363 chương 351, Itto chấm dãi giơ ly rượu lên hướng về Minh Khắc Tư gật đầu ra hiệu. Kính tín ngưỡng. Minh Khắc Tư tiên sinh. Kính tín ngưỡng. Tôn Kính Vương thượng. Hai người chén rượu bị hơi giơ lên, trên không trung tương đối, tiếp đó cơ hội là đồng thời bị uống một hơi cạn sạch. Nếu như là mê tín giả gặp phải khác biệt tín ngưỡng người chỉ có thể kích phát tranh cãi hay là chiến đấu, nhưng giống Itto cùng Minh Khắc Tư dạng này người, tín ngưỡng chỉ có thể bọn hắn tôn sùng cùng kiên trì lý niệm, dạng này người gặp nhau thường thường đều sẽ cùng chung chí hướng, chi hai người luận tài trí năng lực cũng là lớn lục ít đòi nhân vật. Tất cả túi binh ngày mai đều giao lại cho ngươi, bất quá ngươi muốn giết bọn hắn đem bọn hắn biến thành, biến thành bị thay lời nói, vẫn là tốt nhất đưa đến địa phương xa một chút, không phải vậy bộ đội của ta có thể xe bốn. Điện hạ yên tâm, ta muốn tù binh cũng là không vì đồ sát, hơn nữa cho dù là muốn trở thành chân chính bị hay, đó cũng là không thể chết mất, muốn tại sinh mạng dưới tình huống hoàn thành chuyển hóa, chiến bại binh sĩ si dễ dàng nhất đồng ý hoàn thành chuyển hóa nghi thức, bởi vì bọn hắn dễ dàng lâm vào đối với lực lượng điên cuồng khao khát, mặc dù lợi dụng tư tưởng của người khác chỗ nhầm lẫn tăng thêm đồng tộc số lượng có chút hen hạng, nhưng rất nhiều sự tình lúc nào cũng không có cách. Nào cao Thượng, Tại mê hoặc hoàn tất phía sau, không muốn trở thành vong linh tù binh, ta còn sẽ lại cho còn cho ngài, vương thượng. Ta muốn hướng đế đô tiến vào, mà lại nói không chắc còn có chiến sự, mấy ngày nay không phải là vì lùng tìm trung quanh, xác nhận hại nhân, kẻ sĩ không ở, ta đã xuất phát, hành quân bên trong mang theo tù binh không tiện, ngươi vẫn là mang đi à, không phải vậy ta chỉ có thể lại phóng một muôi lửa. Bọn hắn trở về với ngươi lúc nào cũng có thể đi mỏ vàng làm một chút khổ lực. Điện hạ thực sự là thiết huyết, hảo, vậy ta dẫn bọn hắn đi, bất quá ta tạm thời trước tiên giúp ngài trông giữ, tại ngài báo thủ sau đó trở lại Long Đăng thành, ta lại cho ngài trả lại trở về. Không dối gạt vương thượng, tất cả khai thác khoáng vật công tác ta đều sẽ giao cho cấp thấp vong linh đi hoàn thành, không chỉ có cái này những tù binh này không cần lại xuống giếng mỏ, chính là trước kia những cái kia thợ mỏ cũng sẽ hoàn toàn từ khổ cực trong làm lụng giải phóng ra ngoài. Giải phóng ra ngoài. Người đây chính là cấp đoạt công tác của bọn hắn. Bọn hắn thoát ly công tác sau đó, ta sẽ tiếp tục thanh toán hóa nhóm tiền lương. Cái này sao có thể? Tệ bên trong nhiều tiền như vậy vì không làm việc nhân giao tiền lương. Số tiền kia bản thân thì có. Cương thị cùng Khô Lâu là không cần tiền lương hắn làm việc sáng tạo ra chính là đơn thuần lợi nhuận, đương nhiên phụ trách Vu sư cần một bộ phận chi tiêu, có thể dù sao vẫn là sẽ có tiền nhiều hơn tiết kiệm nữa, bọn chúng liền có thể thanh toán tiền lương. Người cho không có công tác nhân công tư cách, cái này chẳng lẽ được không? Bọn hắn sẽ trở nên khó mà quản lý a. Tôn kính quân thượng, ngài là đại lục cao quý mấy cái một trong những gia tộc thành viên dòng chính, ngài không hiểu rõ lắm bình dân ý nghĩ, ta biết ngài từng có phong phú du lịch kinh nghiệm nhưng này có thể để cho ngài tăng trưởng lực duyên, nhưng vẫn là rất khó nhường ngài nhìn thấy bình dân nhất là xã hội tầng dưới chốt nhất những thường dân kêu ý nghĩ trong lòng, ta liền là loại này bình dân hài tử, mặc dù đó là chuyện trước đây thật lâu, nhưng ta vẫn như cũ nhớ do thời điểm đó tâm lý. Ta có một phần vô cùng cực khổ công tác, thu nhập thấp, nhưng ta vẫn như cũ vô cùng vô cùng cảm kích cho ta công tác người mặc dù hắn thường xuyên nhục mạ hoặc cẩu đạt ta, nhưng hắn cho ta công tác có thể nhường ta nuôi sống người nhà. Nếu như khi đó có thể có người nói cho ta biết, ta không thu nhận công nhân làm vẫn như trước có thể cầm tới đầy đủ duy trì cả nhà sinh hoạt tiền, núi ta sẽ giống đối với như thần đối với người kia. Tuyệt không cho hắn tiền bất cứ phiền phức gì. Cái này cũng là giấc mộng của ta. Nhưng mỗi người đều có thể vượt qua cuộc sống của mình hơn nữa hưởng thụ nó. Đương nhiên, vương thượng đã là bác cảnh thần, cho nên những thứ này đối với ngài cũng là hoàn toàn không cần thiết. Mặc dù Minh Khắc Tư sau cùng lời kết có rõ ràng khen tặng nhưng lời nói nội dung vẫn là lần nữa Nhường Y Yitu cảm thấy rung động, chính mình vẫn cho rằng, nếu như mình chính thức bắt đầu chủ chính, chắc chắn có thể nhường Bắc Cảnh dân sinh nhận được cải thiện rất lớn, để cho người ta dân sinh hoạt trở nên tốt hơn, có thể cùng Minh Khắc Tư xoa so ra, mình có thể mang cho người ta dân căn bản vốn không đáng giá nhất tới. Bất quá cái này cũng không đại biểu Yitu liền hoàn toàn cho rằng Minh Khắc Tư cách làm đối với Yitu mặc kệ kinh lịch là như thế nào. Hắn đều là tiêu chuẩn quý tộc hào nhóm xuất thân tại hắn trong tư tưởng, bình dân là phải bị giá lấy đối bọn hắn quá tốt liền sẽ để bọn hắn không nhớ rõ ngươi đối bọn hắn ơn huệ, đây là phi thường vấn đề chí mạng. Nhưng mà y thì tu bây giờ sẽ không theo Minh Khác Tư biện luận những thứ này, vừa tới, như thế nào chấp chính là của người khác việc tư. Thứ hai, bây giờ chiến sự vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, cái nào lại có tinh lực vì này chút dân chính lãng phí. Ta tiến công đế đô không cần nhiều như vậy binh sĩ, không bằng ta phân ra một nửa binh lực giúp ngươi sẽ Nam Cảnh binh loạn. Cảm tạ điện hạ hảo ý, chỉ là Nam Cảnh bây giờ nhiễu loạn cũng không tính quá lớn. Tuần nữa bây giờ ra những thứ này, nhiễu loạn cũng bại lộ rất nhiều vấn đề, cái này cũng là ta một mực không vội rút quân về nguyên nhân, có chút vấn đề là cần nó bạo phát đi ra, không phải vậy không tốt giải quyết. Cho nên vương thượng cứ việc lĩnh quân đi công kích đế đô, chúng ta trước chính mình trở về, đợi đến vương thượng báo thủ hoàn tất, tái dẫn đại quân tới hiểm cảnh, giúp ta bình định tất cả vấn đề. Mình Khác Tư trước tiên ở ở đây cảm tạ điện hạ. Là ta phải cảm tạ ngươi mới đúng, nếu như không phải ngươi từ bỏ sắp ổn định thế cục xuất cảnh tới giúp ta, ta lần này nói không chừng liền muốn toàn quân bị diệt. Ngươi giúp đỡ ta mới là lớn nhất, cho dù là bởi vì Na Kha ta và bắc cảnh cũng đều phải cảm tạ ngươi. Vương thượng, muôn bạn lần không nên nói như vậy, không chết chi Hoàng từ bắt đầu chính là na khả cùng ta cũng có, có bất tử chi hoàn mới có nam cảnh hết thảy, cho nên nam cảnh tương đương cũng thuộc về na khả. Như thế nói đến, chúng ta xuất binh cũng là đáng, huống hồ, chúng ta đều biết vương thượng. Vương thượng thì sẽ không không để ý tới hữu tình, chúng ta hôm nay giúp vương thượng, ngày khác có phiền phức, vương thượng liền tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, cái này ý nghĩa so với tiêu diệt những cái kia hơi tản phạn quân vốn trọng đại nhiều. Mặc dù là như thế, ta vẫn như cũng phải cảm tạ ngươi. Hai nước chúng ta sau này trợ giúp lẫn nhau là tất nhiên, dù sao muội muội của ta tại Nam Cảnh. Vương thượng anh minh, ta nghe nói vương thượng báo thủ sau đó liền sẽ đăng cơ đại hôn. Là, đến lúc đó ngươi và Na Khả đều phải tới, Na Khả là ta duy nhất muội muội, dựa theo tập tục nàng lại là ta cầm hộ nữ. Đây là chúng ta vinh hạnh điện hạ, mà xem như chúc mừng ngài đám cưới lễ vật, ta nguyện ý đưa cho ngài và ngài vương hậu ba tòa mỏ vàng. Đây là lần thứ ba y tu bị trần đến, mỏ vàng vật này đối với bất kỳ một cái nào bất luận kẻ nào tới nói vậy cũng là chí bảo, mỏ vàng liền mang ý nghĩa liên tục không ngừng kim tệ, này đối quốc gia Nhất là bắp cảnh loại này bản thân cũng không giàu có quốc gia tới nói, thật sự là quá quý máu. Hơn nữa vừa ra tay chính là ba tòa mộ vàng, có phần cũng quá mức hào phóng. Cái này, Minh Khắc Tư tiên sinh, cái này thật sự là quá quý giá lễ vật. Điện hạ, bản thân trước đây hoàng ngực đáp ứng trợ giúp Nam cảnh đối phó Victor thời điểm, Nam vương chính là đáp ứng muốn đưa tặng vài tòa mộ vàng xem như báo đáp, chỉ là về sau long thần tế bình biến, Nam vương liền thừa cơ lại thu hồi những thứ này mộ vàng. Victor là cuồng vọng điên rồ, hơn nữa sau lưng là nhận lấy hại nhân kệ sỉ chỉ điểm, hắn là trong chúng ta bại hoại, cho dù là ta cũng thân hãm độc thủ của hắn. Đối với vị to trong chiến đấu, bác Cảnh, nhất là vương thượng xuất lực là tối đa, cho nên những thứ này mỏ vàng đưa cho ngài là thực chí danh quy, hơn nữa vương thượng không giống với khác bắc vương, nhất định có thể nhìn ra được, bác Cảnh duy nhất không đủ chính là tài chính dân sinh, lấy vương thượng bất thế chi tài, quản lý bắc cảnh quốc làm dân giàu là lại việc không thể đơn giản hơn, ta dâng lên 3 tòa mỏ vàng, chỉ là vì vương thượng sắp tân chính tăng thêm từng chút một trợ lực, cũng là cảm tạ vương thượng ngày đó tại đồ giật pháo đại ơn đức. Yi Tu không biết nên nói cái gì cho phải, rõ ràng ba tòa mỏ vàng là đại lễ có thể Minh Khắc Tư miệng phía dưới lại trở nên tựa như là vốn là nên thuộc về Y Y Tu tựa như, kỳ thực nếu như chỉ từ trong lòng của mình xuất phát, Y Y Tu không muốn những thứ này mở vàng, nguyên nhân rất đơn giản, nếu quả thật muốn những thứ này mở vàng đó chính là lại thiếu Minh Khắc Tư một cái nhân tình, bản thân bởi vì vi tự mấy muội muội Y Y Tu đối với Minh Khắc Tư liền ở vào hoàn toàn bị động, nếu như lại thêm cái này, ba tòa mở vàng, vậy thì hoàn toàn bị Minh Khắc Tư ăn chắc, cái này còn không vẹn vẹn Y Y bị ăn định, mà là toàn bộ Bắc cảnh bị vong linh cầm quyền nam cảnh ăn chắc. Nhưng mà Y Tu có thể không cần sao? Ba tòa mở vàng là cái gì khái niệm? Nó đối với Bắc Cảnh Phương diện tài chính trợ giúp đúng sai phạm, hải nhân kệ sĩ chẳng mấy chốc sẽ là vong hồn dưới kiếm, đến lúc đó Y Y Tu công tác trọng tâm liền muốn chuyển rời đến Bắc Cảnh Nội chính đi lên, cái này ba tòa mỏ vàng tác dụng không thể coi thường, hắn ít nhất có thể nhờ Bắc Cảnh làm giàu con đường rút ngắn 5 năm trở lên. Ba tòa mỏ vàng là quá lớn lễ vật, nhưng ta không có cách nào cự tuyệt, ta chỉ có thể nói cảm tạ khẳng khái của ngươi, minh khắc tư tiên sinh. Vương thượng, ngày ban đầu ân huệ mới là khẳng khái, ngươi cứu ta, cũng cứu vớt cùng này so sánh ba tòa mộ vàng tân bạn 40 đáng giá nhất tới. Đoàn lữ Hạ Mỹ cùng Bắc cảnh quân đoàn động tác kỳ thực đều vô cùng tốc tốc, từ kết thúc chiến đấu đến lần nữa xuất phát ở giữa cũng bất quá chênh lệch thời gian 2 ngày mà thôi, bọn hắn đều có chính mình phải xử lý sự tình. Vong Linh binh sĩ si muốn trở về Nam cảnh xử lý lần nữa làm loạn phản quân, mà Bắc cảnh đại quân lại muốn phóng tới Đế đô, đánh tan tỏa kia thành hùng, đem dám can đảm tổn thương pháp lạc có thể vương hại nhân kẻ sĩ chém thành muôn mảnh. Y tu chỉnh lý chiến trường di chuyển tốc độ thật nhanh, nhưng hành quân tốc độ nhưng là cũng không phải hoàn toàn đẩy tới cực hạn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Lâm trận rút lui tây cảnh binh sĩ bây giờ còn tại hoàng vực cảnh nội, bọn hắn mặc dù một đường hoàng hốt đam bệnh, nhưng còn không có hoàn toàn rời đi hoàng vực lãnh địa, không bài trừ Hải Nhân Kệ Sĩ sẽ lại thi thủ đoạn, nhường tây cảnh binh sĩ trở về giúp hắn thủ thành, đương nhiên loại sự tình này phát sinh tỷ lệ phi thường nhỏ bé, bất quá Hải Nhân Kệ Sĩ lúc nào cũng rất am hiểu chế tạo loại này bàn nhỏ tỷ lệ sự kiện, nhưng mà nếu như sĩ cộ Mồ Hôi binh sĩ trở lại, cái kia Yidutu hay là muốn cẩn thận đối đãi, mặc dù bây giờ đối mặt sĩ cổ Mồ Hôi Yidutu đã không phải là yếu thế, nhưng nếu như muốn khai chiến hay là muốn kỹ càng kế hoạch Bắc Cảnh quân đội là lấy Tây Cảnh quân đội làm cơ chuẩn hành động, Xỉ Cố Mồ Hôi tốc độ cao nhất tới gần Tây Cảnh, Yitu liền tốc độ cao nhất tới gần Đế Đô, Xỉ Cố Mồ Hôi tốc độ chậm xuống tới, Yitu bộ đội tốc độ cũng sẽ chậm lại. Đây là phi thường không phù hợp Bắc Cảnh phong cách, hơn nữa cũng lộ ra hơi nhát gan, cũng có người đối với Yitu đưa ra điểm này, nhưng Yitu trả lời vô cùng đơn giản, cho dù là gánh vác nhát gan chi danh, ta cũng không nguyện ý Trung bộ đại bình nguyên bị bại xuất hiện lần nữa. đi nữa nhân cũng sẽ ở như vậy trả lời trầm xuống mặt, chung bộ đại bình nguyên chi chiến, bắc Cảnh thương vong nghiêm trọng như thế nào? Nếu như không phải y tu mệnh lệnh rút lui hạ đạt kịp thời, nếu như không phải Bắc cảnh chiến sĩ Vũ Dung Tuyệt Luân, trung bộ đại bình nguyên chính là mấy chục vạn tướng sĩ chỗ chôn chỗ sương, Bắc cảnh người đều không sợ chết, nhưng này cũng không phải nói bọn hắn đều nghĩ chết. Mà trung bộ đại bình nguyên chi chiến tại sao lại rơi xuống kết quả như thế, chủ yếu là bởi vì địch nhân xảo trá, có thể Bắc cảnh tham công cấp tiến chẳng lẽ cũng không phải là lý do sao? 364 chương 352, ngay tại Tây cảnh hốt hoảng rút lui, Bắc cảnh liều chết trong cũng là quần, quần cái này nhân loại thế giới giàu có nhất thành thị, đại lục chi chui. Trải qua khoảng thời gian này, Luân Phiên biến đổi lớn sau đó, đã hoàn toàn không có ngày xưa bộ dáng, trong đó cùng phía trước chênh lệch lớn nhất phải kể là cái kia kiến trúc huy hoàng cấp cao cộng đồng. Ở đây ngoại trừ số rất ít một chút quý tộc vẫn như cũ bình yên vô sự bên ngoài, khắc cơ hồ đều đã trải qua cướp sạch, hải nhân kệ xí đem dân binh đóng quân đến đế đô, lại không có cho những thứ này người hợp lý an bài, bọn hắn rất nhiều thậm chí ngay cả trại lính cũng không có, lúc bắt đầu bọn hắn chỉ là cưỡng chiếm dân trạch tốc dạ, tiếp theo chính là cưỡng gian cái này dân trạch hộ nữ nhi, tiếp đó chính là cướp cái này trong dân tất cả đồ đáng tiền, dù sao bọn hắn cũng không biết mình còn có thể sống mấy ngày. Hơn nữa còn là bị bộ tới, lại thêm thời gian chiến tranh căn bản không có pháp luật kỷ cưng có thể nói, cho nên loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày phát sinh, các dân binh ban ngày thì minh, buổi tối chính là phỉ, bắt đầu loại hỗn loạn này còn chỉ hạn chế tại cấp thấp. Cộng đồng có thể theo vây thành thời gian càng ngày càng lâu, lá gan của bọn hắn cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí ngay cả những cái kia cao cao tại thượng các quý tộc cũng không bỏ qua, ngược lại nói không chừng ngày mai sẽ phải chết tại thành trên tường, lại còn có cái gì có thể sợ. Số lớn các dân binh đội trên đầu bộ đi cướp sạch tàn sát những người giàu có kia, tất cả bộ đội chỉ an đều biến thành quân bảo vệ thành. Đánh trận đã tiêu hao hết tinh lực của bọn hắn, ai còn trở về quản những sự tình này? Bất quá loạn dân chỉ là khu nhà giàu tàn lũy nguyên nhân một trong, còn có một điểm rất trọng yếu là, hải nhân kẻ sĩ tại Vây Thành kết thúc về sau, lấy quốc nạn làm lý do trắng trận ghi chép gọn dân tài, bình dân bản thân liền túng quấn tròn nên có thể ghi chép gọn cũng chỉ có những người giàu có kia, đầu tiên là tự dưng sinh ra đại lượng nhằm vào người có tiền thuế má, tiếp đó liền binh sĩ binh sĩ võ trang đầy đủ vọt tới những người giàu có kia trong nhà đi mượn tiền tóm lại có thể nói là dùng. Bất cứ thủ đoạn nào, làm cho toàn bộ đế là người người oán trách, bất quá kỳ thực hải nhân kẻ sĩ cũng là bất đắc dĩ. Đế đô đầu tiên là bị bắt cảnh vây cuốn về sau lại là tây cảnh, cái này ngay cả lần ác chiến binh sĩ thương vong là rất nặng hơn nữa trưởng kỳ bị vây quân tâm khó tránh khỏi bất ổn, hải nhân kệ xí lại không có những biện pháp khác chỉ có dựa vào kim tệ để duy trì, đương nhiên cái này kỳ thực cũng không cần bao nhiêu tiền, nhưng vấn đề là hắn muốn đem đế đô dân ra quốc khố thất, cả tài chính đều phải đưa cho người khác bao quát những người giàu có này cũng đều biến thành sĩ cộ mồ hôi người, hắn đương nhiên thừa dịp bây giờ từ trên người bọn họ đặt tiền tài, chuẩn bị chính mình sử dụng sau này. Mà khu nhà giàu tàn lụi tất nhiên đưa đến chính là khu bình dân hưng thịnh, ở đây chiếm diện tích vốn là đại, bây giờ lại lấy được mở rộng kia liền càng quá trướng, sinh sinh chiếm cứ đế đô nhỏ hơn một nửa tích, hơn nữa bên trong rồng rắn lẫn lộn trị an cực độ tăng giảm, tại trung bộ đại bình nguyên tri chiến biên giới trận chiến trong lúc đó, hoàng vực cái kia còn thừa không nhiều thành phòng binh sĩ cơ hội tại mỗi ngày chấn đè bạo loạn, nếu không phải là bởi vì bình dân cũng là 5 bè bảy mảng, hoàn toàn không có tổ chức lãnh đạo, nói không chừng hại nhân kệ xì bây giờ đã gần đến bị bạo dân xé thành khối vụn. Hải nhân kẻ sĩ có phải hay không so đề Thản Tư mạnh lấy rất khó nói, nếu như chỉ từ về Thiên Phú tới nói có thể chính xác đề Thản Tư không bằng hắn, mà hắn có phải hay không là so đề Thản Tư ưu tú hơn Hoàng đế, cái này cũng rất khó đánh giá, bởi vì hắn căn bản cũng không có cơ hội thật tốt chủ chính nhưng mà hắn là không phải cho đế đô thậm chí toàn bộ hoàng vực nhân dân mang đến cực lớn tai nạn, đây tuyệt đối là khẳng định, hắn không chỉ là cho mình quốc gia mang tới thai họa thật lớn, lính của hắn biến kỳ thực đem toàn bộ nhân loại thế giới đều quay không được cân bằng, nguyên bản giữa các nước vi diệu cân bằng bị hoàn toàn đánh nát, toàn diện tiến vào trong chiến loạn. Đây quả thật là vạn hạnh tinh linh bởi vì vi tự mình nội bộ đoàn kết nguyên nhân, không có phát binh không phải vậy đệ nhị Hoàng Triều liền thật sự kết thúc. Cho nên từ trên góc độ này tôi nói, mặc kệ hải nhân kẻ sĩ binh biến mục đích là cái gì, là cái gì đưa đến, hắn đều là toàn nhân loại tội nhân, vì tư dục hy sinh toàn bộ chủng tộc lợi ích tội nhân. Đế đô hôm nay hiếm thấy rơi ra mưa to, nước mưa giống như là miệng sợi tơ nối liền trời đất ở giữa. Đế đô bây giờ kỳ thực dùng trại dân tị nạn để hình dung càng thích hợp hơn nước mưa nhường khu bình dân bên trong rất nhiều không nhà để về người nhau nhau tránh né tới nhà người khác dưới mái hiên, nếu như lúc này người dọc theo đường đi hành tàu ngươi sẽ phát hiện hai bên nhà dưới mái hiên đứng tràn đầy cũng là không chỗ nào có thể đi nạn dân, người trưởng thành còn chưa tính bọn hắn hẳn la tiếp. Nhân vận mạng dày vò, đây là cuộc sống rộng chính, nhưng vấn đề là ngoại trừ người trưởng thành còn có số lớn hài tử, hài tử mười mấy tuổi, mấy tuổi hài tử, hài nhi thậm chí đều có, này liền thực sự có chút vượt qua lằn ranh dành, tử là huyết kéo dài, một quốc gia hài tử chính là cái này quốc gia tương lai. Nếu như một quốc gia tương lai cũng là dạng này đang trưởng thành, vậy bọn hắn tương lai có lại biến thành như thế nào đây? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những hài tử này còn có thể có tương lai. Đột nhiên, không có bất kỳ cái gì triệu chứng, đường đi trên mặt đất một cái to lớn xuống nước nắp giếng được mở ra, tiếp lấy những đại lượng nạn dân rít gào lên kinh khủng chẳng cảnh xuất hiện, từng cái nửa người nửa côn trùng quái vật từ cái kia nắp giếng bên trong leo trèo đi ra, hắn nửa người trên cũng là hình người mặc dù cũng là bao bọc tại giống trùng sắc độ vật bên trong, nhưng vẫn là hình người, nhưng bọn hắn nửa người dưới liền hoàn toàn là một cái cực lớn côn trùng, hơn nữa cũng không cũng là cùng một loại côn trùng. Có nửa người dưới giống bọ cạp, có nửa người dưới giống nện, còn có nhưng là giống rắc trùng, còn có con giết. Cho dù là ca giao bên trong những cái kia kinh khủng cố sự cũng không có như vậy cảnh tượng rõ người, số lớn nạn dân tử trong kinh hoàng phân tán bốn phía bọ chạy, trong miệng không ngừng quát, vực sâu chi môn mở ra, quái vật, quái vật xuất hiện. Vực sâu chi môn mở ra. Cứ mạng, cứ mạng, ma quỷ, ma quỷ đi ra. Đột nhiên sông ra trùng kỵ sĩ công thoát nước cửa vào cũng không chỉ có một, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói tới gần hoàn cung tất cả thoát nước trong cửa vào đều vọt ra khỏi côn trùng đại quân. Những thứ này cống thoát nước cửa vào phần lớn đều phân bố tại cấp cao thành khu, tại khu bình dân chỉ có mấy cái mà thôi. Những thứ này nửa người nửa trùng bãi vật không có thương tổn bất luận kẻ nào, chỉ là một mạch cùng nhau hướng về hoàng cung phóng đi, những thứ này trùng nhân giữa hai bên cũng không thấy bất kỳ tín hiệu hoặc là lệnh kỳ, nhưng lại giống như là đã hẹn đồng dạng tại đang di động không ngừng hội tụ đến cùng một chỗ, đến cuối cùng tụ tập lại trùng kỵ sĩ khoảng chừng mấy ngàn người chi chúng, như giận lưu giống như sông thẳng hoàng cung đại môn. Người đối với côn là có bản năng bài xích, huống chi là nửa người nửa chủng. hơn nữa hoàng cung thủ vệ rất nhiều đều là do lúc hải nhân kệ xì thủ hạ chính là do binh Là chân chính tân vương, xem xét đại đội chủng quái từ mỗi cái đường đi xung kích mà đến, cũng không cho phép suy nghĩ nhiều, lập tức liền đóng lại hoàng Cung đại môn, tất cả mọi người leo lên tường thành, cầm lên to lớn tam liên sạ sảng nọ mà bắt đầu hướng ra phía ngoài bàn đứng lên. Loài người hoàng cung bao quát hoàng cung đều có một cái chung đặc tính, đó chính là nó đều là một cái trong thành chi thành, từ xưa công phá đô thành cũng là muốn trước tiên phía dưới phía ngoài tường thành, sau đó lại đánh bên trong thành cung. Lúc bình thường nếu như tường thành có thể công phá, cái kia thành cung là hoàn toàn không có vấn đề, có thể đó là bởi vì công thành đại quân thường thường, thường thực lực mạnh mẽ. Những thứ này đột nhiên xuất hiện trùng quái nhìn qua tự nhiên là dọa người đến cực điểm, mà dù sao bất quá hơn ngàn thực lực có hạn. Lập tức từng đạo dài mũi tên phá không mà đến, mang theo tiếng rít xuyên thấu đại lượng trùng lạ thân thể. Những thứ này trùng quái cũng là vô cùng có tổ chức tính chất, một lần đến tên nọ công kích lập tức triệt thoái phía sau, tiếp đó những cái kia lớn lên giống giáp trùng cá thể nhau nhau tiến lên, bọn hắn ngoại trừ bình thường cánh tay bên ngoài trên lưng còn có mặt khác hai đầu vừa to vừa dài giáp đủ, cái này hai đầu giáp đủ hướng về phía trước đưa lên tới, giống như là cánh tay ôm đầu đồng dạng chắn trước người, tạo thành một cái đơn giản nhưng hữu hiệu tâm chắn, hơn nữa hai đầu giáp đủ khép lại ở giữa có tự nhiên khe hở, còn không ảnh hưởng trùng lạ thị giác. Đã như thế giáp trùng liền tạo thành một đạo phong tuyến, mà còn lại trùng quái đều lùi đến cao lớn giáp trùng sau đó, trong đó rất nhiều giống bò cạp nhưng là cái kia ngựa mặt lên trời cái đuôi chấn động, cuối cùng gai nhọn hướng phía dưới con đi, lộ ra một vòng bên cạnh cũng là giáp sát vòi phun, tiếp đó một đoàn to bằng đầu người màu xanh lục độc độc đoàn liền từ giữa tật phun ra ngoài. Những độc độc này đoàn tầm bắn không thua kém một chút nào nhỏ, trực tiếp vẽ lấy hơi đường vòng cung rơi vào trên thành. Loại độc này dịch là ăn mòn thổ tính, kỳ thực chính là dịch axit, giống lục long thổ tức ra những cái kia dịch axit. Hơn nữa tính ăn mòn còn tương đối cứng hãn, nếu như là trực tiếp đánh chúng binh sĩ trên thân vậy thì đồng nghĩa với là một chút đem hắn tiến lên hỏa đoàn bên trong, ngoại trừ khôi giáp những thứ khác hết thẻ đều sẽ ở trong thời gian rất ngắn hóa. Thành nước mũ. Chúng là chiến đấu là vô cùng có thể hệ, không chỉ có giữa hai bên có binh chủng phân chia, hơn nữa lẫn nhau phối hợp vô cùng có chứng pháp, chẳng lẽ đây đều là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp binh sĩ sao? Có thể trên chiến trường làm ra như thế mau lệ chính xác phản ứng. Những thứ này trùng quái đều là do nạn dân bị ép buộc, theo đề thản tư thuyết pháp là tự nguyện đón nhận trùng thần thần ân mặc vào trùng thân thể sau trùng ký sĩ, bọn hắn không phải chiến sĩ, bọn hắn mặc dù có thể làm ra như thế tiêu chuẩn quân sự hóa phản ứng, là bởi vì bọn hắn thể bên trong cái kia trùng thần thần ân, cái kia cảm giác không chỉ chỉ là một dùng để mặc vào trùng thân thể trang bị, nó kỳ thực là mã a nhã từ trùng, bọn hắn có thể mang cho túc chủ rất nhiều chỗ tốt, nhưng tuyền, không phải vô giá, bất quá cái này đại giới không phải sinh mệnh, mà là cấp độ càng sâu độ vật. Như vậy hình thức là mã nhã còn tại vực sâu thời điểm liền vận dụng vô cùng thuần thục chiêu bài thủ đoạn. Khi đó nó cũng không gọi trùng thần, mà gọi là không tâm trùng mẫu. Mặc dù trùng quái nhóm biểu tình hiện vô cùng xuất sắc, nhưng dù sao về số lượng ở thế yếu cho nên hòa thành trên tường hoàng cung thủ vệ lẫn nhau rằng co không xong, song phương cứ như vậy bắt đầu lẫn nhau công kích từ xa, thủ vệ dạng này an tâm công kích là không có vấn đề, có thể trùng quái đâu. Bọn họ là công Vương cũng như vậy rằng có nữa. Hoàng cung thủ vệ không phải chỉ có những thứ này, những địa phương khác binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Tường Thánh Hậu Phương Hoàng cung nội bộ Số lớn trùng nhân không biết đạo vi thập sao đột nhiên xuất hiện, những thứ này trùng nhân khác biệt ra mặt những cái kia trùng kỵ sĩ, trùng kỵ sĩ chỉ là thượng nhân phía dưới trùng, mà một số người là toàn thân cũng giống như côn trùng, toàn thân giáp sát hai con mắt đều biến thành mắt kép, cánh tay bắp chân bả vai khuỷu tay đầu gối đều có sắc bén gai nhọn, cả người trở nên hơi nghiêng về phía trước, hai đầu gối tựa như là vĩnh viễn không đứng thẳng tựa như. Những thứ này trùng nhân mỗi một cái hình thái đều hơi không giống, nhưng cơ hồ thành nhất sắc là mỗi nhân cánh tay thượng đô có hai đạo trưởng dáng rất hơi hơi cong mũi nhọn, giống như là bò ngựa đao đủ đồng dạng. 365 chương 353 Những thứ này chủng nhân cùng chủng kỵ sĩ khác biệt lớn nhất ở chỗ bọn hắn vô cùng vô cùng nhẹ bén, bọn họ là giống như có đầu tường một dạng 18 long tộc tại lại lần nữa quy thuận đề thản tư sau đó, vì đề thản tư sớm an bài vào đắc lực chiến sĩ, rất nhiều tại trở thành tiếp nhận thần ân phía trước chính là thân thủ không tầm thường nhân vật, bọn hắn trực tiếp từ trên mặt đất bay vọt lên, cơ thể bay trên không đồng thời, bọn hắn phần lưng giáp sắc đột nhiên mở ra hai cái, mọc như cánh ve đích thực cánh rỗi ra tốc độ cao phè phẩy, cái này khiến bọn hắn trẻ không thời gian tăng vọt, hơn nữa nhún nhảy độ cao cũng lớn đại đề cao. Dạng này cánh mặc dù không có biện pháp trèo chống trùng nhân bay lượng, nhưng lại đủ để cho bọn hắn trực tiếp nhảy nhảy đến trên tường thành, trực tiếp xuất hiện ở chính đối trùng kỵ sĩ không ngừng bắn hoàng cung thị vệ sau lưng. Trung nhân động tác là tuyệt đối mau lẹ, đừng nhìn trên thân toàn bộ che giáp sắt, nhưng xây dịch trốn tránh cùng công kích cũng là lẫn nhau kết hợp lại, tất cả phong cách chiến đấu đều chỉ có linh động hai chữ. Cơ hội chính là thoảng qua ở giữa, chỉ nhìn thấy từng cổ tiên huyết bắn tung tóe mà ra, từng đoàn từng đoàn trùng ảnh xen kẽ, toàn bộ trên tường thành lập tức từ thanh nhất sắc công kích từ xa lâm vào hỗn loạn trận chiến, mà công kích từ xa dừng lại, trùng kỵ sĩ liền lập tức bung lòng xuống dưới. Bọn họ trận tuyến lập tức phân tán, tiếp đó hướng về tường thành liền trực tiếp vào tới, trùng kỵ sĩ tất nhiên nghề nghiệp tên bên trong mang một cây chữ, vậy dĩ nhiên là tương đương với kỵ binh tổn. Tại, hơn nữa bọn chúng hình thể nhỏ nhất cũng cùng một cái bình thường kỵ binh cơi tọa kỵ lúc không khác nhau lắm về độ lớn, chỉ có như vậy hình thể, bọn chúng thế mà, thế mà từng cái một trực tiếp bỏ lên trên tường thành, giống như con rán leo lên vách tường dạng như trực tiếp bỏ lên trên tường thành. Đây là cái tình huống gì? Đây hoàn toàn lật đổ trên đại lục binh trùng khái niệm Trên tường thành hoàng cung thủ vệ kỳ thực số lượng hay là so trùng quái nhóm muốn nhiều ra một chút, nhưng vấn đề là đơn binh trên thực lực trùng quái, nhưng là tạo thành hoàn toàn áp chế, cái này cũng là một cái khác để cho người ta khó mà tiếp thu chỗ, một đám bị trùng sống nhờ nạn dân, không nói tố chất thân thể những thứ này, thế mà tại chiến đấu kỹ xảo cùng ý thức chiến đấu lên song thắng những thứ này hoàng cung thủ vệ, mặc dù những thủ vệ này cũng là thay thế qua. Bọn hắn phần lớn trước đó cũng là giang binh, nhưng kể cả như thế cái này cũng là hoàn toàn trái ngược lẽ thường, cái này dĩ nhiên cũng là trùng thần thần ân mang tới, từ là cùng tốc chủ cùng hưởng linh hồn, mà từ trùng ý thức chiến đấu cùng kỹ năng là trực tiếp chưa hề biết sống bao nhiêu năm trùng mẫu, cũng chính là chủng thần nơi đó kế thừa. Như thế, loại này cường đại chính là có thể tưởng tượng. Hoàng cung chiến đấu trên tường thành chỉ là một cái cắt hình. Càng nhiều chiến đấu tại toàn bộ hoàng cung các ngọ ngách bày ra, chúng nhân lần này tập kích là đi qua cẩn thận bày kế, bộ phát điểm có rất nhiều cái, phần lớn đều tập trung ở hoàng cung ngoại vi, mà hoàng cung thị vệ phản ứng cũng là tuyệt đối cấp tốc, những người này phần lớn là hại nhân kẻ sĩ tân phúc, bọn hắn đều rất tin tưởng bây giờ đô tình thế, cho nên vẫn luôn có thể nói là tại cảnh giác, chúng nhân bộ phát mặc dù vô cùng sắc bén cũng có thể sừng tụng ác nhưng mà thủ vệ phòng ngự cũng phản ứng rất nhanh, binh sĩ nhanh chóng phân tán ra ngoài, nào về phía địch nhân bộ phát điểm. Ma liên tại hoàng cung thủ vệ đều phát tán ngoại vi ứng phó trợ hiện lên lúc, đệ Thản Tư xuất hiện ở Liễu Hoàng trong nội cung thông hướng Hải Nhân Kệ Sĩ Tẩm cung trên đường lớn, trên người hắn mặc hoàn hảo khôi giáp. Đầu tóc dài tán lạc, nửa người dưới là một cái to lớn con rết, con rít mỗi chi chân đều có người cánh tay kích thước. Trên thân thể giáp sắc cũng là hiện đầy mịn gai nhọn, hai cái to lớn đủ treo ở Hải Nhân Kệ bên hông, trong tay của hắn còn nắm một thanh to lớn long thương. Số lớn nước mưa rơi xuống từ trên không, từng chút một rơi vào đệ Thản Tư trên thân. Bộ dáng của hắn mặc dù giống trùng, nhưng hắn biểu lộ lại giống thần. Đề thản tư bên cạnh đi là một bộ màu đen tiếp thân báy dài, áo khoác nón lá ngắn vi An. Mà ở sau lưng của hai người khoảng cách mấy mét chốt nhưng là số lớn trùng kỵ sĩ, những thứ này trùng kỵ sĩ và phía trước những cái kia trùng kỵ sĩ khác biệt, nửa người trên của bọn hắn không phải là bị trùng rác bao khỏa, mà là cùng đề thản tư một dạng mặc khôi giáp Đầy trời trong mưa to những chiến sĩ này không coi ai ra gì đi tới, đi đến đạo này cầu thang sau đó, tiến vào chính là hại nhân kẻ sĩ Đại lượng hoàng cung thủ vệ đều vọt tới chúng quanh đi đối phó những địch nhân khác, mà ở trong đó còn giữ lại vệ đội căn bản cũng không phải là những thứ này tinh nhuệ chúng bọn kỵ sĩ đối thủ. Cửa tầm cung thủ vệ căn bản không dám tin tưởng con mắt của mình, những quái vật này cũng là như thế nào xuất hiện, như thế nào tới nơi này, bọn hắn nhao nhao rút vũ khí ra vô ý thức hướng về phía trước nên đón, còn không chờ bọn họ đi ra mấy bước, để thẳng tư bàn tay đối với phía trước chậm rãi mở ra, bên hông hắn đại ngao mũi nhọn bỗng nhiên hướng về phía trước phun ra màu xanh lục dịch axit, trên không đột nhiên xuất hiện dịch axit trụ vọt thẳng đến cái kia hai cái chào đón hoàng thủ. Vệ trên thân Liên Như Lạ là, là người tuyết gặp như lửa, hai cái thủ vệ trên thân chỉ cần là đụng tới dịch axit chỗ trực tiếp liền bị ăn mòn hết, dịch axit trụ sau đó còn dư lại chỉ có không trọn vẹn thi thể. Mà lúc này Tẩm cung đại môn cũng bị mở ra, bên trong lại vọt ra khỏi mấy chục cái hoàng ngực chiến sĩ, cái này hẳn là trong tầm cung thị vệ, cũng chính là hại nhân kẻ sĩ bên cạnh sau cùng bộ đội. Đề thẳng Tư hương phấn là khó mà hình dung, cả người hắn tốc độ lập tức bạo tăng, giống như như mũi tên tiến vào tròng vệ binh bên trong, trong tay to lớn long thương một cái quét ngang, lập tức mấy người đổ phỏng lên trời, tiếp đó thân hình hắn đột nhiên cất cao, dưới lưng con rết trong thân thể phần lớn người lập lên. Tiếp lấy chỉ thấy để thản tư thân eo xoay tròn, dưới người hắn con giết cơ thể cũng là cũng là đi theo nhất chuyện, mà đồng thời cái kia như cánh tay kích thước mũi nhọn vô. Cùng sắc bén con giết chân liền như là phi tiêu đồng dạng thoát thể mà ra, hướng về trung quanh điên cùng tản ra mà đi. Cái này thật sự là vô cùng có lực sát thương chiêu thức, không chỉ có phạm vi rộng công kích góc độ nhiều, những thứ này con giết chân bắn ra lực đạo vẫn là cực lớn, không thể so với cường nỗ phải kém, chỉ thấy vô số màu đen quang ảnh từ để thản tư trùng quanh tránh ra, những cái kia xông tới hoàng cung thủ vệ liền một bọn người ngỡ mã chỉ có mấy cái thực lực không tầm thường vệ sĩ miễn cưỡng phòng ngự lại bay tới công kích. Nhưng những ngày này người vẫn không có kết quả tốt, bởi vì Đề Thản Tư trong tay Long Thương kịp thời công tới, Long Thương là ngồi ở phi long bên trên mới sử dụng vũ khí, vừa dài lại lớn, gơ múa sát thương kinh người. Bất quá những thứ này đều không phải là chủ yếu, chủ yếu là Đề Thản Tư sau lưng những cái kia chùm kỵ sĩ gào thét mà tới, lực chiến đấu của bọn hắn là hoàn toàn áp chế thị vệ, rất thoải mái liền treo lên lao ra thị vệ nhóm, đem bọn hắn lại miễn cưỡng đỉnh trở về trong tầm cung. Đề Thản Tư một lần nữa hạ xuống độ cao, tiếp đó quay đầu nhìn về phía bị mấy cái chùm kỵ sĩ vây quanh đi tới Vi An cung chúa. Hắn đưa tay ra muốn rắc muội muội của mình, có thể vi an nhưng là mặt mũi tràn đầy chán ghét tránh ra. Người không hưng phấn sao? Tiêu hận của chúng ta liền muốn chung kết. Chúng ta hẳn là đi trước tiên cứu phụ thân, mà không phải tới này. Phụ thân nơi đó ta an bài người, ta mang ngươi tới chính là vì để cho ngươi tận mắt thấy ta đem hắn giết chết. Ngươi chẳng lẽ không vì thế cảm thấy hưng phấn sao? Nhìn thấy phụ thân sẽ để cho ta càng hưng phấn. Chúng ta gặp được, mang theo hại nhân kẻ xi si đầu đi, phụ thân sẽ vì ta kiêu ngạo." Một đứa con trai mang đến một cái xác đầu của con trai, cái này không cách nào làm cho bất luận cái gì phụ thân kiêu ngạo. Hắn đã giết mẹ của chúng ta, Người không muốn hắn chết? Ta không biết tám, thế nào cũng được. Nhanh kết thúc đây hết thầy a, ta một giây cũng không muốn lại tiếp nhận. Hải nhân Kỵ sĩ Tẩm cung kỳ thực chính là cách thảo luận chính sự chủ điện gần nhất một dãy nhà, trước đây Hải nhân Kỵ sĩ lựa chọn nơi này nguyên nhân cũng là bởi vì nó gần, cách chủ thảo luận chính sự liền gần, cho nên nó không phải là cái gì lớn tẩm cung. Lại thêm trùng kỵ sĩ thực lực phi phạm, rất nhanh toàn bộ kiến trúc liền đều bị thanh không. Đê Thản Tư trầm rãi đi. Không, là bò vào trong tẩm cung lớn nhất trong phòng, hắn đã phân phó xuống chỉ cần là phát hiện Hải nhân Kỵ sĩ lập tức trước tiên mang đến cho hắn tâm tình của hắn là kích động, cuối cùng chính mình cuối cùng có thể tự tay báo thủ, kỳ thực hắn khởi nghĩa đã sớm có thể bắt đầu, nhưng mà khi đó bắt cảnh tổn thương, hải nhân kệ xì dẫn tới tây cảnh, vì Liêu tự bảo đảm chỉ có thể từ bỏ kế hoạch, thật không nghĩ đến yitu thế mà thần kỳ lấy được nam cảnh trợ giúp. Hơn nữa nam cảnh binh sĩ thậm chí không có quân đội điều động dấu hiệu, là trực tiếp xuất hiện tại Liêu y đi sửa trong quân, một chút đánh tan tây cảnh, tiêu diệt hải nhân, kệ xì chủ lực bộ đội. Như vậy tình thế đoạn này truyện, chứ phi tư là kẻ ngu. Không phải vậy hắn nhất định sẽ xuất lĩnh vì hắn kiến tạo quân đội khởi binh, lại đế nghĩ cách viện thân đánh rất phản nghịch, vi tự mấy mâu hậu báo thủ, vì toàn bộ nhân loại thế giới trừ hại. Mặc dù hắn biết Easy Tu chắc chắn cũng đối hải nhân kẻ sĩ đầu cũng khát vọng không thôi, nhưng cái này không có biện pháp, hoàn vực chính mình ra bại hoại phải do chính mình thanh lý. Còn có, nếu như Đề thẳng Tư lại muốn tại tương lai tái hiện bậc cha chú Huy Hoàng, tại nhân loại chư quốc bên trong một lần nữa xác lập lãnh đạo địa vị, cái kia hại nhân kẻ sĩ nhất định phải từ hắn tới giết. Tước chừng chờ đợi mấy phút, Đề Thản Tư đã rõ ràng không kiên nhẫn được nữa, hắn trong phòng nóng nảy giật động, thẳng đến hai tên trủng kỵ sĩ mang lấy một người mặc hoa lệ phục sức người đi vào trong điện. Đề Thản Tư nhận ra y phục kia Đó là chính là hại nhân kẻ sĩ của áo, cái này hèn hạ lừa đảo, đáng chết dẫm rười, cuối cùng rơi xuống liễu tự mình trong tay. Ngẩng đầu nhìn một chút ta, ngươi cái này khiến người chán ghét hỗn đản, ta sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giết ngươi. Ta muốn lột da ngươi, ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Đề Thản Tư là bên cạnh gào thét bên cạnh tiến lên, hắn thậm chí không cho thuộc hạ cơ hội nói chuyện, bên hung sinh ra đại lao, một chút liền cắm ở đỡ tới hoa phục người trên cổ, tiếp đó cường tráng trùng cánh tay phát lực, đem người kia toàn bộ mang lên trước mắt. Đề Thản Tư đã sớm chuẩn bị xong đủ loại giận đang muốn liên tục không ngừng thả ra có thể trước mặt tấm kia mặt người, nhưng là nhường hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là một trường người xa lạ khuôn mặt, chưa bao giờ từng thấy mặt của, một trương mặt xấu xí, quan trọng nhất là, đây không phải hại nhân Kệ Si mặt của ba. Đề Thản Tư bị đột nhiên này, tình huống làm cho có chút phản ứng bất ới, đây là cái tình huống gì? Chính mình nhận biết hại nhân Kệ Si ít nhất thời gian 20 năm, hắn tuyệt sẽ không nhận sai khuôn mặt kia, thế nhưng là trong tay người này quần áo lại rõ ràng là hại nhân Kệ Si, hơn nữa thủ hạ của hắn cũng là biết hại nhân Kệ Si, làm sao lại đem người này mang đến? Đề Thản Tư mắt lập tức nhìn về phía vừa rồi đỡ người tiến vào cái kia hai tên trùng kỵ sĩ, sau đó dùng trong cơ thể mình thần ân trực tiếp câu thông đối phương thần ân. Vì cái gì mang người này tới? Huynh đệ của ta, Tôn Kính huynh trưởng, phụ mệnh lệnh của ngài chúng ta lùng tìm ở đây tất cả gia phòng, tại một gian có trống cự trong phòng tìm được người này, chúng ta tìm được hắn thời điểm, mặt của hắn là hải nhân, kẻ si mặt của, nhưng hắn vừa nhìn thấy chúng ta liền vội kéo xuống liễu tự mấy ra mặt ba. Tiếp đó đã biến thành một người khác, hơn nữa căn bản không chờ chúng ta động thủ hắn liền uống một bình thuốc tự vận, chúng ta không có cách nào chỉ có đem hắn thi thể mang đến. Mà khắc, hắn trước khi chết trong tay còn đang nắm một cái của trụ. Lấy ra, một cái tạo hình vô cùng đẹp của trụ, dùng trộn chỉ bạc dây lưng buộc chặt. Đề thản Tư một cái giật xuống dây lưng, hai tay tách ra bày ra quần trụ. Chưa xong con tiếp, 366. Chương 354, Đề Thần Tư, ta vốn còn muốn xưng hâu ngươi là em trai, nhưng mà ta cuối cùng từ bỏ sử dụng cái từ ngữ này, không chỉ là bởi vì ngươi sẽ lại không thừa nhận quan hệ này, mà là bởi vì tại trước đây cực kỳ lâu thân nhân vật này đối với ta liền đã không có ý nghĩa, ngươi bây giờ nhất định tại buồn rầu vì cái gì chỉ bắt được một cái đeo mặt nạ nhân, mà ta nhưng không thấy bóng dáng. Ta bây giờ liền đến nói cho ngươi ngọn nguồn, kỳ thực tại trước đây Tây Cảnh rút lui sau đó, ta vẫn không. Hê từ bỏ, hoàn vị đối với ta thật sự phi thường trọng yếu, không phải vậy ta sẽ không vì đó chu tính nhiều năm như vậy, cũng sẽ không cho đại lục mang đến lớn như vậy dùng chuyển, chúng ta cũng bỏ ra rất nhiều. Theo tình huống lúc đó muốn giải bắc cảnh nguy hiểm, chỉ có tìm viện quân, nhưng tuyệt đối không nên cho là ta chân chính muốn tìm viện quân lại là xỉ cổ mồ hôi cái kêu buồn cười lao đầu. Ta chân chính tìm muốn tìm viện quân, là dương nguyệt đất tinh linh. Nhưng ta cũng không phải muốn đem thế giới loài người đưa cho dị tộc, nếu như tinh linh vượt qua huyết sắc tưởng thành Sự cường đại của bọn hắn là cần toàn nhân loại đoàn kết lại mới có thể đối kháng, mặc kệ Y Tháp Hộ Phệ đến cỡ nào hả ta, hắn cũng có thả xuống cừu hận cùng ta liên hợp, bởi vì bây giờ thế giới loài người sức ảnh hưởng lớn nhất đúng là ta và hắn, muốn đối kháng đánh tới dị tộc, toàn nhân loại đoàn kết là biện pháp duy nhất, toàn nhân loại đoàn kết kỳ thực cũng chính là chúng. Ta đoàn kết, cho dù là tinh linh là ta dẫn tới, nhưng Y Tháp Hộ phẹt vẫn như cũ không cách nào cự tuyệt ta, cự tuyệt ta liền không thắng nổi tinh linh. Hắn tự tuyệt ta, ta sẽ đi tìm tinh linh, mặc dù sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng ta có thể đứng ở không thất bại lý. Y Tháp Hộ Phệ là một cái người thông minh. Quan trọng nhất là hắn trú trọng tình quang, hắn sẽ không làm toàn nhân loại tội nhân, tương phản hắn sẽ vi tự mấy chủng tộc trả giá, cho dù hợp tác với ta sẽ để cho hắn dị thường đau đớn, nhưng hắn đều sẽ như thế làm. Hắn là anh hùng, loại người này cũng là đồ đần, tự tiện dày vào chính mình, vì những cái được gọi là cao hơn lợi ích, kỳ thực chỉ có chính mình lợi ích mới là cao nhất. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, ta tất cả tiến vào dương nghiệt chi điệu tất cả bí mật xứ giả đều đã chết, không giải thích được chết. Tiếp đó ta để cho mình thủ hạ có thể làm nhất giảm nhận đi liên hệ tinh linh hoàng Đình một cái cầm quyền thế lực hắn cuối cùng không có chết cũng liên lạc với ta muốn liên lạc người có thể kinh khủng hơn sự tình xảy ra trong tinh linh địa vị cao nhất thánh nữ thế mà phát khởi đối với ta liên hệ thế lực kia chiến tranh bằng diện làm ta biết tin tức này thời điểm ta cảm thấy vận mệnh một lần nữa đùa bata ta thánh nữ luôn luôn thái độ cũng là như vậy ôn hòa thế mà lại vào thời khắc này phát động chiến tranh ta quỷ xuống cầu pháp lạc có thể thúc thúc hắn cuối cùng vẫn không chịu giúp ta ta hiệp ba cảnh tri lực vốn là có lòng tin chiến thắng bất ảnh thế nhưng là y thá hụ phẹt trở thành đen quân sư tử Vương Giống như hắn lãnh tụ Bắc Cảnh đoán trường hiếm có ai trở lên những chuyện này ít hơn một kiện ta liền có thể thắng, cũng sẽ không là bây giờ kết quả, nhưng mà hết lần này tới lần khác bọn chúng một cái không thiếu đều xuất hiện. Đây là vận mệnh, là vận mệnh không cho ta đầy cái đến vị. Làm ta thuyết phục sĩ Cố Mồ Hôi trở về giáp công Bắc Cảnh quân đội thời điểm, bên cạnh ta rất nhiều người thật cao hứng, nhưng ta nhưng là mày may không vui, sĩ Cố Mồ Hôi một cái căn bản vốn không biết cái gì là trọng yếu tham lam người, tại sao có thể là đen môn sư chết đối thủ? Chạy trốn là từ khi đó liền quyết định, cho nên trong khoảng thời gian này ta mới điên cuồng vơ của cải, làm cho toàn bộ đế đô thậm chí quốc gia nhân tâm không có. Mà vơ vét tới tất cả tiền, bao quát trước đó trong quốc khố tất cả tiền, còn có hoàng thất trong bảo khố tất cả mọi thứ, ta mang hết đi, quốc gia này tập trung ở đế đô tất cả tài phú ta đều mang đi, cái gì cũng không lưu lại, hơn nữa ta cũng sớm đã rời đi, tại Trung Bộ Đại Bình Nguyên kết thúc chiến đấu sau đó liền đi, ngươi bắt đến người kêu bất quá là đeo mặt nạ thế thân. Thật sự ta đã sớm ở một cái ngươi nghĩ không tới chỗ qua phu hào sinh sống, ta mang đi tiền cho dù là ta xa sỉ phụ trương lãng phí đến chết, cũng hủ không xong một ba. Cái này cũng là hạnh phúc sinh hoạt không phải sao Đừng có cảm giác bị thất bại, Đề Thản Từ, ngươi giết không chết ta rất bình thường, ta rất sớm đã nói qua, theo ta so sánh ngươi bất quá là một cái ngây thơ hải tử, nếu như ngươi không phải có một tác động, phép lối, ngu xuẩn, gia thất cường đại, bây giờ thi thể đều bị chọc ngay ăn sạch mẫu thân, ngươi căn bản cũng không có thể nắm giữ đến vị. Cái khác không nói nhiều, ta hủ cơ hồ thời gian 20 năm hoàn thành bình biến, lấy một cái không đắc thế vương tử thân phận thiết lập thế lực của mình, thậm chí nhường cùng ngươi liên hệ máu mủ 18 Long tộc trợ giúp ta khởi binh, ta khống chế hoàng đế, thậm chí còn giết bá vương, mặc dù đó cũng không phải ta muốn. Ta hỏi ngươi đệ Thản Từ Những thứ này ngươi có thể làm đến sao? Ngươi có năng lực như thế sao? Ta từ hài tử bắt đầu ngay tại ngươi cái kia mẫu thân dưới bóng tối sống sót, ta muốn học tập điểm pháp, nhưng phải trốn tránh tất cả mọi người, mậu thân của ngươi dùng hết hết thể biện pháp lục nhã ta, ta không thành niên phía trước ăn kim vật cùng người hầu là giống nhau, ngôi dưỡng ta lớn lên, ta mẹ ruột để lại cho ta người hầu vì thế biểu thị bất mãn, nàng bị mậu thân ngươi thị vệ ở ngay trước mặt ta đánh chết tươi. Bắt đầu từ lúc đó ta liền hiểu mậu thân của ngươi thời khắc đều đang nghĩ ta chết, ta không có thể chết, ta muốn nàng chết. Hơn nữa chết dứt đột, ta muốn tất cả người nhà đều chết, giống đồ mổ heo hoa dạng bị giết chết. Họ so với kia thảm hại hơn. Ta làm được đề thả Tư, ngươi làm được sao? Ngươi ngay cả ta đều không cách nào giết chết, ngươi làm được sao? Ta lúc bắt đầu dựa vào cậu thế lực, tiếp đó dựa vào chính mình đánh liệu có được chính mình thế lực, lại để cho thế lực của ta đi chợ giúp cứu cứu thu được càng lớn sức mạnh, từ đó đều chỉnh hợp đến trong tay ta, ta thành niên thời điểm liền thành công thuần hóa Ngồi Long, ta Ngồi Long là con chân long. Chính ta chinh phục chân long. Ta vẫn là ngu, gia tộc trăm năm qua không có xuất hiện qua nghề nghiệp, những thứ này ngươi được không? Đệ Thần Tư, ngươi có thể làm đến sao? Ngươi duy nhất nhiều hơn ta chính là cái kia làm cho người chán ghét Mộ Thần, bất quá nan chết, ngoại trừ ngươi cùng Vi An còn có cái đó hiện tại chỉ biết là uống rượu người hèn yếu, tất cả cùng Mộ thân ngươi người có liên quan đều đã chết. Ngươi có thể làm cái gì? Đề Thản Tư, phế vật. Ngươi có thể làm cái gì? Đương nhiên, lần này ta cũng du, đã mất đi nhiều năm như vậy nỗ lực mục tiêu, ta trả ra nhiều như vậy liền vì cái này đấy vị, nhưng ta cuối cùng lại không có thể được nó, nhưng ta cũng không phải du cho ngươi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi một mực trốn ở dưới đất cùng những côn trùng kia sinh hoạt chung một chỗ sao? Ngươi cho rằng ta không biết những cái kia đại lượng người mất tích miệng đều là ngươi bắt đi? Ta đều tin tưởng, có thể ngươi biết không, ngươi căn bản vốn không đáng giá ta chú ý, từ đầu đến giờ ngươi cũng không đáng ta nhìn nhiều, nếu như không có y tháp hù phét, ngươi chỉ có thể trốn ở dưới đất từ từ hư thối. Nhưng ta cũng không phải thua với liệu y tháp hù phét, mặc dù vậy thật là một cái cường giả Ta thua với chính là vận mệnh, là vận mệnh để cho ta thất bại để cho ta không cách nào nhận được cái này đế vị. Ta nghĩ tới cưới mình long đi tìm y tháp hù phét, cùng hắn bày ra không chết không thôi chiến đấu, đó đúng là sáng lạng chiến đấu. Như ngươi loại này cấp thấp người chỉ có thể sùng bài chiến đấu, nhưng ta phát hiện đây không phải là ta, ta không phải là người như vậy, cái này đế vị chỉ là ta mục tiêu, mà ta cũng sẽ không vì mục tiêu của ta dâng ra sinh mệnh, cái này không phù hợp ích lợi của ta, cái này cũng là ta và Y Tháp Hủ phẹt khác biệt lớn nhất. Huống chi quốc gia này đã tan phá, người thích hợp loại này đổ nát đồ vật, cấp thấp phế vật đều thích hợp tàn phá, giống như côn trùng ưa thích rắc rưởi. Ta rất muốn cùng Y Tháp Hủ phẹt uống lần rượu dùng thật thật ta và hắn uống rượu, chỉ có hắn có tư cách này. Phiên đại lục này là chúng ta lẫn nhau tại lẫn nhau tranh chủ, chúng ta đối ẩm chính là nó phong cảnh đẹp nhất. Bất quá Ta đã tối lui ra khỏi, thối lui ra khỏi trận này, đại lục ở bên trên tối to lớn trò chơi, cho nên ý nghĩ này chỉ có thể chờ đợi đến tương lai của ta sắp khi chết mới có thể thực hiện, có thể khi đó hắn đã là tất cả mọi người vương giả, khi đó ta sẽ trở về tìm hắn cùng hắn uống lần rượu sau đó để hắn giết chết ta, nhường hắn vi tự mấy vụ thân báo thủ, hoàn chỉnh sinh mệnh mình, dạng này người nên lấy được như vậy kết quả. Mà ngươi, đề thẳng tư một cái côn trùng là không có tư cách đàm luận báo thủ, huống chi, mậu thần người đang chết. Tiếp tục trò chơi a muội nhiên ngươi căn bản không tư cách làm người chơi. Hải nhân kệ xỉ phía trên chính là trong quyển trục toàn bộ nội dung, đệ thẳng tư căn bản không có năng lực đem nó nhìn hết toàn bộ, hắn nhìn thấy một nửa liền đem quyển trục ném xuống đất, tiếp đó bắt đầu không ngừng gào thét, ngược lại là Vi An nhặt lên đồng thời hoàn toàn xem xong nó. Chúng thần ban cho thần ân, không chỉ có thể khơi thông với nhau, bọn chúng còn có thể lẫn nhau chuyển làm trái cảm xúc, thần ân là cùng tốc chủ cùng hưởng linh hồn, đương nhiên cũng cùng hưởng ba động tâm tình đây cũng chính là nó chô khủng bố, nó đối với tốc chủ ảnh hưởng là vô thanh vô tức nó cũng không phải khiến tộc chủ hoàn toàn phục tùng nó, mà là nhường tộc chủ hoàn toàn tán thành nó, nó cảm thấy đúng, nó phải làm liền sẽ biến thành tộc chủ cho rằng đúng, muốn đi làm mà thần ấn cũng, chính là tử trùng là hoàn toàn phục tùng vô điều kiện trùng mẫu, loại này khống chế mới là kinh khủng nhất, trực tiếp tác dụng sâu trong linh hồn. Đề Thản Tư ba động tâm tình bị hắn thể bên trong thần ấn truyền làm trái cho chúng quanh những cái kia trùng kỵ sĩ, lập tức trong cả phòng tất cả trùng kỵ sĩ đều đi theo đề Thản Tư cùng một chỗ phát ra giữ tận gào hét. Vi An lặng lặng nhìn trước mặt một màn này, nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, này liền giống như là nhóm miệm luận uý, hắn cảm thấy những quái thú này lúc nào cũng có thể đem mình xé nát. Qua rất lâu xung quanh trùng kỵ sĩ mới dừng lại những cái kia kinh khủng gạc ghét, để thẳng tư nửa người dưới con giết tất cả sắc bén chân đều ở đây hơi run rẩy, hoàn toàn cuộn tại dưới thân, ngược lại là nhân loại bình thường nửa người trên nhưng là đã hoàn toàn bị phụ, nhìn không ra chút nào kích động. Chúng ta đi trước gặp phụ thân A Hải nhân kệ sĩ không chạy thoát được, cho dù là rời đi thế giới loài người đơn giản cũng chính là dương Nhiệt Tri địa, hoặc kia ngạn đại lục, chúng ta sẽ bắt được hắn. Không chỉ có là dạng này chỗ, cho dù là hắn tiến nhập không biết khu vực, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, ta muốn bắt hắn trở về, nhường hắn tận mắt nhìn hắn đối ta hình dung là bao lớn sai lầm, ta muốn hắn tận mắt nhìn ta mạnh đến mức nào. Phong thư này hoàn toàn chính là cố ý kích động ngươi, hắn đã chạy trốn, hắn chỉ là dùng loại phương thức này tới tại tiếp tục tổn thương ngươi, ngươi sẽ không nhìn không ra những thứ này. Ta xem đi ra ngoài là vũ đục, muội muội của ta là vũ đục. Trước đây ta là như vậy yêu hắn, tin tưởng hắn, ta thậm chí may mắn tự có cái này dạng này kaka. Ta là biết bao được ngươi, ngu xuẩn cỡ nào. Đây là lớn giường nào nhục nhục nhã ba. Cho dù là đem hắn ném vào vực sâu đều không đủ lấy trường phạt hắn. Ta muốn hắn thể nghiệm đến ta độ diễm, đây cũng không phải là chạy trốn liền có thể tránh né, hẳn nhát. Đây là ngươi vĩnh viễn không cách nào tránh né. Vị An lần nữa khẩn trương ôm lấy Liêu Tử mấy hai tay, lại là trùng niệm cùng Bảo chẳng diện, nàng cảm thấy xung quanh những thứ này cũng đã không phải cùng lâu, đối bọn hắn sợ hãi, không phải e ngại cường đại, mà là người đối với phát cùng dã thú loại kia bản năng sợ hãi. Nam, chúng ta lúc nào có thể đi gặp phụ thân? 367 chương 355, đề thần tư sứ giả cho Bắc Cảnh quân doanh mang đến sóng to gió lớn, hải nhân kệ xì chạy, đây là cái gì dạng sự tình, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy, pháp lạc có thể vương thủ như thế nào báo? Easy Tune nghe phía ngoài lều nào. Cái này đã không biết là nhóm thứ mới bị thị vệ ngăn lại sĩ quan, hải nhân kệ xì trốn chạy tin tức vừa truyền ra, số lớn sĩ quan liền hướng Ietto ở đây chạy, tựa như là Ietto cố ý thả chạy hải nhân kệ xì mở dạng, trên thực tế đối với hải nhân kệ xì đào tẩu, không thể nhất tiếp nhận, muốn nhất không hiểu chính là Ietto. Hắn không thể tiếp nhận đương nhiên là bởi vì vi tự mình trong khoảng thời gian này như vậy khổ cực, giải quyết từng cái một nan đề, vượt qua từng cái một khó khăn, cuối cùng sắp đại thủ được báo thời điểm, tiểu nhân lại chạy trốn. Cái kia tất cả cố gắng cùng phấn đấu há không đều phí hết, phụ huynh thủ làm sao bây giờ, mình tại sao hướng bắc cảnh dân chúng ra phó? Mãi yitu cũng vô cùng nghĩ mãi mà không rõ, cái này hại nhân kẻ sĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn chế tạo ra nhiều như vậy sự cố, không phải là vì làm hoàng đế sao? Không phải là vì thống trị quốc gia sao? Hắn làm sao lại chạy đâu Nếu như hắn chỉ là muốn qua nhà giàu sinh hoạt, hắn không cần phải dạy võ như vậy à hắn chính là cái gì cũng không làm đế quốc hoàng trưởng Từ thân phận vẫn như cũ có thể nhường hắn một tiếng phú quý, tại sao phải khởi bình tạ phản, còn hại chết phụ thân của mình, khuấy động toàn bộ nhân loại thế giới cũng không an bình. Nếu như nói hại nhân kẻ sĩ là trốn ra đế đô, mang theo cái kia từ Tây cảnh mất tích bí ẩn 20 vạn giang mình tiếng la tư s mạch mặt trời lặn hoang nguyên này địa phương tiếp tục cùng địch nhân chào hỏi tùy thời lại nổi lên cái kêu y tu cảm thấy không có vấn đề nhưng là dạng này cả người mang theo toàn quốc tài phú mất tích đi cái này thật sự là làm cho người khó mà tin được hắn cũng không phải một cái tặc Trộm đồ không thành xoay người chạy rõ ràng một lòng muốn xưng đế người làm sao lại dùng loại phương thức này y tu như thế nào đều cảm thấy nghĩ mãi mà không rõ những sự tình này hắn một thân một mình ngồi ở vương sổ sách bên trong nhưng thị vệ ngăn lại tất cả cầu kiến nhân chính là muốn thật tốt trình lý suy nghĩ của mình hả nhân kệ sĩ một chiêu này thật sự là quá vượt qua dữ liệu của hắn Kỳ thực đối với rất nhiều người tới nói hải nhân kẻ sĩ quyết định cũng không hiếm lạ, bất kể là quốc gia vẫn là tài bảo, muốn liền đi trộm. Không trộm được bỏ chạy, điểm này cũng không kỳ quái. Hiện tại vấn đề nếu như có ý nghĩ như vậy, kỳ thực là rất khó có cơ hội cướp đoạt chính quyền, ngươi không có kiên định tín niệm ý chí, không dám trả giá, liền nhìn trộm ngôi vị hoàng đế tư cách cũng sẽ không nhận được, mà khi ngươi vì trong lòng mục tiêu bỏ ra số lớn tính lực, thời gian, tâm huyết thậm chí thê thảm đại giới sau đó, làm thất bại tới, tiếp tục kiên mục tiêu cho dù là vì đó đánh đổi mạng sống, xa xa so mang lên có thể có được lợi ích xa xa bỏ chạy dễ dàng hơn hơn nhiều lắm. Bởi vì đối với thời điểm đó người tới nói kiên trì so với Lợi ích càng có ý định hơn nghĩa. Ma Hải Nhân kệ sĩ là một cái ngoại lệ, hắn là rất có cường đại người bất kể là từ trí tuệ vẫn là trên lực lượng tới nói, nhưng lại cũng là một cái tính cách hoặc có lẽ là trên linh hồn không chọn vậy người, hắn cho dù là vì Liễu Hoàng vị bỏ ra nhiều như vậy, cũng đối hoàng vị cũng chưa bao giờ loại kia không gặp được lại không được cảm giác. Giống như là hắn rõ ràng biết chỗ ngồi bác khoa, khi đặc biệt kéo chính mình đám bọn cầu ngoại là người thân, là trên thế giới duy nhất tồn tại. Nhưng khi cần thời điểm hắn sẽ không chút do dự bán đứng bọn họ là đạo lý giống nhau. Ở nơi này người tâm bên trong không có cái gì là trọng yếu. Hắn không có nguyên tắc cũng không có ranh giới cuối cùng, hắn có thể làm liễu hoàng vị trên tâm chủ tính 20 năm, đồng dạng có thể giống ném một đoàn giác rời một dạng bỏ lại nó bức ra rời đi. Hắn chỉ chú trọng thực tế, hắn hết thể lựa chọn kỳ thực đều không phải là chính hắn làm, mà là thực tế thay hắn làm. Hắn khi có cơ hội liền dám khởi binh phạt vị, không có cơ hội liền nghĩ đạo tặc một dạng bỏ chạy, nếu như trước đây An Kiệt Lệ động thủ thật muốn giết hắn, hắn cũng chỉ sẽ chạy ra cùng đi, có cơ hội trở về báo thủ, không có cơ hội liền trốn đi làm bình dân. Đó cũng không phải nói hắn không có tưởng hoặc kiêu hận, hắn có, nhưng hắn sẽ không vì bọn chúng trả giá hết thảy. Đây là một cái từ trước tới giờ không hiểu kiên trì là vật gì nhân, đương nhiên, ngươi cũng có thể nói hắn là người thông minh. Tiệu nữ hơi sốc lên lều vải đi tới, Long Đông Thành cũng nhận được hại nhân kẻ si bỏ trốn tin tức, vương hậu cho ngươi phát khởi ma pháp thông tín, ta nhường pháp sư đem dụng cụ cầm tới tới nơi này. Ta muộn một chút lại theo mẫu hậu hồi âm, ngươi nói hắn sẽ chạy trốn tới đâu đây? Tất cả đã biết khu vực hắn đều sẽ không đi. Hắn là rất người thông minh. Minh Khác Tư nói cho ta biết, hắn thủy thực chính là Dòng Binh hoàng đế, ngươi nói hắn có khả năng trở lại Huy Hoàng đại thành Đó là Dòng Binh liên minh đại bản doanh. Ngươi là đang mơ trò đùa sao? Người rất rõ ràng hắn Tuyệt sẽ không đi Huy Hoàng đại sảnh, nếu như hắn thực sự là Dong binh hoàng đế thì càng sẽ không tới nơi ở của mình đi chờ đợi các người giết, các người có thể hay không công hám Huy Hoàng đại sảnh không nói, phải đi đầy đủ sát thủ tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá hắn cái kia 20 vạn Dong binh ngược lại là có khả năng trở về Huy Hoàng đại sảnh, ta có thể liên hệ so ba bố, nhường hắn xem Dong binh bên trong có hay không biết hải nhân kẻ gì rơi xuống. Không cần liên hệ, đó là không có khả năng, hắn không có khả năng nhường Dong binh biết mình rơi xuống, người nói đúng, hắn rất thông minh, toàn tâm muốn chạy trốn liền tuyệt đối không phải dễ tìm như vậy. Không biết khu vực 4 Học giả cho rằng trên đời không biết khu vực so đã biết khu vực phải lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Ở đâu mới có thể tìm được hắn? Kỳ thực không cần thiết tìm hắn, chính hắn thối lui ra khỏi, cái này cùng hắn chết lại có thể có cái gì khác nhau đâu. Hắn đã giết ca ca ta cùng phụ thân. Vậy ngươi liền xem như giết hải nhân Kẻ Si, pháp luật có thể vương cùng Dịn Điện Hạ cũng sẽ không phục sinh a. Vì cái gì ngươi nhắc tới loại nói nhảm, ta đương nhiên biết bọn hắn không cách nào phục sinh, nhưng ta muốn vì bọn hắn báo thủ à? Ngươi đã báo a, nhân Kẻ Si mặc dù không chết nhưng hoàn toàn bị ngươi đánh bại, thanh danh của ngươi cùng Vương quốc danh tiếng, đã đại lục vang rền, từ trên góc độ này tới nói Người đã bảo thủ, hắn muốn chạy trốn, đó là chúng ta hoàn toàn chuyện không, có cách nào khác, ngươi đã tận lực, cái này chẳng lẽ không phải là tối trọng yếu sao? Chớ vì không thể khống chế sự tình dậy vào chính mình. Yi Tu cảm thấy Sẹo Nữ nói có đạo lý, nhưng hắn vẫn là vô cùng bất bội, không thể giết hại nhân kệ xi, cái này vô luận nói thế nào đều là mình sĩ nhục, ta tại sao muốn nói cho ngươi những thứ này? Ra ngoài, là ngươi chính mình nói trước. Ra ngoài, ra ngoài. Sẹo Nữ rất nhanh chóng rời đi Vương sổ Sách, Yi Tu đem toàn bộ người nương đến trên ghế hắn theo thói quen lấy tay nắm mũi của mình. Phía dưới bước làm sao bây giờ? Toàn lực tìm hải nhân kệ xì đương nhiên là khẳng định, hơn nữa trọng điểm phải đặt ở Dương Nhiệt Tri Địa cùng Huy Hoàng Đại Sành, không chỉ có như thế còn muốn tổ chức hạm đội ra biển tìm kiếm không biết khu vực. Nhưng trừ những thứ này ra càng quan trọng chính là chuyện trước mắt, việc cấp bách hẳn là rút quân về đi chợ giúp Minh Khắc Tư, trước đây nhân ra giúp Đại Ấn, bây giờ mình không thể mặc kệ, mặc dù liền những cái kia nam cảnh phản quân, y không xuất thủ Minh Khắc Tư thu thập bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù xong nam cảnh chính là tây cảnh sự tình, Ilytu thì sẽ không dung tha sĩ cổ mồ hôi cái tên lão hủ đản, Ilytu nói qua muốn để tây cảnh dòng sông biến sắc, bất quá cái này có thể đặt ở sẽ Long Đông thành sau khi lên ngôi, không đúng, hạ nhân, kệ sỉ không chết, chính mình dựa vào cái gì đang cơ đâu? Phụ thân thủ đều không báo, chính mình như thế nào có ý tốt ngồi trên ngôi vị, thế nhưng là nếu như không thể đăng cơ, cái khác cũng đều dễ nói, Ilyena làm sao bây giờ? Ilyena là mình suốt đời tình cảm chân thành, mình có thể vĩnh viễn mất cơ, nhưng tuyệt không thể không có Irina, cũng không đăng cơ như thế nào cưới Irina. Liên tiếp vấn đề nhường Yizu tu to phiền toàn bộ tâm thật giống đều ở đây bị dùng lửa đốt, hết lần này tới lần khác lúc này lều vải lại bị mở ra. Ta nói qua ta ai cũng không thấy ba. Yizu một câu nói gào xong liền ngây ngẩn cả người, bởi vì gần đây không là người khác chính là Elena. Mà Elena phản ứng càng là kỳ tuyệt, nàng đầu tiên là bị Yizu giống sững sốt một chút, tiếp đó thế mà cái gì cũng không nói, hơi hơi hành lễ người liền trực tiếp hướng về ngoài chướng đi đến. Yizu tâm tình một chút liền từ bực bội đã biến thành sợ hãi, hắn cơ hồ có thể nói là từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, Elena, ta, không phải, ta không biết là ngươi, ngươi đừng đi." Ta thật không biết là ngươi. Ngươi chê ta phiền, ta liền rời đi tốt. Không có khả năng, ta Vĩnh Viễn sẽ không chê ngươi phiền, Vĩnh Viễn sẽ không. Nói ý thì tu đã dắt tay của người yêu, hắn bây giờ đã quá phiền cũng không thể lại thêm ý liên na xin khú đầu này, vậy thật là khó có thể ứng phó thai nạn. Ilya Liên Na cũng không khả năng thật sự sinh ý liê tu khí, hắn biết hải nhân kẻ sĩ hy kịch tính như vậy rút lui, nhất định là hung hăng rãy vỏ liêu y sửa một cái, đầu của hắn đối với bắc cảnh tới nói thế nhưng là ý nghĩa phi phạm. rất nhiều chuyện đều cần đầu của hắn tới làm mới bắt đầu, chẳng ai ngờ rằng người lại có thể vô sĩ đến trình độ như thế, chốc nào danh tiếng tôn nghiêm đều không để ý trực tiếp ném bị chính mình hóa hại tàn phá không chịu nổi quốc gia, quay đầu bỏ chạy, dạng này thổ phỉ, không phải ít, nhưng dạng này hoàng tử thế nhưng là gần như không tồn tại. Ylia Liên ngăn lại Yitu Hồng, cái loại người này căn bản vốn không đáng giá ngươi vì hắn phiền não, lúc trước hắn còn có thể gọi là đối thủ của ngươi, nhưng này dạng thoát đi chỉ có thể nói rõ hắn là cái người hèn nhát, hắn đã hoàn toàn bị ngươi đánh bại, hơn nữa ngươi nhất định sẽ tìm được hắn, giết hắn, là phụ vương báo thủ. Người yêu ôm nhường Yitu trong lòng bình phục rất nhiều, hắn ôm Ylia ngồi trở lại tâm kia lại ỷ, nhân kẻ sĩ rất thông minh, dạng này chạy bắt hắn khó khăn. Hơn nữa căn cứ vào để thản tư cho tin tức, hắn tại trung bộ Bình Nguyên chi chiến phía sau bỏ chạy đi, khi đó hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa vẫn là chiếm ưu thế, chẳng lẽ hắn đoán chắc ta sẽ đánh bại sĩ cô mồ hôi. Hắn đảo tẩu đã lâu như vậy, bây giờ ai biết hắn ở nơi đó? Tìm không thấy hắn giết thế nào hắn, không giết hắn năm. Không giết hắn ngươi sẽ không muốn đăng cơ, bất đăng cơ chúng ta đại hôn cũng sẽ không thể cử hành. Đăng cơ là chính vụ đây hoàn toàn tùy ngươi, nhưng đại hôn ta không nghĩ chỉ hoãn. Thế nhưng là, phụ vương trước đây nói ta nhất định sẽ là hạ nhiệm Bắc Vương vương hậu, kỳ thực chỉ là vì biểu đạt đối với ta phụ thân cảm tình. Phụ thân ta cùng phụ vương tình cảm của bọn hắn vô cùng chân thành tha thiết, phụ thân chết trận lại rất anh dũng, cho nên. Vậy thật ra thì cũng không có ý nghĩa gì, phụ vương cùng dính đều không coi ở đây, ngươi cơ hồ chính là vương vị duy nhất người thừa kế, hôn nhân của chúng ta sẽ không nhận bất kỳ trở ngại nào. Có thể vậy ta cũng không biết lúc nào mới có thể cho ngươi phía sau quan. Ngươi thật sự cho là ta quan tâm phía sau con sao? Ta thích, ngươi phải sâu tin kỳ thực ta đối với ngươi thích, vẫn luôn so ngươi đối với ta thích sâu hơn, chỉ là ta là một phụ nữ, có nhiều thứ ta thực sự không bỏ xuống được, cho nên chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đau đớn. Ta bây giờ liền nguyện ý gả cho ngươi. Nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ hướng quần sơn ưng thuận lời thề, với ta mà nói thê tử của ngươi là so với vương hậu muốn càng có ý định hơn nghĩa danh hàm. Muốn bình viễn nhớ ký điểm này. Y dì cảm giác duy nhất chính là muốn hòa tan, trên thế giới hết thể tất cả đều từ trong đầu của hắn biến mất, có chỉ có trước mặt nữ nhân này, kỳ thực với hắn mà nói, chỉ cần người yêu trong ngực những thứ khác căn bản không có cái gì ý nghĩa. Chỉ tiếc người lúc nào cũng không thể chỉ vì tự mình sống sót. 368 chương 356, làm Yi Tu đại quân xuất hiện ở đế đô phía trước lúc, từ đế đô thành trong môn ra nên tiếp bọn họ là đại đội tinh nhuệ trùng kỵ sĩ, trừ Liêu Yi Tu cùng Huyền Chi chiến kỳ bộ phận chiến kỳ vũ sĩ bên ngoài, tất cả mọi người đều bị trạng diện này chấn kinh, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua quái vật như vậy, quỷ dị như vậy bên trong lộ ra tràn ghét quái vật. Yi Tu cảm ứng được ít nhất sau lưng có ba tên kỳ chủ trên thân không tự chủ ngoại phóng xuất chiến lực, vô hình chi diễm mạnh mẽ dựng lên, càng nhiều sĩ càng là tay đệ vũ khí làm bộ làm bộ liền muốn rút ra. Mà lúc này nhưng là giơ tay lên làm ra một cái dừng lại thủ thế. Trong đáy mắt tất cả chiến sĩ đều ngưng quá kích động tác, nhưng mà tâm tình của bọn hắn vẫn không có bình phục, những thứ này chủng nhân thật sự là quá vượt qua người bình thường tâm lý giới hạn. Thượng thân a, đây quả thực là vực sâu ma quỷ. Cái này quái vật gì? Bọn họ và côn trùng hợp thể sao? Mặc dù Y-Ki-Tu bên người chiến kỳ vũ sĩ và thân vệ cũng là tố dưỡng cực cao chiến sĩ, nhưng còn lại bắc cảnh binh sĩ nhưng là giữ chặt không ngừng liên tiếp thấp giọng mà miệng. Bắc cảnh tất cả trong quân đội phản ứng bình thường nhất chính là Igitto, trước đây để thản tư cho hắn tiến hành ma pháp thông thời điểm, là hắn biết Liễu Tự mấy huynh đệ là dựa vào lấy má A Nhã trợ giúp cho nên mới vượt qua đoạn này chật vật thời gian, mà hắn vô cùng rõ ràng, đó bất quá là trùng thân thể, là giống khôi giáp một dạng đồ vật, không cần lúc đem hai chân lấy ra sẽ trả là bình thường nhân. Hắn dục ngựa trực tiếp nên hướng trùng nhân đội ngũ, mà nửa người là nhân nửa người là con rít để thả tự, cũng từ hai bên trái phải trong hộ vệ vượt qua đám người ra. Không cần mặc độc đặc như thế quần áo tới đón ta à, có thể làm ta giật cả mình, chúng con dân của thần không phải là không thể nhìn thấy dương qua sao? Huynh đệ của ta, ta có bao lâu không có thấy ngươi, đen ngân sư Tử Vương Cứ việc lời của hai người hoàn toàn đối tiếp không hơn, có thể y đi tu xuống ngựa, để thẳng tư giải khai trùng thân thể. Hai người đi nhanh đến cùng một chỗ gắt gao nhau, hai người kia hữu nghị vẫn là không có thay đổi, mà dạng hữu nghị cũng là ý nghĩa phi phạm. Hai người sau khi tách ra cũng không có lại lên mã, cứ như vậy song song hướng về đế đô thành môn đi đến, thị vệ của bọn hắn đều xa xa truy ở phía sau. Bọn họ là biển đen nhân, nhìn cũng không giống như là tinh linh. Dĩ nhiên không phải, những này là ta vệ đội, tại luân hám trong lúc đó, ta muốn chạy trốn tới dưới mặt đất sinh hoạt. Chúng ta cần sức mạnh, mà Ma Nhã thần vô tư tiếp nạp chúng ta. Chúng ta từ thần phân thân ở bên trong lấy được thần ân, còn có ai thích hợp bản thân thần khu, không có những thứ này chúng ta căn bản là không cách nào sinh tồn. Ngươi vì cái gì không tìm đến ta, ngươi hoàn toàn có thể rời đi Đế Đô đi tìm ta, chúng ta cùng một chỗ đánh trở về. Ta nghĩ tới, thế nhưng là có Ma ai Nhã thần trợ giúp ta lưu lại Đế Đô đưa đến tác dụng lớn hơn nữa, không phải sao? Nếu như ta trước đây rời đi Đế Đô, bây giờ còn mở thế nào cửa thành nên đón ngươi, huynh đệ của ta, ta cảm tạ ngươi vì ta làm hết vậy, nếu như không có ngươi, ta có thể cần nhiều thời gian hơn mới có thể chiến thắng hại nhân cái si. xi. Ta chỉ là làm ta phải làm. Cùng tri phụ vương của ta cùng ca ca cũng chết ở hải nhân kẻ xì si trong tay bốn. Hoàng đế bệnh hạ còn tốt chứ? Hắn làm sao có thể khỏe, hắn một đứa con trai giết hắn thế tử, nhốt hắn. Dùng con của hắn cùng nữ nhi tính mệnh uy hiếp hắn, phụ hoàng tại bị cầm tù trong lúc đó hoàn toàn không cùng liên lạc với bên ngoài qua, hắn tại chính mình trong tầm cung là hoàn toàn tự do, có thể một bức cửa cung đều không cho bức ra, bất luận kẻ nào cũng đều không được đi tới hắn, tầm cung chung quanh cũng là hải nhân kẻ xì si thân tín binh sĩ. Hắn mỗi ngày ngoại trừ uống rượu chỉ có uống rượu bốn. Bệnh hạ chỉ là cảm thấy đau đớn, thời gian sẽ trị càng đây hết thảy. Có một số việc là thời gian chữa trị không được, tỉ như cừu hận, ta bây giờ mỗi ngày nghĩ cũng là hải nhân cái si, xi, ta nhất định phải tìm được hắn, giết hắn. Ta cũng đã mệnh lệnh vương thất thị vệ đem hết toàn lực đi tìm, gần đây bên trong băng cảng cũng sẽ có hạm đội ra biển đi tìm tòi không biết khu vực. Người mãi mãi cũng là ta hảo huynh đệ, vô luận lúc nào trợ giúp của ngươi cũng là tối kỳ thời. Ta cũng tìm cầu thần trợ giúp, nó hứa hẹn sẽ dốc toàn lực giúp ta, cái này khiến ta an tâm rất nhiều. Ngươi tín ngưỡng thần không phải long thần sao? Long thần căn bản vốn không tồn tại. Huynh đệ của ta, căn bản vốn không tồn tại. Nhìn chúng ta một chút tín ngưỡng long thần thời điểm gặp cái gì à, quê hương của ta bị hủy diệt, mẫu thân bị giết, phụ thân trầm mê ở rượu, những thứ này gặp chắc trở đi tới thời điểm long thần ở đâu. Lama A Nhã thần kịp thời xuất hiện cứu vớt ta, đã cứu chúng ta, lực lượng của nó không có người có thể chống lại, nó là tồn tại cường đại nhất. Ta tín ngưỡng thật thần với mã A Nhã, về sau toàn bộ hoàng vực thần cũng đều sẽ Lama A Nhã, nó là thật thực tồn tại, không chỗ nào định nổi. Đề thẳng Tư mà nói ngừng y tu không nói gì, mà A Nhã tuyệt không phải cái gì thần, nó chính là con côn trùng, có lẽ rất cường đại, nhưng lại chính là con côn trùng. Yyitu như thế nào cũng không biện pháp đem tín ngưỡng cùng côn trùng hai thứ này liên hệ với nhau, nhưng hắn lại không tiện nói cái gì, người khác thay đổi tín ngưỡng của mình, đó là chính hắn chuyện, huống chi để thần tư nói cũng có chính hắn đạo lý, chúng thần cho hắn sức mạnh, cho nên hắn tín ngưỡng chúng thần. Chiến thần cho ý tu sức mạnh cho nên yyitu tu tín ngưỡng chiến thần, chỉ bất quá hai loại sức mạnh này hoàn toàn khác biệt tôi. Đế đô bị hư hại vô cùng nghiêm trọng, chỉ an cũng vô cùng hỗn loạn, ta đang cố gắng đang khôi phục, chuyên môn dùng để chiêu đãi ngoại tân Châu đã bị loạn dần liền ở tại trong hoàng cùng. nghỉ ngơi thật tốt phía dưới, buổi tối chúng ta thật tốt uống chút rượu, ta vốn nên là cử hành yến hội long trọng. Thế nhưng là đế đô bây giờ đã không có tiền, cũng không có người. Ta rất xin lỗi để cho ngươi nhìn thấy dạng này đế đô, ngươi biết nó vốn là có bao nhiêu phồn hoa. Đây không phải vấn đề, đề Thản, vô luận ngươi cần gì ủng hộ ta đều sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Quân đội của ta có thể giúp ngươi khôi phục trị an, nếu như ngươi rất cần tiền sáu. bác Cảnh cũng không giàu có, huynh đệ của ta, hơn nữa ngươi sau khi lên ngôi nhất định sẽ có rất nhiều cần tiền chỗ, đều cho ta ngươi làm sao bây giờ? Lại nghĩ biện pháp. Vậy còn không bằng chính ta nghĩ biện pháp, trợ giúp của ngươi ta vĩnh viễn không quên, nhưng ta không có thể lại để cho ngươi hy sinh chính mình lợi ích. Ta đã khẩn cầu thần, thần nói ta trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ đến, ta có lòng tin rất nhanh hoàng vực liền sẽ hồi phục trước đó, độ thời điểm liền lại sẽ biến thành ta trợ giúp cho ngươi tiền. Vậy chưa chắc, ta cũng sẽ nhường Bắc Cảnh giàu lên, cái này kỳ thực một mực là vương quốc vấn đề lớn, ngươi như thế dựa vào Mã A Nha thần, sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt. Sẽ có ảnh hưởng không tốt gì, thần ân trạch bao la như hải dương. Ta là nói 10 Tam Long tộc hội sẽ không phản đối, phải biết bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng thay đổi tín ngưỡng của mình. Bọn hắn? Huynh đệ của ta, bọn họ là cỡ nào hèn hạ tổn tại ngươi không rõ ràng sao? Hải nhân Kệ Sí vì cái gì có thể binh biến thành công? Chúng ta vì sao chiếu cố tiếp nhận dạng này gặp trắc trở? Đều là bởi vì tam Long tộc phản nghịch, ngươi biết không, tại Hải nhân Kệ Sí liên tiếp bại tay ngươi thời điểm, ta đi tìm bọn hắn, bọn hắn lại nhất tề đầu phụ ta. Còn có trước đây bình định chiến tranh thời điểm, cơ hội là giống nhau, như lúc sự tình, bọn hắn trước tiên ủng hộ ta phụ thân thúc thúc khởi binh. Tiếp đó pháp lạc có thể chú đại quân vừa đến, bọn hắn lại đầu hàng phụ thân ta, mở ra Đế Đô đại môn. Cái này trong ngàn năm qua 18 Long tộc căn bản chính là một đám không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng cùng vinh dự là phản đồ, không ngừng biến hóa chủ nhân của mình chỉ cần có lợi ích bọn hắn sự tình gì đều làm được, chỉ cần có thể bảo trụ địa vị của mình, cỡ nào chuyện vô sĩ bọn hắn cũng dám làm. Người nói đây đều là sự thật, có thể để thản, cũng chính bởi vì bọn họ đầu hàng, hoàng đế bệ hạ mới có thể tại bình định chiến tranh sau đó nhanh chóng ổn định quốc gia. 18 long tộc thế lực khổng lồ, cái này cũng là bọn hắn dám như thế lập đi lập lại nguyên nhân căn bản, muốn cho quốc gia mau chóng hồi phục nhất định phải sử dụng bọn hắn. Không, đó là trước đó, ta bây giờ không cần trợ giúp của bọn hắn, bởi vì ta có thần trợ giúp. Ta dựa vào thần ban ơn nhẹ nhõm hồi phục thậm chí để cho ta quốc gia càng mạnh mẽ hơn, mà 18 Tam Long tộc, bọn hắn hoặc là hướng thần khuất phục, hoặc là liền hủy diệt. Này lại cho quốc gia mang đến dung chuyển, hoàng vực cần tu dưỡng. Hoàng đế Bội Hạ đối với chuyện này là thái độ gì? Phu hoàng thái độ cũng không trọng yếu, quan trọng là thái độ của ta. Đây là quốc gia của ta, Ý địa Tu, không phải là của người khác. Hơn nữa 18 Tam Long tộc bây giờ cũng là thực lực yếu nhất thời kỳ. Bội Hạ chuyển bị cho người sao? Hắn còn có khác lựa chọn sao? Đề thần ngươi đây có phải hay không là có chút, Bội Hạ là của người phụ thân. Hơn nữa hắn rất yêu ngươi. Ta biết, ta không có không tôn trọng phụ hoàng ý tứ, chỉ là, chỉ là ngươi không thấy hắn, huynh đệ của ta cũng không phải ta bậy. Hắn đã hoàn toàn bị đánh tan, hắn không tiếp thụ được hải nhân Kệ Xỉ mang đến cho hắn tột thường, hắn uống không ngừng rượu, sự tình gì cũng không quản, ta vốn là tiếp vào nguyên nên trực tiếp đi gặp hắn, thế nhưng là hắn từ hôm qua buổi tối bắt đầu đều không ngừng ở uống rượu, bây giờ chỉ sợ là ngay cả lời cũng sẽ không nói tám. Hắn quá yếu đối. Không, không, đề thản, không phải bị hạ quá yếu đối, mà là thống khổ này quá cường liệt, nếu như, nếu như bị hạ yêu hại nhân Kệ Xỉ, vậy cái này phát sinh tất cả đối với hắn tới nói cũng quá nhẫn. Không có không ái nhi chết phụ thân, mà hết thể này đối với người nào cũng là tàn nhẫn như vậy. Chúng ta không nói những thứ này, những thứ này không thích hợp xuất hiện tại bây giờ gặp lại. Ta vẫn muốn đi nhìn một chút bệ hạ. Ta tới đế đô nhất thiết phải yết kiến hoàng đế. Đây là cơ bản lễ tiết. Yitu câu nói này nhường để Thản Tư lạnh như băng tâm hơi cảm động một chút, lời này nghe vô cùng đơn giản, có thể trong đó nhưng là có thâm ý, toàn bộ nhân loại thế giới tại trải qua hải nhân quệ si đưa đến fen này biến đổi lớn sau đó, trực tiếp tới trước khi chính là hoàng quyền suy sụp. Lúc trước mặc dù các quốc gia vương thất đều rất tự tử quyền lợi cũng lớn. Nhưng chúng quy hay là muốn nghe theo hoàng đế hiệu lệnh, này chủ yếu có 3 nguyên nhân, đệ nhất, cũng là chủ yếu nhất, hoàng vực mở mợ hơn nữa thực lực tương đại. Đệ nhị, hoàng đế tại trên danh nghĩa là địa vị cao hơn tất cả vương, hơn nữa mỗi cái quốc gia cũng cần có người chủ tình chung. Đệ tam, hoàng vực cùng Bắc cảnh quan hệ mật thiết. Phản đối hoàng đế Bắc vương tất nhiên xuất bình, mà hoàng vực cùng Bắc cảnh liên quân là không ai bằng. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều bất đồng rồi, điểm khác biệt lớn nhất chính là hoàng vực thực lực đại giảm, hoàng vực chủ lực bộ đội cơ hồ bị Yritu toàn diệt, cứ việc Yritu cũng không muốn, nhưng khi đó tình huống chỉ có thể như thế. Dân sinh phương diện tức thì bị hại nhân kẻ si một loạt tác độc chính sách làm cho dân tâm dung chuyển trị an hỗn loạn, không chỉ là đế đô, toàn bộ hoàng vực đều cơ hồ lâm vào tình trạng không chính phủ phía dưới, dạng này hoàng vực còn thế nào lãnh đạo tri quốc? Chư quốc còn có thể sẽ nhận quốc gia rách nát tới mức như thế hoàng đế sao? Cho nên hoàng quyền suy sụp là tất nhiên, mà hoàng quyền suy sụp cao hứng liền ứng cho là các địa phương vương quyền, cuối cùng so với bọn hắn địa vị cao tồn tại cũng đã biến mất, bọn hắn chính là lớn trên đường tôn quý nhất mấy người, mà đen ngân sư tử vương tuyệt đối sẽ là mấy người này một trong. Như thế Yi Tu vẫn như cũ kiên trì thiết kiến hoàng đế, cái kia ý nghĩa liền sâu xa, ý kia chính là tại nói, hắn vẫn là tôn trọng hoàng đế, nếu như hoàng đế có mệnh lệnh hắn vẫn tuùng, hoàng thất có khó khăn hắn là nhất định sẽ trợ giúp. Tình cảm như vậy nếu là đặt ở hoàng vực thời gian hùng mạnh, đó cũng không có gì đặc biệt, nhưng là bây giờ, nó liền thực sự quá chất quý. Còn có một chút, cái này cũng đầy đủ chứng minh Liêu Yi hạ sữa tâm, cùng với Phương Bắc Vương thất cùng hoàng thất cảm tình. 369 chương 357, Yi Tu chưa từng nghĩ tới hoàng đế lại biến thành bộ bây giờ, nhập nhèm mắt Trên mặt hiện đầy trướng, kỳ say rượu sẽ sinh ra nhỏ vụn vết máu, hai cái tràn đầy tia máu con mắt sâu đậm hám tại trong hấp mắt, thân hình mặc dù vẫn như cũ cao lớn, nhưng mà cả người nhìn qua lại không sinh khí chút nào, hắn trang phục cùng tóc rõ ràng là tạm thời chỉnh lý qua, mà bây giờ nhưng lại ố uế không chịu đổi, phía trên lê dính số lớn rượu, bọn chúng cũng là hoàng đế ố mình. Vô ngữ ngực thời điểm lộ ra ngoài, không sai, cho dù là tại Y Yidito gặp mặt thời điểm, hoàng đế cũng không có ngừng uống rượu, cả người hắn chính là tại say rượu trong trạng thái, nói liên tục ra lời nói đều lời mở đầu không đáp phía sau ngữ. Bệ hạ, Bắc cảnh lần vốn tử, Y Tháp hù Pháp Lạc có thể. Chiến thần hướng ngài gửi lời chào. Ai? Pháp Lạc có thể, Pháp Lạc nhưng tại cái nào? Hắn không phải không muốn đi ra không? Hắn không phải chạy sao? Hắn ở đâu? Hắn tới. Trả lời như vậy một chút nhường Y Tu sau lưng mấy cái thân vệ sắc mặt đại biến, Pháp Lạc có thể vương trong lòng bọn họ cơ hồ cùng thần không có gì khác biệt, hơn nữa vương thượng thế, nhưng là vì ngươi mà chết, ngươi lại còn nói ra những lời này, hơn nữa biết rất rõ ràng vương tử thiết kiến còn muốn uống say. quả thực là quá trong mắt không người. So với bộ hạ Y Tu trong lòng lại không có chút nào để ý. Đây không phải nói hắn có thể cho phép người khác tùy ý nói mình đã chết phụ thân mà là hắn biết rõ bây giờ hoàng đế trả thái nói thật hắn vô cùng thông cảm hoàng đế Hải nhân kệ sĩ ở người khác trong mắt cũng là người phản loạn hay là điên của người vô vôị các loại tại hoàng đế trong mắt những thứ này hình dung cũng sẽ không sửa đổi nhưng còn muốn tăng thêm một cái vậy chính là mình như tử loại này điệp ra là kinh khủng một cái phản đồ cùng con của ngườiơi là phản đồ đây hoàn toàn là hai khái niệm cái sau đem tất cả Vũ nhục đều vững vàng đóng vào trên người của người bệnh viện không cách nào ty toát kinh khủ là ngưi chưa ýát có ý không nhận con trai phụ thân sau Ý thực Ý tu đối với mình phụ thân cũng có chút như vậy ý tứ. Nếu như hắn không phải là của mình cha ruột, chỉ là một cái nghiêm khắc đạo sư, vương giả, cái kia hết thể đều sẽ khác biệt. Ý Tử nói không chừng sẽ tôn trọng hắn dạy bảo, có thể hết lần này tới lần khác là của mình phụ thân, vậy cái kia loại trách phạt liền biến thành ân đái. Phụ thân nguyên bản thì có nghĩa vụ cho nhi từ thích, cho dù là không cho thích, cũng không dày vò. Rất nhiều chuyện chính là chỗ này sao có ý tứ? Thêm giảm một chút một hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Tôn Tính Y tháp hổ phạt vương tử, xin ngươi tha thứ cho phụ thân của ta, hắn muốn. Hắn muốn. Hàn Uốn Tây, có lỗi với Điện hạ. Không, Tôn quý công chúa, Hoàng đế không phải uống say, Hoàng đế là quá thống khổ. Hải nhân kẻ sĩ mang tới thai nạn làm thương tổn rất nhiều người, nhưng trong đó thụ thương nặng nhất đầu tiên là là bệ hạ, tiếp đó chính là ngài và đề Thản Tư vương tử. Đương nhiên hoàng hậu bốn. Ta không biết làm như thế nào biểu đạt tâm tình của ta, nhưng mà nếu như ngài có bất kỳ cần giúp đỡ chỗ đều thỉnh nói thẳng, Bắc Cảnh chắc chắn tận lực, còn có chính là công chúa Điện hạ, đệ Thản Tư vương tử phải xử lý chính vụ. Bệ hạ liền muốn làm phiền ngài triều cố. Ta không cần bất luận kẻ nào triều cố, ngươi là ai hài tử, con mắt của ngươi vì cái gì như vậy giống phụ vương? Đây là theo tháp hủ phẹt vốn tử. Sắp kế thừa bác cảnh ngôi vua người, ngươi, ngươi không nên dạng này trùng tránh. Vi An nói chuyện nước mắt liền đã rơi xuống. Nàng chỉ là một cái nữ nhân, khoảng thời gian này kinh lịch thật sự là để cho nàng đã nhận lấy rất nhiều nhiều lửa bốn. Nhìn xem công chúa nước mắt, say giống đồ đần hoàng đế, còn có xung quanh những cái kia lơ lòng thị vệ, Yi Tu đột nhiên cảm giác tuyệt không thật thực, hắn còn nhớ rõ trước đây Nam Trinh vong linh thời điểm, hoàng thất là biết bao khí độ bất phàm, chư vương thể chiều. còn có cuối cùng chính mình bởi vì cự hôn bị giam đến trong lao lúc, Vi An công chúa vẫn an hắn, thời điểm đó công chúa là biết bao cao, cao tại thượng. Loại khí chất cao quý này là tự nhiên bộc lộ ra ngoài, cho dù là y tu thân là vương tử, cũng khó có thể so sánh được. Nhưng mà nhìn lại một chút bây giờ, hoàng vực tàn bại không nói, vẹn vẹn chính là lên trước mắt, say cha, khóc nữ, còn có những cái kia túi đầu thị vệ, này chỗ nào vẫn là hoàng cung, căn bản chính là một bộ trại dân tị nạn cảnh tượng. Như vậy ý kiến nhất định là không có kết quả gì, ngoại trừ làm cho người suy nghĩ sâu sắc, hoàng thất trình độ như thế là như thế nào đưa đến, nói trắng ra là chính là gia đình không cùng, hết thể căn nguyên không phải liền là xuất từ điểm này sao Từ xưa chân chính bi kịch từ nhân tố bên ngoài tạo thành xưa nay không nhiều, phần lớn bi kịch đều là bởi vì nội bộ nguyên nhân, huynh đệ tương tàn, phụ tử bất hòa, những thứ này tranh đấu mặc kệ đưa đến nguyên nhân là cái gì, tạo thành tổn thương thường thường đều rất cực lớn, hơn nữa khó mà bù đắp. Cựu nhân đâm ngươi một kiếm, nhiều nhất thương thân, khả hễ người đâm ngươi một kiếm, chính là thương tâm. Vết thương trên người chữa trị cũng sẽ không lại có hậu hạn, vừa ý lên tương sáu, cho tới bây giờ liền không có chữa khỏi phương pháp. Hoàng cung y gì tu nghĩ ngươi chỗ. Chơi ạ, đây là đế đô sao? Ngươi biết ta tới trên đường nhìn thấy cái gì không? Y, y tay. Còn có thể là cái gì đây? Phế tích, hỗn loạn, tử vong, còn có chút như trùng tử quái vật. Không, không, thân ái, ngươi nói cũng là chuyện trong dữ liệu, mà ta thấy là cái gì ngươi biết không? Là từng hàng đứng tại ven đường Mẫu Thân, các nàng tại hướng chiến sĩ của chúng ta chào hàng con của mình, dạng gì Mẫu Thân sẽ làm chuyện như vậy? Rất rõ ràng hài tử đi theo chính mình sẽ chết đói Mẫu Thân. Sẹo nữ bên cạnh đón lấy ý Liên áo khoác bên cạnh thấp giọng nói, lời này nhường Ilyaena biểu tình trên mặt giống như là bị hoảng sợ động vật đầu dạng, loại chuyện này đã vượt qua nàng có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Có thật không? Lại là bi thảm như vậy sao? Có lẽ vậy, tình yêu của ta." Hoàng vực nhận lấy rất nghiêm trọng thương tích. "So đưa ra con của mình ác liệt hơn sự tình e rằng đều thường xuyên phát sinh. Cái này, đây là chúng ta đưa đến sao? Chúng ta tiêu diệt Liễu Hoàng vực quân đội, bọn hắn rất nhiều có thể cũng là những cô gái kia trợ phụ, cho nên chúng ta đương nhiên là có trách nhiệm, nhưng đây là chiến tranh bình thường đại giới. Mẫu thân đưa tiến con của mình, cái này vô luận như thế nào đều không phải là bình thường đại giới, đây là thai nạn năm. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy đây là vinh dự sao?" "Đương nhiên không, khả kích bại Hoàng quân đội với ta mà nói là vinh dự, mà Hoàng vực quân đội toàn diệt biến tướng đưa đến loại hiện tượng này." Đây chính là chiến tranh, chúng ta ưa chuộng một loại kinh khủng hoạt động. Ilya Liênna hoàn toàn không biết nên như thế nào tiếp lời, nàng không biết nên nói cái gì, cho dù cái này thảm kịch thật là chiến tranh đưa đến, cái kia Bắc Cảnh liền có thể bởi vì cái này mà không đánh trận sao? Cái kia bên đường bán con cái liền nên là Bắc Cảnh Ngẫu Thân. Ilya Tu rắc người yêu ngồi trở lại bên cạnh bàn, tiếp đó tự mình đổ đầy hai chén rượu ngon, ta là không phải không nên nói cho ngươi trận tướng, như vậy thì có thể để ngươi ít một chút trầm mặc, thượng thân biết ta cỡ nào mê luyến thanh âm của ngươi. Một câu nói đơn giản liền để Ilya lộ ra nụ cười, ta chỉ là cảm thấy nàng Ngươi là nam nhân, ngươi sẽ hiểu hải tử đối với mẫu thân tầm quan trọng. Ta đang nghĩ ta nếu có một ngày không thể không buông tha chính mình cô đủ, ta là không phải có như vậy dũng cảm đem hắn đưa đến người khác trong ngực. Ngươi vĩnh viễn sẽ không gặp phải loại sự tình này, ta bảo đảm. Cam đoan. Bởi vì ngươi là vương sao? Không, bởi vì ta sẽ vì ngươi cùng chúng ta hải tử trả giá hết thảy. Ilya Lena lần nữa lộ ra nụ cười, lần này trong tươi cười mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng. Cái nào đó căn phòng trung ma pháp thông tiến chế tạo ra trên tấm hình, minh khắc tự cùng hình lễ. Giữa chúng ta cũng không có trên dưới phân chia, ngươi không cần thiết mỗi lần nhìn thấy ta đều hành lễ. Chỉ là biểu thị ta đối với ngài tôn kính. Vương thượng, ta cũng vô cùng tôn kính ngươi minh khắc tư tiên sinh. Tin tưởng ngươi đã biết rồi hải nhân kệ si 4 Hải nhân kẻ si cuối cùng vẫn đùa bớt ta. Vương thượng, hải nhân kệ si là bị ngài ép cùng đường mặt lộ. Bỏ xuống liêu tự mình cực kỳ xem trọng đồ vật bỏ trốn đi. Cái này sao có thể là hắn trêu đùa ngài đâu, là hắn tại ngài cường đại phía dưới, hèn mọn giống con chó lang thang một dạng thoát đi. Mặc dù biết Minh Khắc Tư mà nói có rất nặng khen tặng thành phần, thế nhưng là Yitu vẫn là không khống chế được lộ ra nụ cười, lời nói này thật sự là quá có tài nghệ, ta sẽ tiếp tục tìm hắn, đầu của hắn ý nghĩa trọng đại, bất quá tìm hại nhân kệ sĩ là tình báo phương diện công tác, quân đoàn là không được cái tác dụng gì, ta dự định ngày mai cùng đề tháng tư cáo tử. Lãnh Minh đi chợ giúp người, từ tin tức ta lấy được đến xem, người bên kia tình thế còn giống như không tệ. Chớ làm muốt sợ cùng với chư quân phản loạn vấn đề chính xác không lớn, bọn hắn bản thân liền đã không có thực lực gì, lại thêm Vương Thượng Am Hiệu chỉ huy, đánh cảnh tổng cộng cũng vô dụng thời gian bao lâu. Chúng ta trở về thủ cũng coi như kịp thời, cho nên phản quân phương diện. Cho dù vương thượng không tới, ta cũng có thể ứng phó. Thế nhưng là, có một số việc liền. Là Đông Cảnh chuyện a. Ta nghe nói đến một điểm phong thanh, nói là thần thánh giáo đình công khai tuyên bố, nói vong linh hủ hóa nam cảnh, giữa các người mâu thuẫn đã kéo dài rất nhiều năm. Đúng vậy a, vương thượng, thần thánh giáo đình vẫn luôn cực độ chán ghét chúng ta, ở tại bọn hắn cường đại lên phía trước, liền nhiều lần tổ chức người từng tiến hành nhằm vào chúng ta hành động, chỉ là khi đó thực lực bọn hắn không tốt, cho nên khởi không là cái gì đại động tác. Nhưng lần này bọn hắn nghiêm nhiên là đã khống chế toàn bộ đông cảnh, ta sợ tại bình loát lúc, bọn hắn tập kích bên tương. Thần thánh giáo đỉnh cầm quyền thời gian rất ngắn, nó bây giờ hẳn là còn không có thực lực đối phó năm cảnh. Thứ không giam dầu dễm, vương thượng, ta hoài nghi Kiệt Cáp Đức cùng động cảnh ở giữa có liên hệ, đương nhiên chỉ là hoài nghi. Cái gì? Bọn hắn có liên hệ? Người có thể xác định sao? Còn không thể, bất quá bốn. Vậy ngươi định làm như thế nào? Kiệt Cáp Đức cũng không thể giết. Ta biết hắn cùng với vương quan hệ. Đức theo ta chỉ là bằng hữu bình thường, hơn nữa lúc trước các ngươi muốn tới giúp ta thời điểm, Hắn là cố hết sức phản đối, cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, mà không thể giết hắn nguyên nhân duy nhất là đem tới Na Khả trên danh nghĩa muốn gả cho hắn, cái này ý nghĩa phi thường trọng đại. Vương thượng, nếu như chỉ là cái năm, nếu như chỉ là cái, các ngươi chính là giết hắn phía sau, cũng có thể nhường hắn tới cưới Na Khả phải không? Ngươi cảm thấy muội muội ta năm, liền xem như thật muốn làm như vậy, cũng đừng nói với ta, ta liền cái này một người muội muội, ta không giống vậy này loại chuyện. Ngày mai ta liền sẽ linh quân đi cùng ngươi hội hợp, ta cũng sẽ cùng Thần Thánh giáo tông liên hệ, các ngươi mâu thuẫn ta hẳn là không có cách nào hóa giải, nhưng ta có lẽ còn là có thể khuyên nhủ nàng. Vương Thượng, kỳ thực ngài có hay không đi tới, nếu như ngươi đại quân đi tới, ta và thực lực của ngài chắc là có thể lấy chiếm đoạt Đông Cảnh, đó là phiến béo khỏe thổ địa, nếu như vương thượng thật nguyện ý như thế, tất cả thành phố hải càng ta đều có thể đưa cho ngài. Minh Khắc Tương, quân đoàn của ta phải cần một khoảng thời gian chỉnh đốn mới có thể ứng phó đại chiến, bình nguyên trung bộ chi chiến ta vẫn thương tổn tới căn bản, lại nói Đông Cảnh cũng không dễ đánh, đánh xuống cũng không tốt quá lý. Quan trọng nhất là, chúng ta không thể quá tham lam, vô luận ta vẫn ngươi cũng hẳn là trước tiên hoàn toàn củng cố chính mình đã có thực lực, những thứ khác sau này hãy nói, ngươi nắm giữ vô hạn sinh mệnh, tỉ thí thế nào ta còn nắm nổi. Vương thượng nói rất đúng, ta chỉ là cảm thấy cảm giác là một cơ hội rất tốt. Chính xác cơ hội không tệ, nhưng quân đoàn của ta thật sự cần chỉnh đốn, mà ngươi càng cần hơn ổn định năng cảnh, ổn định chính mình quốc thổ, mới có thể lại nghĩ quê hương của người khác. Muội muội của ta là gia tộc cơ bảo, nàng ở bên cạnh ngươi, chẳng khác nào đem toàn bộ bắc cảnh buộc ở bên cạnh ngươi, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội hợp tác, hoàn toàn không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Vương thượng, ta ngoại trừ cảm kích không biết còn có thể nói cái gì. Giữa chúng ta không cần quá khách khí. Không có ngoại ý muốn ngày mai ta liền lên đường. La, Vương thượng, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng rượu ngon chờ đợi ngài đến còn có tương lai vương hậu, Na Khả chuẩn bị tốt nhất hơn Hương. Y Liê Liên Na chính xác ưa thích Hương, Na Khả trong lòng vẫn là có tỷ tỷ này. Vương thượng, Na Khả trong lòng mãi mãi cũng có nàng tình cảm chân thành người nhà. Nam, cái này rất hiếm thấy, Đế Đô bây giờ trên cơ bản đã là trại dân tị nạn, chàng hai nạn này kỳ thực chính là bắt nguồn từ người nhà không hợp, là chân chính bi kịch. Mâu thuẫn song phản đều không thể từ trong thu lợi bi kịch. 370 chương 358, Đề Thản Tư trên mặt kinh ngạc rất thật thực, ngày mai lên đường. Vội vã như vậy, ta cũng không muốn, có thể ngươi biết phía trước tại Đông Bộ biên giới chiến đấu. Nam cảnh giúp ta rất nhiều, bây giờ đến phiên ta hỗ trợ. Ta đi trước một chuyến, sau đó lại trở về, hoặc ngươi đi Long Đông thành, ta muốn đám cưới. Đúng vậy à, đại hôn, ta vốn nên là đi giúp ngươi đánh giặc, thế nhưng là ngươi thấy được ở đây bốn. Đều sẽ sẽ khá hơn hưng đệ, chúng ta uống một ly. Uống một chén năm. Ngươi nói ta bây giờ cùng Đông cảnh thông tin, lấy hoàng đế thân phận, bọn hắn còn có thể nghe sao? Easy tu không biết nên trả lời như thế nào để thản tư, hoàng đế xưng hô thế này là cần thực lực cường đại xem như chống đỡ mà đệ thản tư bây giờ rõ ràng không có thực lực này. Ta sẽ nghe, nhưng mà người khác ta không cách nào chi phối. Đề Thản Tư đột nhiên đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Yitutu hai mắt vấn đạo: "Ngươi vì cái gì không so đo hết thể giúp ta? Ngươi nhớ ký trước đây vì cứu ngươi thời điểm, ta trọng thương rơi vào giếng mỏ bên trong. Ngươi coi đó có thể đi, nhưng ngươi đã trở về, ngươi coi đó lựa chọn giúp ta. Về sau trừ đội liên hợp phía sau, là ngươi đem ta điều chỉnh đến bộ đội tiên phòng, để cho ta thoát khỏi phụ thân. Cũng là ngươi giúp ta, ta bây giờ chỉ là ngược lại giúp ngươi, đây không phải bình thường sao? Huống chi nhân loại cần vấn kết, hoàng đế kỳ thực thường trọng yếu, ta nguyện ý giúp giúp lần nữa xác lập hoàng thất địa vị, này đối toàn nhân loại cũng có cực kỳ bất nghĩa." có ngươi và thần trợ giúp, ta có lòng tin lúc lại hoàng tộc uy nghiêm, huynh đệ của ta. Ta không có cách nào hoàn toàn biểu đạt ra đối ngươi cảm kích. Ngươi không cần cảm kích, chúng ta là anh em. Bất quá, Ma A Nha tại khó khăn bên trong hướng ngươi thân xuất viện thủ cái này rất hiếm thấy, thế nhưng là nó là thế giới dưới lòng đất người sở hữu, nó đối ngươi trợ giúp sẽ có hay không có cái mục đích gì? Thần trợ giúp ta là vô tư, thế giới dưới lòng đất sinh vật không cách nào nhìn thấy dương quang, liền thần đều không thể nhìn thấy dương quang. Bọn hắn có thể có cái mục đích gì? Ngươi đối với ta trợ giúp có lẽ còn có vì nhân loại thống nhất cái này một nhân tố. Có thể thần trợ giúp ta không có bất kỳ cái gì tâm tư khác. Đúng vậy, nó lực lượng hình thái là có chút đặc biệt, nhưng này lại như thế nào đâu, 13 Long tộc cũng là giờ dạ gãng đi tốt. Cũng là phù hợp nhất chúng ta công nhận hình thái, nhưng bọn hắn làm cái gì? Hèn hạ nhất vô sỉ hành vi. Ai mạnh mẽ bọn hắn rựa vào ai? Không có chút nào trung thành, càng không có vinh dự có thể nói, bọn họ và ta thậm chí còn có điểm huyết duyên quan hệ, nhưng tại phản bội thời điểm, liền mảy may trần chờ cũng không có, nếu như bọn hắn bắt được ta, sẽ giống giết chết một con chó như thế giết chết ta. Có thể thần đâu, hắn trợ giúp không vụ lợi ta, cứu vớt ta, cho ta sức mạnh. Ngươi biết hướng về trên mặt đất truyền lại ý thức đối với thần là bao lớn tổn thương sao? Có thể nó không có bất kỳ cái gì trì hoãn, nếu như không có thần bản thể sóng ý thức truyền đến, thần phân thân là không thể nào trưởng thành, vậy ta bây giờ hết thể sức mạnh cũng không có. Thần đúng là không giống với chúng ta hình thái. Có thể nó nguyện ý giúp giúp ta, cái này so với cái gì đều trân quý, ta không cách nào cũng sẽ không cự tuyệt. Ta tín ngưng nó, không chỉ là bởi vì hắn cường đại, càng bởi vì tại lúc tuyệt vọng, nó cho ta sức mạnh, chống đỡ ta. Cái này cùng chiến thần đưa cho ngươi có bất kỳ khác biệt sao? Huynh đệ của ta. Ý thì tu mặc, đương nhiên giống nhau. Tiến ngưỡng không phải là vì Vĩnh Viễn không còn tuyệt vọng sao? Tây thần vốn là không tồn tại, tin thần chỉ là vi tự mình tìm kiếm sức mạnh, bắt nguồn từ nội tâm sức mạnh, tới từ góc độ này nói, tin tưởng tạo vật chủ cùng tin tưởng một cái côn trùng không có cái gì khác nhau quá lớn. Rất lâu, ý khẽ gật đầu một cái, tiếp đó mở miệng chuyển biến chủ đề, xuất phát phía trước ta còn muốn gặp lại một lần Bệ hạ. Lần trước còn chưa đủ nhường hoàng vực mất mặt sao? Bệ hạ là hoàng ực, hoàng ực đã bệ hạ, bệ hạ Vĩnh Viễn sẽ không mặt, bởi vì hắn chính là Ta tôn trọng hạ, là bệ hạ và đối, ta nhớ ký hắn khi xưa uy hoàng, cũng vì hắn bây giờ mà bi thương. Tại mới vừa rồi vụ tai nạn kia bên trong chúng ta đều đã mất đi rất nhiều, nhưng bệ hạ mất đi nhiều nhất. Những thứ này ta biết, nhưng hắn không nên bị đánh bại, hắn hẳn là như cái phụ thân như thế cho chúng ta ủng hộ, mà không phải làm tự quỷ. Pháp Lạc có thể thúc thúc sẽ như vậy yếu rớt sao? Nếu như gìn phản bội bắc cảnh, giết ta mâu hổ, đem quốc gia trở nên giặc ác, còn hại chết Liêu hoàng đế. Cái kia năm. Vậy có lẽ vẫn là không cách nào đánh bại ta phụ thân, vẫn như trước sẽ để cho hắn đau đớn, sẽ để cho hắn tiếp nhận to lớn, khó mà kháng, cự đau đớn. Hắn có thể sẽ không mượn rượu chôn tránh, sẽ không biểu hiện yếu ớt, nhưng chuyện này chỉ có thể chứng minh Hắn không phải một cái người cha tốt. Hoàng đế không chỉ là phụ thân muốn. Hắn đối với ngươi mà nói nên chỉ là phụ thân. Đối với ngươi, đối với Hải Nhân kệ gì, cũng là như thế. Cho nên ngươi mới hẳn là hiểu rõ hắn nhất đau đớn, hắn có bao nhiêu yêu thương ngươi, vậy hắn bây giờ thì có nhiều đau đớn. 9. Phụ thân của ta từ ta vẫn hãi từ thời điểm mà bắt đầu giày vào ta, nhưng hắn chết, ta vẫn như cũ mỗi đêm mộng thấy hắn, ta hỏi Vương thất nhà bảo chế thuốc sao có thể thoát khỏi loại này mộng, hắn nói, ngươi thoát khỏi huyết thống giang mục, liền có thể thoát khỏi loại này mộng. Ta cố gắng, cuối cùng cũng phát hiện, có nhiều thứ chúng ta vĩnh viễn không thoát khỏi được. Hàn Đế nhi tử phản bội tất cả mọi người, tổn thương Liễu tự mấy thân nhân, đạo loạn hắn đồng tộc, cơ hồ hủy diệt Liễu tự mấy quốc gia, dạng này một cái phản đồ, ích kỳ giả, điên rổ, là của Hàn nhi tử, hắn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi người, còn có thể là người hắn yêu, loại thống khổ này, căn bản khó có thể tưởng tượng. Đê Thản, chúng ta đều sẽ là kẻ thống trị, chúng ta sẽ thấy rất nhiều người nhu nhược, hơn nữa chúng ta phần lớn sẽ không tha thứ những thứ này nhu nhược, chúng ta sẽ thấy rất nhiều chúng ta không muốn tiếp nhận, không thích sự tình, hơn nữa phần lớn chúng ta có thể theo ý nguyện của mình đi xử lý. Có thể người nhà khác biệt bốn. Chiếu theo một điểm a, huynh đệ của ta ngươi không thể cùng thân nhân của mình chống lại, bởi vì ai cũng sẽ không là người thắng. Ta chỉ là hy vọng hắn có thể cho ta ủng hộ, hướng thần như thế ủng hộ ta, để cho ta có sức mạnh. Hắn không đáng vì như thế một tên khốn kiếp thương tâm. Đúng vậy a, ta cũng không nên mỗi ngày mộng thấy cái kia dạy vào ta mười mấy năm nhân, nhưng vẫn là sẽ mộng thấy. Đây là không cách nào thay đổi, thật sự, vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Hoàng cung chủ điện. Lần này hoàng đế đáng quý không có uống say, hắn trang phục vẫn như cũ hoa lệ, có thể cho người cảm giác lại giống như là một người sắp chết, kỳ thực nếu như không phải hoàng đế thực lực mạnh mẽ, trong khoảng thời gian này không ngừng uống rượu, có thể cũng sớm đã lấy đi tính mạng của hắn. Y thị tháp Hufet, pháp lạ có thể, chiến thần hướng ngài gửi lời chào. Tôn quý bệ hạ, không cần khách khí như thế, hài tử, ta muốn là hơn lần gặp mặt xin lỗi ngươi, ta say, ta không nguyện tỉnh tỉnh, bởi vì ta không biết nên như thế nào đối mặt đây hết thảy. Bệ hạ không cần hướng ta xin lỗi. Ta là ngài vân đối, ta vĩnh viễn tôn trọng ngài. Mà ngài đau đớn, ta cũng hiểu, chỉ là bệ hạ, quốc gia cần ngài tới dẫn dắt, con dân của ngươi cần ngài kiên cường. Kiên cường, chàng hai nạn này là của ta nhi tử mang tới hoàn toàn có thể nói là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu như ta có thể sớm phát hiện hại nhân ý nghĩ, sớm phát hiện hắn trong bóng tối chuẩn bị hết hại, cái này bi kịch có thể cũng sẽ không xảy ra. Ta hiện hữu lại có cái gì tư cách đi tiếp tục dẫn dắt nhân dân? Hải tử, ngươi là hảo Hải tử, ngươi làm hết thảy đều không thẹn với gia tộc của ngươi, ngươi là dũng cảm, cường hãn, chú trọng vinh dự nhân. Ta chẳng mấy chốc sẽ đem đế vị truyền cái để thằng tư, ngươi và hắn là huynh đệ. Ngươi muốn trợ giúp hắn? Một lần nữa thẳng đứng hoàng quyền đã là gần như không có khả năng, nhưng Bắc cảnh nếu như có thể cùng hoàng Bực liên hợp, tại thế giới loài người vẫn là lực lượng cường đại. Vậy hạ Bối cảnh cùng hoàng vực quan hệ trong đó vĩnh viễn sẽ không vỡ tan, đây tuyệt sẽ không cải biến, ta tin tưởng để thần tư điện hạ lại là ưu tu hoàng đế, ta và hắn hữu nghị là vĩnh hằng, có thể vậy hạ, cho dù ngài không muốn lại chủ chính, cơ thể vẫn trọng yếu. Ta minh bạch ngươi ý tứ, vì ăn cũng tại khuyên ta ít uống rượu, có thể, nhưng ta chỉ cần là thành tỉnh ta liền sẽ nhớ tới Hải nhân Kệ Sĩ làm hết thầy, ta cảm thấy ấy nãy, thẹn với quốc gia, thẹn với nhân dân, nhưng ta, nhưng ta cũng đau lòng Hải nhân Kệ Sĩ, hắn thương hại nhiều người như vậy, nhưng ta năm. Vậy hạ, Hải nhân Kệ Sĩ là của ngài tử. Ngài đây chỉ là bình thường tình cha có tố, mặc dù ta không có thể nói chính mình lý giải loại cảm tình này, nhưng vậy hạ tuyệt không nên vì thế đau đớn. Ngài mới là thụ thương nặng nhất người, mất đi cũng nhiều nhất. Mất đi? Đúng vậy à, mất đi nhiều lắm. Mất đi quá nhiều rồi. Vì ta hướng mẫu thân của người mang đến ân cần thăm hỏi, ta vì tất cả hết thảy xin lỗi. Bệ hạ, ta nhất định đưa đến ngài đi hỏi đợi. Mặt khác, Vi An nói với ta muốn đi Bắc cảnh cư trú, còn để cho ta cũng đi, ta không nguyện ly khai nơi này, cũng không nhàn lại đi Bắc cảnh, có thể Vi An, ta muốn nhường Vi An đi Bắc cảnh sinh hoạt. Ngươi biết, để phản tư một chút hành vi, nàng cũng không tán thành, cho nên không có bất cứ vấn đề gì, bệ hạ, công chúa có thể ở trong vô cùng, mẫu hậu sẽ giống đối đái con gái ruột kia đối chờ công chúa điện hạ. Ta tin tưởng điểm này, Mịch Mạch kéo cùng An Kiệt lệ như cùng tỷ muội đồng dạng, nàng tư nhỏ đã rất ưa thích Vi An. Hai tử, ta không biết làm như thế nào biểu thị cảm tạ của ta cùng ấy nãy. Hải nhân muốn. Bệ hạ, ngươi ở đây trong tim ta liền như là thuốc thuốc đồng dạng, ngươi là phụ vương thân mật nhất vô luận phát sinh cái gì đều không cần đối với chúng ta cảm thấy ấy nãy, ta cũng vĩnh viễn ngài và ngài quốc gia. Hạo, hai tử Ngươi và Đề Thản Tư đều để người vui mừng, ngươi đánh bại hải nhân, nhường hắn không thể tiếp tục làm ác, mà Đề Thản thì tìm tới nhường quốc gia hồi phục hương thịnh trợ lực, các ngươi là tương lai, sắp hiện ra ở trước mặt chúng ta tương lai. Bệ hạ, chúng ta chỉ là gánh chịu trách nhiệm tương ứng, đau đớn sẽ bị chữa trị, khoái hoặc cũng sẽ khôi phục. Mặc kệ khi xưa gặp chắc trở khủng bố đến mức nào, chúng ta đều sẽ để nó khép lại, hưng thịnh cùng phồn vinh sẽ lại lần nữa khôi phục, khi đó đau đớn liền sẽ biến thành lịch sử chín, cuối cùng bị lãng quên. Nói hay lắm, nói hay lắm, hải tử, đều sẽ đi qua, trống khổ lớn hơn nữa đều sẽ đi qua. Yitu lần nữa hướng hoàng đế sau khi hành lễ liền mang theo thân vệ lui xuống, hắn giữa chưa liền muốn lên đường, dẫn dắt quân đoàn đi tới năm cảnh, lại xuất phát phía trước hắn còn phải lại cùng thần thánh giáo tông hoàn thành một lần thông tin. Cho dù là hải nhân kệ sĩ đã thua, nhưng nguồn ứng đối nhân vẫn như cũ không thiếu trong đó bao quát thông minh cực điểm giỏi về đầu độc thần thánh giáo tông, còn có tham lam vô sĩ sĩ cổ mồ hôi, thậm chí nói không chừng còn muốn tăng thêm một cái minh khắc tứ năm. Tại Y Yitu hoàn toàn rời phòng đại môn sau đó, một cái cao lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện ở liễu hoàng đế sau lưng. Hoàng đế không kinh ngạc chút nào, ngươi còn cảm thấy hắn là cái phế vật sao? Ta vẫn luôn biết hắn không phải phế vật, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên ta mới vẫn không có trở về. Có thể ngươi vĩnh viễn không nên trở về đi. Ta từ trước tới giờ không chột tránh. Người này rất rõ ràng. 371 chương 359, bác cảnh tốc độ của quân đội vô cùng mau lẹ, Yitu đem binh sĩ chia rất nhiều bộ phận, kỵ binh không có quá nhiều lựa chọn, dọc theo đại lộ hướng nam cảnh đột tiến, bọn hắn khi tiến vào nam cảnh đường lui tuyến sẽ trở nên càng đơn nhất, bởi vì nam cảnh đại bộ phận là dậm đạp rừng rậm, có thể cung cấp đại đội kỵ binh thông hành con đường cũng không nhiều. Mà bộ binh, căn cứ vào mệnh lệnh chia mấy bộ phận Từ khác nhau lộ tuyến hướng về Minh Khắc từ binh sĩ cho ở mà hội tụ. Lần hành động này đi thì tu mệnh lệnh tất cả lão tướng đều rời đi, sớm quay về Bắc Cảnh hơn nữa tính cách tượng trưng mang đi bộ phận binh sĩ, đây là một cái cực kỳ tốt quyết định, bởi vì lần này Nam Cảnh hành trình nói là đi trợ giúp Nam Cảnh, kỳ thực ai cũng tin tưởng muốn đi trợ giúp Vong Linh, trợ giúp Vong Linh cũng không có vấn đề lớn, bởi vì người ta phía trước trước tiên giúp người, nhưng mà luôn có một số người trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu những thứ này, dù sao Vong Linh cho tới này, cũng là tại chủng tộc loài người. Tại Bắc Cảnh trong quân đối với Vong Linh xích tư tưởng tập trung ở những cái kiến lão tướng trên thân chính là pháp lạc khả thi đại tướng quân chiến thần, những kia tuổi trẻ y lý tu tâm phúc tướng lĩnh mặc dù cũng có đối với vong linh ý kiến tương đối lớn, nhưng mà bởi vì y lý tu quan hệ lại thêm bọn hắn trẻ tuổi năng lực tiếp nhận càng mạnh hơn, cho nên tổng thể tốt hơn các lao tướng. Hơn nữa đạo lý đơn giản nhất, lao tướng cùng những người tâm phúc này so sánh lúc nào cũng tâm phúc so sánh dễ dàng khống chế. Cho nên y lý đi tu điều đi tất cả lao tướng, mà những cái kia các lao tướng cũng vô cùng vui lòng rời đi, bọn hắn cũng biết trợ giúp vong linh hẳn là, bởi vì vong linh trước tiên trợ giúp bọn hắn nhưng bọn hắn thực sự tương đối khó tiếp nhận trợ giúp người chết sống lại chiến đấu, cho nên về trước bắc cảnh ngược lại thành lựa chọn tốt, mặc dù chiến đấu vẫn có nhất định lực hấp dẫn, nhưng trở về trở lấy tân vương đăng cơ hoặc đại hôn cũng không tệ, nghe nói có 3 tháng săn bán. Bây giờ ngoại trừ 10 mặt chiến kỳ bên ngoài, trong quân tất cả tướng lãnh cao cấp cũng là Yitu tân phúc, cái này khiến Yitu vô cùng không bị ràng buộc, loại cảm giác này giống như là quân đội biến thành liêu tự mấy cơ thể, không nói ra được nhạy bén tự nhiên. Cho phở gì thông tin, tận lực đi đại lộ, tiến vào nam cảnh phía sau tốc độ của hắn chắc chắn bị hao tổn, cho nên bây giờ hắn nhất định muốn cam đoan tốc độ, hắn hẳn là so với chúng ta nhanh. Là, điện hạ. Vở đức ngươi sư tử giao phụ trách dẫn dắt toàn bộ cánh phải, cũng muốn cam đoan tốc độ, mặc dù Minh khắc tứ phương diện chiến sự cũng không tính căng thẳng, nhưng chúng ta hay là muốn nắm chặt. Là, điện hạ đặc biệt lai ngươi phải chú ý binh sĩ chỉnh thể tính chất. Cánh trái binh sĩ giữa lẫn nhau khoảng cách kéo quá lớn. Ta sẽ chú ý điện hạ. Ta chỉ là muốn cho binh sĩ cấp tốc, dù sao bây giờ không có gì nguy hiểm. Ý Yitu hơi gật đầu, nguy hiểm là không có, không trải qua cẩn thận, các ngươi không hiểu rõ thần thánh giáo tông nữ nhân kia, hắn mặc dù đáp ứng ta tạm thời không đúng nam cảnh dụng binh, nhưng mà ai cũng không cách nào cam đoan điểm này. Điện hạ quá cẩn thận, đông cảnh tuyệt không lòng can đảm đối với Nam cảnh Dũng binh, nội bộ bọn họ có rất lớn vấn đề. Đột nhiên âm thanh đến từ ra xa, hắn chuyên môn Tử Vương quốc chạy đến. Bởi vì lao tướng rời nhường trong quân đội chức vị xuất hiện số lớn trong chỗ. Y dù tu cần người một nhà, mà ra xa tuyệt đối là người một nhà, đương nhiên cũng chính là không có chỗ thứ hai. Nhưng bọn hắn ban bố công khai tuyên bố, hơn nữa tông giáo lại là rất khó dùng lẽ thường đi suy đoán. Ngươi quá cẩn thận rồi điện hạ, kỳ thực ngươi hoàn toàn không nên tự mình quân. Ngươi bây giờ hẳn là lưu lại Long Đông thành, vì đăng cơ làm chuẩn bị. Hải nhân tư không chết ta không có thể đăng cơ. Đây là phi thường không hợp lý quyết định, ngươi xem một chút bốn phía. Ai không đang đợi gọi ngươi một tiếng vương thượng? Chúng ta không thảo luận cái này được không? Bây giờ là hội nghị quân sự. Ngươi đang cơ so với đánh trận trọng yếu hơn, chúng ta mỗi một cái hội nghị đều hẳn là chuyên chú ở nơi này vấn đề trọng yếu bên trên. Iitou khoanh tay, đây là lần thứ mấy ra xa? Ngươi không thể mỗi lần đều đem hội nghị quân sự khiến cho rối loạn. Ta chỉ là đem lực chú ý của mọi người tập trung đến vốn nên tập trung chỗ. Đối với ra xa dạng này hỗn nháo, không có biện pháp nào, tại chỗ đều là mình hưng không có khả năng ở ngay trước mặt bọn họ đối với ra xa phát hỏa. Hoàn nữa ra sao ý tứ rõ ràng đại biểu ở đây phần lớn người ý kiến. Kỳ thực Yitu đối với loại này công khai hồ nhã là phi thường ngựa, có thể cũng không thể bởi vì cái này liền cùng xử phạt ra xa a chúng ta có thể trước tiên đánh xong nam cảnh trận chiến, nói những thứ này nữa. Thượng thần à, ngươi đây là từ chối, nam cảnh có cái gì trận chiến nhưng đánh, những người kia chúng ta chính là không đi cũng không phải minh khắc tư đối thủ, ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất chính là đăng cơ, hại nhân khắc tư cùng chết không có khác nhau, ngươi quyết không thể bởi vì cái này bất đăng cơ, bác cảnh không có hoàng đế. Cái này sao có thể được, ngươi đừng tưởng rằng ta là đang quấy rối. Ta là đang vì toàn bộ bắc cảnh giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Vậy ngươi có thể đợi đến cơm chiều thời điểm cùng ta vừa ăn cơm vừa nói, bây giờ chúng ta mở hội nghị xong được không? Ngươi lúc ăn cơm tối chỉ có thể si mê nhìn xem Ilya Lena. Hắc. Ilya Lena theo quân là bí mật biết không? Thân à, ở đây người nào không biết Ilya Lena theo quân, ngươi đăng cơ, đại hôn, tiếp đó chính là 3 tháng sản bán, ngươi đáp ứng rồi, liền theo thứ tự này. Ta nói những thứ này bữa ăn tối thời điểm lại nói. Đêm đó cơm phải mang theo ta. Đặc biệt lai like kịp thời gia nhập hội náo hàng ngũ. Còn có ta. Bờ Đức theo sát phía sau. Ta cũng muốn đi, tính cả ta. Hội nghị triệt để không ngờ đổi. Yitu bất đắc dĩ bắt đầu, trước đây điều ra xa tới chính là một cái sai lầm, hắn từ đến rồi quân doanh liền không có một ngày nghiêm chỉnh đem ý nghĩ đặt ở quân vụ bên trên, mỗi ngày chính là đàng cơ, đại hôn các loại sự tình. Bất quá cái này cũng không có thể nói ra xa chính là không làm việc đàng hoàng, chính như hắn nói tới, Yitu đàng cơ là so với đánh trận trọng yếu rất rất nhiều sự tình, bối cảnh không thể không có hoàng đế, hoàng đế là hết thể hệ tâm. Ngay tại trong lều vải bầu không khí nhẹ nhõm giống như tụ hội đồng dạng lúc, đột nhiên một tên tướng quân vọt vào liều vải, người này dung mạo rất cao lớn, mặc vừa người khôi giáp Trường kiếm bên hông vô cùng khảo cứu, trên mũ giáp trang trí cũng rất tinh mỹ. Hắn xông vào làm cho cả lều vải vì đó yên tĩnh, nơi này mỗi người cũng là chiến sĩ tinh nhuệ, lão luyện quân nhân, đột nhiên dị động hấp dẫn bọn hắn tất cả lực chú ý, đồng thời cũng làm cho tay đẻ của bọn họ ở trên vũ khí mặt. Bất quá rất nhanh loại này khẩn trương liền biến mất, ra Sa được âm thanh vang lên, rất giống con trâu đúng không? Cha mẹ ta cũng thường xuyên hình dung như vậy hắn. Ha ha ha ha ha ha ra sa mà nói khơi dậy mạng lớn tiếng cười, xông vào vải người gọi Hải là Gia Sa thân sinh đại đệ, đệ, bây giờ phụ trách hậu vệ quân đoàn. Trong lều vải nụ cười cũng không có lây nhiễm Hải Gia. Sạm mặt của hắn trầm lẫm còn giống băng, hắn đầu tiên là hướng về phía Y Tu vội vàng thi lễ một cái, tiếp đó thế mà trực tiếp vọt tới ra xa bên cạnh, tiếp đó ghé vào ca ca của mình bên đầu dị thai đứng lên. Đối với cái này Y Tu rất kinh ngạc, nơi này chính là chỉ huy của hắn đại trưởng, như thế nào đi vào cá nhân chạy tới cùng ra xa thì thầm, chẳng lẽ là ra xa trong nhà đã xảy ra chuyện, ra xa phụ thân thế nhưng là huyết sắc quân đoàn quân đoàn trưởng, chẳng lẽ là huyết sắc quân đoàn đã xảy ra chuyện. Những người còn lại cũng đối hải ra hành vi cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao ghé mắt đi qua, Y rất bình ổn, đã xảy ra chuyện gì hải ra, cùng cách gìn tư thúc thúc có liên quan sao? Theo Hải gia thì thầm ra xa sắc mặt cũng trầm xuống, không chỉ có là sắc mặt cả người hắn thậm chí cũng bắt đầu hơi run rẩy. Easy Tu lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại, trạng thái này không giống như là việc nhỏ. Điện hạ, ta thỉnh cầu hướng ngài đơn độc hồi báo chút buồn. Hồi báo chút quân tình báo. Không, không phải đơn độc hồi báo, ta thỉnh cầu phụ trách cánh phải tướng quân cũng ở tại chỗ, còn có ta để đệ. Easy Tu có chút không có hiểu rõ ra sao ý tứ, hắn bản năng mở miệng, ở đây đều là mình hưng đệ, gia Sa, sự tình gì không thể nói thẳng. Điện hạ, xin ngài cho phép thỉnh cầu của ta nói ra gia Sa cùng Hải gia cùng nhau quỳ một chân trên đất. Y chân mày nhíu càng sâu hơn, hắn đem cánh tay dương đứng lên bảy mấy lần, số lớn quan tướng sau khi hành lễ đi ra lễ vải, cuối cùng chỉ có bọn đức, ra xa bọn người lưu lại, liền thị vệ đều ở đây ra xa dưới sự yêu cầu rời đi. Y Tu đứng thẳng người, hắn quay đầu nhìn về phía ra xa, phía list tại kỵ binh bên kia, muốn đem hắn cũng gọi trở về sao? Vậy cần thời gian. Dĩn đã trở về. Trực tiếp năm chữ, ngắn gọn năm chữ, nhưng cũng là giống chấn lôi một dạng năm chữ, Y Tu cả người cứng ở nơi đó, không chỉ là Y Tu tại chàng tất cả mọi người đều không tự chủ lùi lại mấy bước. Theo đạo lý tới nói, Dìn quay về yitu tuyệt đối là hẳn là cảm thấy cao hứng đầu tiên caka của mình đã trở về vẫn là mình nhân nhân thứ mạng thế nhưng là không biết đạo vi thập sao ý chính là cao hứng không nổi sử suốt một hồi lâu y mới giống như là đột nhiên hoàn hồn tựa như mở miệng nói kaka ta chết ta biết thế nhưng là hải gia, Hải ra nói nói gìn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở hậu vệ quân đoàn hải ra ngươi tới nói điện hạ ta theo lệnh hành quân thế nhưng là đột nhiên phát hiện có một nơi dâng lên tế lệnh ta để cho người ta đi xem hồi báo nói là một cái chiến sĩ cầm trong tay chiến truy chiến sĩ hắn nói là gìn điện hạ ta không tin Nhưng mà người kia nói trôi này chiến truy là vô địch chi truy, ta tự mình dẫn người đi nơi nào, kết quả phát hiện thật là gì điện hạ, ta. Bất đắc dĩ, ta, ta chỉ có thể dẫn hắn trở về doanh địa, hắn nói muốn gặp ngài, ta liền chạy tới đầu tiên, điện hạ ta không biết xử lý như thế nào, ta. Không phải hải gia không biết xử lý như thế nào, chính là y, -y tu mình cũng không biết nên làm sao bây giờ, đây là cái tình huống gì, ca ca của mình không phải là cùng phụ thân cùng chết sao? Trận chiến tranh này không phải liền là bởi vì cái này sao? Làm sao lại cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, ca ca xuất hiện, cái kia phụ vương đầu. Phụ vương cũng không chết sao? Cà ca cũng chưa chết mà nói, cái kia lấy phụ vương thực lực thì càng không cần nói. Này lại đến phiên Y Yitu run rẩy. Y ngươi muốn làm quyết định, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ra sao mà nói nhường Y từ đang thử người phản ứng trở về, làm sao bây giờ? Hắn muốn làm sao? Ta muốn. Ta với ngươi đi gặp gìn. Y nói xong cũng bản năng hướng về ngoài chướng đi đến. Dừng lại. Như tiếng sống thanh âm tại trong lều vải nổ tung, tất cả mọi người đều bị kinh trụ, nhìn về phía thanh âm đầu nguồn ra xa ra xa thanh âm không cao lại vô cùng kiên định, thậm chí có một tia điên cuồng, ngươi không thể đi tới hắn, không thể Hắn sẽ hủy hết thảy, sẽ cướp đi ngươi hết thảy. 34. Vậy làm sao bây giờ? Giết hắn. Chưa xong con tiếp, 372. Chương 360, gia sa trong miệng ba chữ là phi thường đơn giản ba chữ, mà giết người đối với cái này bên trong mỗi cái tồn tại tới nói cũng tuyệt không lạ lắm. có thể câu đơn loạt vào hai y tu cảm giác lại giống như là bị bị dòng điện đánh chúng đồng dạng, hắn nhìn về phía gia sa hai mắt biểu tình trên mặt sen lẫn kinh ngạc cũng có chút hoảng sợ. Giết hắn, y tu, hắn sẽ cướp đi ngươi hết thảy, nhường sư tử giao tập kích hậu vệ quân đoàn, hải gia có thể chỉ ra bất kỳ một cái nào gặp qua dị nhân. Sứ tử giao nhất thiết phải tiêu diệt toàn bộ hậu vệ quân đoàn, dạng này mới có thể bảo trọng tin tức không tiết lộ, ta sẽ tự mình dẫn dắt sư tử giao đi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó ta có thể tự vận. Bờ đức thanh nhâm cấp tốc, trường ổn giống như là tại tự thuật một hồi hiến hội hoạt động chính tự. Không cần, chúng ta có thể biên ra rất nhiều lý do, hậu vệ quân đoàn làm phản, hoặc những thứ khác, chỉ cần gì chết, cùng một chỗ liền đều tại ta nhóm trong khống chế. Không, vương thượng có thể cũng sống lấy, trường vương tử chết hắn nhất định sẽ muốn một cái ý kiến, ta có thể tự vận hoặc chết trận, đây là ta vi dự. Chính là bởi vì vương thượng có thể sống sót cho nên gìn mới phải chết, gìn chỉ cần chết, điện hạ chính là duy nhất vương vị người thừa kế, duy nhất, cho dù vương thượng biết là điện hạ giết gìn thì thế nào, như thế nào. Công tước không có dòng dõi, vương thượng chỉ có điện hạ, điện hạ sẽ lại lần nơi trở thành tất cả mọi thứ trung tâm, bởi Đức căn bản không cần chết, bởi vì vương thượng căn bản sẽ không, cũng không thể trách trách điện hạ, đây hết thể đều chỉ muốn gìn chết, chỉ cần hắn chết. Đối với, nói rất đúng, để cho ta đi thôi điện hạ. Sứ tử giao là tuyệt đối trung thành với ngươi quân đoàn, ngày hết thể mệnh lệnh đều sẽ bị hoàn thành, chúng ta phải nhanh, 10 mặt chiến kỷ còn tại trong quân, trong bọn họ rất nhiều cũng là vương thượng chết sống có nhau huynh đệ, nếu như bọn hắn nhận được tin tức, nhất định sẽ bảo hộ gìn. Đúng vậy, nhất định sẽ. Quân đức ngươi bây giờ liền đi, điểm đủ binh sĩ, trực tiếp đột kích hậu vệ quân đoàn, bọn hắn chỉ có mấy ngàn tuyệt không phải sư tử giao đối thủ, công kích của ngươi mục tiêu muốn tập trung ở quân đoàn đại trưởng bên trên, dĩ là ở chỗ này, trước tiên đánh tan nơi đó, giết hắn, còn lại ngươi có ra binh sĩ chậm rãi tiêu sát. Trận chiến này chứng kiến chúng ta chi tâm. Gia Sa mà nói không có bắt được Bợ Đức trả lời, chỉ là hơi hơi một cái cứ điểm đầu, cái sau đã trực tiếp hướng về lều vải mở miệng đi, hắn chỉ cần vừa ra Liều vải, lập tức sẽ dâng lên cái lệnh, cái này vang dội mũi tên chỉ cần bay lên không, sư tử giao liền sẽ tụ tập, đợi đến Bợ Đức trở lại doanh trại thời điểm liền có thể trực tiếp lĩnh quân xuất phát. Phía trên tất cả đối thoại cũng là Gia Sa cùng Bợ Đức ở giữa hoàn thành, một câu nói cũng không có mở miệng, cả người hắn ngốc giống như là đang xem kịch kịch tựa như nhìn xem trước mặt chính mình hai cái huynh đệ đối thoại, thật giống như đây hết thảy đều cùng chính mình cũng có quan hệ tựa như. Kỳ thực chỉ cần hắn trầm mặc có thể lại kéo dài nhiều hơn một hồi chỉ là một hồi, chỉ cần có thể kéo dài đến bờ Đức rời đi lều vải, cái kia rất nhiều chuyện cũng sẽ là cái bất đồng kết cục, có thể hết lần này tới lần khác ngay tại bờ Đức sắp rời đi một chiếc mắt kia, rất nhiều hình ảnh xuất hiện ở Yitu trong đầu, những hình ảnh này bên trong cảnh tượng đã bao hàm rất nhiều thứ, trong đó đại bộ phận đều cùng gìn có liên quan, hồi nhỏ cùng nhau rèn luyện, vị phụ thân cở mắng lúc hắn ở bên. Cạnh cái kia bất đắc dĩ sắc mặt, không tán nói cười biểu lộ, còn có, cái kia tay gãy. Cuối cùng Yitu vang lên bên tai chính là một câu nói như vậy, người nhà ở giữa trả giá vốn chính là phải sự tình. Ngươi là đệ đệ của ta. Ta tùy thời nguyện ý vì bảo hộ ngươi mà chết, đây là đạo lý đơn giản nhất." Dừng lại, ý gì tu quát lớn vang lên. Tất cả trong lều vài người đều giống như là đứng im tử một dạng. Bờ Đức cùng ra xa biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp, như vậy kết quả bọn hắn có thể đoán trước. "Ta không có thể giết Kaka, ta làm không được." "Ngươi làm không được, ngươi làm không được." "Ngươi biết ngươi câu này làm không được ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa tất cả mọi thứ ở hiện tại đều sẽ tiêu thất, ngươi sẽ mất đi hết thảy tất cả, hết thảy một quyền lợi của ngươi, quốc gia, quân đoàn, thậm chí là vinh dự cùng chiến công." Đen Mân sư tử vương lại biến thành khói hù một dạng ngắn mũi tia sáng, đợi đến phụ thân của ngươi trở về, ngươi liền sẽ một lần nữa biến thành tên phế vật kia, một lần nữa bị treo đến rộng trên sân, một lần nữa trở thành cái kia tại vạn quân phía trước giống hải tử giống như bị đánh có cũng được không có cũng được tồn tại. Đây chính là ngươi làm không được sẽ mang tới đồ vỡ ba. Xem chung quanh nơi này, xem chung quanh nơi này, ngươi đối với đây hết thể không có chút nào lưu lên sao? Ngươi không thích người khác gọi ngươi vương tựu sao? Ta thích, ngươi biết ta để ý nhất đúng là vinh dự, ta không hi vọng bị vũ nhục, cũng không thể bởi vì cái này liền đệ giết chết ta ca ca. hắn vì bỏ ra rất nhiều ta không có thể bởi vì vi tự mấy lợi ích liền liền hại chết hắn. Cái kia vì vương quốc lợi ích đâu? Ngươi biết ngươi mới là Bắc Cảnh Anh Minh quân chủ, ngươi mới là có thể chân chính dẫn dắt nó hướng đi cường đại người, trí tuệ của ngươi, quan điểm của ngươi, ngươi chính sách, ngươi đối với quân đội cải cách, đây đều là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể làm được, rịn làm được hả? Hắn có thể làm đến sao? Có thể nghĩ đến sao? Nếu như hắn trở thành vương, chỉ bắt quá lại một cái thông thường bắc vương, nhưng mà ngươi, ngươi lại là Bắc Cảnh Hưng Thị chủ, ngươi sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng huy hoàng. Vương Quốc sẽ chân chính cuộc khởi, thống nhất Trư Quốc cũng không nên theo đuổi của ngươi, ngươi sẽ vượt qua huyết sắc tường thành, quét sạch Dương Nguyệt chi địa, trở thành toàn bộ đại lục chủ nhân. Mà ngươi bây giờ liền bởi vì vì tự mình làm không được, cũng bởi vì ngươi cái kia cái gọi là Kaka, ngươi muốn từ bỏ dạng này huy hoàng sao? Từ bỏ quốc gia của mình sao? Vương Quốc là thuộc tay gia tộc, nếu như ta giết chết Liễu tự mấy ca ca vậy bọn ta thế là đã phản bội Liễu tự mấy quốc gia, còn nói gì huy hoàng, cái gì chiến công. Đúng vậy, ta là phụ thân chán ghét như tử, nhưng ta Kaka chưa từng làm tổn thương ta, hắn đã cứu ta, thậm chí nguyện ý vì ta đi chết, ta tin tưởng điểm này. Nếu như ta có thể trở thành một cái tốt quân vương, vậy ta đầu tiên nếu là cái một cái người tốt, giết chết ca ca của mình là cái gì người tốt? Ta như thế nào đối mặt mẫu hậu? Na khả Ta như thế nào đối mặt chính mình? Người không giết gìn, như thế nào đối mặt Iliana ba? Đúng à? Như thế nào đối mặt Iliana? Mất đi vinh dự tiếp tục bị phụ thân vũ đục, tu có thể nhịn. Mất đi vương vị, không cách nào dẫn dắt quốc gia đi về phía huy hoàng, ý tu có thể quyết định như vậy. Nhưng mà Iliana đâu? Mất đi Iliana hắn nên làm cái gì? Đối với người khác tới nói cùng quốc gia huy hoàng cùng cá nhân vinh dự so sánh có thể lựa nhân cũng không tính cái gì, nhưng Tu không là người khác, hắn sâu đậm yêu Elena, sâu đậm yêu. Hắn mê luyến Y Elena mỗi cái hô hấp, mỗi cái ôm. Lúc trước hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt Y Elena trở thành dịn tân nương, mà bây giờ hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Có dám không dám nghĩ cũng không phải trọng yếu, quan trọng là nếu như dịn trở về, cái tiêu kia Tu nhất định sẽ mất đi vương vị, đừng xem hắn trong khoảng thời gian này chiến công lớn lao, nhưng cái này ở pháp lạc có thể trong mắt là không có ý nghĩa gì, nhiều nhất chỉ là không biết giống như phía trước như thế kỳ thị Yitou. Nhưng đây tuyệt không có nghĩa là hắn sẽ đem vương vị chuyển cho Iletu, Dinn là hắn coi trọng nhất nhi tử, thưởng thức yêu thương mười mấy năm nhi tử, chỉ cần hắn quay về. Vương vị nhất định là hắn. Cái kia Ilianado, pháp luật có thể nói qua, Iliana lại là hạ nhiệm Bắc vương vương hậu, vương vị nhất định là Dinn, cái kêu Iliana chắc chắn cũng là hắn. Iletu có thể làm sao? Quỳ đến trước mặt phụ thân cầu hắn thành toàn mình tình yêu sao? Cái kia lạnh nhạt cường ngạnh từ trước tới giờ không thay đổi nam nhân biết cái gì là tình yêu sao? Hắn sẽ để ý cái này không thành dụng cụ con trai tình yêu sao? cho dù là Y-thi-tu trong khoảng thời gian này có không phí chiến công, nhưng này trong mắt hắn lại có thể coi là cái gì? Bất quá là mấy cái thắng trận mà thôi, cái này đáng giá hắn vi phạm trước đây đối với huynh đệ lời hứa sao? Đáp bản trà còn là ai cũng biết, nếu như gìn trở về, Elena nhất định sẽ trở thành hắn vương hậu. Nếu như vậy Y-thi-tu làm sao bây giờ? Từ bỏ người yêu sao? Chân chính người yêu là vĩnh viễn không có khả năng buông tha, cho dù các ngươi mỗi người một nơi, tâm của ngươi cũng từ trước tới giờ không từng rời xa nàng. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn xem người yêu bị người khác ôm vào trong được sao? Đó là tình cảm chân thành, sâu đậm tình cảm chân thành không có nam nhân có thể tiếp nhận nàng bị người khác ôm đau đớn. Nói chuyện à, Ilya ngươi như thế nào đối mặt Elena, Elena là yêu tha thiết người, có thể nàng tự tuyệt không được phụ thân của ngươi, nàng còn có gia tộc của mình, đệ đệ của mình, phụ thân của ngươi dưỡng dục nàng, nàng sẽ phục tùng cha ngươi, ngươi thật muốn nhìn xem yêu sâu đậm nữ nhân trở thành người khác tân nhân sao? Ngươi chính là một cái nam nhân sao? Ba. Phần kia đau đớn ngươi có thể tiếp nhận sao? Ngươi sẽ chết, ngươi sẽ đem mình hành hạ chết. Ra sao gạo két nhường y tu cả người sức mạnh đều biến mất, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình thế mà lại gặp phải như vậy lựa chọn, mất đi người yêu vẫn là giết Liễu Tự mấy ca ca. Kỳ thực đem cái này xưng là lựa chọn là cũng không chính xác, cái này căn bản là loại dày vò, đối với linh hồn dày vò, trên thế giới này không có ai biết là thân tình ủy lại còn là tình yêu trọng yếu. Một cái là vận mạng quà tặng, một cái là sinh mệnh tối thật thật mỹ hảo. Ai có thể ở nơi này ở giữa làm ra lựa chọn? Y cảm giác vô cùng hư vô, hắn cảm thấy thật giống như đây hết thảy cũng không thật thực, giống như là trong mộng dạng, mà lại là hắn muốn từ bên trong tỉnh táo lại, nhưng lại hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Ác mộng là có thể tỉnh lại, mà chỉ cần tỉnh lại trong đó cực khổ sẽ kết thúc, nhưng sinh hoạt không phải. Ý gì tu trạng thái kỳ thực là có thể lý giải, ai gặp phải tình huống như vậy đều sẽ cho mạc, đều sẽ không biết làm sao. Rất lâu, Ý Tu không có chút nào lực lượng âm thanh vang lên, ra xa, ngươi sẽ giết Hải ra sao? Như vậy vấn đề kỳ thực là rất nọn, Hải ra bây giờ đang ở ra xa bên cạnh, bọn họ là huynh đệ, thân sinh huynh đệ. Mà liên tại vừa mới Gia Sa chủ trương Ý Tu giết liễu tự mấy huynh đệ. ai cũng không có nghĩ tới là Gia Sa một chân quy xuống. Nếu như điện hạ muốn ta giết Hải gia mới bằng lòng chứ mắc, ta lập tức lập thủ. Hải gia cũng là thờ nhỏ cùng Yitu cùng nhau lớn lên, hơn nữa cũng là con cháu nhà giàu, tại ca ca lời ra khỏi miệng đồng thời, hắn cũng quỳ xuống, ta nguyện vì điện hạ mà chết, điện hạ là vương quốc tương lai, bác cảnh quyết khởi đáng giá bất luận kẻ nào vì đó đánh đổi mạng sống. Yitu dĩ nhiên không phải muốn ra xa giết Hải gia, hắn mới vừa vấn đề kêu kỳ thực đã từ khía cạnh biểu đạt quyết định của hắn, nhưng quyết định này rõ ràng không bị các huynh đệ của hắn tiếp nhận. So với ra sa cùng Hải gia cử động, Bơ Đức nhưng là không nói gì, chỉ là lách mình ra liều bại, thẳng hướng về quân doanh của mình điên cuồng hướng mà đi. Đồng thời người đang lập tức, Dương Cung Chỉ Thiên. Xiu xiu xiu ba cái âm thanh đặc biệt vang dội mũi tên thấu khoảng không mà lên. 373 chương 361, Bở Đức ý nghĩa vô cùng đơn giản, hắn mặc kệ Yitou có thể hay không làm ra quyết định. Sẽ làm ra cái dạng gì quyết định, gìn hắn đều muốn giết, cho dù là rơi xuống phản quốc tội danh, hắn cũng muốn vi tự mình hình đệ hoàn thành một bước này, chất vật một bước, cũng là Yitou chính mình vĩnh viễn sẽ không bước một bước. Sư tử giao quân đoàn xem như bây giờ bắt cảnh chủ yếu vương bày sức chiến đấu, bọn họ tố chất phải không cần phải có bất luận cái gì hoài nghi, Bở Đức phi mã vào doanh trại thời điểm, Tất cả chiến nô đã hợp thành từng cái một phương trận, vài tên tướng lãnh cao cấp võ trang đầy đủ ngồi ở tọa kỵ bên trên đón. Quân đoàn trưởng, ngươi thả ra tập kết vang dội mũi tên. Có chiến sự sao? Không có thời gian nhiều lời, hiệu lệnh binh sĩ theo ta xuất chinh. Đi đâu? Theo ta đi tới liền tốt, đến lúc đó hết thảy theo lệnh kỳ làm việc, truyền lệnh xuống, nhìn thấy lệnh kỳ đổ mà không chủ sát, hết thảy chiến đầu. Là, tướng quân, chỉ là hướng nơi nào tiến quân? Ta tự mình dẫn đệ nhất vạn người đội làm tiên phong, những bộ đội khác đuổi kịp là được. Như vậy an bài còn lại quan tướng quả nhiên là không hiểu ra sao, đây là có chuyện gì? Toàn quân tập kết, tiến vào trạng thái chiến đấu, tiếp đó chủ tướng mang bộ đội tinh nhuệ nhất đảm đường tiền phòng, nhưng lại là không nói chỗ cần đến, đây là muốn đi đánh trận. Như vậy là đánh ai? Mặc kệ sư tử giao quân đoàn các tướng lĩnh là cỡ nào mê hoặc, vợ đức mệnh lệnh đều phải chứng thực, rất nhanh sư tử giao liền vọt ra khỏi chú đóng chỗ, giống như đầu nộ long một dạng sông thẳng hậu vệ quân đoàn mà đi. Vợ ở rời đi liều vài thời điểm trong lòng liền đã quyết định chủ ý, cho dù chết cũng muốn chu sát dịn. Nhưng hắn quân đoàn đi tới còn không có không bao lâu liền bị cản, mà ngăn đón không phải là hắn người khác, chính là Yitou bên người cận vệ dài xẻo nữ, thoát lý sao? Cho dù là điện hạ để cho ngươi tới, cũng không cách nào ngăn cản ta. Hắn đã làm quyết định. Quyết định của hắn không chính xác, quyết định của hắn sẽ chôn vùi chính hắn, xẻo nữ, ngươi cũng là hắn bên người người người sao có thể như vậy nhìn xem hắn hướng đi năm. Để cho ta đi hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ đại giới là cái gì. Ta vốn là tuyệt sẽ không tới ngăn cả ngươi, cho dù hắn ra lệnh, ta cũng không trở về, thế nhưng là hắn đã công khai dẫn trở về tin tức 10 mặt chiến ung kỳ bây giờ cũng tại về phía sau vệ trại lính trên đường, bọn hắn sẽ bảo hộ Dịn, ngươi bây giờ về phía sau vệ quân đoàn chính là đi chịu chết, sứ tử giao cường thịnh trở lại cũng không phải 10 mặt chiến kỳ đối thủ. Cái gì? Hắn sao có thể làm như vậy? Hắn bảy. Không, ta muốn đi thử xem, ta phải thí. Hắn đã làm ra quyết định ba. Bờ Đức, hắn đã làm ra quyết định. Ngươi lại đi có ý nghĩa gì? Dương sư tử giao cùng mười mặt chiến kỳ từ chiến sau. Ngươi nguyện ý nhìn thấy dạng này bị kịch ngươi trùng với Y Yetu, chẳng lẽ sẽ không chung với bối cảnh, bây giờ đã là địch cục, ngươi lại làm loạn, thương tổn tới mình tổn thương sư tử giao không nói, ngươi còn có thể liên lụy Y Tu, hắn bây giờ đã bốn. Đã mất đi tuyệt đối quyền lợi, hành động của ngươi rất có thể sẽ bị nói thành là hắn ủng hộ phản loạn. Thoát lì xong mà nói nhường Bở Đức sinh ra mãnh liệt cảm giác hôn mê, hắn không muốn tin tưởng đây hết thảy thật sự, hắn không muốn tin tưởng Ý Tử Thế mà lại làm ra như vậy quyết định. Ý Tử lui về phía sau làm như thế nào rực rỡ toàn bộ hết thảy đều đưa pha toái. Sư nay chưa từng có sắc bén xong đầu liềm, từ nổi tiếng tây cảnh tiên huyết chi liềm trong tay dụng, trực tiếp rơi đập trên mặt đất, Bở Đức nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn binh, khí một mắt một tay mũi cương quay đầu ngựa lại hướng về hậu phương quân doanh chậm rãi đi, chỉ để lại một đám mở mịt không biết làm sao binh sĩ. cảm giác cho tới bây giờ không giống bây giờ kém như vậy qua. Hắn quyết định nhường 10 mặt chiến kỳ đi bảo hộ gìn thời điểm ra xa bộ phát đơn giản có thể nói là kinh khủng, hắn suýt chút nữa rút kiếm giết muốn đi truyền lệnh binh sĩ. Yizhu chỉ có thể ngăn cản hắn, hai người cuối cùng cái vã kíp liệt, bây giờ ra xa cũng đi cùng Hải Cộng lại đi, toàn bộ trong lều vải cũng chỉ có Yizhu chính mình, hắn không thể đi, hắn cũng không có chỗ có thể đi. Yizhu cảm thấy cô độc tột mịch, quan trọng nhất là hắn cảm thấy mình làm sai quyết định, hắn cảm thấy mình hắn là giết Dĩn dạng này hắn sẽ không đến nỗi không biết nên như thế nào đối mặt Elena. Móng tay của hắn nạm tiến vào trong thịt, chỉ có dạng này hắn có thể thanh tỉnh, mới có thể tin tưởng mình không có làm sai quyết định. Thế nhưng là Y Liên làm sao bây giờ? Thật muốn mất đi hắn sao? Vì cái gì mình không thể giữ gìn? Vì cái gì đã biết sao nhu nhược? Tiếu nữ sốc lên liều vải chậm rãi đi tới, ta đã ngăn cản bất đức, sư tử giao đã toàn bộ hồi doanh. Quyết định của ta có phải hay không rất sai lầm? Không thể nói sai bỏ lỡ. Nhưng Y Tháp Hufuet, từ hôm nay trở đi ngươi cũng lại đừng nói mình là một người kiên cường, ngươi so với ai khác đều nhu nhược, hèn điếu làm ra như thế buồn cười quyết định, ngươi hèn yếu từ bỏ Liễu tự mình yêu nữ nhân. Im miệng, ngươi im miệng ba. Chẳng lẽ ta đang chết Liễu tự mấy cả cả sao? Ngươi sẽ giết Liêu tự mấy ca ca sao? Ngươi biết không, ta có biện pháp gì? Ta có biện pháp gì? Đương nhiên là có, giết hắn. Thế nhưng là ngươi từ bỏ, ngươi bây giờ liền muốn lên đường đi gặp ca ca của ngươi, hắn đang chờ sừng, xem thật kỹ một chút gương mặt kia, hắn sẽ lấy đi tất cả mọi thứ ở hiện tại của ngươi, từ vinh dự đến nữ nhân. Im miệng, chớ nói nữa, im miệng. Ta, ta chỉ là không hạ thủ được giết đã cứu một mạng người, ta có lỗi gì? Không có sai, ngươi yêu thương ngươi ca ca, có thể ngươi không thích tỷ Liên là sao? Ngươi để cho mình đã mất đi tình cảm chân thành, đây không phải sai sao? Yi Zitu hai mắt bởi vì kích động tràn đầy tơ máu. Hắn rất muốn gào thét thứ gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác là một câu đều không nói được. Xiǎo nữ nói rất đúng, là chính hắn làm ra lựa chọn như vậy, là hắn từ bỏ Liǔ Yīliǎinà. Yi Zitu cảm thấy đau đớn, hối hận, sốt ruột, bất đắc dĩ đủ loại tâm tình tiêu cực sông thẳng mà ra, hắn muốn gào thét, hủy diệt, sát lục, nhưng hắn cuối cùng cái gì cũng không làm, chỉ là trong mắt chậm rãi ngưng kết bên trên nước mắt, hắn lại bao lâu không có khóc. Yi chính mình cũng đã nhớ không được Không biết Đạo Vi thập sao nhìn thấy Y Tu dạng này, xẻo nữ trong mắt cũng nổi lên nhàn nhạt hơi nước, nàng nói mặt trên những lời kia đều là bởi vì tức giận, tức giận Y Tu làm ra ngu như vậy quyết định, nhưng hắn rất rõ ràng đây là cỡ nào thống khổ quyết định, cũng là tràn ngập bất đắc dĩ quyết định. Đi thôi, Y Litu, đi thôi, ở đây căn bản không thuộc về ngươi, gìn đã trở về, hắn sẽ nhẹ nhõm lấy đi ngươi hết thảy, đây là thuộc về hắn chỗ, cố gắng của ngươi, trả giá, ngươi làm hết thảy đều là vì làm, ở đây ngươi cái gì cũng không chiếm được, ở đây căn bản không phải quốc gia của ngươi, là lầm giam, gông xiềng, đi thôi mang lên Iliana đi thôi, chúng ta ly khai nơi này, chúng ta trở lại hoàng đỉnh tri hà đi, thoát khỏi ở đây, tại nơi hết thảy tất cả đều là ngươi, đều thuộc về ngươi. Ngươi có thể cùng Iliana hạnh phúc sinh hoạt, tối thiểu nhất không cần nhìn lấy nàng trở thành người khác tân ương, tối thiểu nhất sẽ không để cho tất cả cố gắng trả giá lấy được thành quả đều thuộc về người khác. Ở đây không có ngươi không gian sinh tồn, ở đây căn bản không phải nhà của ngươi. Đi thôi, Ilitu, mang theo người yêu đi, đi qua cuộc sống của ngươi, đi thuộc về ngươi thế giới. Đừng ở chỗ này tiếp nhận hành hạ, nếu như ngươi thật sự nhìn tận mắt cho Dinn, ngươi sẽ giết chính ngươi. Ngươi chịu không được loại đau khổ này, hiểu rõ người của ngươi đều biết điểm này. Đi thôi, rời đi cái này. Lời tương tự tuyệt không phải sẹo nữ lần thứ nhất nói ra, nhưng lần này đối với Y-i-tu sinh ra ảnh hưởng nhưng là xưa nay chưa từng có đại, lúc trước hắn sợ dĩ chưa từng nghĩ qua thoát đi, là bởi vì bắc cảnh chỉ có hắn, hắn chạy quốc gia làm sao bây giờ, nhưng là bây giờ gìn đã trở về, hắn mới là quốc gia này chủ nhân, hắn mới là phụ thân muốn giao phó người của quốc gia, không phải mình. Cái kia đối với quốc gia liền không có trách nhiệm, mà nếu như rời đi, mang Yilena rời đi, cái kia tha thiết mơ sinh hoạt liên có thể lại tới, kỳ thực Yitu muốn chỉ có Yilena cho tới bây giờ đều chỉ có Elena, chỉ có Elena là không thể mất đi. Như thế nói đến mặc kệ từ nơi nào cân nhắc, ly khai nơi này, mang theo người yêu ly khai nơi này cũng là như một lựa chọn. Ta như vậy đột nhiên rời đi, có phải hay không vứt bỏ quốc gia? Là, không chỉ có là vứt bỏ quốc gia, ngươi còn có thể phản bội rất nhiều người, đối với ngươi lâu thành nhân, vì ngươi trả giá qua người, yêu người của ngươi. Hành vi của ngươi là đối quốc gia mình hoàn toàn không chịu trách nhiệm, ngươi ở đây bắt địa rất có thể lại không vinh dự có thể nói. Nhưng ngươi có lựa chọn sao? Vì yêu y Một câu nói đơn giản lại lần nữa nhường yitu trầm mặc. Hắn có lựa chọn sao? Bất kể thế nào nhìn cũng không có, chỉ có rời đi con đường này có thể đi, chỉ có rời đi mới có thể cùng Ylenia tại hết thảy, chỉ có rời đi mới sẽ không lâm vào vô tận trong thống khổ. Hắn không thể vì Ylenia giết dịn, nhưng hắn có thể làm cùng người yêu gần nhau mà đánh mất vị dự. Cái này nhìn qua giống như vô cùng điên cuồng, nhưng là có lẽ là đối với người nào đều tốt biện pháp. Ta bây giờ liền đi tìm Ylenia, chúng ta trực tiếp đi, từ đồng cảnh ngồi thuyền đi, đi Huy hoàng đại sảnh, đi đại hoang nguyên, người nói đúng, sẹo nữ, ta muốn ly khai nơi này. Ta không có thể mất đi Elena, không thể mất đi ta thích, ta muốn bắt đầu cuộc sống của mình. Hạnh phúc sinh hoạt, vứt bỏ hết thể trói buộc sinh hoạt, chỉ thuộc về ta và Iliana sinh hoạt. Bây giờ, bây giờ liền đi. Ngươi phải ly khai cũng phải làm tốt chuẩn bị. Không thể vội vàng. Đây không phải vội vàng, nếu như ta phải ly khai, liền muốn tại nhìn thấy gìn phía trước, ta một khi nhìn thấy gìn, quyền lợi cũng sẽ bị phân đi, hơn nữa Kaka ca, ca là tuyệt sẽ không cho phép ta đi. Vậy ngươi cũng không thể cứ như vậy đi, dạng này đi như thế nào, ai cũng biết ngăn cả ngươi. Không có thời gian, nhất thiết phải hiện tại đi, gì nếu như chính thức bay về sẽ đối với ta rời đi sẽ tạo thành trở ngại cực lớn Ra sao bọn hắn chờ ta sau khi rời đi lại nghĩ biện pháp thông trị A đến nỗi như thế nào rời đi điều này cũng không có gì độ khó. Thu ta, ngươi nguyện ý đi ta là cao hơn nhất. Ngươi vì bắt cảnh lập xuống nhiều như vậy công hơn, cuối cùng nhưng phải như cái phản đồ tựa như chạy trốn, cùng hải nhân khắp tư rơi vào kết cục giống nhau. Đây là vận mệnh sao? Tiêu nữ sẽ nói ra lời nói như vậy y ý Tu ngoài ý muốn, kỳ thực đây quả thật là đáng giá suy tính vấn đề, bằng trong khoảng thời gian này Ý Tu trên công, cho dù là không chiếm được vị, cái kia vinh dự cùng ca ngợi cũng tuyệt đối là không phải ít, cái này còn không nói chú tứ vị, đất phong tam loại Nhưng này hết thể cùng Ilyaena so ra lại tính là cái gì đâu. Yitu ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, Ilyaena là duy nhất, còn lại cũng không trọng yếu. Đây là sẹo nữ có thể dự liệu trả lời, nàng khẽ gật đầu, cái kia Ilyaena sẽ nguyện ý cùng ngươi rời đi sao? Nàng là công chúa, đi theo ngươi sau đó nên cái gì đều không phải là, còn có thể trên lưng phản quốc tội danh. Ta bây giờ liền đi hỏi Ilyaena, ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy, nàng sẽ cùng ta đi, nàng biết ta đối với nàng thích. Ta bây giờ liền đi chuẩn bị, từ quân doanh dạng này đột nhiên rời đi, cũng không phải chuyện dễ. 374 chương 362, bối cảnh trong lều vua. Eito đơn giản có thể nói là vào vào. Nghiêng dựa vào trên ghế Elena vốn là đang đọc sách, đột nhiên phát hiện Eito đi vào, trên mặt của nàng trước tiên lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh nụ cười liền biến mất, nguyên nhân rất đơn giản, hắn trông thấy Liễu Y đi sửa sắc mặt, cái kia tái nhợt bên trong sen lẫn hoảng loạn cùng lo lắng sắc mặt, điều này nói rõ nhất định là có việc xảy ra. Đã xảy ra chuyện gì? Mặt của ngươi thế nào tái nhợt như vậy? Ngươi nghe ta nói, chúng ta không có thời gian, đám người hầu trước tiên toàn bộ lui ra. Trong lũ vải người còn lại lập tức thức thời rời đi, làm chỉ còn giữ hạ Eito cùng Elena hai người phía sau. Yito câu đầu tiên chính là tràn ngập dung động tĩnh, Jin đã trở về 20. 4. Ai? Jin, Kakata, phụ vương trưởng tử, ngôi vua người thừa kế hợp pháp thứ nhất, hắn không có chết, hắn đã trở về, bây giờ đang ở hậu vệ quân đoàn. Ý liền biểu tình trên mặt muốn nhiều phức tạp có bao nhiêu phức tạp, nàng kỳ thực biết mình hẳn là bở cười, hẳn là tỏ vẻ ra là cao hứng, bởi vì vương quốc lại nhiều thêm một vị vương tử, phụ vương dòng dõi đều bình an sống sót. Cũng mặc kệ nàng cố gắng thế nào, lại vẫn như cũng là không cách nào đem một tia nụ cười gạt ra ở trên mặt, Jin trở về, Iitu cùng chính mình nên làm cái gì? Ba. Ít giả liên lạc ngược trường sửng sốt thật dài một hồi, phụ vương đâu? Phụ vương cũng bay về rồi sao? Không có, những cái này không trọng yếu. Không trọng yếu? Cha người An Huy không trọng yếu sao? Đối với, không trọng yếu, tối thiểu nhất không có người trọng yếu. Dù là ngôi vua thuận vị người thừa kế, mặc kệ phụ vương ra sao, Dĩn Trở về đều nhất định sẽ cướp đi vương vị, cho dù phụ vương chưa có trở về, mâu hậu thúc thúc mười mặt chiến kỳ kỳ chủ, còn có những cái kia lão tướng đều sẽ ủng hộ hắn, ta không có thể trở thành bắc vương, nếu như cha đã trở về, vậy ta thì càng không thể nào. Không có vương vị không quan trọng thật sự, ta không thèm để ý chút nào vương vị. Cho tới bây giờ không để ý qua, nhưng ai nhận được vương vị, người đó liền sẽ có được ngươi. Phụ Vương sẽ không cải biến lời hứa của hắn. Phụ Vương nếu như chết, những người còn lại cũng sẽ nhường lời hứa của hắn trở thành sự thật. Bất kể như thế nào, gìn trở về đều sẽ cướp đi ngươi. Ngay tại vừa rồi bọn hắn đề nghị ta giết dịn, binh sĩ đã tập kết. Nhưng ta lại không hạ thủ được ta không có cách nào giết chết thân nhân của mình. Nhưng ta cũng không thể mất đi ngươi. Thật sự không thể mất đi ngươi. Từ ta vẫn đứa bé thời điểm, ta chỉ cần gặp lại ngươi ta liền không thể rời đi ánh mắt của mình, trong thế giới của ta cho tới bây giờ cũng chỉ có một nữ nhân đó chính là ngươi. Thanh niên thời điểm, phụ thân đem vô địch chi truy đưa cho Dĩn, ta biết chính mình không cách nào trở thành Bắc Vương, không cách nào trở thành Bắc Vương liền mang ý nghĩa không cách nào nắm giữ ngươi, ta chịu không được loại đau khổ này, cho nên ta lựa chọn trốn ta lúc đó dự định mãi mãi cũng không còn trở lại hoàng cung, ta muốn quên ngươi, quên những thống khổ kia. Nhưng cái này biện pháp hoàn toàn không cần, rời đi càng lâu ta đối với ngươi tưởng nghiệm lại càng sâu, ta mỗi đêm đều sẽ mộng thấy ta không có một khắc không ở tưởng niệm ngươi, ta thậm chí sinh ra qua ý niệm trở về, nhưng ta nghĩ đến sau khi trở về lại muốn xem đến Dĩn lại muốn thừa nhận ngươi cuối cùng thuộc về Dĩn sự thật này, ta. Bốn Người căn bản là không có cách tưởng tượng, làm ta biết mình muốn trở thành Bắc vương thời điểm, ta cũng không có hưng Thị phấn, ta chỉ cảm thấy càng nhiều trách nhiệm hơn còn có áp lực, nhưng làm ta mơ đến, nhận được cái kia vương vị liền đạt được ngươi thời điểm, ta chiếm được trong cuộc đời ta chưa bao giờ qua khoái hoạt. Cái loại cảm giác này ta cảm thấy trên thế giới lại không có gì là ta không thể làm được, lại không có gì là ta không thể giải quyết bởi vì ta duy nhất không thể mất đi cũng tại bên cạnh ta. Đó là ta trong cuộc đời một lần duy nhất cảm tạ vận mệnh. Nhưng bây giờ gìn đã trở về, ta có thể cho hắn vương vị cho hắn hắn hết thể mong muốn, nhưng mà ta tuyệt không thể đem người cũng cho hắn. Tuyệt không Chúng ta đi thôi, thân yêu, chúng ta đi thôi, đến ai cũng tìm không thấy chỗ của chúng ta đi, đi qua cuộc sống của chúng ta, chúng ta đi nhìn huy hoàng đại sảnh ban đêm đen quốc, đi xem đại hoàng nguyên mặt trời lặn, ta mang ngươi đi thuyền đi tiên ngạn đại lục phía đông, chúng ta đi long rực tự đảo, đi xem rực rỡ chi hải, chúng ta đi nhìn bất luận cái gì chúng ta muốn xem cảnh đẹp, đi nhận chức gì chúng ta muốn đi chỗ. Bỏ lại tất cả nơi này, thả xuống tất cả gò bó, chỉ có ta và ngươi, ta thích. Tính mạng của ta chỉ cần ngươi. Để cho ta giấc ngươi, chúng ta đi tự do sinh hoạt, mỗi cái ban đêm chúng ta ôm nhau ngủ, mỗi cái sáng sớm ta đều sẽ nhìn xem ngươi tỉnh lại. Chúng ta rời đi cái này, thoát khỏi cái này, đến chỉ có chỗ của chúng ta đi, chỉ có hạnh phúc thôi đi. Đi. Ngươi phải ly khai bối cảnh. Vứt bỏ quốc gia. 8. Thân yêu, ngươi sẽ mất đi hết thảy. Ngươi chính là của ta hết thảy. Có ngươi thì có hết thảy, tình yêu của ta. Ilya na là một cái rất tiêu chuẩn bậc địa nữ nhân, nàng biết Ilya Tu yêu nàng, vẫn luôn biết, có thể nàng không biết nam nhân đối với nữ nhân thích sẽ siêu việt hắn vinh dự thậm chí là quốc gia. Nàng cảm thấy mình hẳn là ngăn cản Ilya Tu để cho hắn buông tha loại này hoang đường ý niệm, có thể nàng không biết như thế nào mà miệng. Ta suy nghĩ cần thận qua. Elina, tôn nghiêm, vinh dự, quốc gia, những thứ này đối với ta đều rất trọng yếu, bọn chúng một mực là ta truy đổi đồ vật, ta không nguyện mất đi bọn chúng, nhưng ta càng không thể mất đi ngươi. Ta không có cách nào vì ngươi giết chết ca ca của mình, nhưng chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ, ta nguyện ý gánh chịu tất đủ, ta có thể trả giá những thứ này. Thượng thần sẽ không tha thứ loại hành vi này. Thượng thần chỉ nói cho chúng ta muốn vì Liêu tự mình mong muốn mà phấn khởi chống lại, mặc kệ sắp đối mặt cường đại dường nào lực cản. Ta muốn chỉ có ngươi, ta không có thể vì ngươi giết gìn, mới là sẽ lệnh thượng thần thất vọng quyết định. Huống chi ta không có vứt bỏ cốt giá của ta. Là của ta quốc gia không thể cho ta hạnh phúc, là nó trước tiên từ bỏ ta. Ta không đáng giá để cho ngươi phản bội quốc gia, ta không có thể trở thành vương quốc tội nhân. Easy to nắm chặt y liên la tay, ngươi là ta thích. Ta sinh mệnh thứ trọng yếu nhất, ta không có phản bội bất luận kẻ nào, ta chỉ là theo đuổi ta hạnh phúc, nếu để cho ta rời đi ngươi đó mới là phản bội, ta phản bội mình. Chúng ta thật muốn rời đi, cũng cần phải trở về Long Đông thành năm. Không có thời gian, nhìn quay về sau đó, lại nghĩ rời đi liền không có bây giờ dễ dàng như vậy, chúng ta bây giờ liền đi, sẹo nữ sẽ chuẩn bị ký càng hết thảy, ta liền nói dẫn ngươi đi hộ vệ doanh địa gặp gìn. Tiếp đó chúng ta tại đường đi bên trong trực tiếp chuyển hướng, đi trước đông cảnh ngồi thuyền đến Huy Hoàng đại sảnh. Bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống của chúng ta. Ilya Lienna cảm thấy rất sợ hãi, cứ như vậy rời đi, không phải rời đi quân doanh, mà là trực tiếp rời đi quốc gia, vứt bỏ hết thảy. Cái này dính dớp độ vật thật sự là nhiều lắm, nàng có quá nhiều chuyện cần tình tế cân nhắc, nàng đương nhiên nguyện ý cùng Ilya Tu đi qua chỉ có cuộc sống của hai người, động lòng người thật sự có thể như vậy sao? Vứt bỏ hết thảy đi truy cứu hạnh phúc, người có thể vứt bỏ hết thảy sao? kỳ thực thật là cần cân nhắc mới có thể trở về đáp Ilya Tu. Thế nhưng là trước mặt người yêu biểu tình trên mặt cùng lời vừa rồi ngữ, nhưng là để cho nàng hoàn toàn không há miệng nổi, hắn nhìn Semi tu cái kia vội vàng bên trong mang theo biểu tình nghi hoặc, giống như là tại nói, vì cái gì ngươi còn không đáp ứng? "Hạo, chúng ta đi, ta đi với ngươi." Giờ khác này là y tu sinh mệnh đáng giá nhất ghi khắc trong đáy mắt, loại kia vui sướng cùng khoái hoạt căn bản là không có cách hình dung, đây là một lần thắng lợi, so với đánh bại Hải Nhân thất tư, công phá Minh Điện những thứ này càng có ý định hơn nghĩa thắng lợi, lần này hắn giành được chính là hạnh phúc, là một tiếng tình cảm chân thành lấy nữ nhân. Eli Tu quyết định là đúng hay sai tạm thời không nói, nhưng có thể khẳng định là đây tuyệt đối là cái vô cùng đội vã quyết định, vội vàng liền mang ý nghĩa phương phương diện diện không chu toàn, cùng Eli Tu đi người chỉ có sẹo nữ cùng với trước đây từ uy hoàng đại sảnh mang tới mấy tên lưu manh kia, những người này không có bất kỳ cái gì phe phái mặt lạc, không cùng Eli Tu đi, lưu lại đoán chừng cũng sẽ không có kết quả tốt. Tổng cộng cộng lại nhân số bất quá mười mấy, một người một thất trấn mã, cứ như vậy gào thét xông ra quân doanh bắt đầu trốn đi, đây quả thực là vội vàng đều không đủ lấy hình dung. Kỳ thực Yi Tu hoàn toàn có thể đợi đến cùng gìn gặp mặt sau đó mới chuẩn bị đào tẩu, nhưng cái này lại khác nhau ở chỗ nào đâu? Hắn là phải bỏ qua đây hết thảy. Sớm đi muộn đi chuẩn bị phong phú hay không, lại có quan hệ thế nào? Nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, sẽ không bao giờ lại có liên quan. Nếu như ngươi quyết định rời đi hơn nữa không trở về nữa, vậy khi nào rời đi, như thế nào rời đi cũng không có khác nhau quá lớn. Huống chi sẹo nữ hay là chuẩn bị đầy đủ cơ bản vật tư, tỉ như đại hội kim tệ. Làm Yi Tu đi tới một cái cao địa thời điểm, hắn ngừng tọa Dạ Y Liên nạ tay đồng thời cười hướng về phía trước, bắp cảnh quân doanh mặc dù là tạm thời doanh địa, vẫn như trước vô cùng rộng lớn, chiếu sáng ánh lửa, liên miên lều vải, đây đều là yitu vô cùng quen thuộc đồ vật, cũng là tại hắn sinh mệnh chiếm hữu tuyệt đại tỷ trọng đồ vật. Đáng giá không? Cũng bởi vì ta, đương nhiên đáng giá, những thứ này cùng ngươi so sánh cũng không trọng yếu. Người người sẽ phải hối hận, không có người lại bởi vì lựa chọn hạnh phúc mà hối hận, có ngươi ở đây bên cạnh ta liền vĩnh viễn sẽ không hối hận. Đi thôi, huy hoàng đại sảnh sẽ để cho ngươi dần mình. Đó là một cái như kỳ tích thành thị. Ngươi vốn nên sáng tạo một cái như kỳ tích thành thị. Vậy tuyệt không bằng hưởng thụ nó vui vẻ hơn, nhất là còn có thể ôm lấy ngươi. Easy cùng Elena rời đi trở thành bắc cảnh tiến trăm năm qua lớn nhất hí kịch tính chất sự kiện, cũng đã trở thành toàn bộ đại lục tất cả nhân loại quý tộc trà dư tử hậu đề tài nói chuyện, đen Denmon sư tử mang theo quốc vương dưỡng nữ bỏ trốn, hơn nữa còn là tại trong quân doanh trực tiếp bỏ trốn, tại chính mình, KK quay về núi tiên, liền thấy mình ca ca một mặt cũng không có liền bỏ trốn. Như vậy hành vi thật sự là quá làm cho người nghĩ sâu xa, ở trong đó tuyệt đối có rất nhiều đáng giá khai quật cố sự, Denmon sư tử như vậy dũng mãnh tướng, Độc lập đánh tan mấy cảnh liên quân nam nhân thậm chí ngay cả thấy mình ga ca, ca một mặt cũng không dám cứ như vậy mang theo người yêu bỏ trốn hắn cùng anh mình quan hệ đến thực chất có bao nhiêu các liệt còn có bác Vương bác Vương là trực tiếp trở về long Đông Thành yitu cũng là gặp cũng không thấy một mặt liền đi đây rốt cuộc là đến cỡ nào chán ghét phụ thân của mình xem ra ban đầu một ít lời đồn đại cũng là thật thật trong lúc nhất thời y tu cùng y Li rồi đi trở thành đại lục cơ hồ tất cả ngâm du thi nhân sáng tác linh cảm chuyện này tự nhiên cũng là trở thành trên đường lớn nghị luận nhiệt liệt nhất chủ đề 375 chương 363, mà đối với đây hết thảy, Bắc Cảnh Vương thất là hoàn toàn phủ nhận. Y Liên Na cùng y thất hộ phệ căn bản không có rời đi, chỉ là trước tiên về tới Long Đông thành, vẫn an bọn hắn quay về phụ vương, bởi vì vương thượng trở về tương đối đột nhiên, cho nên vương tử cùng công chúa cũng tương đối kích động, không có làm quá nhiều thông tri liền trực tiếp về tới Long Đông thành, trợ giúp Nam Cảnh hành động quân sự để cho trường vương tử gìn Tư thản tiếp tục chỉ huy. Đây là vương thất trước sau như một thái độ, dạng này thoát đi đã không phải là yitu lần thứ nhất làm, mỗi lần vương thất làm ra phản ứng cũng là phủ nhận, thừa nhận vương tử vứt bỏ quốc gia. Thừa nhận nhi tử ly kỳ phụ thân. Ngoại trừ phủ nhận bọn hắn mà chẳng thể làm gì khác. Trốn tránh cho tới bây giờ không giải quyết được vấn đề gì. Đây là chân lý. Y dì cảm giác không phải bình thường tốt. Hắn mấy ngày qua thoát khỏi khôi giáp, mặc vào thường phục, khoác lên mang theo mũ trùm rộng lớn áo tràng, thả đi tất cả chân mã, đổi thành phố thông ngựa, chưa bao giờ tiến vào thành phố lớn chỉ ở tiểu trấn gặp xuyên thẳng qua, tốc độ mò lẹ hướng về đồng cảnh di động mà đi. Nhẹ Nhõm Hạnh Phúc là mấy ngày nay Yi Tu lớn nhất cảm giác, Elena đi qua mấy ngày nay đã hoàn toàn thích ứng đột nhiên rời đi mang tới khó chịu, nàng giống như quên liếu tự mình phải ly khai tổ quốc, quên liễu tự mình ở quốc gia này lấy được bao nhiêu. Nàng trở nên giống như là một cùng người yêu ra ngoài du lịch nữ nhân bình thường, loại trạng thái này nhường Yi Tu mê muội, hắn càng phát phát hiện hạnh phúc ngay tại chỗ không xa. Bọn hắn không giờ khắc nào không tại cùng một chỗ, ăn cơm, gấp rút lên đường, nghỉ ngơi, thậm chí là giấc ngủ, bọn hắn giống như là vợ chồng một dạng sinh hoạt, lĩnh hội mỗi một khắc nào. người yêu như ngọc cổ, lãng hội cái kia mềm mại da Hắn mái tóc màu đen cùng Yelena tóc vàng đan vào một chỗ, cùng mình yêu cả đời nữ nhân Trần Miên là kiện vô cùng chuyện tốt đẹp, không chỉ là giữa nam nữ cái chủng loại kia khoái hoạt, còn rất nhiều vật gì khác, loại kia nước sữa hòa nhau cảm giác là người bên ngoài khó mà thể hội. Yizhu e cũng không phải chưa từng có chuyện nam nữ kinh nghiệm. Trên thực tế tại hắn lần thứ nhất bỏ nhà ra đi sau đó, một đoạn thời gian rất dài đều ở đây điên cùng giải trí, tìm nữ nhân giải trí, nhưng về sau tại phát hiện không quản được đến bao nhiêu nữ nhân, đều không thể nhường hắn quên mất Yelena sau đó. Hắn đình chỉ mà đến loại kia không có ý nghĩa hoạt động. Thằng đến rồi đi chạy lính đêm đó, Elina giống như bông ra rất nhiều. Hai người cuối cùng bước ra sau cùng giới tuyến. Sự thật chứng minh Yi Tu chờ đợi là tuyệt đối đáng giá. Yi Tu na mang cho Yi Tu khoái hoạt là bất luận cái gì nữ nhân đều không cách nào mang cho hắn, đó cũng không phải bởi vì nàng mỹ lệ, mà là bởi vì Yi Tu đối với hắn thích. Yi Tu môi che ở người yêu trên môi, loại kia mềm mại cùng hương thơm nhường hắn mê say. Hắn đem Elina ôm vào trong lực, tay chậm rãi lướt qua cái kia mềm mại da thịt, ngày mai chúng ta liền có thể tiến vào cảnh, chỉ cần có thể leo lên đi đến kia ngạn đại lục thuyền. chúng ta liền vĩnh viễn tự tử. Yi Tu, ngươi đáp ứng ta? Vĩnh viễn không nên quên ta được không? Cái này không cần đáp ứng. Ta căn bản là không có cách quên ngươi, từ lúc sinh ra đến chết mỗi cái trong nháy mắt cũng là. Irelina dùng cánh tay đứng người dậy, hắn nhìn về phía Yitun mặt của, "Đáp ứng ta, vĩnh viễn đừng quên ta." "Đương nhiên tình yêu của ta, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Vì cái gì ta sẽ đã quên ngươi đây? Chúng ta sẽ vĩnh viễn gần nhau." Nói ý thì Tu ngồi dậy ôm Irelina. "Yitun, ta thích, ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất chúng ta gặp mặt là lúc nào sao?" "Đó là mùa đông, ngươi mặc lấy thật dày áo đông. Màu trắng chắc áo đông, giống như một nho nhỏ người tuyết." Ta trong hành lang gặp lại ngươi, chính là một tích tắc kia, ta phản phất nghe được một thanh âm, nó nói cho ta biết, người này là ngươi phải dùng đời sau thương yêu người, hắn là ngươi chân bảo, mặc kệ phát sinh cái gì ngươi đều phải che chở hắn. Nhiều năm như vậy, ta đều tuần hoàn theo cái thanh âm kia, vì ngươi cao hứng mà cao hứng, vì ngươi đau đớn mà đau đớn, theo thời gian trôi qua chúng ta đều biến thành đại nhân, chúng ta đối mặt sinh hoạt, đối mặt bất đắc dĩ. Ta khuất phục qua, bởi vì ta thực sự có quá nhiều đồ vật không cách nào thả xuống, có thể ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, Iriatu, ta đối với ngươi thích chưa bao giờ biến mất, cho dù là một tơ mờ hảo. Ta yêu ngươi Iriatu. Sao ta thích, so người đối với ta thích còn muốn sâu hơn. Làm ta biết ngươi trở thành vương thời điểm, ta không cách nào hình dung mình vui sướng, ta biết thượng thần cũng không tại tiếp nhận bất luận cái gì cầu nguyện, nhưng ta thật sự cho rằng, cho rằng là thượng thần giáng xuống quan tâm, là của hắn phù hộ nhường đây hết thảy phát sinh. Ta mỗi ngày đều đang nằm mơ trong được đến tương lai, ta và ngươi, còn có ta vì ngươi mang tới hạnh tử, hắn có rực rỡ tóc vàng, không cười thời điểm giống ngươi, cười lên giống ta. Ta sẽ kéo lại tay ngươi đi đến cả cuộc đời, chiếu cố ngươi, làm bạn ngươi, tại ngươi thống khổ thời điểm đùa ngươi cười, tại ngươi thời điểm mê mang nắm chặt tay của ngươi. Ta Ta muốn vĩnh viễn ngồi bên cạnh ngươi. Ta yêu ngươi, Ilya Tu. Trong một đoạn thời gian rất dài, ta không chế chính mình không nói ra câu nói này, nhưng bây giờ sẽ không, về sau cũng sẽ không, mãi mãi cũng sẽ không. Ta yêu ngươi, thân yêu, ta yêu ngươi, vĩnh viễn không nên quên ta, không nên quên ta yêu ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Ilya Lena nước mắt đã như lất dây hạt trâu giống như lan xuống, Ilya Tu tâm đều phải hòa tan, có thể trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hắn không rõ người yêu tại sao muốn kích động như vậy, đương nhiên, tình yêu của ta, ta đương nhiên sẽ không quên ngươi, vĩnh viễn sẽ không, ta cũng không cách nào quên ngươi, thân yêu chúng ta cũng tại cùng nhau. Chúng ta trong cuộc đời mỗi một khắc đều đưa cùng chung. "Tốt, thân yêu, ta sợ nhìn thấy ngươi nước mắt năm. Ta tới nói cho ngươi cái cố sự, ngươi nhất định sẽ cảm giác hứng thú, được không? Đừng khóc. Ta có một lần tại rất nguy hiểm thời điểm, lâm vào một loại huấn cảnh, ở trong nào cảnh chúng ta thành hôn, hơn nữa có một đứa con trai, dung mạo của hắn cùng ngươi mới vừa kể xong toàn bộ mở dạng, cũng là tóc vàng. Cũng là ngươi gả ta. Không có, ta không có lựa ngươi, hắn gọi Á Lịch Khất Tư, cũng là tên con nhân. Con mắt phi giống ngươi. Á Lịch Khất Tư. Hắn gọi Á Lịch Khất Tư. Con của chúng ta gọi Á Lịch Khất Tư." Noi Elena nước mắt lại chảy ra. "Áo, thân yêu, ngươi thế nào? Nếu như ngươi yêu thích chúng ta trưởng tử liền muốn á lịch khắc tư tốt, đừng khóc sao? Tình yêu của ta, ta sẽ đau lòng." Sáng sớm hôm sau, Yi rất sớm đã mang theo chuột mấy người đi kiểm tra đông cảnh biên giới tình huống, khi thực tự mình vượt qua biên cảnh, cũng chính là lén qua đối với bình dân tới nói đều không phải là cái gì khó khăn hành động, thì càng không cần phải nói Yi Tu đám người, bất quá vì lý do cẩn thận, Yi Tu hay là muốn đi trước xem tình huống, bọn họ rời đi cũng không có gây nên trong dự liệu Vương Tất kịch liệt phản ứng. Không có lùng bắt, không có tìm tìm. Bất kỳ hành động gì cũng không có, thật giống như Yito cùng Yelena căn bản không có rời đi mở dạng. Đây là không bình thường, không bài trừ bắt cảnh người đã tại đông cảnh biên cảnh trở lấy bọn họ. Yito sau khi rời đi phụ trách an toàn xẻo nữ tự mình đem bữa sáng cho Yelena đưa đi. Làm việc như vậy nàng đã không phải là lần thứ nhất làm, nàng vốn là dự định như bình thường một dạng thả xuống bữa sáng liền đi. Nhưng lần này nàng lại phát hiện Yelena đã sớm tỉnh lại. Không chỉ có tỉnh lại hơn nữa còn mặc mỹ lệ phi thường, thậm chí trên mặt có nhà nhà trang, an tĩnh ngồi ở trên mép giường. Như thế nào sớm như vậy? Ta có lời nói cho ngươi thoát ly sao? Tiểu nữ sửng sốt một chút, đây cũng không phải bình thường sáng sớm ân cần thăm hỏi, nàng thả xuống bàn ăn xoay người, là bởi vì sữa bò không đủ mới mẻ mới nghiêm túc như vậy sao? Đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Ý Gia Liên Na lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nàng vốn là không thích cái này nửa gì tộc nữ nhân, nhưng làm nàng nghe nói Thoát Lệ An Hòa Yitu cùng nhau kinh lịch, cùng với tại trung bộ đại bình nguyên bị sẹo nữ bảo vệ sau một lần, hắn đối với Thoát lì sao thái độ xảy ra thay đổi, đó là một một cái rất nữ nhân ưu tú. Cường Hãn, thông minh, hơn nữa nàng chung với Yitu, phát ra từ nội tâm trùng với. Đây là phi thường vô cùng trọng yếu. Kệ từ ta theo ý thì tu ý thì tu sau khi đi, ta có than phiền đồ ăn sao? Không có, ta chỉ là nói đùa. Ngươi rất dũng cảm, ta không nghĩ tới ngươi sẽ vì hắn trả giá nhiều như vậy. Có chuyện gì muốn phân phó sao? Ilya Lena lần nữa gọi, ta kỳ thực không có chút nào dũng cảm, thoát ly sao? Ngươi là bây giờ Ilya Tu bên cạnh người tín nhiệm nhất, cho nên ta mời ngươi nhớ kỹ phía dưới những lời này, đồng thời giúp ta chuyển cáo Ilya Tu. Các loại, chuyển cáo là có ý gì? Ngươi muốn đi, ngươi vẫn là muốn đi phải không? Ngươi biết hắn yêu ngươi nhiều lắm không? Ngươi vẫn là phải ly khai hắn, vì cái gì? Một cái công chúa thân phận trọng yếu như vậy sao? Sa xỉ sinh hoạt cứ như vậy có trọng yếu không? So một cái tình cảm chân thành lấy ngươi vượt qua hết thể nam nhân quan trọng hơn. Ilya Lena lặng lặng nhìn sẹo nữ gào thét, tại nàng sau khi hoàn thành mới nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình tĩnh dị thường, công chúa đối với ta cũng không có ý nghĩa, sa xỉ sinh hoạt thì càng không có ý nghĩa, các ngươi đều cho rằng Y tu đối với ta yêu là mãnh liệt như vậy, như vậy cái này chân quý, khó như vậy phải, có thể các ngươi chưa hề biết, ta đối với Hanthix, cùng hắn đối với ta yêu là một dạng. Bất quá nói không sai, ta là muốn đi, nhưng cũng không phải trở lại bắc cảnh. Ngươi vừa mới nói ta dũng cảm, ngươi nói không đúng, ta không đủ dũng cảm, ta muốn cùng Yitu đi qua thuộc về chúng ta sinh hoạt, ngày đêm canh giữ ở bên cạnh hắn, chiếu cố hắn, che chở hắn, làm bạn hắn, cho hắn một đứa bé. Nhưng ta lại không thể vứt bỏ quốc gia của mình, gia tộc của mình. Không phải Yitu mới là Bắc cảnh vương tử, ta cũng là vương quốc một thành viên, gia tộc của ta đời đời vì Bắc cảnh mà chiến, phụ thân của ta, tổ phụ của ta, trong ta gia tộc mỗi người đều là quốc gia này dâng ra bọn họ cùng một chỗ. Ta như vậy cùng Yitu rời đi, nhường Yitu bởi vì ta rời đi, nhường chiến vô bất thắng đen ngân sư tử bởi vì ta rời đi quốc gia của hắn vứt bỏ quốc gia của hắn, vậy ta làm cùng Bắc cảnh địch nhân làm có cái gì khác nhau? Đặc biệt lai làm như thế nào đối mặt đây hết thảy, phụ thân của hắn vì nước mà chết, có thể bởi vì hắn tỉ tỉ, vương quốc đã mất đi ưu tú nhất vương tử, mấy chục vạn quân đoàn lãnh tụ từ bỏ binh sĩ. Hắn còn thế nào đối mặt người khác? Như thế nào đối mặt hắn và hắn đồng dạng chung với vương quốc? Gia tộc của hắn sẽ trở thành xỉ nhục, gia tộc của ta sẽ trở thành sỉ nhục. Tộc ta bên trong mỗi người tất cả trả giá, tất cả cố gắng đều sẽ trở nên không có ý nghĩa, mọi người có thể nhớ sẽ chỉ là, ta gánh nhà nữ nhân, mang theo đi vương ưu tú nhi tử. Y tử ta Ta cũng thích Iritou, chúng ta nguyện ý hơn nữa có thể làm lẫn nhau trả giá hết thảy. Có thể những người khác đâu, những người khác cũng cần phải bị quyết định của chúng ta ảnh hưởng sao? Người nhà của ta, chung với Iritou các tướng quân, từng trợ giúp Iritou người, vì Iritou mà chết chiến sĩ, đã cứu Iritou mạng tướng quân, công tước, mẫu hậu, vương thượng. Bọn hắn đều sẽ nghĩ như thế nào Iritou rời đi, nhát gan trốn tránh, hay không chịu trách nhiệm vứt bỏ quốc gia. Đây đều là ta mang cho ngươi Iritou. Ta mang cho hắn. là, ta không muốn cho những thứ này phát sinh, có thể bọn chúng lại vẫn cứ đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta muốn quên Iritou trở về. Nhưng mấy mấy ngày ta nhưng là một lời khuyên lời của hắn đều nói không ra miệng. Khuyên hắn trở về cầu phụ vương sao? Vẫn là khuyên hắn sẽ đi đón chịu ta gã cho gìn? Hai người này đều không phải là y tu nên tiếp nhận, cũng tuyệt không phải ta sẽ để cho hắn đi tiếp nhận, người yêu của ta, hắn trong cuộc đời gặp chắc trở đã đủ nhiều. Ta không có thể cho hắn tăng thêm đau đớn, huống chi chúng ta đều biết trở về thì sẽ không có bất kỳ kết quả tốt, phụ vương là một cái sẽ không cải biến nhân. Ta còn muốn rất nhiều phương pháp khác, đều không chiếm được kết cục tốt đẹp, lập tức chúng ta liền muốn tiến vào đống cảnh. Ta không có thể đi vào đống cảnh, ta không có thể thật sự vứt bỏ hết thẻ rời đi. Không thể thương tổn gia tộc của ta cũng không thể bởi vì ta nhường y đi rời đi vương Quốc nhường phụ Vương mất đi một đứa con trai nhưng chúng ta lại có lỗi gì chúng ta chỉ là lẫn nhau yêu nhau năm Ngươi có thể lĩnh hội loại thống khổ này sao 376 chương 364 y Li Nam mà nói nhường thoát lì sao cả người ngây ngẩn cả người nàng hoàn thành một loại mới tinh suy xét y nói không có sai cho tới nay tất cả mọi người đều là từ y tu góc độ xuất phát hắn thích nữ nhân này nữ nhân này cũng yêu hắn hắn muốn gi dẫn nữ nhân này đi cái này nhìn là không có, có bất kỳ vấn đề nhưng cái này nữ cũng có tư tưởng của mình cũng có mình tại ý đồ vật, cũng có nhất thiết phải duy trì người cùng sự, nàng đương nhiên thích lý tu, nhưng nàng cũng như ý như vậy có thể từ bỏ hết tại sao? Hắn chỉ là một cái nữ nhân, nàng có cái chủng này giúp khí sao? Huống chi không phải mỗi người sinh mệnh đều chỉ có yêu tình. Ilya Elena có thể chính là sinh mạng bên trong không chỉ có tình yêu người, có thể ngươi nhường hắn đi đối với ý tu nói, ta yêu ngươi nhưng ta không có thể đi theo người sao? Đó đúng là bao lớn tổn thương, Ilya có thể dạng này tổn thương ý tu sao? Nếu như có thể, vậy bọn hắn ở giữa liền không có yêu. Nay làm sao sẽ không thống khổ, đây là loại dày vỏ, tinh thần dày vỏ. So với bất luận cái gì cực hình có thể mang tới đau đớn đều càng thêm mấy liệt." Tiêu nữ thở thật dài, chớ suy nghĩ quá nhiều, người đã cùng hắn rời đi, liền để xuống hết thệ a, có thể các ngươi rời đi là sẽ tạo thành tổn thương nhất định, cũng đúng là loại trông tránh, phải không phụ trách nhiệm, có thể các ngươi có thể được khoái hoạt, cái này không là đủ rồi sao? Ta khoái hoạt hẳn là xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên sao? Có lúc chỉ có thể ích kỷ. Ích kỷ đi tổn thương đặc biệt là sao? Thương tổn tới mình gia tộc, tổn thương chung với y thì tu tướng quân, tổn thương toàn bộ vương quốc. Dạng này kỷ vẫn xứng làm một cái bắc cảnh người sao? Ngươi không thể nghĩ như vậy, đây là cho mình chế tạo đau đớn. Liên đi hưởng thụ sinh hoạt a, hắn đối với người yêu là đủ để cho bất luận kẻ nào hâm mộ. Ta biết, cho nên ta mới không thể cự được hắn, mới nhất thiết phải cùng hắn cùng rời đi quân doanh, có thể buồn. Nhưng ta không thể phản bội gia tộc, vứt bỏ quốc gia. Nói Ylena khỏe miệng chậm rãi chạy xuôi tiếp theo xóa đậm đặc tiên huyết. Thoát lý sao vốn là toàn tâm nghĩ đến như thế nào đi thuyết phục Ylena. Có thể cái kia xóa tiên huyết vừa xuất hiện, cả người nàng giống như là bị lôi điện đánh trúng dạng, sợ mãnh liệt làm cho sẹo nữ không khống chế được bắt đầu run rẩy, đây là có chuyện gì, tại sao sẽ như vậy? Ilia bị thương tổn, y sẽ giết nàng. Ilia dùng trong tay khăn bông lau đi khỏe miệng chảy ra tiên huyết, giống như là xóa đi cái gì sao cũng được vết bẩn đồng dạng, ta không chịu nổi, thật sự không chịu nổi, ta không có thể phản bội gia tộc, vứt bỏ quốc gia, càng không cách nào rời đi Ilia tu. Ta không có dũng khí tiếp tục nữa, ta biết uống vào độc dược là phi thường quyết định ngu xuẩn, cũng vi phạm với thượng thần đối ta dạy bảo, nhưng đây là biện pháp duy nhất, thoát khỏi thống khổ này biện pháp duy nhất. Ta chết liệu Ilia tu cùng gia tộc của hắn ở giữa cũng thiếu một tầng ngăn cản, hắn vẫn luôn không rõ, người nhà mới là chúng ta sinh mệnh quý báu nhất tại phủ. Bọn hắn sẽ liệu lĩnh trợ giúp người, không so đo bất kỳ đại giới. Đây là vận mạng quả tạo, vô giá chân bảo. Ta thích đi thì tu, cho nên ta theo hắn rời đi, nhưng ta cũng yêu ta gia tộc. Quốc gia của ta, cho nên ta đau đớn. Ta chịu không được phần thống khổ này, cho nên ta quyết định chết. Đây chính là ta muốn người giúp ta chuyển cáo y thì tu mà nói. Là của ta nhu nhược nhường hắn đã mất đi tình cảm chân thành nữ nhân. Cái này cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Ta rời đi không phải là bởi vì phụ vương áp lực, không phải là bởi vì ta không nguyện nhường đặc biệt like. Nhường gia tộc hộ hệ, cũng không phải bởi vì ta không thể để cho vương quốc mất đi yêu tú vương tử, càng không phải là bởi vì ta không thích hắn. Duy nhất nguyên nhân chỉ có một, kia chính là ta nhu nhược, ta không có cách nào gánh vác lấy nhiều độ như vậy cùng rời đi, ta không có cách nào chính mình hưởng thụ ngọt ngào tình yêu lại làm cho gia tộc trở thành vương quốc tội nhân, ta không có cách nào phản bội bách cảnh, cũng không có biện pháp vứt bỏ mảnh này dựng dục vô số anh hùng thổ địa. Là ta không đủ dũng cảm, không thể vì tình yêu trả giá hết thảy. Tất cả đều là bởi vì ta, hắn người yêu mất đi, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì ta. Nhất định muốn dạng này nói cho ý kia Cái này cũng có thể sẽ để cho hắn đau đớn, nhưng lại sẽ không để cho hắn bởi vì phẫn nộ làm ra việc lớn. Hắn mặc dù đánh bại rất nhiều địch nhân, thu được rất nhiều thắng lợi, nhưng hắn kỳ thực vẫn là đứa bé, cái kia mặc thật dày áo đông, ở trên hành lang dùng hai mắt thật to nhìn ta hài tử. Ilya Lena nằm thẳng đến rồi trên giường, nàng dùng khí lực cuối cùng để cho mình nằm trên giường ở giữa, hai tay mười ngón đan xen đặt ở bụng của mình. Á Lịch Khắc Tư, là một cái thật đẹp tên a. Cặp tiếc như thu thủy hai mắt khép lại trong mí mắt, thật lý sao cả người hoàn toàn mất đi sức mạnh, nàng giống như là hòa tan tựa như ngồi dưới đất, đây đều là điên cuồng cỡ nào sự tình. Vì cái gì trên thế giới này sẽ có dạng ngày người, sẽ có chuyện như vậy, vì cái gì những thứ này điên cuồng đều ở đây trước mắt mình phát sinh. Yitu sẽ giết Liêu Tử Mễ, hắn nhất định sẽ giết Liêu Tử Mễ, đó là hắn một đời thích nhất nữ nhân, hắn tình nguyện vì đó vứt bỏ hết thảy nữ nhân, nàng chết, vĩnh viễn rời đi, trước mặt mình chết, Yitu thật sự sẽ giết Liêu Tử Mễ, hắn cái gì cũng không biết hỏi, hắn sẽ giết Liêu Tử Mễ một giây chần chờ cũng sẽ không có. Xèo nữ tử cùng Yitu rời đi thôn bắt đầu, cũng là một đường chinh chiến, gặp phải nguy hiểm cũng là vô số kể, nhưng chưa từng có một lần là để cho nàng như bây giờ sợ hãi như vậy, nàng hiểu rất rõ Yitu hắn cơ hồ có thể tưởng tượng y nhìn thấy ý Li Na thi thể phía sau lại là bộ răng gì hắn tình cảm chân thành chết mấy trăm ngàn quân đội lớn như vậy Vương Quốc hắn nhìn cũng chưa từng nhìn bên trên một mắt chỉ đem đi liều yna với hắn mà nói trên thế giới này còn có cái gì so với cái này nữ nhân quan trọng hơn vì cái gì vì cái gì nàng muốn chết trước mặt mình vì cái gì chuyện như vậy muốn để chính mình buổi tới xèo nữ trong đầu thứ nhất lóe lên ý niệm chính là chạy chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cũng không tiếp tục trở về nhưng nếu như nàng thật làm như vậy đó không phải là rõ ràng nói ý Lina là nàng hết sao Vậy nàng chạy đến chỗ nào đều không dùng, Itto tuyệt sẽ không buông tha nàng, bản lãnh của hắn là tuyệt không dùng hoài nghi, chạy đến đâu đều trốn không thoát. Đem thi thể giấu đi, nói cho Itto ý đi. Cái này cũng khó khăn để cho người ta tin tưởng, Ilyaena thực lực vô cùng bình thường, hơn nữa cơ hội không có đi lên chiến trường hắn, nàng làm sao có thể tại sẹo nữ bảo vệ dưới đạo tẩu. Sẻo nữ tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng hô hấp, trong đầu đủ loại phương pháp đối phó liên tiếp thoáng qua, nàng nhất thiết phải tại Itto trở về trước làm ra quyết định, cái này nhất định là chẳng tai nạn, có thể, có thể theo Ilyaena giao phó nói cho Ilitu là không sai lựa chọn, có thể Lúc đó mang đến gì đây? Izzy hay liên na bởi vì Nhu nhược lựa chọn tử vong, dạng này nói cho Izzy Tu sẽ có kết quả gì? Izzy Tu sẽ đi quái Izzy liên na sao? Hắn sẽ không, tuyệt sẽ không, hắn sẽ đem tất cả sai lầm đều nắm vào trên người mình, hắn sẽ giết liêu tự mấy. Hắn thật sự sẽ giết liêu tự mấy, Izzy liên na vì cái gì không nghĩ tới điểm này. Xeo nữ cảm thấy mình muốn điên rồi, xử lý những này là vượt xa khỏi nàng ứng đối năng lực. Nàng xem hướng trên giường như cùng ngủ lấy Izzy liên na, đột nhiên có thể mình cũng nên tự sát. Ito trở lại quán trọ thời điểm kinh ngạc phát hiện toàn bộ quán trọ không có bất kỳ ai, hắn giơ áo choạng tay trước tiên chụp tại kiếm bên hông trôi bên trên, khắc một tay dơ lên hơi bãi xuống, phía sau hắn những cái kia khi vừa lưu manh, bây giờ hầu cận, lập tức rút vũ khí ra chậm rãi phát tán bốn phía. Mà Ito nhưng là trực tiếp lên đến lầu 2, liền đẩy ra cửa phòng. Khi thấy nằm ở trên giường Ilena Luc, Ito trong lòng đột nhiên thở dài một hơi, còn tốt nàng không có việc gì. Tiếp đó hắn nhìn về phía đứng ở một bên xèo nữ, trên bàn không hề biến đổi sáng, Ito lập tức cảm thấy không đúng, nữ vì cái gì ở nơi này, còn có lúc này còn chưa chịu rời giường. Đây không phải Yelena thói quen, tiếp đó hắn lại lần nữa đem ánh mắt hóa hướng trên giường người yêu, không có nắp bất luận cái gì chân mền, mặc chỉnh tề quần áo, hai tay đan xen khoác lên trên bụng, cái này không giống như là giấc ngủ tư thế, giống như là bốn. Vì cái gì trên mặt của nàng không có huyết sắc, vì cái gì chính mình vào cửa hắn không có mở mắt, vì cái gì lồng ngực của hắn không có hô hấp mang tới chậm trùng ba. Căn bản không có người nhìn thấy Yitutu là thế nào di động, người hắn đã đến liều Yelena bên cạnh. Tình yêu của ta Yitutu tay chậm rãi che ở liều Yelena trên tay, lạnh như băng cảm giác. Trong đáy mắt cũng không biết là vì cái gì Yitutu nước mắt liền rơi xuống, hắn lại kêu vài tiếng người yêu tên, tiếp đó ôm lên Elena. Nàng chết. Yitutu tâm lập tức vỡ vụn, cái loại cảm giác này vô cùng khó mà hình dung, không hề giống trên thân thể thương tích, không có đau đớn kịch liệt cảm giác, chỉ có loại kia trống rông rơi xuống cảm giác, cũng không, có bất luận cái gì đau, nhưng có thể rõ ràng cảm thấy trái tim bị chia cắt thành vô số khối, tiếp đó từng cục bị lấy đi. Cả người hắn cứng lại, thị lực của hắn chưa từng xuất hiện vấn đề gì, nhưng hắn chính là cảm thấy thật giống như độ vật gì cũng không nhìn thấy. Hắn dùng tay run dậy chỉ phóng tới người yêu trên cổ, vào tay vẫn là lạnh buốt, đương nhiên cũng không có cái kia tượng trưng sinh mạng nhảy lên. Nước mắt càng gấp hơn, hắn lại đưa tay chỉ đặt ở người yêu trên núi, không có bất kỳ cái gì hô hấp. Chính mình mình sinh tình cảm chân thành, duy nhất thực sự yêu thương, chết. Vĩnh Viễn rời đi. Yi Tu lần thứ nhất cảm thấy mình đã mất đi sức mạnh, hai đầu gối mềm nhũn liền quỵ ở bên giường, hai tay của hắn bắt lấy cái kia tay lạnh như băng, hy vọng có thể để nó một lần nữa ấm áp. Từ vong đặc điểm chính là sẽ mang đi ấm áp, không có khả năng không biết điểm này, hắn chỉ là không thể tin, không muốn tin tưởng, không thể tin được. Easy do đối với đau đớn cũng không lạ lắm, phụ thân ngã ngược, bạn tốt mất đi, chiến bại tự trách vân vân vân vân những thứ này đều mang đến số lớn đau đớn, nhưng không có một loại đau đớn giống như bây giờ, mãnh liệt như vậy, như vậy nặng nề, nó rõ ràng để cho ngươi biết, nó sẽ trở thành ngươi trong cuộc đời một bộ phận, nó đem ngươi tâm bắt giống như bùng não, hơn nữa vĩnh viễn không giải trừ loại trạng thái này. Nước mắt không ngừng từ trên mặt trượt xuống, một giọt liền với một giọt, tạo thành tiên minh đường vân. Easy do thút thít chỉ có nước mắt, ngoại trừ nước mắt không có gì cả, nước nợ, tôi biết, những thứ này cũng không có. Yito giống như là một rơi lệ pho tượng, chỉ có nước mắt, ngoại trừ nước mắt thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không có. Căn bản là không có cách hô hấp, không phải là không có không khí, mà là quên đi còn cần hô hấp, không chỉ là hô hấp, rất nhiều thứ đều trở nên hư vô, trở nên không có ý nghĩa, Yito thậm chí cảm giác không thấy mình còn sống, cảm giác không thấy chính mình quỷ, cảm giác không thấy trước mặt có cái giường, cảm giác không thấy gian phòng này. Có chỉ có trước mặt cái tiếng như ngủ yên nhưng chết đi người yêu, còn có chính là đau đớn, vô biên vô tận đau đớn. Chưa xong con tiếp, 377. Chương 365 Y không biết ở giường bên cạnh quỷ bao lâu, thẳng đến mặt trời xuống núi hắn cũng không có động đậy dù là một chút. Xèo nữ tại ý quỳ xuống trong nháy mắt tiểu hướng lui về phía sau đi, kỳ thực cho dù là đến bây giờ nàng cũng không xác định chính mình lưu lại là đúng hay sai. Cả phòng liền cái này, như thế lâm vào an tĩnh tuyệt đối bên trong, mấy giờ cứ như vậy tại yên tĩnh trung độ qua. Còn lại mấy cái thân vệ đã sớm rời khỏi phòng, bọn hắn không phải kẻ ngu, bọn hắn rất rõ ràng chỉ cần Y Tu từ trong thống khổ thoáng khôi phục chút thần chí, cái kia phẫn trong nháy mắt sẽ thay thế bình thường, trước hết nhất gặp họa nhất định là khoảng cách gần hắn nhất nhân. Y là rất giỏi về giận lên nhân. Lại mặt trăng treo nhập không bên trong điểm cao nhất thời điểm, không có bất kỳ cái gì triệu chứng không có kiếm gào thét lên hướng cửa xẻo nữ chém tới. Xẻo nữ rất rõ ràng một kiếm này ý ý tu là tuyệt sẽ không dừng lại, hắn bây giờ căn bản không phải trạng thái bình thường, đừng nói chém vào là xẻo nữ, chính là hoàng đế ở trước mặt hắn, kiếm này cũng sẽ không chút nào dừng lại. Xẻo nữ hướng về bên cạnh tránh đi tránh đi chặt kích đồng thời, trong miệng dồn dập lớn tiếng nói, cái chết của nàng không phải lỗi của ta, là phụ thân ngươi bức tử nàng, là hắn không đệ các ngươi cùng một chỗ, đây mới thật sự là nguyên nhân, đây mới là nàng chết nguyên nhân thực sự, giết ta không có ý nghĩa. ta không có ý nghĩa. Đây chính là xẻo nữ khổ tưởng rồi một lần buổi trưa biện pháp, Itto tuyệt đối tiếp nhận không lưu Ilya chết, hắn sẽ hoàn toàn lâm vào điên cuồng, sẹo nữ bởi vì chiếu cô không tốt ý Liên muốn chết, còn lại mấy cái bên kia thân vệ bởi vì rời đi liều Ilya muốn chết, chính là cái này trong khách sạn nhân viên công tác cũng sẽ bởi vì không có ngăn cản Ilya mất đi mà bị hắn giết chết. Cuối cùng Itto cũng tìm không được nữa giận lây đối tượng lúc, hắn liền sẽ đem mình giết chết, bởi vì Ilya chết hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Điều này nghe qua rất điên cuồng, nhưng mà đây chính là sẽ làm chuyện, hắn tiếp nhận không lưu Ilya Liên đi cho nên chỉ có thể dựa vào điên cuồng hành vi để phát thiết. nhưng mà hắn cuối cùng vẫn sẽ minh bạch đây hết thảy đều vô sự vô bổ, cho nên hắn sẽ tự sát. Muốn ngăn cản dạng này bi kịch phát sinh chỉ có một biện pháp. Vậy liền đem Lena chết quái đến trên người một người, tập trung đến trên người một người, nhường Ilya biết, người yêu mất đi cái này vô biên đau đớn cũng là người này mang cho hắn. Người này nhất định muốn cường đại, nhất định muốn chịu đựng được Ilya phát phẫn nộ, Ilya không thể dễ dàng hoàn thành báo thù. Lúc này mới có thể nhường hắn không đến mức hủy diệt chính mình. Hơn nữa người này còn muốn nhất định có hợp lý tính chất, không thể là trống rỗng xuất hiện. Không phải vậy Ilya tu sẽ không tin tưởng. Tiểu nữ vì y thì tu tìm được người này, chính là cha của hắn, bác Cảnh Quốc Vương, không sợ Hùng sư pháp lạc có thể. Đây cũng không phải là đầu kế sách hay, chân ngồi phụ tử quan hệ tính là gì kế sách hay, hơn nữa còn là vốn là đủ ác liệt phụ tử quan hệ, bất quá kế sách chưa bao giờ tốt xấu, chỉ có hữu hiệu, hiệu vô hiệu. Tiểu nữ kế sách rõ ràng là vô cùng hữu hiệu, hiệu. Y dị tu trường kiếm không tiếp tục vung vậy, chỉ là một mực đính vào trong lòng đất, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Tiểu nữ bị cặp mắt của hắn bị hù lần nữa lùi lại, trong mắt kia quang mang so tàn nhẫn dã thú còn điên cuồng hơn. Nam, ta xấu, ta buồn. Nghe ta nói y thì tu ta không dám nói ta có thể biết nỗi thống khổ của ngươi, nhưng mà, ngươi phải tỉnh táo. Ý nghĩ Liên Na rất mâu thuẫn, nàng yêu thương ngươi, nhưng không có cách nào giống ngươi như vậy giữ cảm. Nàng chỉ là một cái nữ nhân. Một nữ nhân. Nàng để cho ta nói cho ngươi, nàng nói ngươi thích chưa bao giờ thay đổi, nhưng nàng chịu không được vứt bỏ quốc gia, phản bội gia tộc, cho nên bốn. Là ta hại chết nàng ba. Không. Không. Không phải. Tuyệt không phải, ngươi yêu tha thiết nàng, ngươi sẽ không làm bất luận cái gì thường chuyện của nàng, vô luận như thế nào cũng sẽ không. Liên Na đau đớn đều là bởi vì phụ thân của ngươi là nàng buộc Ilena gả cho gìn, hắn áp bách để các ngươi không cách nào cùng một chỗ, hết thảy tất cả này cũng là do hắn mà ra, cũng là hắn, hết thảy tất cả đều là bởi vì hắn, Ilena rời đi cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hoàn toàn đều là cha ngươi sai, toàn bộ đều là là hắn hại chết Liêu Ilena, là hắn, là hắn. Chúng ta trở về hoàng đình trì hạ, chúng ta đi tìm thành nữ, nàng sẽ bình phục tâm tình của ngươi, ngươi sẽ trở thành mới hoàng đế, nắm giữ toàn bộ hoàng đình, quân đội của ngươi sẽ vượt qua trăm vạn, đến lúc đó ngươi qua huyết sắc thành, tới tìm của ngươi phụ thân, vì Ilena báo trở lại trong thế giới của ngươi đi, ôm ngươi hoàn toàn, thành vi thần, duy nhất thần. Nếu như Elena không có lạnh cả người nằm ở giường sau lưng bên trên, nếu như Tu bây giờ còn có bình thường tự duy, vậy hắn muốn đối phó phụ thân của mình, nhất định sẽ nghe theo sẹo nửa ý kiến, tới trước dương nguyệt chi địa đi có được chính mình thực lực sau đó lại trở về báo thủ, nhưng vấn đề là Tu bây giờ cũng không bình thường. Vì cái gì người khác phụ thân đều yêu mình sâu đậm như tử, vì cái gì người khác phụ thân cũng có thể liều lĩnh trợ giúp con của mình, vì cái gì người khác phụ thân đối với nhi tử lúc nào cũng khuôn mặt tươi cười vì cái gì phụ thân của mình cuối cùng sẽ hủy hết thảy. Vì cái gì hắn như cái ác ma một dạng dây dưa chính mình, từ hắn có ký ức đến bây giờ vì cái gì phụ thân mang tới cũng là đau đớn ba. Đây là cái gì phụ thân? Hắn giày vò tuổi thơ của mình, cha đạm tốt nghiêm của mình, hiện tại hắn thế mà cướp đi Liễu tự mấy người yêu, vì cái gì hắn muốn như vậy đối đãi mình? Vì cái gì hắn muốn đoạt đi hết thảy. Vì cái gì hắn không chết đi xấu? Y Ditu lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt điên cuồng đã hoàn toàn đã biến thành hóa diễm, hắn muốn giết hắn, một khắc đều không ngừng lưu. Các ngươi đi Huy Hoàng Đại Sảnh a. Nói xong Y Ditu xoay người đi ôm lấy Y Cảm giác lạnh như băng kia nhường hắn lần nữa toàn thân run dậy. Người muốn đi đâu?" "Về nhà." Chính là chỗ này trong ngay mắt, sẹo nữ liền vi tự mình cái gọi là kế sách hối hận, nàng đánh giá thấp Liêu Yiya -li liên Na chết cho Yitu mang tới số kích, nàng căn bản vốn không hiểu đây rốt cuộc là bao lớn xung kích, lớn rường nào đau đớn. Nàng càng không biết chính là, làm loại này đau đớn là mình phụ thân mang tới thời điểm, người sẽ lâm vào như thế nào trạng thái. Yitu không phải phẫn nộ hoặc cái gì khác, hắn hoàn toàn mất đi lý trí, hắn muốn trực tiếp đi tìm pháp lạc có thể, hỏi hắn một chút đây hết thảy cũng là vì cái gì, tiếp đó giết hắn, hoặc mượn hắn tay tự sát. Bắc Cảnh Long Đông Thành. Tòa thành thị này toàn bộ đắm chìm tại nồng đậm trong vui sướng, nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì thắng lợi, bởi vì chủ yếu chiến tranh kết thúc, cũng bởi vì bọn họ Vương cùng trường Vương tự đột nhiên quay về, những thứ này việc vui bên trong đương nhiên là một món cuối cùng đáng giá nhất chúc mừng. Vương bay về ý nghĩa trọng đại, hắn là chiến sĩ anh dũng cũng là cường hãn nam nhân càng là hợp cách vương giả, cũng là bình định chiến tranh anh hùng, càng là Bắc Cảnh nhân dân tín nhiệm hơn. Nữa kính yêu quân vương. Long Đông Thành đường đi đang tiến hành toàn diện sạch sẽ, từng nhà đều treo cờ kỳ. Đủ loại trang trí dùng giải lửa màu khắp nơi treo, trên mặt của mỗi người đều có nụ cười, bọn hắn khoái trá cho chuyện, ước hẹn đến trong tiểu quán liên hoan, lẫn nhau đưa tặng lễ vật, những lao binh kia thậm chí mặc vào không có binh sĩ huy chương cựu cự chàng, tại đầu đường cuối ngọ xuyên thẳng qua, Long Đông thành có thật nhiều năm không giống như bây giờ đắm chìm tại trong vui sướng. Bác Cảnh lấy thắng lợi là kết cục, vượt qua một đoạn vô cùng chật vật thời kỳ, mà kết quả sau cùng, bác Cảnh ngoại trừ lần nữa chứng minh liếu tự mấy cường đại bên ngoài, cũng không có tiếp nhận cái gì tổn thất không thể vãn hồi mà người sáng lập lấy hết thể người, nắm giữ đen ngân sư tử danh xương y tháp hưu phết, lại không chút nào thưởng thức được bất kỳ vui sướng, hắn mới nên cái này chúc mừng nhân vật chính. Vinh dự đều nên thuộc về hắn. Thủ vệ cửa thành vệ binh, làm hết phận sự hoàn thành công việc của mình, bọn hắn muốn kiểm tra không có bất kỳ cái gì bắc cảnh huy chương quốc dân huy chương người đi đường hoặc đội xe, bất quá loại người này cơ hồ không có. Bây giờ tiến như Long Đông thành nhân cơ bản đều là tới tham gia sau đó không lâu muốn cử hành chiến thần tế, cũng là bắc cảnh quốc dân. Mặc dù có mấy người quên đem huy mang tại nổi chỗ, vệ binh tiến lên cũng nhiều là lập tức nhìn thấy lấy ra huy chương. Tiếp đó chính là vệ binh cùng bị người kiểm tra lẫn nhau trò chuyện, cơ hồ mấy ngày sau chiến thần tế, phần lớn chủ đề tập trung ở tế tự sau khi kết thúc trên khán điện, đây chính là toàn dân tính chất chúc mừng, toàn thành phạm vi thịnh yến cùng với quân hoan, còn có càng nhiều chúc mừng, cái này cho tới bây giờ cũng là bác cảnh người thích nhất đâu, nó nghiêm. Ngắt ý nghĩa không phải tế tự bên trong một bộ phận, nhưng người nào có thể cự tuyệt mỹ thực cùng liệt từ đâu. Vệ binh nhìn thấy một đám kỵ sĩ chậm rãi tới gần cửa thành, lông mày của hắn lập tức nhăn nhăn, tới gần dưới cửa thành mã đây là ai đều biết quý củ, trừ phi là quý tộc không phải vậy, những người khác đều muốn tuân thủ. Bọn này kỵ sĩ bên trong dẫn đầu thậm chí mặc không phải bọc cảnh truyền thống chiến phục, hắn khoác lên một cái rộng lớn áo choàng, trong lực còn giống như ôm một cái ngủ mê man nữ nhân, không biết đạo vi thập sao hắn hướng ra phía ngoài tản ra mãnh liệt hàn khí, giống như là một cái khối băng lớn. Tòa kỵ của hắn chậm rãi tới gần cửa thành, tất cả người chúng quanh đều có ý vô tình nể tránh hắn. Xuống ngựa, vương quân, tọa kỵ của ngươi quá cao. Lấy chấp chính quan danh nghĩa hướng ta bày ra huy chương của ngươi. Leng một cái thanh thúy tiếng va đập, hình tròn tròn huỳ rơi xuống tại vệ binh trước mặt trên mặt đất, đây không phải là cái gì quốc dân huỳ chương. Đó là nền trắng Hát sư vương tộc huỳ chương chỉ có vương thất thành viên mới có thể có huy chương. Easy Tu cho tới bây giờ liền không có nắm giữ quốc dân huy trường, bởi vì hắn căn bản không phải vương quốc quốc dân, hắn là vương tử. Trong mấy mắt, tất cả cửa thành người lần cận cùng nhau hai đầu gối quỳ xuống đất, cái tiêu câu hỏi vệ binh càng là kinh suýt chút nữa té xỉu rồi, hắn thậm chí đã quên quân nhân chỉ cần một gối hành lễ, cũng giống bình dân tựa như hai đầu gối quỳ xuống, điện hạ, ta không biết người rời đi thành thị. Điện hạ chủ tội. Điện hạ chủ tội. một câu trả lời cũng không có, thậm chí không có đi cầm bị vệ binh hai tay nâng đỡ quá mức vương tộc huy chương, chỉ là đẩy chuyển bến tàu tiếp tục hướng phía trước chậm rãi đi. đi làm cửa thành quân coi giữ bên trong chức vị cao nhất sĩ quan chạy đến thời điểm, y tu người đã một lần nữa lao vụ tiến nhập đường đi, hắn từ xuất phát đến bây giờ, ngoại trừ tìm pháp sư dùng nhiệt độ thấp bảo hộ Ilyaena bên ngoài, không có dù là một khắc là dừng lại qua. Hắn không có ăn xong, thậm chí không có ngủ qua cảm giác, hắn không có nhường Ilyaena rời đi cánh tay của hắn, cho dù là một khắc. Cứ việc cái kia băng lãnh mỗi một giây đều ở đây giày vò lấy hắn. Nước mắt của hắn không ngừng từ trong hốc mắt trở ra, thẳng đến cũng lại chạy không ra. Chưa xong con tiếp, 378. Chừng 366. Yitu đột nhiên xuất hiện ở Long Đông thành quả thực là nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, gần nhất liên quan tới hắn truyền ngôn thật sự là nhiều lắm, hơn nữa cũng tràn đầy hí kịch tính chất. Số Đông Bắc cảnh người đều là tin tưởng Vương Tất cho ra ý kiến, Tu bây giờ hẳn là trong vương cung, hầu hạ cha mình rối gối, chờ đợi huynh trưởng giải quyết nam cảnh sự tình phía sau trở về, tiếp đó cùng một chỗ theo Vương thượng tại chiến thần tế bên trên hướng về phía trước thần dâng lên phần thứ nhất tế lễ. Cũng chính vì này, Yitu đột nhiên xuất hiện mới có có tính chấn động, huống chi trong lực hắn còn ôm một cái lạnh như băng tóc vàng nhân. Hơn nữa người này khuôn mặt còn vô cùng vô cùng còn giống Thịnh Chuyển Trung Hòa hắn cùng một chỗ bỏ trốn công chúa Elena. Số lớn dân chúng tụ tập đến Yitu trung quanh, đương nhiên bọn hắn cơ hồ cũng là quỷ dưới đất, nhưng này vẫn như cũng không phải là chuyện tốt. Yitu hoàn toàn giống như là không nhìn thấy những người này một dạng, chỉ là tự mình đi tới, mục đích của hắn đã không xa. Phi Luân Đa lãnh đạo hoàng thất thị vệ là ở nhận được tin tức phía sau trước tiên lên đường. Bọn hắn đeo chiến linh khôi giáp áo khoác áo khoác vương tiêu chuẩn trang phục vừa xuất hiện, liền để quanh tụ tập dân biết, bọn họ xem phải kết thúc. Quả nhiên vương thất thị vệ sau khi đến hạng thứ nhất công tác, chính là xua tan tụ tập dân chúng. Mà Phí Luân Đa nhưng là tự mình mang theo mấy người đón lấy Y Lệ Tu. Có thể Y Lệ Tu không lọt vào mắt nên đón Vương Thất thị vệ, tọa kỵ không giảm chút nào tốc, trực tiếp hướng về phía trước băng tới, nếu như biến thành người khác dám đối xử như thế Vương Thất thị vệ, vậy cho dù là quý tộc đoán chừng đều khó thoát khỏi cái chết, có thể Y Lệ Tu rõ ràng không phải bình thường quý tộc. Phí Luân Đa đương nhiên không dám ngăn cản chỉ có thể là tách ra thủ hạ nhường ra con đường, tiếp đó phóng ngựa theo thật sát Y Lệ Phí Luân Đa lúc bắt đầu còn chủ động cùng Y nói chuyện, y nhận được vương tử trả lời. Nhưng khi hắn nhìn thấy y trong lực trên mặt kia hoàn toàn không có huyết sắc ý lúc, miệng của hắn lập tức liền ngừng. Không chỉ có như thế, người khác còn kém chút từ tọa kỵ bên trên té xuống, liên quan tới y cùng y trốn đi hắn là vô cùng rõ ràng, bây giờ lại nhìn thấy vương tử ôm rất rõ ràng đã là thi thể công chúa trở về. Là mấy chục năm vương thất thị vệ trưởng phí Luân Đa vô cùng rõ ràng trong này ý nghĩa. Hắn lập tức làm ba cái an bài, đệ nhất đương nhiên để cho người ta thừa chân mã bay lên không đi báo cáo vương thượng, cái thứ hai là điều tới quân bảo vệ thành xu tan chúng quanh dân chúng, loại sự tình này tuyệt đối là muốn khống chế phạm vi bá. Để Tam lập tức khống chế Vương Tử sau lưng những thứ này không rõ thân phận tùy tùng. Những thứ này tùy tùng đương nhiên là sẹo nữ cùng những cái kia huy hoàng đại sảnh ư manh, bọn hắn không ai rời đi Yitu. Bọn hắn đều từ y Tu cái kia lấy được rất nhiều không cách nào cứ như vậy ném hạ Yitu. Thằng đến tọa kỵ xuất hiện ở hoàng cung trước cổng chính Yitu cũng chưa từng nói cho dù là một câu nói, tất cả vệ binh đều quỳ xuống hướng Yitu hành lễ. Mà tiếp vào tin tức bích mạch kéo đã sớm chờ ở cửa ra vào. Tốc độ của nàng rất nhanh, có thể đầy đủ tới gần Yitu thời điểm nhưng lại ngừng lại. Ngươi mang đi nàng, Yitu. Ngươi mang đi nàng, con của ta là ngươi mang đi nàng, vì cái gì lại ôm lấy như vậy nàng trở về? Vì cái gì ngươi không bảo vệ nàng? Ngươi biết phụ thân của hắn vì vương quốc dân hiến bao nhiêu không? Ngươi biết gia tộc của hắn đối ngươi gia tộc là cỡ nào trung thành sao? Vì cái gì? Như tử, vì cái gì? Tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Vì cái gì ngươi mang đi nàng cũng không bảo vệ tốt nàng? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì ngây thơ như vậy? Ngươi vì cái gì lúc nào cũng ngây thơ như vậy? Ngươi chẳng lẽ chỉ có thể tổn thương người yêu của ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ từ trước tới giờ không vì người khác cân nhắc sao? Ta Elena, mang đi nàng vì cái gì không bảo vệ được nàng? Vì cái gì? Lời của mẫu hậu nhường Izitu một lần nữa đã mất đi lực lượng toàn thân, là hắn hại chết liều Illina sao? Là của hắn sai sao? Hắn bất quá là yêu tha thiết một nữ nhân, cái này có gì sai? Nếu như không phải mấy ngày nay hắn chưa bao giờ thả ra qua tay, cánh tay đã cứng nhắc, Izitu thật sự có có thể ngay cả ôm Illina đều không thể làm đến. Nhưng hắn cước bộ không có ngừng. Bất kể là của ai sai, hắn tới đây, hắn muốn đi vào hỏi một chút nam nhân kia. Vì cái gì? Tại sao muốn chế tạo thống khổ như vậy? Tại sao muốn như vậy dày vò chính mình? Vô cùng kỳ quái, theo đạo lý Bích Mạch kéo nhất định là hẳn là bây giờ liền ngăn đón Hạ Yitu, tối thiểu nhất cũng muốn trước tiên thích đáng an trí Yilian Na mới đúng, có thể bao quát Bích Mạch kéo ở bên trong tất cả mọi người, không có bất kỳ cái gì ngăn cản Y Tu hành động. Bích Mạch không kéo dừng trở trách đã là đối với Y Tu hành vi kịch liệt nhất đáp lại. Đó cũng không phải bởi vì này, một số người không muốn ngăn Hạ Y Tu, cũng tuyệt không phải những người này không dám ngăn đón Hạ Yitu, càng không phải là bọn hắn không có năng lực ngăn đón Hạ Yitu, trên thực tế nếu như dựa theo Bích Mạch kéo ý nghĩ, nhất định là trước tiên phải chụp Hạ Yitu. Trời không ngừng hắn càng đi về phía trước bên trên một bước, đây không phải là vì trường phạt hắn, mà là vì để cho cái này Ngụy Thơ Hải tử không ở nơi này loại tâm lý trạng thái dưới đi gặp phụ thân của. Hắn, thế nhưng là ở trên vùng đất này, Mạch Mạch Kéo cũng không phải cực kỳ có quyền lực người, cực kỳ có quyền lực người vừa vặn là y tu phụ thân, bác Cảnh Vô Thượng Vương giả. Pháp Lạc nhưng tại nhận được phí Luân Đa đưa tới báo cáo sau đó, chỉ ban bố một cái mệnh lệnh, tất cả mọi người đều lui ra, hắn nhất định sẽ tới gặp ta, ai cũng không cho phép ngăn cản. Hoàng cung chủ bản bản chính đại điện, lớn như vậy không có bất kỳ cái gì hoa Văn đại môn mở rộng ra. Trong đại điện không có dâng lên bất luận cái gì chiếu sáng chậu than, phía ngoài tia sáng từ mở lớn cửa phòng xuyên thấu vào tạo thành một cái to lớn mặt quạt. Tất cả cung đình vệ binh đều bởi vì pháp lạc có thể mệnh lệnh rời đi liễu tự mấy cương vị, toàn bộ trong đại điện chỉ có pháp lạc có thể ngồi ở kia to lớn, lấy long tiêu bản làm căn cơ màu đèn trên ngai vàng, trên mặt của hắn hoàn toàn như trước đây không lộ vẻ gì, cho dù là ngồi thân eo vẫn như cũ kiên cường, thân hình phảng phất cùng vương tọa chỗ tựa lưng hợp nhất, giống như hắn cũng là kim loại một bộ phận. Lam Ý Tử đi vào đại điện trong mắt, nhìn thấy cha mình trong mắt, không biết đạo vi thập sao hắn đột nhiên dâng lên một loại mệt mỏi cảm giác. Mấy ngày nay không nghỉ ngơi gấp rút lên đường, hôm nhiệt độ cực thấp Easyna, hai cánh tay của hắn xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng tổn thương do giá rét, mà hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đớn, cũng không có mệt mỏi, càng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bây giờ, tiến nhập đại điện bây giờ, mục tiêu đang ở trước mắt bây giờ, hắn lại cảm nhận được sâu đậm mệt mỏi, bọn chúng vì cái gì mà đến? Là bởi vì mục đích sắp đạt đến sao? Cái kia hẳn là càng thêm tràn ngập sức mạnh mới đúng. Vẫn là cái này cái gọi là báo thủ căn bản không có chút ý nghĩa nào. Easytu rãi tới gần vương tọa. Không biết đạo vi thập sao vương tọa phía trước để một chiếc rừng mềm, thật giống như đã có người biết, Yi Tu nhất định sẽ ôm Yelena đi vào, cho nên sớm chuẩn bị để cho hắn yên tâm phía dưới người yêu chỗ. Cuối cùng, mấy ngày qua lần thứ nhất, Yelena rời đi liệu y sửa cánh tay, nàng nằm đến cái kia trắng màu lam sen nhau trên rừng em, là an tĩnh như vậy, an tĩnh giống như là ngủ chết đi. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lại mở to mắt, lại lộ ra nụ cười động làm người, lại chấp động cái kia con người như nước. Yi kỹ người yêu sau đó, tại nơi tay lạnh như băng trên lưng in dấu xuống sâu đậm hôn. Hắn nguyện ý trả giá hết thảy nhường bàn tay này lại lần nữa ấm áp. Ito toàn bộ đứng lên, chậm rãi đi đến vương tọa đích thực bậc thang phía trước, ngẩng đầu hai mắt thẳng nhìn về phía trên ngai vàng phụ thân. Pháp Lạc nhưng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cũng là nhìn về phía dưới bậc thang nhi tử. Tại sau đó giải đến mấy phút thời gian bên trong, hai cha con ở giữa chỉ hoàn toàn chầm mặt cùng đối mặt. Giống như nhiều năm như vậy hai người quan hệ một dạng, không có đối với lời nói không hiểu, chỉ có địa vị cao thấp cùng lẫn nhau quan sát. Đột nhiên, Ito cả người hóa làm một cái mực đoàn, xông thẳng lên vương tọa, trong tay không có kiếm không hề dừng lại một chút nào hung hăng bổ về phía Pháp Lạc có thể. Hắn muốn hắn, vì Liêu tự mấy người yêu. Vì Liêu tự mình thừa nhận hết thảy, hắn muốn giết hắn muốn. Đối mặt con trai công kích, Pháp Lạc vẫn như trước không có động tác, vẫn như cũng chỉ là ngồi, trường kiếm gào thét rơi vào trên cổ hắn. Không có tiên huyết, không có bị cắt làn ra, càng không có tử vong. Không có kiếm đứng tại Pháp Lạc có thể trước cổ chỉ một cái chỗ, cũng không còn cách nào tiếp tục đi tới. Yi Tu bây giờ đã điên rồi, nào hắn bên trong chỉ có thống khổ và hủy diệt, hắn căn bản là không có từng nghĩ muốn sống, hắn muốn chết, muốn đi cùng Yi Liên Na tụ, hắn muốn giết Pháp Lạc có thể, cũng nghĩ là nhường Pháp Lạc có thể giết Liêu tự mình. Hắn một kiếm này là không có, có bất kỳ dư lực Nhưng lại vẫn là vô luận như thế nào đều không chém vào được pháp lạc có thể cổ. Iitō không hề từ bỏ, trên người của hắn Hắc Cám nguyên tố càng thêm nồng nặc, kiếm cũng toàn bộ bị hãm hại xương mù bá quạ, bắt đầu không ngừng chém vào pháp lạc có thể, từ phương hướng khác nhau, từ mỗi cái góc độ. Pháp lạc vẫn như trước không có bất kỳ cái gì động tác, vẫn là như vậy ngồi yên lặng, tùy ý con trai trưởng kiếm điên quần bộ tới. Không có dù là một lần công kích có thể thương tổn tới hắn, mặc kệ Iitō thúc dục sức mạnh lớn bao nhiêu, mặc kệ ngưng tụ Hắc Cám nguyên tố mạnh bao nhiêu, mỗi kiếm đều ngừng tại pháp lạc nhưng thân thể phía trước chỉ một cái vị trí. Tiếp đó giống như là bị đồ vật gì ngăn trở một dạng, mũi nhọn cũng không còn cách nào hướng về phía trước quản trị một kia. Easy thực lực cùng Pháp Lạc có thể chênh lệnh thật sự là quá lớn, hắn muốn giết Pháp Lạc có thể căn bản là không có bất kỳ cái gì có thể chuyện. Easy có thể nghĩ tới chỗ này, vô cùng rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũng muốn giết. Hắn cũng không còn cách nào cùng tên ma quỷ này cùng tồn tại tại thế, hắn nhất định muốn giết hắn, nếu như không có năng lực giết chết hắn, vậy liền để hắn giết chết chính mình. Hắn sẽ không bao giờ lại chờ mặc, sẽ không bao giờ lại hắn nhát, hắn muốn vì Elena báo thù, hắn muốn vì tự mình đánh mất hạnh phúc báo thù. Pháp Lạc có thể chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, thậm chí không cần chạm đến Yitou, bàn chướng ra chiến lực là có thể đem hắn hướng bay ra bên ngoài đại điện, nhưng này thì có ích lợi gì, hắn vẫn như cũ sẽ xông về tới tiếp tục chiến đấu, coi như đánh gây hai chân, Yitou bỏ cũng sẽ bỏ lại tới chiến đấu anh dũng. Sức mạnh cho tới bây giờ không cách nào làm cho thượng thần tín độ khuất phục. Yitou cứ như vậy không ngừng công kích tới, không biết kéo dài bao lâu, hắn cơ hồ đem mình biết ma kiếm kỹ năng đều sử dụng một lần, đem mình tất cả biết chiến kỹ đều dùng một bên. Có thể Pháp Lạc vẫn như trước vững như vậy ổn ngồi ở trên ngai vàng, đừng nói là bị thương tổn. Hắn liên động thậm chí đều không có động tới một chút, không chỉ có là pháp lạc nhưng không có bị thương tổn, chính là cái kia vương tọa cũng không có tại yitu điên cuồng công kích đến xuất hiện bất kỳ tổn thương. Nhưng cái này cũng không hề có thể để cho yitu ngừng, ma lực của hắn đã hoàn toàn bị sử dụng không còn, không cách nào lại ngừng kết hắc ám nguyên tố, hắn từ bỏ nguyên tố sức mạnh, chỉ dựa vào trường kiếm trong tay. Yitu từng kiếm một điên cuồng chém pháp lạc có thể, thật giống như trở về lại tuổi nhỏ lúc hướng về phía bia ngắm luyện tập chém vào thời điểm. Bất đồng chính là, khi đó giám sát hắn luyện tập người hiện tại trở thành mục tiêu của hắn. Chưa xong con tiếp, 379 trên 367, không biết qua bao lâu, y do khí lực đều tiêu hao hết, hai cánh tay của hắn có khá là nghiêm trọng tổn thương do giá rét, lại trải qua mới vừa fen này vung chặt, tổn thương do giá rét bộ phận nhau nhau xé rách, tiên huyết hoàn toàn thấm ướt hắn hai cánh tay lên quần áo, nhưng hắn vẫn không có ngừng, đến cuối cùng hắn thậm chí không có cách nào khống chế trường kiếm vung ra ngoài quần tính, người thế mà theo kiếm thế ngã rầm trên mặt đất, y Tu chật vật từ mặt đất bỏ dưới đất đứng lên. Tiếp tục huy kiếm pháp lạc, mà nếu cùng pho tượng đồng dạng nhìn xem đây hết thảy phát sinh, thẳng đến y do kiếm lại một lần nữa đến tay của hắn đột nhiên nâng lên, độ cũng không phải thật nhanh, nhưng là vừa vặn nên tiếp vung tới kiếm. Năm ngón tay một cái phân hợp, sắc bén không có kiếm thế mà bị pháp lạc có thể tay không tại bắt ở trong lòng bàn tay tiếp đó Izitu chỉ cảm thấy trong tay chấn động, trôi kiếm liền thoát ly khống chế của hắn, cư nhiên như thử dễ dàng, Izitu liền bị tức vũ khí bất quá đây đối với trạng thái tinh thần không bình thường Izitu tới nói cũng không có tác dụng, không có kiếm hắn lại cơ nắm đấm sông tới pháp lạc có thể tay căn bản không có tiếp xúc đến Izitu, chỉ là lăng không hướng về hắn hơi hơi đẩy, Izitu liền cảm thấy lực lượng không thể kháng cự vào tới. Toàn bộ bị đẩy bay ngược ra ngoài sau khi ngã xuống đất Izitu muốn dùng rằng, có thể theo pháp lạc có thể ánh mắt quét tới, Izitu cảm giác giống như là bị vùi vào sâu đậm trong đất Bù Một. Dạ, bất kể cố gắng thế nào tứ chi chính là không núp nhích lại muốn dựa vào sức mạnh mới có thể bắt đầu đối thoại. Ta là địch nhân của người sao? như tử. Ta không phải là con của ngươi, ta không có như ngươi vậy phụ thân ngươi hại chết Liêu Yia Elena, ngươi hại chết ta yêu sâu đậm nữ nhân lực cười là ngươi mang đi Liêu Yia Elena, là ngươi không nói một tiếng mang theo nàng đạo tẩu, là ngươi để cho nàng tiếp nhận phản bội gia tộc vứt bỏ tổ quốc tội lỗi, là ngươi hại chết nàng, ngươi hại chết huynh đệ ta nữ nhi, ngươi lại dám tới vì thế trách cứ ta ngươi ở đầu ra dũ khí. Ta thích Dilena, ta yêu tha thiết hắn, thế nhưng là ngươi ngươi buộc nàng gả cho dịn, ngươi chia chúng ta, là ngươi hại chết nàng, là ngươi hại chết nàng. Ngươi yêu tha thiết Illina. Vì nàng ta có thể từ bỏ hết thảy vậy ngươi vì cái gì chưa bao giờ nói cho ta biết buồn? Pháp lạc có thể thanh em giống sư tử, hắn gào thét làm cho cả đại điện cũng vì đó run dày đây là một cái cực kỳ tốt vấn đề, phi thường tốt, vì cái gì y tư như vậy yêu y liên na. nhưng xưa nay không đem tâm tư đã nói với phụ thân của mình đâu. Nói cho ngươi nói cho ngươi sẽ có cái gì thay đổi sao? Ngươi sẽ quan tâm ta thích thì sao? Ngươi ở đây có ta suy nghĩ gì? Ta cho ngươi biết cũng chỉ sẽ gặp phải ngươi chế giới Ngươi tử ta vẫn đứa bé bắt đầu liền dạy vào ta, ngươi để cho ta hoàn thành người khác mấy lần huấn luyện ta chỉ cần phạm sai lầm không phải là bị quất roi chính là bị treo rán tại ta sau trưởng thành bởi vì không thể lĩnh nộ chiến lực, ngươi liền chán ghét ta cho là ta là gia tộc xỉ nụ, dính lễ trưởng thành là tượng trưng vương quyền vô địch chi truy, mà ta đây, lễ thành nhân của ta phải không hoàn chỉnh khôi giáp cùng vũ khí chính là vào. Lúc này, Ngươi tuyên bố Elena sẽ trở thành hạ nhiệm Bắc Vương Vương hậu mà ngươi đem vương quyền tượng trưng đưa cho các ca, tại hắn thành niên thời điểm, vừa mới trưởng thành thời điểm ngươi thậm chí ngay cả cơ hội cạnh tranh đều không cho, ngươi liền đem vương vị cho Dịn thật giống như ta chưa bao giờ tư cách mượn dạng, ta cũng là con của ngươi hơn nữa ta không thể so với Dịn không kém qua không quan trọng, ta chán ghét ngươi căm hận ngươi, cho nên đối với ngươi coi là chân bảo vương vị, ta căn bản không dám hưng thú, nhưng mà Elena, Elena là ta không thể mất đi tình cảm chân thành, ta một mực kiểm chế tình cảm của mình cũng bởi vì ngươi tồn tại, có thể ngươi đột nhiên chết, ta đột nhiên trở thành ngôi vua duy nhất người thừa kế ngươi biết không? Cái này đáng chết cái ghế trừ liệu Ilya mang cho ta đều là tai nạn thai nạn ta trật vật chèo chống, trải qua từng cái một nan quan, bởi vì cái này đáng chết trách nhiệm, ngươi lưu lại trách nhiệm nếu như không có Ilya ta. Đã sớm chống đỡ không nổi đi, nhưng ngươi lại trở về tới, ngươi tại sao muốn trở về? Ngươi như thế nào không chết? Ngươi tại sao muốn sống sót? Ngươi là trên đời này đáng chết nhất người, vì cái gì ngươi phải sống? Vì sao ngươi lấy trở về ngươi biết ta thu đến gìn cùng ngươi còn sống tin tức lúc, là cái gì cảm giác sao? Ta cảm thấy giống như tận thế mở rạng, tất cả mọi thứ vẻ đẹp đều kết thúc. Ngươi biết ngươi chết gặp thời đợi cuộc sống của ta tươi đẹp đến mức nào sao, ngươi sẽ không nên sống sót ta muốn giết gìn, như vậy thì không có người có thể cướp đi Eliana, nhưng ta còn chưa đủ kiên tưởng ta không hạ thủ được, cho nên ta chỉ có thể mang theo Eliana chạy trốn, cái này có gì không đúng. Ta mang đi ta người yêu theo đuổi hạnh phúc cái này có gì không đúng nếu như không phải là bởi vì ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi buộc nàng trở thành gìn là thế tử, ta sẽ dẫn nàng rời đi sao, nàng sẽ chết sao. Theo y tư tự thuật, Pháp Lạc có thể sắc mặt càng ngày càng tái nhận, chưa từng có người nào ở trước mặt của hắn như vậy làm càng qua, cho dù là địch nhân của hắn cũng tôn kính hắn Bắc Vương muốn làm bây giờ là hung hăng cho mình nhi tử một bạc hai, sau đó đem hắn giam lại thẳng đến hắn nhận thức đến tự có cỡ nào ngây thơ nực cười mới thôi, nhưng hắn không thể dạng này, dạng này sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng tao, hắn tại hoàng đế nơi đó chờ đợi thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian này, hắn tùy thời có thể trở về bắc cảnh, nhưng hắn lại không có làm như vậy chỉ mỗi mình không có trở về liền gìn cũng không cho phép hắn trở về, mục đích kỳ thực chỉ có một, hắn nhìn thấy Yitu lần lượn quyết định chính xác, cho nên hắn muốn tiếp tục nhìn xuống, hắn phải biết con của mình còn có thể biểu hiện nhiều đặc sắc khoảng thời gian này quan sát nhường pháp lạc có thể phát hiện rất nhiều lúc trước hắn chưa từng phát hiện sự tình, thứ phát hiện này trực tiếp đưa đến hắn đối với Yitu thái độ. Thay đổi Bắc Vương nhìn xem Yitu, hắn là âm thanh vô cùng chấm thấp, chưa từng người dám dạng này mạ phàm ta, nhi tử, cho dù là ngươi, đây cũng quá mức điểm nếu như ta còn trẻ, nếu như ngươi không phải của ta nhi tử. Nếu như ta không phải yêu tha thiết mâu thân của người ta bây giờ liền sẽ giết người, để người khác từ kết quả của người đến trường sẽ tôn trọng nhưng người chính là ta nhi tử, đây là không cách nào thay đổi, cũng từ trước tới giờ không muốn thay đổi ta không chỉnh bày, từ trước tới giờ không, ta tin tưởng đao kiếm so miệng lưỡi phải có lực nhưng người mâu thân để cho ta minh bạch đạo lý như vậy cũng không thích hợp tại bất kỳ tình huống gì, ta không cách nào giết người, mặc kệ người phạm vào bao lớn sai lại hoặc là có buồn cười biết bao ý nghĩ mâu thân của người cũng không phải bích mạch kéo, là một cái ta người yêu ta yêu nữ nhân và người yêu nữ nhân một dạng các nàng đều mãi mãi cũng rời đi Ngươi là nàng duy nhất để lại cho ta nhi tử rất là ta chân bảo liền bích. Mạch kéo một cái cùng ngươi không có bất kỳ cái gì huyết thống nữ nhân đều tại ta và dịn sau khi chết, ủng hộ ngươi trở thành quốc vương chẳng lẽ ta, ngươi cha ruột sẽ không thích ngươi sao, sẽ trơ mắt nhìn ngươi yêu sâu đậm nữ nhân, trở thành thê tử của ngươi khác sao. Y dài chỉ là muốn gả cho dịn mà thôi, nàng chính là bị trong vực sâu ma quỷ cấp đi, ta cũng đều vì ngươi đoạt lại nàng, để cho ngươi nhận được người yêu của mình. Để cho ngươi hưởng thụ chỉ có mẫu thân ngươi có thể đem đến cho ta loại kia khoái hoặc cùng thỏa mãn điều kiện tiên quyết là ngươi không thể liền gặp ta mặt cũng không dám như cái chuột một dạng mang theo nàng đảo tàu y y tu có chút phản ứng bất tới hắn nghe được, không ai có thể trong thời gian ngắn tiêu hóa nhiều tin tức như vậy. Mà pháp lạc có thể thanh âm còn đang tiếp tục, ta và ngươi mẫu thân ta nhóm đến từ hai cái thần tộc, tổ tiên của chúng ta là chiến thần, mà mẫu thân của ngươi là a lét đại đế dòng chính hậu đại, để nhất hoàng triều hoàng tộc ngươi đến là không chúng ta chưa từng hy vọng xa vời qua ngươi sẽ tới trên cái này đại lục không có người nào huyết mạch có thể qua ngươi, ngươi nắm giữ xong thần chi huyết nguyên nên trở thành trên đời người. Mạnh mẽ nhất, cho nên ta từ nhỏ đã đem tất cả tâm huyết chuốt xuống ở trên người của ngươi, ngươi mỗi một hạng huấn luyện mỗi một loại chiến kỹ học tập, ta đều tự mình chế định giám sát, ta không biết cái này thế mà lại là loại dạy võ gìn cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận huấn, nhưng ta thời gian toàn bộ đặt ở trên người của ngươi, ta tại sao không đi chỉ đạo chính mình trưởng tự luyện? Không đi giáo thụ mình trưởng tự. Mà tất cả thời gian đều dùng tới dạy võ ngươi chẳng lẽ dạy võ một cái không có thiên phú nhi tử? So với mình trưởng tử tương lai còn trọng yếu hơn sao? Ta chính xác đem vô địch chi truy đưa cho Dĩn khi đó ta cũng chính xác định đem vương vị chuyển cho hắn, bởi vì ngươi không có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ chiến lực dấu hiệu ta không có cách nào, ta không chỉ là của ngươi phụ thân ta vẫn Vương Quốc Vương, ta cũng là Dĩn phụ thân, hắn thiên tư lớn lao, hơn nữa trầm ổn vững chắc, ta đương nhiên muốn xác lập người thừa kế của hắn chi vị, cái này có gì không hợp lý? Nếu như ngươi coi đó có thể hiện ra dạng như thiên phú, ta nhất định sẽ đem vô chi truy tặng cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi ở đây không có kiếm bên trong tìm được ma kiếm kỹ năng, là không có kiếm bên trong vốn là có sao? Đó là ngươi mẫu thân Di Vệ Là ta chuyên môn bỏ vào đưa cho ngươi không có kiếm chui kiếm bên trong, bởi vì ngươi lĩnh ngộ không được chiến lực, cho nên ta nghĩ ngươi có thể kế thửa mẫu thân ngươi gia tộc thiên phú ta làm sao có thể biết ngươi yêu Y-li-na. cũng chưa từng có nói cho ta biết nàng yêu thương ngươi, thắp ửm là của ta huynh đệ, bình phản chiến tranh thắng lợi cuối cùng có hắn tuyệt đại công lao, ta hứa hẹn nữ nhi của hắn sẽ trở thành con ta vương hậu cái này có gì vấn đề. Đây là tất gắn duy tư gia tộc nên được, bọn hắn vì vương quốc hy sinh nên lấy được dạng này, địa vị nếu như ngươi thích Dilena, Thí nếu như nàng cũng yêu thương ngươi, ngươi vì cái gì không nói cho nếu như ta ngươi cảm thấy ta dày vào ngươi, ngươi vì sao không nói cho ta nếu như ngươi cảm thấy ta không nhìn ngươi, chưa từng đem ngươi cho rằng rồng giỏi, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ngươi thân là vương tử sau trưởng thành bỏ nhà ra đi, ngươi biết gia tộc này mang đến bao lớn sĩ nhục sao? Ngươi ngăn trở cự tuyệt hoàng thất cùng chúng ta thông ra, ngươi biết cái này mang tới ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao? Ngươi gánh vác mây chụp vạn đại quân thống soái trách lại đột nhiên bỏ xuống hết thể rời đi. Ngươi biết phản bội quân đội vứt bỏ quốc gia là bao lớn tội lỗi sao? Nếu như ngươi không phải của ta Như Tử, nếu như ngươi không phải nạ vì hệ tư Liêu cho duy nhất chân bảo, nếu như ta không thích ngươi, ngươi chết sớm chết vô số lần nếu như là gìn phạm phải như ngươi vậy sai, ta đã giết hắn, Bích Mạch Kéo cũng sẽ đồng ý quyết định của ta, nhưng chính là bởi vì ngươi, Bích Mạch Kéo không có cách nào tỏ thái độ, mà ta ta không cách nào giết mâu thân ngươi ở trên đời này duy nhất kéo dài ngươi vì Liêu tử mấy tình yêu, mang đi liều Ilya Liên biết tất gần thì là. Dạn gì ra tổ sao? Bọn họ tiên tổ là đuổi theo thượng thần dũng sĩ Từ Vương quốc thiết lập bắt đầu bọn hắn đời đời hiệu Trung Quốc gian này, Người biết nắm giữ cái họ này, người đối với Vương quốc có như thế nào chung thành sao? Ngươi biết Elena phụ thân vì bắt cảnh bỏ ra bao nhiêu không? Ta từ bắt đầu liền hiếu kỳ, Elena làm sao lại nguyện ý cùng ngươi rời đi? Ta còn tưởng rằng là bởi vì nàng đối ngươi thích đủ mãnh liệt ta không có đi đổi bắt các ngươi, ta không có phái ra bất luận cái gì binh sĩ đổi bắt các ngươi bởi vì ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ hạnh phúc, các ngươi sẽ khoái hoạt, vì những thứ này, ta có thể nhường Vương quốc tiếp nhận phần mộ, có thể dễ dàng tha thứ đây hết thảy có thể ngươi ngươi cũng làm cái gì? Ngươi vì cái gì không chiếu cố hảo nàng? Vì cái gì mang về thi thể lạnh băng? Đây chính là tình yêu của ngươi sao? Đây chính là quyết định của ngươi. Ngươi vì cái gì không coi trọng Ylenia ngươi mang đi nặng vì cái gì không chiếu cố hào nàng? Ngươi lại còn dám đến ta trong đại điện, tiêu gạo Ylenia rời đi là lỗi của ta làm hại ta có lẽ có sai, nhưng Ylenia chết mất không phải là bởi vì ta, lỗi của ta ở chỗ không thể nghĩ đến ngươi là như vậy, ngây thơ lỗi của ta ở chỗ không nên để cho ngươi tại sau khi thành niên liền để ngươi bỏ nhà ra đi ta cho là tại hoàn toàn không, có mấy nhiêu trong hoàn cảnh ngươi thể tốt trưởng thành lực lượng của mình nhưng ta lại không để ý đến, đây là một loại vứt bỏ, nếu như năng lưu tại Hoàng cung, ngươi cũng sẽ không đem ta nhìn thành địa nhân, cũng sẽ không phạm nhiều như vậy sai lầm ta thật sự rất hối hận ý tu, vô cùng hối hận, trước đây ta không nên bỏ mặt ngươi rời đi, thậm chí không nên cho ngươi tu luyện ma kiếm, kỹ năng quyển trục không nên để cho ngươi tiếp xúc đến sức mạnh, ngươi không có sức mạnh có lẽ sẽ mất đi tôn nghiêm, nhưng tất cả những thứ này, đây hết thể cũng sẽ không phát sinh đây đều là vì cái gì, con của ta vì cái gì, ta là phụ thân của ngươi, ta sẽ giải vỏ ngươi sao, nếu như ta hận ngươi, chán ghét ngươi. Vì cái gì không ở đây ngươi là một cái đứa bé sơ sinh thời điểm bạn gãy cổ của ngươi, vì cái gì không ở đây ngươi là một cái hài tử thời điểm chặt xuống đầu của ngươi tại sao muốn ngươi sống đến bây giờ? Vì để cho ngươi hả ta, để cho ngươi cứu thì ta. Đây đều là vì cái gì? Những thứ này bi kịch đều là bởi vì cái gì? Bởi vì ta hận ngươi sao? Còn là bởi vì ngươi cho là ta hận ngươi. Phụ thân lời nói nhường y tu lâm vào hoàn toàn hỗn loạn, hắn bản năng muốn nhận vi tự mấy phụ thân là đang giảo biện nhưng hắn có cần gì phải giảo Hắn rất nhẹ nhàng liền có thể giết mình, hắn hạ tất giảo Nếu như không phải giáo biện đó chính là nói hắn nói đây hết thảy đều là thật là mình hoàn toàn hiểu lầm người nhà, là mình hại chết Liên Na hết thảy tất cả đều là mình sai. Cũng là bởi vì vi tự mấy ngu xuẩn. Dĩ nhiên không phải, Liên chết đây hết thảy phát sinh, Yitou tuyệt đối có trách nhiệm, có thể tuyệt không chỉ là Yitou trách nhiệm của mình, Pháp Lạc vừa vặn vì phụ thân cũng có nhiều vô cùng sai lầm, không hề có thể trốn tránh trách nhiệm nhưng vấn đề là, là ai trách nhiệm lại có ý nghĩa gì? Liên đã chết, nếu như nhất định muốn xử lý, vậy nàng chết Yitou cùng Pháp Lạc cũng đều phải phụ trách, cho nên làm sao bây giờ? Như tử giết chết phụ thân sao? vẫn là phụ thân giết chết như tử. Đây chính là bộ cứu. Chuyện này chỉ có thể là đại bi kịch, lớn đau đớn gia đình nội bộ chiến tranh vĩnh viễn là không có thắng lợi, tất cả người tham dự cũng là người bị hại bất kể là cái mục đích gì, nguyên nhân gì, cùng người nhà tranh đấu đều khó có khả năng có kết quả tốt, mà oán hận người nhà mang tới chỉ có tổn thương. Đối với người cùng những cái kia yêu tha thiết người của người Long Đông thành lần Vương tử trong tẩm cung Yitou toàn thân đều bị đặc biệt công cụ cố định, đó cũng không phải trừng phạt, mà là Phòng ngươi hắn tự sát Yitou cũng không hoàn toàn tin tưởng mệnh phụ thân nói, nhưng hắn lại biết rõ Liêu tự mấy sai lầm, chuẩn xác mà nói là của mình ngươi thơ. Hắn như cái hài tử một dạng quyết định thoát đi, còn ngây thơ mang lên liễu tự mình yêu người, nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ không phải mỗi người đều có loại này liều lĩnh truy đổi hạnh phúc dung khí không phải ai cũng có thể vì tình yêu liều lĩnh, vứt bỏ tất cả hắn vốn là trở về Long Đông thành mục đích vô cùng rõ ràng, đó chính là giết pháp lạc có thể, hoặc chết ở pháp lạc có thể trong tay, có thể đi qua liễu tự mình phụ thân đoạn lời nói kia sau đó, giết chết phụ thân ý nghĩ rõ ràng đạm bạc. Nhưng tự sát ý nghĩ nhưng là càng ngày càng mãnh liệt, lúc đó tại trên đại điện, Ilytu khôi phục năng lực hành động sau đó liền muốn tự vận bắt Vương, đương nhiên không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn kịp thời ngăn lại Liễu tự mấy nhi tử, sau đó để Bích Mạch kéo tới chiếu của hắn, nhưng này căn bản là vô dụng, Tu. tự sát ý nghĩ không có thay đổi chút nào, Vương Hậu bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ ra bây giờ loại phương pháp này, dùng loại này cố định toàn thân hình cụ trói chặt Ilytu, phòng ngừa hắn lại thương tổn tới mình, nhưng cái này căn bản không là kế lâu dài, khống chế lại thân thể cũng không thể ngăn cản Ilytu lòng muốn chết, Ilytu đỉnh chỉ ăn bặc có thể chỉ có thể ra lệnh cung đình nhà bào chế thuốc đúng hạn đem có thể bổ sung dinh dưỡng dược tễ rót vào y tu trong miệng y tu là tạm thời không có. Chết, nhưng hắn cùng người chết có cái gì khác nhau? Trong mắt của hắn tất cả quang mang đều biến mất, nếu như ngươi thấy hắn ngươi tuyệt sẽ không tin tưởng người này đã từng thống lĩnh mấy trăm ngàn đại quân tinh huệ, lấy sức một mình đối kháng đếm nước địch nhân, cũng sẽ không tin tưởng đây chính là lãnh đạo Bắc Cảnh trở thành thế giới loài người đứng đầu đen ngân sư tử vương y tu bây giờ cho người cảm giác rất như là cấp thấp vong linh bên trong cương thi, không có bất kỳ cái gì biểu tình. Khuôn mặt không có bất kỳ cái gì thần thái mắt Bắc Cảnh khí hậu tiến vào khó được gã mắc kỳ. Dương Quang từ cửa sổ của căn phòng bên trong chiếu vào vùng tới trên mặt đất, Anderson cơ thể cũng không hề hoàn toàn hồi phục, thầy thuốc hay là kiên trì muốn hắn tiếp tục tu dưỡng, nhưng hôm nay là không thể lại tuân theo lời dặn của bác sĩ sự thực bên trên tại hắn khi biết Liêu Y y sửa tình huống phía sau, liền lập tức từ băng cạn xuất phát một đường khống chế chân ngựa đạt khoảng không mà đến ta chưa. Từng nghĩ qua ngươi lại biến thành cái dạng này, không nghĩ tới tháp ứng nữ nhi sẽ chết ngươi bây giờ bộ dáng làm cho người ta chẳng ghét, nhưng ta cũng sẽ không bởi vậy trách cứ ngươi, bởi vì ta có thể hiểu được tình cảm chân thành rơi đi đau đớn, cứ việc ta không có yêu sâu đậm nhân, nhưng khi sơ mẫu thân ngươi chết đi thời điểm, Cha ngươi bộ dáng cùng ngươi bây giờ phi thường giống phía dưới, ta muốn nói cho ngươi lời nói, toàn bộ là chưa qua qua phụ thân ngươi đồng ý, đó là một cố sự cũng là đoạn hiếm, có người biết lịch sử, là vốn là. Ngươi mãi mãi cũng không nên biết đến bí mật, nhưng bí mật này cùng ngươi có rất lớn quan hệ, xét thấy tình trạng của ngươi bây giờ, ta quyết định nói cho ngươi để cho ngươi biết cha mẹ ngươi ở giữa cố sự, biết sinh mệnh của ngươi là như thế nào, một đoạn tình cảm chứng kiến ta nghe bích mạch kéo nói cho ta biết, phụ thân ngươi đã nói cho ngươi, mẫu thân của ngươi là ai, bất quá hắn không có nói cho ngươi chi tiết những chi tiết này, ta tới vì ngươi bổ sung mẫu thân của ngươi gọi là vì hệ tư, đây là Một cái loài người tên, nghe rất giống hoàng vực tên của người nhưng người mẫu thân cũng không phải nhân loại, mẫu thân của người là tinh linh mà lại là tinh linh hoàng tộc huyết mạch duy nhất quật khởi trong chiến tranh chúng ta thành công đẩy ngã đệ nhất hoàng triều thống trị, tại cuối cùng trong trận chiến ấy tổ tiên của chúng ta cùng tinh linh đời cuối cùng hoàng đế, tại đế đô phía trước lực chiến mà chết đồng quy vụ tận tinh linh tinh nhuệ nhất ma kiếm sĩ binh sĩ, thần ma mặt của người mặt chiến kỳ đánh bất phân cao thấp, cuối cùng cũng không có quyết ra thắng bại, không có quyết ra thắng bại nguyên nhân là bởi vì tinh linh các ma pháp sư sử dụng vẫn chưa trưởng thành không gian ma pháp, tiến hành đại quy mô không gian truyền tống, đem còn sót lại cũng là tinh nhuệ nhất sức mạnh toàn bộ chuyển đến bọn hắn trước đó liền chuẩn bị tốt, hoang man đất một chỗ đúng vậy, bọn hắn cũng không phải hốt hoảng chạy trốn tới dư nguyệt chi địa, là tự chủ rút lui đến rồi dư nguyệt chi địa. Hơn nữa lần này rút lui bọn hắn chuẩn bị đã lâu, nhưng cái này rút lui bọn hắn cũng xuất hiện cực lớn sai lầm, vậy thì hoàng đế cùng hoàng hậu cũng không có thành công rút lui. Hoàng đế là cùng tổ tiên của chúng ta đồng quy vô tận, mà hoàng hậu nhưng là không biết nguyên nhân gì mà chết, căn cứ ngay lúc đó pháp sư phỏng đoán, rất có thể là hoàng hậu vì cam đoan không chính chắn trận pháp truyền tống thuận lợi hoàn thành, cho nên hao tổn giống ma lực, tinh linh xuất sinh liền mang theo ma lực. Cuộc đời của bọn hắn cũng là không thể hao hết chính mình ma lực, nếu như hao hết chẳng khác nào là tự sát tinh linh hoàng hậu có thể chính là tiêu hao hết ma lực chủ đạo hoàn thành ma pháp truyền tống không gian cho nên chết, cùng nàng cùng chết là mấy trăm vị không gian thuật sĩ làm cho người phi thường kinh ngạc chính là, tinh linh hoàng hậu thi thể trong ngực ôm một nhanh thủy tinh một khối màu đen truyền thủy tinh lúc bắt đầu tìm được thủy tinh rở rạc gủng lị tất nhóm đều cho là đây là cái gì? Bảo vật, thế nhưng là mấy ngày sau, cái này thủy tinh bên trong xuất hiện một đứa bé cái kia hải nhi chính là mẹ của người đi về sau hoàng tộc các pháp sư mới cho được, thuần khiết tinh linh ở giữa sinh sôi cùng nhân loại vô cùng khác biệt, phần lớn tinh linh cũng là giống nhân loại một dạng sinh con con cái, nhưng cái này cũng không hề là tốt nhất hoặc có lẽ là chính thống nhất sinh con phương thức, đối với tinh linh tới nói chính thống nhất sinh con phương thức là đem chính mình con cái, sinh linh hồn dung nhập vật tự nhiên trong cơ thể, như kết tối, nham thạch hoặc thủy tinh, tại đầy đủ thời gian sau đó Hai tử thân thể sẽ từ thiên nhiên thai nghén tạo thành, đây mới là tinh linh chính thống nhất sinh sôi phương thức, nhưng quá trình này tương đối dài dằng dặc, hơn nữa dùng loại phương thức này kéo dài huyết mạch cần thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho nên cho dù là tinh linh cũng không phải người người như thế mâu thân của người có thể chính là dùng phương pháp như vậy dựng dục. Gia hải tử đến nỗi mẫu thân ngươi vì cái gì không có tiến vào trận pháp truyền thống vậy cũng không biết là vì cái gì, người mâu thân một mực bởi vì giờ dạ gục nỉ tất cũng chính là nhân loại hoàng tộc bảo quản, từ nhi đến trưởng thành mâu thân của ngươi dùng thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, nàng vẫn luôn là ngủ say tại nơi khối thủy tinh bên trong, bị hoàn toàn hắc bao khóa chỉ có dung mạo có thể bị thấy được nàng một mực là nhân loại hoàng tộc tối mịt mở một trong những bí mật, ngoại trừ mỗi mặt cho ngôi vị hoàng đế người thừa kế, cơ hồ không có những người khác biết sự tồn tại của nàng thẳng đến cụ Tịch tỉnh lại nàng cụ Tịch bởi vì là con trai độc nhất, ngôi vị hoàng đế duy nhất người thừa kế cho nên đã biết rất sớm mẫu thân ngươi tồn tại, hắn vẫn hài từ thời điểm liền thường xuyên đi xem mẫu thân của ngươi cho nên, hắn yêu mẫu thân của ngươi điều này nghe qua giống như rất kỳ quái, thậm chí có điểm quỷ dị, nhưng này cũng bởi vì ngươi chưa từng thấy mẹ của ngươi, nếu như ngươi gặp qua nàng, ngươi liền sẽ cho rằng điểm này cũng không kỳ quái, mẫu thân ngươi mỹ lệ là khó mà hình dung. Tinh linh đều rất mỹ mạo đây là mọi người đều biết, thế nhưng là mẫu thân của ngươi, mẫu thân ngươi cái chủng loại kia mỹ lệ, sẽ để cho Dương Quang đều xấu hổ từ đó không dám trên người nàng nhảy vọt, cho dù là ma quỷ thấy được nàng cũng sẽ mê say cụ Tịch lúc đó nhận vì tự mình là trí cao vô thượng hoàng đế, liền nên nắm giữ mẫu thân ngươi xinh đẹp như vậy tồn tại bình định chiến tranh. Bung động nguyên nhân thực sự cũng không phải bởi vì củ Tịch thúc thúc xuẫn vị, mà là bởi vì vừa mới leo lên ngôi vị hoàng đế củ Tịch Liêu Linh muốn tỉnh lại mẫu thân của ngươi, hơn nữa hắn thế mà thành công Thúc, thúc của hắn vì thế cảm thấy sợ hãi thật sâu dư nghiệpệt chi địa sở dĩ lâu như vậy bất lực phản công nguyên nhân rất trọng yếu chính là hoàng Đỉnh nội loạn tạo thành trong lúc này loạn nguyên nhân trọng yếu chính là hoàng Đỉnh không có hoàng đế cũng chính là mẫuu thân của người không có trở về cụ tịch thúc thúc ngay lúc đó quyền hạn rất lớn hắn khăng khăng muốn giết mẫu thân của người cụ tịch không chịu hơn nữa tại giai đoạn khẩn yếu nhất khi sinh chính mình bị bắt để cho người mâu thân có thể chạy ra hoàng cung mâu thân của người khi đó chỉ là thức tỉnh mấy tháng mà thôi rất nhiều nơi cũng giống như đứa bé nhưng này lại cũng không ảnh hưởng trí tuệ của nàng nàng đi tìm ăn Kiệt lệ đíchụ thân Hơn nữa nói cho hắn biết, Cụtis bị bắt, cùng với Hoàng đế Thúc Thúc xoán vị. Nói tới chỗ này Y-Đi-tu đã từ nằm thẳng đã biến thành đứng thẳng, con mắt từ một mảnh ưu ám đã biến thành kinh ngạc cũng khó có thể tin đối với Y-Đi-tu tới nói bây giờ cũng chỉ có quan hệ đến mâu thân thân thế sự tình mới có thể để cho hắn tạm thời vứt bỏ lòng muốn chết. Nhưng tụ lại lực chú ý không phải như thế Anderson cũng sẽ không chuyên môn chạy tới nơi này, hắn chỉ cần có một số chuyện ca ca của mình là tuyệt nói không nên lời, này liền cần hắn tới nhường Y-Đi-tu minh bạch. Chưa xong còn tiếp. 380, 368. Anderson vào y tu bắt đầu vì hắn giải khai trên thân cái kia cố định hắn động tác hình cụ, đồng thời tiếp tục nói, về sau an kiệt lệ đích phụ thân xuất lĩnh đệ tứ long kỵ đoàn tập kích đế đô, từ trong ngục giam cứu ra cụ tít, tiếp đó hộ tống hắn một đường đến bắc cảnh, đệ tứ long kỵ đoàn thương vong vô cùng thẳng trọng, cơ hội toàn diệt, trên thực tế nếu như không phải phụ thân của người phái binh nên đón, cụ tít căn bản không có khả năng sống xuất phản hoàng giả cũng chính. La hoàng đế thúc thúc, tổ phụ của ngươi biểu lộ chân tướng sự thật, tổ phụ của ngươi quyết định giết chết theo Long Kỵ đoàn cùng một chỗ tới trước mẫu thân của ngươi, đem cụ tử đưa trở về phản hoàng giả biểu thị chỉ cần mẫu thân của ngươi có thể chết, hắn sẽ để cho cụ tử trở lại vị trí cũ vốn là hết thể thuận lợi, chứ ngươi ra phụ thân không cần cảm thấy kỳ quái, không phải chỉ có ngươi và phụ thân của mình quan hệ ác liệt, trước kia phụ thân ngươi cùng tổ phụ của ngươi cũng vô cùng. Không tốt, phụ thân khởi binh trợ giúp cụ tử, ý kiến là thuyết phục ngươi phụ, kỳ thực căn bản cùng binh biến quyền không có gì khác biệt, phụ thân ngươi đại lượng để bạc trẻ tuổi tướng lĩnh, rẹ rốt, thắc hừ, mu giây vân vân vân. vân. Đương nhiên còn có ta, phương diện này là bởi vì chúng ta trước kia chính xác đều có chút thực lực, nhưng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là, lúc đó bởi vì ngươi phụ thân quá kích hành vi, rất nhiều tổ phụ ngươi cất nhắc lao tưởng đối. Với hắn đều có ý kiến chuyện kế tiếp chính là ngươi biết đến, bình định chiến tranh, lúc bắt đầu chúng ta đánh còn có thể miễn cưỡng nói là thuận lợi, thẳng đến Tây Nam hai cảnh đã tham dự chiến tranh địch nhân của chúng ta đã biến thành ba cái quốc gia, bất kể là phương diện nào đều tiến vào tuyệt đối thế yếu, cái loại cảm giác này nguyên tên là tình tưởng ngươi trước đây không lâu cũng đối mặt qua ngay tại hết thảy hy vọng sắp phá diệt thời điểm, mẫu thân của ngươi như kỳ tích thể hiện ra thứ Lực năng bắt đầu đưa ra một loạt không thể tưởng tượng chiến lược chiến thuật, những cái kia kế hoạch bất kể thế nào nhìn đều vô cùng không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người đều coi nó là thành chê cởi chứ ngươi ra phụ thân không biết đạo vi thập sao hắn tin tưởng ngươi mẫu thân, cha ngươi tính cách ngươi là hiểu rõ hắn cùng ngươi khác biệt, hắn vô cùng cường ảnh, nhất là tại dẫn quân thời điểm, quyết định của hắn nhiều hơn nữa người phản đối đều không dùng, hắn thường xuyên tại hội nghị, quân sự quá trình bên trong trực tiếp giết chết và chạm hắn người. Hơn nữa còn không khen người thu đi thi thể quân đội thật sự dựa theo mẫu thân ngươi kế hoạch bắt đầu vận hành, tiếp đó chính là một cái cái kỳ tích, tất cả chúng ta cảm thấy chuyện không thể nào đều biến thành thực tế tất cả trung hợp, cơ hội đều thiên hướng chúng ta, đều bị chúng ta bắt lấy ngay lúc đó cảm giác giống như là thượng thần phụ xuống đồng dạng, là may mắn như vậy cường đại như vậy ta là ở phía sau tới mới biết được. Mẫu thân của ngươi có không cách nào so sánh thiên phú, nàng mặc dù chỉ thức tỉnh mấy tháng, nhưng nàng có thể nhìn thấy tương lai hắn có thể giữ chi vị lai đây không phải ma pháp gì Cái gì lực lượng đây là sức mạnh cùng ma pháp đều không thể so sánh, đây là thần lực thần mới có thể có năng lực nàng nói lên, kế hoạch tác chiến sợ dị nghe để cho người ta khó mà tiếp thu, chính là bởi vì nàng biết tương lai, có thể đem hết thể đều tiến hành, kế hoạch tính toán không phải nàng nực cười mà là ta vô. Chi dự vào mẫu thân của ngươi, bình định chiến tranh chúng ta lấy nhất quốc chi lực đối kháng ba cảnh hơn nữa cơ hồ toàn chỉnh chiếm giữ chủ động, đương nhiên cũng bỏ ra tương đối đại giới mà thắng lợi uy hoàng cũng không phải phụ thân ngươi thu hoạch lớn nhất, phụ thân ngươi hoạch lớn nhất là ái tình, hắn yêu mẫu thân của ngươi, mẫu thân của ngươi mặc dù cường đại, nhưng dù sao thức tỉnh thời gian quá ngắn. Nàng rất đắc thuận, nàng cũng yêu phụ thân của ngươi, hơn nữa bày tỏ hết sức rõ. Giang này đối Cụ Tịch là rất lớn đại kích, là hắn tỉnh lại mẫu thân của ngươi, thậm chí còn hy sinh chính mình cứu vớt mẫu thân của ngươi. Ta lúc đó đề nghị phụ thân ngươi giết Cụ Tịch, sau đó đem toàn bộ hoàng ngược đặt vào bắc cảnh, có mẫu thân ngươi tại, không có người nào là bắc cảnh đối thủ mẫu thân ngươi dự báo tăng thêm bắc cảnh thiết kỵ, chúng ta có thể đạp nát hết thảy, nhưng ngươi phụ thân không đồng ý đề nghị của ta, hắn linh quân ngăn trở hành động của ta, cứu Cụ rồi sau đó, Cụ tích. chính mình từ bỏ mẫu thân của ngươi, ta cho là hắn cấp tốc tại tình thế mà phụ thân của ngươi lại cho rằng hắn là rộng lượng về sau quân đoàn thành công công ham đế đô, phụ thân ngươi đem toàn bộ hoàng vực còn đưa cụ tị ma mẫu thân của ngươi thì tùy ngươi phụ thân về tới Long Đông thành, trong vương cung có một cực lớn gian phòng trồng đầy cây tối, trung tâm còn là một cái hồ nhỏ, đó chính là ngươi phụ thân chuyên môn vì ngươi mẫu thân kiến tạo, nàng là tinh linh, nàng ưa thích tự nhiên phụ. Thân ngươi muốn công khai cùng mẫu thân ngươi đại hồn, nhưng ngươi biết nhường một cái tinh linh trở thành vương hậu cái này ở nhân loại quốc gia là không thể nào, nhất là chúng ta bắt cảnh mẫu thân của ngươi cho dù là năm đó tại chiến tranh thời kỳ. Thân phận đều là vô cùng ẩn nút bất quá phụ thân ngươi luôn luôn là không ai có thể ngăn cản, ta lúc đó đã chuẩn bị xong đối phó các lao tướng minh miến, ta và Mu Dật bọn hắn khống chế mấy cái chủ lực quân đoàn, ta còn mệnh lệnh phỉ luân nhiều tổ. Trứng nhân thủ chuẩn bị ám sát 10 mặt chiến kỳ bên trong một số người, nhưng cuối cùng mẫu thân ngươi thuyết phục ngươi phụ thân, mẫu thân ngươi căn bản vốn không để ý có phải hay không trở thành vương hậu, nàng muốn cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ, đó chính là nàng sinh mạng toàn bộ phụ thân của ngươi cùng Bích mạch Kéo là rất đã sớm xác lập đương nhiên không muốn lại thực hiện, nhưng này sẽ cho lại một lần nữa mang đến rung thân của lại thuyết phục hắn nhưng hắn cùng Bích Mạch kéo xong cưới về sau, bởi vì mâu thân của ngươi vẫn không có mang thai, lúc đó cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng nhân loại cùng tinh linh không có khả năng thai ngén sinh mệnh, cho nên ngươi mẫu hậu mới có thể nắm giữ gìn. Tại mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi đảm luận phía trước, phụ thân ngươi chưa từng cùng Bích Mạch kéo cùng một chỗ ở qua mẫu thân của ngươi vì bắc cảnh lần lượt hy sinh liễu tự mấy lợi ích, chuẩn xác mà nói là vì phụ thân của ngươi lần lượt hy. Sinh liễu tự mấy lợi ích ta từ gặp qua nữ nhân như vậy, tình cảm như vậy ta mặc dù là ngươi thúc thúc, cha ngươi để để, nhưng ta cho tới bây giờ không có hâm mộ qua phụ thân ngươi, ta không cho rằng bương vị đáng giá hâm mộ. Nhưng mẫu thân, phụ thân của ngươi có thể nắm giữ mẫu thân ngươi, cái này đáng giá bất cứ người nào hâm mộ nàng yêu tha thiết phụ thân của ngươi, hơn nữa không so đo giá cao vì hắn trả giá lúc bắt đầu, đã từng có người sợ mẫu thân của ngươi sẽ quay về Dương Nguyệt chi. Điệu, nhưng sự thật đã chứng minh nàng chưa bao giờ qua ý nghĩ như vậy, nàng không chỉ không có trở lại Dương Nguyệt chi điệu, thậm chí còn vì Bắc Cảnh đưa ra rất nhiều đề nghị, thanh trừ nạn chỗ cướp, giảm xuống thuế má chờ chờ ngươi đến làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, chứ ngươi gia phụ thân, ta tuyệt đối cao hứng nhất người kia, ta tôn trọng mẫu thân của ngươi, tình yêu nàng trong lòng ta bí mật kéo chưa bao giờ là cái gì vương hậu chỉ có mẫu thân của ngươi mới là Kakata thế tử, Bắc Cảnh Chân Chính Vương hậu nàng và Kakata hải tử, là bác Cảnh Chân quý tài phú, cũng là gia tộc Trần Bảo hướng chi ngươi còn nắm giữ lấy song thần huyết mạch, chiến thần cùng sáng tối chi chủ huyết mạch, cái này ở toàn bộ trong lịch sử cũng là tuyệt vô cận hữu ngươi mang đến mảnh liệt hạnh phúc, Yili Tu, phụ thân ngươi cùng mẫu thân hạnh phúc, ta chưa từng thấy Kakata của mình như vậy vui vẻ, ngươi là bọn hắn tình yêu chứng minh cùng kết tình. đó là không cách nào hình dung vui sướng phụ thân của. Ngươi cơ hồ từ bỏ tất cả chính vụ, cả ngày làm bạn tại mẫu thân ngươi cùng bên cạnh ngươi, ta thấy được chưa từng thấy qua khoái hoạt, ta thậm chí có điểm không nhận ra hắn. Hắn nhìn xem ngươi thời điểm, tuyệt không người tin tưởng, người này đã từng vặn ghé qua Long Cổ, chỉ chọn một chút đầu liền để mấy vạn tù binh đầu một nơi thân một mèo pháp lạc, nhưng khi đó căn bản không phải cái gì không sợ hùng sư, đương thời hùng chủ, hắn chính là của ngươi phụ thân, mẫu thân ngươi trợ phù cùng mình. Thường nhất bình thường nhất bắc cảnh quốc dân giống nhau như lúc, loại kia lũ cười, ôm ngươi loại kia tư thế hắn rất yêu ngươi, y liễu tù, hắn có lẽ không biết như thế nào thích một đứa bé, nhưng hắn thật sự yêu thương ngươi biết không? Cho dù ta đã nói cho ngươi nhiều như vậy, nhưng phía dưới ta vốn đang phải không phải nói mở miệng, nhưng ta muốn nói Phụ thân của ngươi sở dị không tới tự mình nói cho ngươi ta nói với ngươi những lời này, có hai cái nguyên nhân, đệ nhất tính cách của hắn đã chú định hắn sẽ không tới nói những thứ này, hắn đối với mẫu thân của ngươi khuất phụ, nàng là trên đời này một người duy nhất có thể để cho ngươi phụ thân như cái trở nên mềm mại người cái nguyên nhân thứ hai chính là ta phía dưới nói, cho ngươi chuyện, phụ thân ngươi vĩnh vĩnh viễn viễn cũng sẽ không nói cho ngươi chuyện ngươi xuất sinh mang đến quá lớn hạnh phúc, cái này hạnh phúc hoàn toàn cải biến phụ thân của ngươi, ngươi là hắn thực sự yêu thương mang cho hắn hài tử, hắn muốn đem mình hết thảy đều cho ngươi, nhưng dịn so ngươi ra đời sớm, hắn là vương tất trưởng tử, Có rất nhiều đồ vật hắn không pháp quyết định, cho nên hắn lựa chọn một loại phương pháp khác, hắn muốn đem vương vị cho ta, tiếp đó mang theo ngươi và mẫu. Thân của ngươi rời đi ngươi không có nghe lầm, Ilya tu, liền cùng ngươi mang theo Ilya Lena rời đi mở dạng, phụ thân của ngươi phải mang theo ngươi và mẫu thân của ngươi phản bội quốc gia này, vứt bỏ đây hết thảy bởi vì ngươi, phụ thân của ngươi từ bỏ sứ mạng của mình, vứt bỏ Liễu tự mấy hết thảy hắn phải mang theo ngươi và mẫu thân của ngươi theo đuổi hạnh phúc, hạnh phúc của các ngươi, vì thế hắn muốn hy sinh toàn bộ quốc gia cũng không tiếp tục muốn nói phụ thân của ngươi không thích ngươi, tu. Ngươi căn bản vốn không biết hắn yêu sâu bao nhiêu, ta là duy nhất biết tin tức này người, bởi vì ngươi phụ thân chỉ nói cho ta ta không làm được quốc vương, ta còn lâu mới có được pháp lạc có thể ưu tú như vậy, ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới phải thừa kế vương vị, nhưng những thứ này vẫn là thứ yếu, quan trọng là ngay lúc đó ta cho rằng phụ thân của ngươi không thể làm ra chuyện như vậy, hắn không thể phản bội gia tộc, vứt bỏ quốc gia, không thể để cho vương quốc hổ thẹn, không. Thế vì Liêu Tử mấy hạnh phúc liền từ bỏ hết thảy cho nên ta đi tìm ngươi mẫu thân, ta giết y đi tu cả người như bị điện giật kích hắn quay đầu nhìn về phía mình thúc thúc, cái này một mực ủng hộ cổ Vũ mình nam nhân chính mình vẫn cảm thấy là dựa vào trường gói, hắn bản năng nhận vi tự mình vừa mới nghe lẩm ta giết ngươi mẫu thân, y tu vì không để phụ thân ngươi rời đi, vì không để gia tộc trở thành trò cười nếu như ta trước đây không có làm như vậy, ngươi có thể cũng sẽ không dạng. Nay đi hận phụ thân của ngươi, đi hận yêu người của ngươi, ngươi nên hận đến người là ta, y tu, là hại chết mẫu thân ngươi đến người chỉ có ta y tu nhìn chằm chằm enderson nhìn rất lâu, cuối cùng nói ra mấy ngày qua câu nói đầu tiên, vì cái gì phụ thân không có vì mâu thân báo thù? Vì cái gì ngươi không có giận? Chưa xong con tiếp, 381 Chương 369, một cái nhanh chóng hỏi lại, làm cho cả gian phòng lâm vào an tính tuyệt đối, Anderson đón ý Li nhìn thẳng ánh mắt, "Phụ thân ngươi không có giết ta nguyên nhân cùng ngươi không, có giết gì nguyên nhân hoàn toàn tương tự mặc kệ xuất phát từ cái gì hắn đều không cách nào giết Liêu tự mình huynh đệ duy nhất cái này cũng là hắn tuyệt sẽ không nói cho ngươi liên quan tới mâu thân ngươi sự kiện chi tiết nguyên nhân, hắn không muốn để cho ngươi căm hận thúc thúc của mình, nhưng ta cảm thấy, ngươi hận ta so hận phụ thân của mình mạnh, cho nên ta nói cho ngươi ta rất ấy nãy, ta lấy vi tự mình làm là đúng, nhưng kỳ thật cũng là thiên đại sai lầm, hơn nữa vĩnh viễn không cách nào vãn hồi nếu như ngươi muốn ta" Vị thợ có thể lập thủ, ta đây mấy ngày đều sẽ ở tại London thành, đối ngươi ủng hộ để cho ta cùng cha ngươi quan hệ đến rồi chuyển biến tốt đẹp, đúng làm miệng ai không phải sao? Bởi vì ta giết hắn người yêu chúng ta quyết liệt, lại bởi vì ta giúp hắn người yêu hài tử chúng ta hợp làm tốt cái gì dạng này bi kịch lúc nào cũng phát sinh trong nhà của chúng ta. Đây đều là vì cái gì? Thẳng đến Anderson hoàn toàn đi tới gian phòng, Itto mới ý thức tới chú rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy dị thường mệt mỏi, số lớn tin tức tại trong đầu vừa đi vừa về quanh quẩn, Ilianache, Mother, phụ thân, hắn cảm thấy mình cả người đều thừa ra, đầu óc của hắn chưa từng có hỗn loạn như vậy qua. Hắn nên tự sát sao? Tại đã biết cha mẹ đây hết thể sau đó, chính mình nên kết thúc sinh mệnh sao? Kết thúc phụ mẫu ở giữa kỷ niệm duy nhất, giết mẫu thân duy nhất hài tử. Bởi vì vi tự mấy ngây thơ nhường phụ thân tại đã mất đi Elena lại mất đi chính mình. Nhường Vương thất mất đi công chúa sau lại mất đi một cái vương tử. Chính mình có thể làm quyết định như vậy sao? Vẫn là phải đi vì mẫu thân báo thủ, giết Liêu tự mấy thúc thúc. Trước đây đem mình từ hát Sơn trong ngục giam cứu ra thúc thúc, đem vương vị nhường cho thúc thúc của mình, giúp đỡ chính mình thúc, thúc. không biết ăn cái gì cũng không nghĩ ra tới, kết quả gì cũng không nghĩ ra tới. Trên thực tế hắn căn bản là không có cách suy xét tình huống như vậy đoán chừng cho dù ai gặp phải cũng sẽ là kết quả như vậy, việc trải qua như vậy thật sự là quá mức tàn nhẫn, sẽ cho người sinh ra quá nhiều đau đớn kinh ngạc, mở mịn thai cũng sẽ không muốn việc trải qua như vậy, thế nhưng là không có bọn chúng, người như thế nào tình ngộ. Không có bọn chúng, người làm sao biết sai lầm của mình. Không biết mình sai lầm, làm như thế nào sửa lại. Không cải chính, như thế nào trở nên càng mạnh mẽ. Tiếp nhận đau đớn càng lớn, người liền sẽ trở nên càng mạnh đây là trưởng thành nhất định là thống khổ nhưng người cũng nên kinh lịch trưởng thành Vì tốt tương lai Long Đông thành bên ngoài nào đó tỏa nhà trong kiến trúc nhà này kiến trúc nhìn cùng bình thường nhà dân không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế ở đây hoàn toàn bị cảnh giới lên, bị một đám tráng hán cảnh giới lên trang phục của bọn hắn không có bất kỳ cái gì thống nhất tính chất, nhưng ánh mắt đều rất lang lệ, hơn nữa chỉ cần có. Kinh nghiệm người đều có thể nhìn ra được bọn hắn rõ ràng là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, những người này cũng là ma kiếm sĩ, ừm Lâm 34 ma pháp thất bên trong bí mật huấn luyện ma kiếm sĩ mà lại là trong đó tương đối tinh nhuệ một bộ phận, mà Hi Nhĩ Nạp Tư cùng ừm Lâm 34 lúc này ngay tại trong phòng, nhân loại pháp sư tất cả đều đầy mặt khổ não ngồi ở trên ghế, mà Tinh Linh nhưng là đứng tại bên cửa sổ vẫn là không có bất kỳ tin tức gì sao? Rất nhiều người thấy được điện hạ xuất hiện ở London thành nhưng vì cái gì sẽ liên lạc không được, cho dù là điện hạ liên lạc không được thoát Ly An tiểu thư, như thế nào cũng sẽ tìm không thấy đây đều là gì tình huống? Chúng ta hay là trước hồi ma pháp tháp? Ừm Lâm Ba Tư thành em rất chấm thấp, nhưng đây tuyệt đối đại biểu trong phòng đại đa số người ý kiến hi nhĩ nạp tư trả lời cũng vô cùng nhanh chóng. Thoát Ly An tiểu thư cho chúng ta phát tới ma pháp thông tín để chúng ta mang binh sĩ đến Long Đông thành cùng hắn hiệp. Tuyệt không có khả năng này, là không có có nguyên nhân nhưng là bây giờ chúng ta liên lạc không được Thoát Ly An tiểu thư, cũng không liên lạc được điện hạ tất cả huyết thủ phí tổn cũng là Thoát Ly An tiểu thư cung cấp cho. Chúng ta, là nàng để cho người Nghiên cứu lấy tiếp tục, bất quá cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là mệnh lệnh của nàng chính là mệnh lệnh của điện hạ, lần này còn liên lụy đến binh sĩ, chúng ta bây giờ trở về, vạn nhất phá hủy điện hạ kế hoạch làm sao bây giờ? Đây là Long Đông thành, Điện hạ làm sao có thể ở nơi này có hành động bắc cảnh binh sĩ hiện tại cũng tại gìn trong tay, đều ở đây năm cảnh, Điện hạ cần binh sĩ đây là phi thường có khả năng, người có hay không nghi tới, huyết thủ một mực không bị Điện hạ thừa nhận, nếu như lần này thật có thể vì Điện hạ hiệu lực, huyết thủ cũng sẽ bị tán thành, cái này không trọng yếu sao? Vương thượng chưa có trở về thời điểm, huyết thủ được công nhận là có có thể, nhưng là bây giờ ta lo lắng Vương thượng phát hiện chúng ta, vậy thì toàn bộ xong, Vương thất thị vệ đối với Vương đô chúng quanh tình báo nắm giữ rất toan diện, chúng ta một vạn người xuất hiện ở Đế đô không có khả năng không bị phát hiện vương thất thị vệ phát hiện lại như thế nào, có điện hạ tại chúng ta không, có bất kỳ sơ thất nào điện hạ bây giờ liên lạc không được, chờ một chút, ba ngày, trong vòng 3. Ngay sẽ liên lạc lại không hơn, chúng ta liền trở về Hi Nhĩ Nạp Tư mà nói nhường trong phòng yên tĩnh trở lại, trước đây thoát lì sao nói qua ngoại trừ tạ pháp công việc nghiên cứu, còn lại tất cả đồ vật cũng có Hi Nhĩ Nạp Tư phụ trách, theo lý thuyết ừm lầm bà tư bọn người phải nghe theo Hi Nhĩ Nạp Tư mệnh lệnh sau một lát, ngay tại Hi Nhĩ Nạp Tư quyết định giải tán trong nhà tất cả mọi người lúc, đột nhiên cảm ứng được ma pháp trên người ẩn ký bị lên, hắn trước tiên vén màn cửa lên. Nhìn về phía phía dưới cảnh vệ Có thể nàng cái gì cũng rất không nhìn thấy đây là phi thường khác thường sự tình, từ nơi này nhìn ra ngoài vốn là hẳn là nhìn thấy hai cái thủ vệ ngay tại hy nhĩ nạp tư nghi ngờ thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở, không có gõ cửa cũng không tiếng báo cáo, môn cứ như vậy trực tiếp mở, hy nhĩ nạp tư thần kinh đột nhiên căng thẳng, trong tay ma trượng trực chỉ mà ra hy nhĩ nạp tư là ngân vực mà xỉ ẩn, rất nhiều công kích ma pháp cũng có thể thuân phát, nhưng lần này, nàng nhưng là một cái ma pháp đều không thả ra, bởi vì người mở cửa không phải địch nhân, chính là xẻo nữ cũng chính là Thoát lì sao cái này, mang tới rung động so đi vào một cái địch nhân còn mấy liệt, nguyên bản ngồi ở trên ghế một đám pháp sư kinh hãi nhau nhau đứng dậy hy nhĩ nạp tư cũng là ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào, ta biết các ngươi rất kinh ngạc, nhưng bây giờ không có thời gian làm cái này, các ngươi nghe, điện hạ có chút vấn đề cần xử lý. Ta vốn là cho là hắn sẽ cần binh sĩ, cho nên để các ngươi đem huyết thủ mang đến, nhưng ta rõ ràng phạm sai lầm, huyết thủ hành tung đã bị Vương Thất thị vệ phát hiện, phí luôn tìm tìm ta, hắn cho là huyết thủ là điện hạ tư binh trọn nên sớm nói với ta, các ngươi bây giờ lập tức mang đi huyết thủ là, Thoát Ly An tiểu tử. Chúng ta liên lạc không được điện hạ, cũng liên lạc không được người, chúng ta rất sợ hai ta và điện hạ đều gặp vấn đề, bất quá trên cơ bản đã giải quyết, nhường binh sĩ. Hồi ma phát tháp, an định lại lập tức phí luân nhiều cho rằng có binh sĩ bí mật xuất hiện ở Vương Đô là ở Vũ Nhục hắn, nếu như không phải là bởi vì điện hạ, huyết thủ có thể đã bị tiêu diệt, là, chúng ta lập tức hành động hy nhĩ nạp tư ngươi lưu lại, điện hạ bên cạnh cần phải có quen thuộc Huy Hoàng đại sảnh nhân điện hạ muốn đi Huy Hoàng đại sảnh. La Tiên đi Huy Hoàng đại minh bạch thành bạc chính đại pháp lạc. nhưng này mấy ngày công tác chủ yếu là xử lý Nam cảnh chiến thế, dần báo cáo rất kỹ càng, đánh cũng vô cùng thuận lợi có thể chiến tranh không phải việc nhỏ, xem như quốc vương nhất thiết phải cẩn thận đương nhiên kỳ thực tối việc cấp bách sự tình cũng không phải chiến sự, mà là y y tu, nhưng đối với y y tu pháp lạc có thể lại có thể làm gì chứ? Giết hắn, đây không có khả năng, vẫn là đem hắn giam lại. Cái này lại có ý nghĩa gì đi tìm con trai mình khóc ròng ròng nói ra một phen, pháp lạc có thể vĩnh viễn làm không được chuyện như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời thả xuống chuyện của con, đem lực chú ý chuyển rời đến công vụ đi lên đây là pháp lạc có thể trước sau như một cách làm, trước tiên chuyên chú vào có thể nhanh chóng giải quyết sự vật ngay tại quốc vương nghe tiền tuyến chiến báo đến mấu chốt địa phương thời khắc, đột nhiên cửa đại điện được mở ra, một cái vệ binh đi tới muốn báo cáo thứ gì. Còn không đợi được người khác đi đến vị trí thích hợp, Yitu đã từ chỗ cửa lớn đi vào xuất hiện ở vệ binh sau lưng cái này khiến toàn bộ đại điện đều lâm vào trong bất động. Yitu đột nhiên trở về, cùng với cùng vương thượng lần kia đơn độc nói chuyện, thế nhưng là vương đô các quý tộc bây giờ thầm lén nghị luận chủ yếu chủ đề pháp lạc có thể con ngươi cũng là hơi hơi có rút. hắn hẳn là toàn thân bị đặc thù hình cụ buộc chặt, không nhúc nhích như cái người chết tựa như nằm ở tẩm cung của mình bên. Trong, hắn như thế nào đến nơi này? Hắn không phải một lòng muốn chết sao? Sao bây giờ lại như thế bình thường đứng ở nơi này? Hắn tới này làm cái gì? Ở đây bây giờ có đại thần tại chỗ, hắn sẽ còn có quá kích hành vì sao? Yitu rõ ràng chỉnh lý qua mình dung nhan, ngoại trừ gầy đi một chút, ánh mắt trở nên ảm đạm một chút bên ngoài, cả người nhìn qua cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt, hắn thậm chí mặc vô cùng chính thức cung đình lễ phục, loại này trang phục là chuyên môn dùng để yết kiến quốc vương lúc mặc hắn đi thẳng đến vương tọa phía dưới, ta muốn rời đi một câu nói ngắn gọn để cho tại chỗ tất cả đại thần cũng cao mày lên ma pháp lạc có thể kịp thời huy động một chút tay, ra hiệu đám đại thần. Lui ra rất nhanh trong đại điện lại lần nữa chỉ còn lại có Yitu cùng pháp lạc có thể, cha và nhi tự rời đi. Rời đi cái nào? Giờ đi bắc cảnh vì cái gì? Đi đâu? Đi tiêu ngạn đại lục, bởi vì ta cảm thấy ở đây để cho ta ngạt thở, ta suy nghĩ cẩn thận nghĩ, ta phát hiện ở tòa này trong vô cùng chưa từng từng chiếm được khoái hoặc ta muốn ly khai nơi này trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì ta không có trốn tránh, nếu như ta muốn trốn tránh hôm nay cũng sẽ không tới đây, ở đây không có gì là ta cần trốn, ta chỉ là cảm thấy ở đây rất mệt mỏi, ta cảm thấy chính mình không thuộc về ở đây, ta muốn rời đi đây là của người quốc gia, tổ tiên của. Người thổ địa, người không thuộc về ở đây thuộc về cái nào? Ta không biết, ta chỉ là muốn đi, ta cảm thấy mệt mỏi. Phụ thân ta muốn rời khỏi nơi này, cái này rất lâu rất lâu đến nay Y-Yi-Tu lần thứ nhất kêu lên phụ thân hai chữ này, kỳ thực rất nhiều người cũng không biết, hai chữ này sức mạnh vô cùng vô cùng cường đại, rất nhiều dựa vào đao kiếm, Chinh phạt đều không thể đạt có được độ vận, người hô lên hai chữ này liền có thể dễ dàng đến, đây là vận mạng quà tặng trước khi đi ngươi phải hướng Tắc Ân Duy Tư ra tộc xin lỗi là, chưa xong còn tiếp. 382 chương 370, Phương Nam Vương quốc, Bắc Cảnh quân doanh. Dìn khắp nơi Nam Cảnh hoàn thành rất đẹp mấy trận thắng lợi, trên cơ bản tất cả chủ yếu chiến đấu cũng là Bắc Cảnh quân đội giải quyết, ngược lại là Nam Cảnh Bình sĩ không có phát huy cái tác dụng gì. Vì thực lần này vương thượng có thể quyết định tiếp tục trợ giúp Nam Cảnh là một cái lớn vô cùng ngoài ý muốn, rất nhiều người đều cho rằng vương thượng sẽ cực độ chán ghét cùng vong linh hợp tác kiệt cấp đức, bất quá giống như sự thật hoàn toàn tương phản. Phản đối kiện cấp đức phản quân vốn là còn thừa lắc đắc, lại gặp gặp Nam Bắc hai cảnh liên quân, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải Nam Cảnh địa hình quyết định gì Nam hiệu chỉ uy thiết kỵ không phát huy được tác dụng quá lớn, chiến đấu có thể sẽ càng nhanh kết thúc. Dĩ lặng lặng nhìn trước mặt đệ đệ, hắn từ phụ thân nào biết đệ đệ muốn rời đi tức, hắn vốn là muốn đổi trở về London thành đi gặp đệ, đệ mình một mặt, từ hắn trở về thế, nhưng là cùng Ylitu một mặt cũng không thấy bên trên. Bất quá không nghĩ tới không cần hắn trở về Long Đông Thành, Yi tới trước hắn trong quân doanh. Ngươi hoàn toàn không cần thiết rời đi, vương quốc cần ngươi. Vương vị không phải vấn đề gì, hoàn toàn có thể từ ngươi tới làm quốc vương. Ta không quan tâm vương tọa. Ta đã quyết trong tâm đi ca ca, ở đây không thuộc về ta. Có quá nhiều thống khổ. Đau đớn kiểu gì cũng sẽ đi qua. Nhưng ta không nguyện ý kinh lịch quá trình này. Không muốn ở nơi này kinh lịch. Yi tu quyết tuyệt là gìn có thể đoán trước, hắn kỳ thực không thể hiểu được loại quyết định này, nhưng hắn có thể tưởng tượng Yi Tu đau đớn, hắn không biết nếu như mình kinh lịch những thứ này sẽ như thế nào. Cho nên hắn cũng không có quyền đi ngăn cản Yi Yutu. Còn trở lại không? Không biết. Người cũng nên về nhà. 16. Yi Yutu trầm mặc nhường gìn bất đắc dĩ, hắn thở dài, Zhe dột đã nói với ta ngươi vốn là dự định tại chiến tranh sau khi kết thúc, đối với bắt cảnh tiến hành cải cách. Ngươi đi những thứ này cải cách làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy hứng thú, ta sẽ lưu lại kế hoạch tỉ mỉ, sự cải cách này có có tính đột phá, muốn thi hành cần quyết tâm. Ta chưa bao giờ thiếu quyết tâm. So sánh những thứ này chính vụ, có một sự tình quan trọng hơn. Ngươi yên tâm Tâm phúc của ngươi ta sẽ chiếu cố tốt, ta bảo đảm bọn hắn sẽ không nhận là trên ép, chung với ngươi kỳ thực chính là chung với ta, chung với gia tộc. Cái này không có gì phân biệt, huống chi ngươi những cái kia tâm phúc cũng là tướng lãnh ưu tú. Ta muốn không phải nói người ca ca này, ta muốn nói so với cái này quan trọng hơn, so chính vụ quân sự quan trọng hơn, là gìn điều chỉnh tư thế, ông thanh biến nghiêm túc, chuyện gì? Na khả, muội muội của chúng ta. Nàng yêu, yêu, yêu kiện cấp đức. Vốn là ta dự định sau khi chiến đấu kết thúc cho mổ thân sách chuyện này, nhưng ta bây giờ muốn đi. Muội muội của chúng ta rất yêu kiệt các đức, ngươi muốn thuyết phục phụ thân, nhường hắn đồng ý lần này Nam Bắc thông gia. Khả năng này trình độ nhất định không tuân theo phụ thân yêu thích, nhưng mà, Na Khả là chúng ta duy nhất muội muội, đừng để nàng tiếp nhận đau đớn. Người nói đùa? Na Khả coi trọng cái tên nam vương thằng lùn. Đây không có khả năng, hắn dựa vào người chết sống lại mới đến vương vị, hơn nữa giết sạch Liêu tự mình tất cả để muội liền vì vương vị quyền thừa kế duy nhất tính chất, dạng này người có tư cách trở thành gia tộc chúng ta một thành viên sao? Người phương Nam cũng là bội bạc gia hỏa, Na Khả không có khả năng thích một người như vậy. Sự thật chính là yêu Rõ ta thích đi liên na như thế yêu người kia. Ngươi muốn để na khả cũng chịu đựng ta bị qua cái chủng loại kia đau đớn sao? Ngươi biết đó là bi kịch, gia tộc chịu được tổn thương còn chưa đủ hạ. 17. Ta chỉ là cảm thấy na khả có lựa chọn tốt hơn. Vậy ngươi trước tiên có thể cùng na khả nói chuyện, nhìn có thể hay không thay đổi nàng. Nếu như không được, ngươi liền muốn ủng hộ nàng, Kaka, ta sau khi đi có thể giúp nàng chỉ có ngươi. Ngươi vì cái gì không lưu lại chờ chuyện này xử lý xong, chúng ta cùng một chỗ làm cái gì cũng dễ dàng chút. Ta có thể lưu lại, nhưng ta muốn rời đi. Dĩ lại lần nữa trầm mặc, thật lâu hắn mới dùng mà miệng. Tối thiểu nhất để cho ta biết rõ làm sao liên hệ ngươi. Nam cảnh quân doanh. Không, ca ca ngươi muốn đi đâu? Ngươi cũng là không thể đi, ngươi đi ta làm sao bây giờ? Nếu như ngươi muốn vương vị, ta đi cùng phụ vương nói, dì̀n ca ca sẽ để cho vương vị cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng đi, ngươi không thể dạng này bỏ lại ta. Na khả cảm xúc kích động dị thường, hắn thậm chí khống chế không nổi hạt linh hồn, số lớn xương mù xám từ nàng hai cái khỏe mắt chảy ra. Y dìu hai tay đỡ lấy em gái hai tay, ta đã cùng dì̀n nói, hắn sẽ ủng hộ ngươi Các Đức, chỉ cần việc này có thể hoàn thành, ngươi liền đạt được liêu tự tử, có thể tự lo cuộc đời của mình. "Chân yêu, nếu như ngươi lo lắng, ta có thể lưu lại, đến ngươi thành công đến năm cảnh." "Không, Kaka, điều này cùng ta cùng ai kết hôn không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không thể đi, ngươi tại sao muốn rời nhà, rời nhà ngươi muốn đi đâu? Vì cái gì, ngươi vì cái gì đi? Ngươi trưởng thành rời đi lâu như vậy, bây giờ lại muốn rời đi. Ngươi muốn đi đâu Kaka, ngươi vì cái gì lúc nào cũng phải ly khai, vì cái gì? Làm công tác để ở nhà cái này không được không? Tại sao muốn rời đi?" Na Khả liên tiếp dồn dập vấn đề, nhường y tu nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt, ngược lại là một bên minh khắc tư mở miệng, Na Khả đứng như vậy Điện hạ gần nhất đã trải qua rất nhiều, điện hạ cần nghỉ ngơi. Rời đi là điện hạ tự do, ngươi không thể ngăn cản điện hạ. Hắn là của ta Kakka, ta không có thể mất đi hắn, chúng ta mặc dù có thể cùng một chỗ, không phải liền là bởi vì Ta Ka sao? Hắn sao có thể rời đi, sao có thể vứt bỏ ta? Ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi Na Kha, vĩnh viễn sẽ không, ta chỉ là muốn rời đi, ta muốn rời xa đã từng phát sinh qua hết thảy, ta, ta cần để cho chính mình bình tĩnh trở lại, ta cần lãng quên đau đớn. Nếu như chỉ là như vậy, ngươi làm gì rời đi, ngươi thể tới Nam Cảnh, ta cùng ngươi đi xem minh mặc cảnh đêm. Minh Khắc tự có năm xưa rượu trái cây, chúng ta có thể tại đại rừng rậm bầu trời uống bọn chúng. Nếu như ca ca ngươi chỉ là muốn buông lòng tâm tình, cũng đừng dùng rời đi cái từ này, Elena là của ta tỉ tỉ, nàng đi, chẳng lẽ ta còn muốn lại mất đi một cái ca, ca sao? Làm Elena tên bị đọc lên thời điểm, Yitutu hai mắt lại một lần nữa chảy nước mắt, ta không chỉ là muốn buông lòng tâm tình, muội muội của ta, ta thật sự cần rời đi, nhưng đây không phải cái gì mất đi, ta cam đoan với ngươi tại lúc ngươi yêu cầu, ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi, nhưng bây giờ ta thật sự cần rời đi cái này, dù là vài ngày nữa ngươi cần ta trở về, ta liền có thể trở về. Nhưng bây giờ ta thật muốn rời đi, ta biết cái này khiến ngươi rất khó lý giải, nhưng ta thật muốn đi. Na Khả, ngươi muốn tôn trọng quyết định của Điện hạ, ngươi xem một chút Điện hạ linh hồn, tại ngươi vừa mới nói ra cái tên đó thời điểm, Điện hạ linh hồn thống khổ liền hình dạng đều cải biến. Lúc này ngươi phải ủng hộ Điện hạ, nhưng Điện hạ đi làm phải làm bất cứ chuyện gì, đây mới là một người muội muội nên làm, ngươi muốn thành thuộc một điểm, Na Khả. Minh Khắc Tư mà nói khiến cho Na Khả cảm xúc hơi hơi bình phục, kỳ thực nàng chỉ là nhất thời động, nàng cũng không đẫn, hơn nữa nàng rất rõ ràng Yito cùng Ilena ở giữa cảm tình, dù sao nàng cũng có Minh Khắc Tư Cho nên nàng hẳn là giỏi nhất lĩnh hội ý ý tu thông khẩu người, trước đây nếu như không phải y tu thủ hạ lưu tình, Minh Khắc Tư lúc này chỉ sợ linh hồn đã sớm tang dạ, khi đó Áo Duy Na Khả cũng là dự định phải kết thúc sinh mạng mình. Rất lâu, Na Khả lên tiếng lần nữa, "Có thể ngươi đi, phụ vương đối với nam cảnh thái độ như vậy ác liệt Na Khả, những sự tình này đừng phiền điện hạ rồi, chúng ta có thể xử lý hảo. Bây giờ bình phục tâm tình mới là điện hạ cần nhất, chỉ là điện hạ ngài nhất định muốn lưu lại liên hệ ngài phương thức, ngươi là vô cùng trọng yếu tồn tại." Na chỉ cần có thể thành công gả cho Kiệt Đức, Nam Bắc hai cảnh ở giữa cũng sẽ không lại có vấn đề. Phụ Vương mặc kệ cá nhân cỡ nào không thích Hoàng Linh, hắn đều không có khả năng hy sinh Na Khả hồi phục. Ngươi là gia tộc nữ nhi duy nhất. Kaka, ta vẫn hy vọng ngươi đừng đi, chỉ cần ngươi có thể tại, ta liền có thể yên tâm. Na Khả, ta bảo đảm nếu như ngươi có cần ta sẽ lập tức trở về tới, nhưng mà, ta thật sự muốn rời đi ở đây. Ta cũng cần ly khai nơi này. Có lỗi với, thân yêu. Không, không, ca ca ngươi mới thụ thương nặng nhất người, ngươi không cần trước bất kỳ ai nói xin lỗi, không cần. Ngươi muốn đi đâu? Tiêu ngạn đại lục, ngươi có thể tại Nam cảnh bồi bồi ta mới đi sao? Ca Ngươi bây giờ phải trở về Bắc Cảnh, dì rút quân về sau đó sẽ lập tức tìm ngươi, khi đó ngươi ở lại trong cung thế thân đứng phó không được. Bây giờ sẽ lên đường sau. Đúng vậy, càng nhanh càng tốt. Ngươi đây, Ca Ca ta sẽ trực tiếp từ nơi này đi thuyền đi Kiương Ngạn Đại Lục, từ Cửu Tạp Cảng xuất phát, ta một vị lao bằng hưu phụ trách tiễn đưa ta. Từ Nam Cảnh xuất phát. Mẫu hậu nơi đó. Mẫu hậu nơi đó ta đã đi qua, Na Khả, ngươi vĩnh viễn là muội của ta, ngươi muốn hạnh phúc. Ca hai chữ cuối cùng mà miệng, Na đã cả người lệ rơi đầy mặt tới tu trong ngực. Vài ngày sau, Cửu Cảng Đó là một an tĩnh thành phố hải cảng, cũng là xinh đẹp thành phố hải cảng, tràn đầy nam cảnh đặc hữu phong tình, đồng thời nơi này thương mại cũng rất phát đạt, Yitu kỳ thực rất sớm đã nghĩ đến xem, chỉ là vẫn không có thời gian, không nghĩ tới bây giờ nhưng là tới. Phật thiết quyền mập rất nhiều, hơn nữa trang phục cũng càng thêm hoa lệ, trên cổ cùng ngón tay bộ đầy hoàng kim đồ trang sức, trước đó Fors còn miễn cưỡng là một cái có thể xưng là nội liễm người, nhưng là bây giờ ăn mặc như vậy, chỉ có thể nói người luôn luôn thay đổi, có thể viễn dương thương mại mang tới tài phú kết tăng lên loại biến hóa này, bất quá điều này cũng làm cho Fors đối với càng thêm cũng núm. Fors là một cái người thông minh, Hắn mặc dù cũng không biết Yitu gần bưng trải qua tất cả nội tình, nhưng dựa vào đoán cũng có thể đoán ra một chút, bất quá cái này cũng không ý nghĩa, mặc kệ Y-thi-tu đã trải qua cái gì, hắn đều không phải Forsett có thể lập tội, phía trước Forsett kính sợ Yitu là bởi vì hắn yếu thống, mà bây giờ hắn kính sợ Yitu nhưng là bởi vì hắn thành tựu. Không phải ai cũng có thể tiêu diệt Hoàng ngược binh sĩ, lấy một nước chi binh ứng đối ba cảnh địch, mặc kệ cuối cùng xảy ra chuyện gì, đen văn sư tử tuyệt đối là đại lục phía trên nhân loại cận đại lịch sử bên trong truyền kỳ tướng lĩnh. Sự tích của hắn nhất định sẽ trở thành ca dao, bị vô số người truyền sướng. Phần này Huy Hoàng vĩnh lập loè chưa xong con tiếp, 383. Chương 371, Phật đối với Itto Chiêu Đại cũng không thể dùng nhiệt huyết để hình dung, đó là tương đối long trọng, nếu như không phải Tu có ý định che giấu thân phận, Phật nói không chừng sẽ đem Hoang Ninh băng biểu ngự treo đầy toàn bộ Cửu Tạc Cảng. Phật chuẩn bị yến hội long trọng, còn có một sea-zi dạo chơi hoạt động, có thể Itto đối với cái này lại hoàn toàn không có tỏ vẻ ra là bất kỳ hứng thú gì, người khác thậm chí cũng không có tiến vào cuộc kiến hội, trực tiếp lao tới bến cảng khu leo lên đi tới kia đại lục tự do viễn dương hạm thuyền. thuyền. cũng là to lớn. Hơn nữa rắn chắc, trên bong không gian ngoại trừ bảy ra cần thiết công trình vật tư bên ngoài còn có tương đối lớn trống không, mà thân truyền cực lớn cũng có thể rất tốt tránh sóng gió. Yitu đứng tại bình ổn thật dày bong thuyền, lặng lặng nhìn sóng nhỏ nhộn nhạo mặt biển. Ngươi thật sự cho rằng rời đi sẽ có trợ giúp sao? Tiếng nữ âm thanh từ sau lưng chuyển đến. Không biết. Vậy tại sao nhất định muốn rời đi? Bởi vì ta biết nếu như không ly khai tình huống sẽ càng hỏng bét. Đây đã là ta lần nữa nói, ngươi không phải đi huy hoàng đại sảnh, nên trở về hoàng đỉnh, đó mới là nhà của ngươi, Thánh nữ có thể giúp ngươi bình phục tâm tình, phải tin tưởng ta. Thánh nữ là bây giờ giỏi nhất cho ngươi trợ giúp người linh hồn của các ngươi là chúng ta bây giờ không muốn liên hệ thánh tộc. Thánh tộc? Ngươi chưa bao giờ dùng thánh tộc cái từ này, ngươi cũng là xương hô tinh linh, cái gì để cho ngươi thay đổi? Chỉ là bị các ngươi ảnh hưởng mà thôi, ta bây giờ không muốn nhiều lời những thứ này, ta cần nghỉ ngơi. Vậy ngài vì cái gì nhường Lâm Ba Tư chuẩn bị một nhóm ưu tú huyết thủ? Không. Bí thuật chiến sĩ, từ băng cả hướng tiên ngạn đại lục xuất phát. Tập kết chiến sĩ không thể nào là vì nghỉ ngơi. Khi nhĩ nạp tư vẫn đề hoàn toàn như trước đây kịch liệt. Chúng ta cần bảo hộ. Mấy ngàn ma kiếm sĩ bảo hộ. Bí thuật chiến sĩ cần rèn luyện, bọn hắn nhìn cường lực, nhưng cũng không có đi qua thực chiến thi nghiên cứu. Kiếm ngạn đại lục có thể cho bọn hắn cơ hội này. Ngươi không phải muốn nghỉ ngơi sao? Theo luyện binh sĩ cũng không phải nghỉ ngơi. 6. Nguyên nhân chân chính là ta rời đi về sau, cũng không có biện pháp đang vì huyết thủ điểm hộ, vạn nhất bọn hắn bị phụ thân phát hiện, rất có thể chính là phiền bãi không cần thiết. Ta muốn đem bọn hắn từng bước chuyển rời đến Kiếm ngạn đại lục đi, không chỉ là huyết thủ, toàn bộ ma pháp tháp cũng là. Kiếm ngạn đại lục thích hợp sao? Hàn là sẽ so Bắc cảnh hảo, phóng tới đại Hoa nguyên. Đại nham bọn hắn lúc nào cũng không có vấn đề. Đại nham biết ngươi là thánh tử. Cho nên mới không có vấn đề, bọn họ sẽ không tiếp nhận nhân loại xuất hiện ở Đại Hoang Nguyên, Từ Lâm 34 bọn hắn đều là nhân loại. Ma pháp pháp thích hợp nhất chỗ kỳ thật vẫn là Hoàng Đình trì hạ. Nơi đó ma pháp hoàn cảnh là rộng rãi nhất, ngươi chỉ cần mở miệng thánh nữ sẽ không cự tuyệt. Ta nói ta không tạm thời không muốn liên hệ Thánh tộc 4. Liên hệ Tinh Linh. Vậy ngươi để cho ta mang huyết thủ trở về Hoàng Đình được không? Thánh nữ đang chiến tranh, vì ngươi đang chiến tranh, ngươi không muốn trở về không đi quan trọng, đem huyết thú cho ta. Ta dẫn bọn hắn đi giúp thánh nữ. Có thể. Một vạn người căn bản giúp không thiếu thánh nữ cái gì, thánh nữ cần chính là ngươi trở về. Ngươi trở về mới có thể để cho có thể từ trên căn bản giải quyết thánh tộc thống nhất vấn đề, đây là cực kỳ trọng yếu. Ngươi muốn chết sao? Ba. Ta nói qua ta không muốn liên lạc. Ngươi có tư cách tới quyết định ta làm cái gì sao? Ngươi là muốn chết sao? Ilya Lienna mất đi để cho ta rất thương tâm, ta gần nhất trải qua một số việc để cho ta rất rung động. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta sẽ không lại giết ngươi, ngươi còn dám hé miệng dù là sách một lần tinh linh. Ta liền sẽ mở ngươi cổ họng đem ngươi ném tuyển. Nghe hiểu ta nói cái gì sao? Nghe hiểu sao? 6. Ta hỏi ngươi nghe hiểu sao? Yidou gào thét giống như trời lôi. Bên cạnh hy Nhĩ nạp tư rõ ràng hướng về Yidou vị trí di động đi qua. "Nghe hiểu." Sẹo nữ âm thanh rất trầm thấp. "Lan." Yidou trong khoảng thời gian này nhìn giống như rất bình tĩnh, kỳ thực tâm tình của hắn cũng không có trả lời bao nhiêu, Elena mất đi là quá mức tổn thất thảm trọng, Yidou trong lòng tràn đầy hỷ diệt cảm xúc, cái này từ trước đây hắn đối với mình phụ thân hành vi bên trên liền cũng có thể nhìn ra được, mặc dù cha và chú trình bày nhường Yidou minh bạch một ít đạo lý, từ đó có thể áp chế những cái kia hỷ diệt cảm xúc, nhưng chúng nó chỉ là bị áp chế cũng không phải tiêu thất, hơn nữa tình cảm chân thành mất đi Người đều sẽ trở nên so trước đó càng thêm ngon độc bởi vì bọn hắn đã mất đi không thể nhất mất đi đồ vật bọn hắn đã nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng đau đớn cho nên ở tại bọn hắn đem đau đớn gây cho người khác thời điểm cũng sẽ càng thêm thoải mái kỳ thực từ một số phương diện tới nói y chết nhường tu càng thêm cường đại vốn là có thể ảnh hưởng hắn quyết định nhân tố sẽ không nhiều, bây giờ thì càng ít là một người quyết định sẽ không bị bất kỳ vật gì thay đổi thời điểm bản thân cái này chính là một loại cường đại mấy tháng sau Huy hoàng đại sản một tòa không lớn nhưng trang trí hoa lệ trong kiến trúc sau đang chỉ hu lấy người hầu hoàn thành hưởng đông lần thứ nhất có dọn Trong phòng bếp bay ra hương thơm nồng mùi, thôi có chút kinh nghiệm người đều có thể phân biệt ra đây là bác cảnh quen có bữa sáng đồ ăn, từ rau quả cùng thịt dê chế biến xúc đặc, mấy cái đầu bếp nữ tại thủ vệ đồ ăn, mùi của thức ăn cùng phanh chế thời gian có chặt chẽ không thể tách rời liên quan, muốn làm ra mỹ vị liền nhất định muốn khống chế hòa hợp. Đây là một cái vô cùng tiêu chuẩn gia đình quý tộc sáng sớm, lao động người hầu cùng chỉ huy nữ chủ nhân, phiêu hương đồ ăn, còn có cửa sổ thổi tới từng trận gió mát, nếu như nói còn thiếu thứ gì mà nói, đó chính là xuyên thẳng qua vui lùa ẩm ỉ tử. Nếu như có thể tăng thêm hài tử cùng đi theo phía sau bẩm mẫu cùng với thỉnh thoảng lên tiếng trách móc thân, hình ảnh kia liền sẽ trở nên hoàn mỹ, đáng tiếc người hầu, người chỉ huy, đầu bếp nữ đều rất dễ dàng có thể được, nhưng hài tử cùng hài tử mẫu thân cũng không phải là dễ dàng như vậy, Tại Yitu trong lòng duy nhất có tư cách mang đến cho hắn điều này nữ nhân, đã vĩnh viễn mất đi. Yitu suốt cả đêm cũng không có trở lại phòng ngủ của mình, hắn gần nhất sinh hoạt vô cùng quy luật, ban ngày đọc sách, tràn vạng tối tản bộ, bữa tối tại thủy triều quà tặng ăn, ban đêm chính là không ngừng tu luyện. bây giờ là thực lực tích giai đoạn, hắn phải không ngừng ma lực trở nên tinh khiết, cùng với đối với Hắc ám nguyên tố hoàn thành tốt hơn trường khủng. Vì tương lai dung hợp thứ nhị chủng nguyên tố làm chuẩn bị, mà chỉ có dung hợp thứ nhị chủng nguyên tố, Yi Tu mới có thể tiến nhập ngân vực thượng giai. Bây giờ cái này tích lũy quá trình đối với tinh lực tiêu hao phi thường nhỏ bé, chỉ cần có thể có đầy đủ dược vật bảo trụ, đây hoàn toàn có thể trong giấc ngủ hoàn thành, cho nên Yi Tu gần nhất giấc ngủ liền tu luyện, tu luyện chính là giấc ngủ. Kỳ thực vốn là Yi Tu thì không muốn tu luyện, hắn nghị xong toàn bộ bùng lòng tinh thần, quên mất đau đớn. Có thể ban ngày còn tốt qua một chút, nhưng đến buổi tối trời tối người yên thời điểm, hắn liền sẽ bắt đầu khống chế được tưởng niệm Elena, đó là loại vô cùng thống khổ giày vò. Cho nên lúc bắt đầu chỉ là vì có thể chống cự từng nghiệm, dùng ban đêm tới tu luyện, mà tới được về sau quy tắc này trở thành một trùng tập quán. Yito quanh thân hắc ám nguyên tố ở dưới sự khống chế của hắn giống như là như nước chảy ở trên thân chảy xuôi, khi thì tốc độ cao đi xuyên, khi thì trở về còn xoay tròn, thật giống như Yito cơ thể trở nên vô số đầu khúc chiết quanh có dòng suối nhỏ một dạng. Yito mắt chậm rãi mở ra, hắn đem tay phải giơ lên số lớn khói đen dọc theo cánh tay của hắn hội tụ đến trong lòng bàn tay, tiếp đó cái này đoàn hắc đột nhiên đã biến thành một đầu hắc xà, tại Yito trong tay từ từ bày ra cơ thể, cái này dĩ nhiên không thể nào là đầu thật xà. Nó là hoàn toàn rõ Hắc ám nguyên tố cấu tạo tạm mã thành, nhưng lại có thể nói là giống như lúc vốn là trạng thái xương mù năng lượng nguyên tố bị áp xúc giống như thực chất cấu thành rắn hình thái, liền con mắt, Lân Tiễn. Những chi tiết này đều hoàn mỹ liền hiện ra. Vẹn vẹn nguyên tố cấu thành hình rắn còn không tính hoàn chỉnh, Ilytu cánh tay mở ra, con rắn kia hình Hắc ám giống như là đột nhiên sống lại một dạng, từ trong lòng bàn tay nhảy vọt mà ra, trực tiếp rơi vào trên sàn nhà, tiếp đó Ilytu hai cái khỏe mắt bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy ra nhỏ vụn khói đen, cơ hồ là đồng thời, cái kia rơi xuống đất hắc xạ như cùng sống đi qua đồng dạng, giống thật sự như thế tại mặt đất bò đứng lên. Mỗi cái động tác mỗi một cái vận vẹo đều cùng thật xa. Giống nhau như lúc. Nguyên tố tạo thành thân thể đương nhiên là không có khả năng di động, Hắc xạ sở dĩ di động là bởi vì Y Litu không chế, không phải Y Litu đối với hắn khống chế, mà là Y Litu đối với Hắc ám nguyên tố khống chế. Tại Hắc xạ tại trên mặt đất bỏ một lát sau, Y Litu tay đột nhiên huy động, cái kia Hắc xạ trực tiếp từ mặt đất bay lên giữa không trùng. hơn nữa toàn bộ thân thể cũng từ bỏ bất kỳ vận mẹo, thẳng kéo căng, giống như là mũi tên rời cung như thế trên không trung khắp nơi xuyên thẳng qua, lúc bắt đầu tốc độ chỉ là bình thường, nhưng về sau nhưng là càng lúc càng nhanh, thẳng đến mắt người hoàn toàn không cách nào bắt giữ. Đây chính là y ý tu trong khoảng thời gian này về mặt sức mạnh tiến bộ, hắn đối với hắc cá nguyên tố khống chế càng ngày càng cực kỳ mỉ, bất kể là đắc nạn vẫn là thao túng phương diện đều có cực lớn tiến bộ. Kỳ thực dạng này tiến bộ đối với những người khác tới nói ý nghĩa cũng không cực lớn, bởi vì nguyên tố khống chế đối với chiến đấu trực tiếp trợ giúp cũng không phải đặc biệt rõ ràng, đương nhiên không thể nói không có, nhưng còn lâu mới có được phương diện khác cho chiến đấu mang tới trợ giúp đại, thế nhưng là đối với y ý tu tới nói, đối với khẳng định muốn dung hợp đệ nhị nguyên tố ý tu mà nói, nguyên tố lực khống chế trở nên cực kỳ trọng yếu, dung hợp thứ nhị chủng nguyên tố nguy hiểm lớn nhất. Chỗ chính là ở thứ nhị chủng nguyên tố cùng đệ nhất chủng nguyên tố xung đột lẫn nhau. Nguyên tố từ bản thân đặc tính đi lên nói cũng là rất khó cùng nguyên tố khác hợp 2 là một lúc này đối với đệ nhất chủng nguyên tố không chế càng là tinh thâm, thì càng có thể tránh cho xung đột. Mà xung đột càng nhỏ, dung hợp thứ nhị chủng nguyên tố tỷ lệ thành công lại càng lớn. Cho nên y 2 mới có thể hoa như vậy tinh lực ở nơi này phương diện, kỳ thực dựa theo bây giờ Hoàng Đình chỉ hạ chủ lưu ma kiếm sĩ phương pháp tu luyện, đã sớm không phải tại y 2 sử dụng cái phương thức này, chỉ bất qua Easy 2 tu luyện một mực là dựa theo trong quyển trục ghi chép tiến hành, hiện tại thay đổi phương thức tu luyện không phải là không được, chỉ là biến động quá lớn có phần chính là chuyện tốt, thú chi Hoàng đỉnh cái gọi là những cái kia mới tu luyện phương pháp cũng là nhầm vào. Ngoại trừ hắc á nguyên tố trở ra nguyên tố. Nhiều năm như vậy ngoại trừ Y thì Tu chưa từng có ma kiếm sĩ dung hợp qua Hắc ám nguyên tố, những cái kia phương pháp mới đối với dung hợp Hắc ám nguyên tố kiếm sĩ có hữu dụng hay không, căn bản là không có người biết. Có đôi khi sức mạnh quá mức hi hữu cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Chưa xong con tiếp, 384. Chương 372, đại nhân có thể dùng bữa ăn. Sa Yi ở ngoài cửa nhẹ nhàng nói. Y Tu đứng dậy đồng thời cả người Hắc ám nguyên tố cũng chậm rãi tán đi, ta muốn tắm rửa trước. Là đại nhân, lập tức vì ngài chuẩn bị. Kỳ nhĩ nạp tư trở về rồi sao? Không có. Hắn đi đại hoa nguyên mấy ngày từ xuất phát đến bây giờ hẳn là có một tuần. Ta cũng lên đường đi, không đợi Hy Nhĩ Nạp Tư xã mà sao? La Ngai nhường hắn đi Đại Hoa Nguyên liên hệ đèn thạch bộ rơi. Ta đến Huy Hoàng đại sảnh đã hơn một tháng, ta muốn nghiệm tỉnh ta thú nhân các huynh đệ, nhường Hi Nhĩ Nạp Tư đi Đại Hoa Nguyên là muốn mời đại nha bọn hắn tới Huy Hoàng đại sảnh, nàng tất nhiên lâu như vậy không có trở về, ta liền đi tốt. Ngươi cùng với nàng mà pháp thông tín sao? Không có, ta lập tức đi kích hoạt mà pháp tần ký. Tính toán, Đại Hoa Nguyên mấy cái bộ lạc chủ yếu căn cứ bên ngoài căn bản không có, có thể tiến hành ma pháp thông tín chỗ, không cần liên hệ nàng, ta trực tiếp lên đường đi, ngươi lưu lại chiếu cố tốt phòng ở. Đại Hoang Nguyên thật sự khủng bố, như vậy sao? Không cho phép nhân loại tiến bảo. Đại Hoang Nguyên rất mỹ lệ, hơn nữa mồ mỡ, nhưng thú nhân chính xác kiểu thị nhân loại, hơn nữa hắn không chỉ có thể chất cường hãn, lâu dài đi săn cũng làm cho bọn hắn vô cùng giỏi về tập kích truy tung, kỳ thực theo thú nhân tuổi tác tính toán, năm đó cùng chúng ta phát sinh chiến tranh một đời kia thú nhân cũng sớm đã toàn bộ tử vong, chỉ là, thú nhân giống như vô cùng giỏi về kéo dài thù hận. Mấy tháng nghỉ ngơi, Nhung Yitu cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhóm, không có bất kỳ cái gì phiền não, mỗi ngày trước khi ngủ duy nhất cần nghĩ sự tình chính là ngày mai ăn chút gì, chơi thứ gì. Loại cuộc sống này đối với đại đa số người tới nói cũng có thể có thể xưng tụng hạnh phúc. Đối với ý thì tu cũng là như thế. Ngoại trừ thường xuyên sẽ nhớ tới Ylena, mấy ngày này tổng thể là vui vẻ chính hắn cự tuyệt tất cả mọi thứ tin tức, bác cảnh, hoàng vực. Đông cảnh, tây cảnh, còn có thoát lị sao mang đi đi dương nghiệt đất một vạn huyết thủ, có chút tin tức cho dù là chuyển vào trong thai của hắn, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra chút nào quan tâm. Hắn giống như một nhàn nhã quý tộc, trải qua bình thản, giàu có sinh hoạt. Thậm chí liền rượi vào hắn cùng Anderson công tác một bước lên mây chức vị phát triển không ngừng huy hoàng đại sảnh nghị viên so bố, ít đều không liên hệ. Hắn cùng trước đó duy nhất liên hệ cũng chỉ có thủy triều quà tặng, tiệm ăn này xảo tôm thực sự nhường hắn không cách nào cư tuyệt. Hắn cần như vậy sinh hoạt, hắn cần như vậy nhường trong lòng vết thương bình phục, hơn nữa hắn cũng phải có cuộc sống như vậy, vận mệnh cho hắn dày vò đã đủ nhiều. Đại Hoang Nguyên thông hướng đen thạch bộ rơi trên đường. Đại Hoang Nguyên mỹ lệ là rất khó hình dung, đập vào mắt cũng là cỏ, địa thế hoán, xuất Đủ loại cỡ nhỏ dã thú ở trong đó đi xuyên. Nơi này dưới đất là chắc nịch cứng rắn đất vàng, trừ phi là bờ sông không phải vậy cho dù là hình thể đại xuất đồng dạng ngựa rất nhiều chân mã cũng sẽ không trên mặt đất lưu lại dấu chân. Y Litu ngồi ở A Litu bị trên lương bay vụt một đến, so sánh Y Litu A Litu đối với Đại Hoang Nguyên bao là càng thêm yêu thích, mặc dù trong khoảng thời gian này, sao Y Litu cũng thường xuyên mang A Litu đến địa phương bao là chạy. Có thể loại trình độ kia chạy thật sự là không cách nào làm cho huyết thống tốt đẹp A Litu tận hứng, lần này đến rồi Đại Hoang Nguyên, nó chung quy là tìm được có thể vọng tình chạy như bay chỗ. Mang theo Y chân mã giống như là mũi tên một dạng đi xuyên qua trên cánh đồng hoang vu. Tốc độ cao đi tới ngưỡng Yitu cũng cảm thấy thư sướng, hắn không ngừng thúc dục A Tư tăng thêm tốc độ, mà A Tư cũng hoàn toàn phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, đến cuối cùng A Tư chạy đã mang tới tiếng xé gió, thúc đẩy sinh trưởng tùy phong thổi bay chung quanh thực vật. Thang đến A Tư cổ cùng trên lưng tiết ra mồ hôi mịt, Yitu mới chậm rãi thu hẹp dây cương ngưỡng thích cỡi từng bước giảm tốc, A Tư kỳ thực còn không có chạy đủ, nó lúc này toàn thân mã nón trụ đều bị gỡ ngoại trừ, sức chịu đựng ra tăng lớn, nhưng nhưng là sợ nó quá độ lao thương gân Tại hoàn toàn dừng lại sau đó, từ trên yên ngựa xuống, dắt tọa kỵ đi tới để nó nhận được toàn diện buông lòng. Yi Zi tu chậm rãi đi qua một cái bụi cỏ, A Liu Tư theo ở phía sau vui sướng phát ra tiếng phỉ phì trong núi. Cách nơi này chỗ không xa có một cây đại thụ, to lớn cây, cái này cũng là đại hoang nguyên thượng đặc hữu, mặt đất bằng phẳng bên trên vốn đều là rày thảo cùng thấp lùn giống bụi cây thực vật, nhưng thường xuyên sẽ bỗng nhiên xuất hiện một gốc to lớn cây cối, loại cây này một tại thú nhân văn hóa gọi lữ giả chi thụ. Nó trái cây là vô cùng tốt đỡ đói đồ ăn, cứ việc hương vị đơn giản. Nó thân cây cực lớn có thể cung cấp người lữ hành tại trên người nó qua đêm, dùng cái này tránh né ra thu tập kích, mà hắn thân cây cùng trên nhánh cây rũ xuống dây leo bên trong còn có nhạt ngọt khẩu vị dược cây. Nếu như khí hậu nóng bức nó bóng cây cũng là tuyệt cao nghỉ mát chỗ. Tóm lại lữ giả chi thụ có thể cung cấp cho hoang nguyên người lữ hành rất nhiều trợ rút, cho nên được công nhận dã ngoại tốt nhất nghỉ ngơi nơi trú Easy Too bây giờ chính là định đến cái kia đại thụ đi xuống nghỉ ngơi một chút, kỳ thực lúc này hoàn toàn không cần thiết nghỉ ngơi, chỉ là vì cái gì không nghỉ ngơi đâu, ngược lại lại không có bất luận cái gì khẩn cấp chuyện. Lữ giả chi thụ chung quanh là không có bất luận cái gì thực vật, trên mặt đất ngoại trừ lá rụng cái gì cũng không biết có, hơn nữa lữ giả chi thụ cũng không sinh trùng, không chỉ có bản thân không sinh trùng, nó lá cây còn có nhất định khu trùng công năng. Easy to tại đến cây tối sau đó, đem A Lưu Tư Yên ngựa cũng tháo xuống, tiếp đó bỏ mặc nó ở chung quanh ăn cỏ đi dạo, chính hắn nhưng là dựa vào thân cây ngồi xuống, đưa tay giật xuống một đoạn rũ xuống dây leo tiếp đó đem miếng vỡ nhét vào trong miệng, bắt đầu đồng ý hút cái kia hơi hơi mang chút vị ngọt dược cây. Nơi này cách đen thạch bộ rơi cũng đã không xa, nhiều nhất tiếp tục tiến lên một ngày liền có thể nhìn thấy đại nham bọn họ. Không biết hi nhĩ nạp tư bây giờ có hay không trở lại huy hoàng đại sảnh, vẫn là lưu tại đen thạch bộ rơi. Ngay tại y tu trong đầu bị việc vật lấp đầy thời điểm, đột nhiên, A Lưu Tư phát ra một tiếng vang lên tê mình. Cơ hội là ở vào bản năng y tu làm hai cái động tác, đệ nhất, ngừng đầu nhìn về phía thích cưỡi. Đệ nhị, nắm chặt không có kiếm chưa kiếm. A Lưu Tư xung quanh xuất hiện mấy cái cực lớn cường tráng người, chuẩn sắc mà nói là thú nhân, những thứ này thú nhân này mặc giáp ra, vũ khí trong tay nhẹ nhất cũng là búa nặng. kỵ trung quanh kinh hiện nhân, đây tuyệt đối là đủ để cho người rung động hình ảnh. Nhưng ở giờ phút này cũng không phải kinh người nhất sự tình. kinh người nhất sự tình là mấy cái thú nhân không có bất kỳ cái gì triệu chứng xuất hiện ở yitu sau lưng bọn hắn có bưng trong đỏ có thì cầm to lớn vũ khí bọn hắn cũng không có phát động công kích chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó ngay sau đó càng nhiều thú nhân xuất hiện ở yitu tầm nhìn trong phạm vi chỉ ít có m 10 mấy nhiều bọn hắn tất cả đều mặc giáp ra trong tay đủ loại vũ khí đầy đủ cá biệt sau lưng còn đeo một cái khoa trường xương thú cùng thực vật tạo thành cực lớn cái gủi từ nơi này chút thú nhân trang bị lên đến xem Y Litu biết mình là gặp một chi thú nhân đi săn đội, hơn nữa từ áo giáp trang trí bên trên còn có thể nhìn ra, bọn hắn tuyệt không phải đèn thạch bộ rơi. Khi thực sớm tại trước khi lên đường, Sao Yiye liền mạnh liệt yêu cầu Y Litu mang lên mấy cái lính đánh thuê làm hộ vệ, hoặc nhờ thoát lị sao phái trở về chút binh sĩ bảo hộ hắn. Đối với mấy cái này Y Litu đều cự tuyệt, đó cũng không phải bởi vì Đại Hoang Nguyên không có nguy hiểm, cũng không phải bởi vì Y Litu thực lực cường đại đến đủ để đối kháng Đại Hoang Nguyên nguy hiểm, mà là bởi vì Y2 có so với hộ vệ hữu hiệu hơn bảo hộ phương sách. Một người mặc có giáp thú xương đầu trang trí áo giáp thú nhân chậm rãi hướng về phía trước mấy bước, vật cưỡi của ngươi lên Hoa Văn là người chính mình vẽ. Đúng vậy, thuốc màu thối chế phương pháp cùng Hoa Văn họa pháp cũng là đen thạch bộ rơi đại nham dạy cho ta. Đại nham dũng sĩ không có khả năng đem loại hoa này văn dạy cho một nhân loại. Ta không chỉ chỉ là nhân loại, phù thân của ta là nhân loại, mẫu thân là tinh linh. Đây không có khả năng, nhân loại cùng tinh linh làm sao có thể có con ít? Ta tọa kỵ bên trên có đen thạch bộ rơi Hoa Văn, ngươi không nên hỏi nghi ta. Ngươi là nhân loại, nhân loại cũng là lựa đạo, hơn nữa không có người biết cái kia Hoa Văn thần giả. Ngươi có thể kiểm tra. Chỉ cần chớ làm tổn thương tọa kỵ của ta hoa văn hình dạng là chính xác, thế nhưng là thuốc màu thật giả không có cách nào phân biệt. Các ngươi tọa lang có thể đoán được. Chúng ta đi ra đi săn không mang tọa lang. Ở đây đã tới gần đen thạch bộ rơi xuống, xung quanh nơi này đều hẳn là đen thạch bộ rơi bay săn, các ngươi là chung quanh bộ là sao? Lôi đỉnh chi tay vẫn là trọng huyết. Chúng ta là truy tung ngươi một đi ngang qua tới, chúng ta là bình minh chiến truy bộ lạc. Ngươi biết thú nhân chuyện, có thể ngươi làm sao lớn lên cùng nhân loại giống nhau như lúc. Đây là cha mẹ cho, các dũng sĩ, bởi vì ta các ngươi mới cách xa gia viện, nếu như có thể, xin theo ta cùng nhau đến đen thạch bộ rơi đi. Các ngươi có thể ở nơi đó xác nhận thân phận của ta, hơn nữa nhận được nghỉ ngơi cùng đồ ăn. Ngươi là tại mời chúng ta sao? Chỉ có Dũng sĩ cùng Tắc mãn mới có tư cách mời người khác tiến vào bộ lạc, ngươi buồn. Hắc Thạch đại Tắc mãn là bằng hữu của ta, đệ nhất Dũng sĩ, nhằm là của ta huynh đệ. Bọn hắn sẽ hoan nghênh đến của các ngươi, để các ngươi trở đầy mỹ thực liệt kỷu còn có hữu nghị rời đi. Có thật không? Ngươi xem quá giống người loại. Vậy liền đem ta trói lại a, giữa chúng ta không cần thiết chiến đấu. 6. Không cần, ngươi chỉ cần dẫn đường tốt. Tại Đại Nguyên không có người có thể tự thú nhân tự săn liệt thủ bên trong đảo đậu. Mà nếu như ngươi thực sự là đại tắt mãn bằng hưu buộc ngươi sẽ để cho chúng ta mất đi sinh mệnh, hắc thạch đại tắt mãn cùng chúng ta đại tắt mãn là cùng một cái lao sư dạy nên. Vậy thì xin a, các dung sĩ, nếu như đi bộ tiến lên chúng ta còn có tương đối đường đi cần đi, ngươi có thể lên mã. Không sợ ta chạy trốn sao? Ta tỏa kỵ tốc độ thế nhưng là rất ưu tú. Chúng ta là tại chính mình bãi săn biên giới để mắt tới ngươi, khi đó ngươi cũng tới ngựa, chúng ta vẫn như cũ tìm được ngươi, đại hoang nguyên phía trên, không có người có thể trốn qua thú nhân tợ săn liệt thủ truy tung. Đại hoang nguyên thật không có bất cứ một cái nhân loại tồn tại hoặc từng tiến vào sao? Không biết Nhưng chỉ cần là bị người phát hiện loại, đều bị săn giết, đây là tất cả bộ lạc cùng ngước định, bất luận cái gì xuất hiện ở đại hoang nguyên nhân loại đều là đối với thú nhân xỉ nhục, săn giết bọn họ là loại vinh dự, hơn nữa chỉ cần là vì giết nhân loại tất cả bộ lạc đều phải quên đi tất cả bất đồng. Chưa xong con tiếp, 385. Chương 373, thú nhân cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn sớm nhất nguồn gốc từ chiến thần lãnh đạo cách mạng. Tại đệ nhất hoàng triều thời kỳ, toàn bộ bắc cảnh bao quát tây cảnh mạng lớn thổ địa cũng là thuộc về thú nhân, thú nhân ở cái kia tiến hành bộ lạc chế sinh hoạt. Xã hội cơ chế phi thường giống bây giờ Đại Hoang Nguyên thú nhân, trong đó điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ thời điểm đó thú nhân mặc dù là bộ lạc chế, nhưng lại có chiến ca thị tộc, cũng chính là bây giờ lưu lại dư nghiệp đất cái kia thú nhân bộ rơi, là một chi địa vị cao vô cùng bộ lạc, mà hành khúc bộ lạc đại tắt mãn cũng là tất cả. Thú nhân tắt mãn lãnh tụ, cho nên nói đơn giản thú nhân thế, nhưng là có thể nói ở vào một loại phân tán thống nhất trong trạng thái. Đương nhiên đó cũng không phải nói thú nhân lẫn nhau liền vô cùng đồng kết, thú nhân bộ rơi ở giữa, chiến tranh cho tới bây giờ cũng là chủ đề, đương nhiên không thể nào là đại quy mô chiến tranh, nhưng xung đột cũng là tương đối kịch liệt, đơn giản nhất một điểm Tỷ như lần này Bình Minh chiến truy bộ lạc xuất hiện ở Hắc Thạch bộ lạc trong khu vực săn bắn, chỉ cần bọn hắn dám đi săn dù là một cái động vật, vậy thì cho Hắc Thạch bộ lạc khởi xướng chiến tranh đầy đủ lý do. Lúc đó bối cảnh một khu vực như vậy bên trong thú nhân chính là giữa lẫn nhau chiến đấu dị thường kịch liệt điển hình đại biểu. Chiến tranh cuối cùng sẽ mang đến thương vong, mà giống thú nhân loại này chủ tộc, hiếu chiến như mạng bọn họ là tuyệt sẽ không bởi vì thương vong thảm trọng mà ngừng nội bộ chiến tranh, thời điểm đó thú nhân không giống với bây giờ, bây giờ trải qua đại hoang nguyên bồi dưỡng thú nhân nhân khẩu cũng đã có tương đối quy mô. Nhưng cùng lúc đó vẫn là không thể so sánh mô phỏng, thời điểm đó thú nhân cùng người lùn đặt xong song là đệ nhất hoàng triều bên trong người miệng đứng đầu bảng. Trước đây nhân loại xuất hiện thời điểm, tinh linh hoàng đỉnh đưa cho vô cùng khoan hậu chính sách, mặc dù đang địa vị vẫn là tinh linh thú nhân người lồn cao nhất, nhưng nhân loại nhưng là lấy được rất nhiều cơ hội học tập, tinh linh đối với nhân loại tiến hành không để phòng chuyển thụ, từ giữ nhà ma pháp đến nhỏ nhất sinh hoạt kỹ năng. Mà nhân loại cũng không cũng là cùng tinh linh ở chung với nhau, có một chi nhân loại là phát nguyên tại La Tư sơn mạch. Lúc đó toàn bộ La Tư sơn mạch đều ở đây lãnh địa của thú nhân bên trong. Cho nên chi này nhân loại tự nhiên cũng liền trở thành thú nhân thủ tộc chi này nhân loại chính là bác cảnh người tổ tiên Cùng tinh Linh một dạng thú nhân đối với bác điệu nhân cũng tiến hành cực kỳ mị giải bảo theo văn hóa đến chiến đấu sở dĩ có thể như vậy là bởi vì thú nhân cần những nhân loại này trợ giúp bọn hắn tiến hành nội bộ chiến tranh ban đầu đầuắc cảnh người hết thể cơ hồ cũng là hoàn toàn dập quân thú nhân thẳng đến chiến thần xuất hiện chiến thần lớn nhất chiến công đương nhiên là lật đổ đà đảo thú nhân thống trị nhưng B bác cảnh trở thành lúc đó thứ nhất nhân loại của đàn nhưng mà hắn còn có một hạng chiến công cũng không thể ma diệt đó chính là hắn đối với bác cảnh người văn hóa tiến hành đạiú độ sửa chữa Tuần nữa hậu nhân đối với hắn tín ngưỡng hoàn toàn thay thế vốn là Bắc cảnh nhân trung tắt man giáo. Mà chiến thần sáng lập chiến lực năng lượng hệ thống càng là trên phạm vi lớn tăng lên chủng tộc loài người sức mạnh, cũng là cuối cùng đệ nhị hoàng chiều có thể thiết lập nguyên nhân trọng yếu. Thú nhân nếu như chỉ chỉ là bởi vì bị Bắc cảnh người đẩy ngã thống trị, đó cũng không đến mức để bọn hắn giống như bây giờ căm hận nhân loại, bởi vì lúc đó thú nhân mặc dù dạy Bắc cảnh rất nhiều người, nhưng cùng lúc ráp bách bọn hắn cũng vô cùng lợi hại, bản thân nhân loại chính là thuộc tộc, cũng chính là nô lệ ý tứ. Mặc kệ nhân loại học đến rồi bao nhiêu thứ, nô lệ vẫn là nô lệ. Địa vị vĩnh viễn thấp, không chiếm được bất luận cái gì tôn nghiêm. Bọn hắn vì liều tự từ cùng sinh hoạt chống lại, đó cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Đệ nhị, chiến thần lãnh đạo bắt địa chiến tranh cùng thú nhân đánh vô cùng anh dũng, thú nhân là một cái tôn kính dũng khí chủng tộc. Bác Cảnh người không chỉ có là đánh bại thú nhân, còn giành được là thú nhân tôn trọng, dùng bọn hắn dũng khí và sức mạnh. Đương nhiên đó cũng không phải nói thú nhân liền vô cùng vui mừng tiếp nhận Bắc Cảnh. Tại Bắc Cảnh sau đó cùng thú nhân vẫn là ma sát không ngừng, lớn nhỏ chiến tranh kéo dài mấy chục năm. Ở nơi này một quá trình bên trong tinh hoàng đỉnh thái độ giúp Bắc Cảnh nợ ân. Tinh linh chính trị quan niệm không giống với nhân loại, bọn hắn tôn trọng hết thể dựa vào chính mình cố gắng thế lực, hơn nữa đệ nhất hoàng triều là chế độ cộng hòa, các tộc ở giữa địa vị là bình đẳng, đương nhiên đây chỉ là trên danh nghĩa, nhân loại xem như trẻ tuổi nhất chủng tộc, đại bộ phận cũng là những chủng tộc khác thuộc tộc, cũng chính là nô lệ. Tại Bắc cảnh thời điểm, tinh linh nếu như ra tay trợ giúp thú nhân, cái kia chiến thần thất bại, rất nhiều chuyện cũng đều sẽ thay đổi, lịch sử cũng sắp cải thiện. Nhưng hết lần này tới lần khác tinh linh không có trợ giúp thú nhân, đương nhiên thú nhân cũng không có quan phương nói qua thỉnh cầu viện trợ xin. Về sau rất nhiều rất nhiều năm phía sau loài người quật khởi chiến tranh, cũng chính là thiết lập đệ nhị hoàng triều trong chiến tranh, thực lực của nhân loại mặc dù cường thịnh nhưng vẫn là không có khả năng cùng đệ nhất hoàng triều chính diện chống lại. Như vậy tình huống nhân loại sở dĩ còn có thể giành được chiến tranh, độc hưởng thành quả thắng lợi, dựa vào là kỳ thực cũng chỉ là hai cái từ, đó chính là ly gián cùng phản bội. Nhân loại đầu tiên là lợi dụng chiến thuật lấy được mấy trận cục bộ lên thắng lợi, tiếp đó mà bắt đầu phái ra sứ giả du thuyết thú nhân cùng người lùn, nói cho bọn hắn loài người địch nhân chỉ có tinh linh, chỉ cần bọn hắn tại nhân loại cùng tinh linh trong chiến đấu không đúng tinh linh làm giúp đỡ, cái kia chiến thắng sau đó Người lùn thú nhân không chỉ có địa vị không thay đổi, còn có thể cho đem tinh linh thổ địa phân cho thú nhân người lùn để bọn hắn cố gắng vì nước, có được chính mình. Chính quyền động trước nhất lòng là người lùn, bọn hắn không muốn đánh trận chiến, hơn nữa bọn hắn rất sớm đã muốn tự lập làm quốc. Người lùn đồng ý ảnh hưởng tới thú nhân, bọn hắn cũng cho rằng tinh linh thống trị bọn hắn mấy ngàn năm, hiện tại đến thay đổi thời khắc. Người lùn cùng thú nhân thái độ này, kỳ thực mới là nhân loại có thể quật khởi nguyên nhân thực sự, hai cái này lại tộc một khi không giúp tinh linh, còn lại số lớn cỡ trùng, cỡ nhỏ trùng tộc lập tức cũng hướng nhân loại biểu thị bọn hắn cũng sẽ không xẻ ra binh giúp tinh linh chỉ cần có thể nhận được tương ứng chỗ tốt, nhân loại đương nhiên toàn bộ đáp ứng. Đã như thế, nhân loại chỉ dùng vài câu hoang ngôn liền để tinh linh trở thành một mình. Kế tiếp chính là cuộc khởi chiến tranh, đế đô bị công phá, tinh linh tại thời khắc cuối cùng lợi dụng pháp thuật không gian rút lui đến rồi Hoang Mạn chi địa, cũng chính là bây giờ Dư Nguyệt chi địa. Đệ nhị hoàng triều chính thức thiết lập. Tinh linh vừa đi, nhân loại lập tức liền sẽ toan hứa hẹn, nhân loại liên quân tại Kệ Sỉ đại đế dẫn đầu dưới, quét ngang tất cả cơ trung tiểu dị tộc. Ép buộc bọn hắn rời đi mình ở, hoặc là hướng về Dư Nguyệt địa di chuyển, hoặc là liền bị tiêu diệt. Lúc này bộ phận cỡ trung tiểu chủng tộc mà bắt đầu đi tìm kiếm thú nhân cùng người lùn trợ giúp, nhưng mà nhân loại đúng hẹn phân ra đại lượng béo khỏe đất đai cấp người lùn cùng thú nhân, hơn nữa biểu thị hoàn toàn ủng hộ bọn hắn lập quốc. Thú nhân cùng người lùn lúc đó cho rằng, mình đã phân đi nhiều như vậy thổ địa, nhân loại bây giờ quét sạch những thứ này cỡ trung tiểu chủng tộc rất có thể cũng là bởi vì phân cho thổ địa của bọn hắn quá nhiều, cho nên chỉ có thể ở những thứ này tiểu tộc trên thân bổ trở về chút thiệt hại. Người lùn cùng thú nhân không hẹn mà cùng không thấy những cái kia nhỏ giúp đỡ cỡ nhỏ chủng tộc, người lùn bắt đầu vội vàng chuẩn bị thiết lập chính quyền, mà trong thú nhân chiến ca thị tộc bởi vì một mực cùng tinh linh mặt trận thống nhất. Cho nên lúc này cũng thối lui đến Hoang Man chi địa, trong thú nhân không có chiến ca thị tộc, sau khi lập quốc vương miện về người đó liền trở thành vô cùng có tranh cãi vấn đề, thú nhân giải quyết tranh cái phương thức luôn luôn đơn giản sáng tỏ, đương nhiên là chiến tranh. Mà ở nhân loại đuổi tất cả dị tộc sau đó, lại trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Không có bất kỳ cái gì tranh cãi, khổng lồ nhân loại liên quân điên cùng tấn công lập quốc không lâu người lùn. Người lùn liền một tháng đều không chống cự lại. Liên toàn diện rút lui trốn hướng về phía dư nguyệt chi địa. Tiếp đó, nhân loại liên quân liên chỉnh đốn cũng không có Binh phong trực chỉ thú nhân, lúc này thú nhân còn không có tư cách đoạt ngôi vị hoàng đế bên trong hao tổn bên trong khôi phục lại, không muốn rời nhà thú nhân chiến sĩ đều chết trận, chỉ có lao Hấu trốn vào dư nguyệt chi địa, nếu như không phải chiến ca thị tộc xuất binh lên đón, những thứ này thú nhân bộ rơi nhất định sẽ toàn diệt. Nhân loại tại gặp phải chủng tộc lợi ích thời điểm đối đãi hứa hẹn là 6. Nhân loại là một cái từ trước tới giờ không hiểu cam kết chủng tộc, ngoại trừ trong đó số ít người. Đơn giản tổng kết, cũng liền nói thú nhân cùng người lùn, cùng với phần lớn số ít chủng tộc cũng là bị loài người lừa gạt, bị lừa đi gia viên, thủ địa, vô số sinh mệnh còn có tổn nghiêm. Ma nhân loại kế thừa đại lượng vì nhiều bắt ngát thổ địa. Đệ nhị hoàng triều bắt đầu sáng lập đại lục sử thượng nguy hoàng nhất thời đại một trong. Mà tương phản tại số lớn cỡ nhỏ chủng tộc bị khu trục tiến vào dương nghiệt đất thời điểm, sớm rút lui tiến vào dương nghiệt đất tinh linh đã cơ bản ổn định lại, tinh linh là tự nhiên hài tử. Bọn hắn so bất kỳ chủng tộc nào đều càng giỏi về thích ứng nguyên thủy hoàn cảnh. Theo đạo lý tới nói, bị loài người khu trục mà đến cỡ nhỏ chủng tộc, kỳ thực cũng có thể lý giải thành phản bội tinh linh chủng tộc, bởi vì bọn hắn vì tự mấy lợi ích, nhân loại hứa hẹn lợi ích, không có ở thời điểm khó khăn nhất trợ giúp tinh linh. Hiện tại bọn hắn hoảng hốt trốn tới Tinh linh nhẹ nhóm liền có thể xuất binh tiêu diệt bọn hắn, nhưng tinh linh không có làm như vậy, bọn hắn thu hồi đao kiếm, vì này chút đạo mệnh mà đến chủng tộc đưa cho số lớn cứu trợ vật tư, hơn nữa không có đền bù vì bọn họ thiết lập căn cứ, thậm chí đủ khả năng bảo vệ bọn hắn. Đây là phi thường làm cho người khó có thể lý giải được sự tình, nhưng tinh linh chính là chỗ này sao làm? Không chỉ có là đối đai số ít chủng tộc, chính là tại thú nhân cùng người lồn tiến vào dư nguyệt đất thời điểm, tinh linh cũng cho tương đối trợ giúp, cuối cùng người lồn cùng đại bộ phận thú nhân quyết định đến kia đại lục đi thời điểm, tinh linh không chỉ có hoàn toàn đồng ý, thậm chí còn cho di chuyển hạm đội cung cấp trợ giúp thật lớn. Đây đều là tinh linh hành vi, những hành vi này nghe giống như cũng là chính xác, chỉ có như vậy một chủng tộc, bị thúc ép từ bỏ liễu tự mấy ra viên di chuyển đến hoàn cảnh lạ lắm. Mà hoàn thành lần lượt phản bội nhân loại lại cuối cùng được đến rồi mở mỡ béo khỏe thổ địa, chủng tộc lấy được tuyệt đối đủ để xưng là kinh khủng mở rộng, gấp bội vượt qua còn lại chủng tộc, trở thành toàn bộ đại lục bên trên thực lực tổng hợp cường đại nhất chủng tộc. Chỉ có thể nói, thiện lương cùng cường đại có đôi khi là không cách nào cùng tồn tại, tại giữa bọn chúng ngươi nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Nhân loại mặc dù lấy được mở rộng cùng huy hoàng, nhưng ở những chủng tộc khác trong mắt lại triệt để trở thành lựa đạo cùng kẻ phản bội đại danh tử. Tinh linh mặc dù đã trải qua gì chuyển thậm chí gì thất liễu tự mấy hoàng tộc, nhưng cuối cùng lại lấy được tuyệt đại nhiều loại tộc cùng hộ cùng kinh yêu, bất kể là kia ngạn đại lục người lùn vẫn là đại hoang nguyên thú nhân, đối với tinh linh đều tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. Mà ở Dương Nguyệt chi địa, cho dù là có chút chủng tộc thoát ly liễu hoàng đình quản lý, thế nhưng phần lớn cũng là bởi vì hoàng đỉnh nội bộ phân liệt đưa đến, tại trên căn bản những thứ này, bây giờ đã vô cùng hương thịnh số ít chủng tộc, đều vẫn là đối với tinh linh vô cùng tôn trọng. Tinh linh tại thế giới loài người trở ra chỗ, địa vị đều là vô cùng siêu nhiên. Thánh tộc hai cái này binh không hoàn toàn là xuất phát từ khoe khoang Phía trên những thứ này liên quan đến tại lịch sử nội dung cũng là y thì tu mấy ngày này thu hoạch những thứ này lịch sử tại thế giới loài người là vĩnh viễn không thể nào biết người có thể biết cũng là đủ loại tuyệt vời thơ ca thành thiên ca ngợi thế nhưng cũng không phải sự thật đương nhiên tại hắc Thạch bộ lạc biết đến những thứ này cũng chưa chắc liền cũng là hoàn toàn chân thật lịch sử nhưng tuyệt đối so với thế giới loài người những cái kia ghi chép muốn gần sát sự thật nhiều không biết liên quan đến tại đoạn lịch sử này tinh Linh lại là như thế nào ghi lại đột nhiên ý niệm xuất hiện ở y tu trong đầu chưa xong có tiếp 386- Trường 374 y tu đến háp Thạch bộ lạc ngày thứ ba Những cái kia cùng Ylitu sảo ngộ bình minh chiến truy bộ lạc Thợ săn Liệp thủ quyết định rời đi, mấy ngày nay Ylitu vội vàng bốn phía thu thập thú nhân truyền miện thơ, loại này thơ là thú nhân ghi chép lịch sử phương thức, Ylitu mấy ngày nay đã đem hắc thạch bộ lạc thơ thu thập không sai biệt lắm, bất quá cái này cũng dẫn đến, hắn hoàn toàn không có thời gian bồi tiếp những cái kia tiện hắn tới bằng hữu bất quá cái này cũng không trọng yếu. Thú nhân đối đãi bộ lạc ở giữa loại này qua lại là có đặc biệt truyền thống, chỉ cần là tiến vào bộ lạc khác nhân, đều sẽ chịu đến rất tốt chiếu cố, vốn là cái này chiếu cố đương nhiên hẳn là có người mời tới tự mình thi hành. Bất quá Yitu cũng không phải cái thú nhân, cho nên tại hắn không giải thích được vội vàng thu thập tài liệu lịch sử thời điểm, Đại Nam thay hắn chiếu cố những khách nhân kia, Yitu không nghĩ mình tới một lòng nghĩ đến Đại hoang Nguyên, lại đem đầu thời gian 3 ngày, toàn bộ dùng tại nghe ngóng loại này cho dù là thú nhân chính mình cũng không có hứng thú đồ vật bên trên, có đôi khi tò mò lúc nào cũng mang đến chút ngoài ý liệu thay đổi tôn kính thánh tử, ta hôm qua liền đã nói qua, ta biết tất cả thơ cũng đã nói cho ngươi biết, ta không biết ngài vì sao lại đối quá khứ chuyện cảm thấy hứng thú như vậy, ngươi có thể đi tìm tìm bờ sóng, hắn tại đoạn mất một cái chân sau đó, cổ thời gian giải thu thập thơ, ngoại trừ lao sư của ta bên ngoài, hắn là ta đã thấy biết thơ nhiều nhất người, hắn sẽ đọc hết mấy bộ trưởng ca, thậm chí bao gồm xưa nhất cái kia mấy loại ta đã từng đi tìm bở sóng lao nhân, ta chỉ quan tâm thánh tộc thống trị kết thúc thời kỳ lịch sử, phương diện này bở sóng lao nhân giống như biết cũng không nhiều đúng vậy, đó là đoạn dú tối lịch sử ghi chép hunter cũng không nhiều, tin tưởng ngài đã thu hết tụ tập đến rồi không sai biệt lắm, bất quá vẫn là có chút chỗ không bằng diện, ta muốn biết chút ít chi tiết tồn tính. Thánh tử ta phi thường to mò ngài vì sao lại đối với mấy cái này cảm thấy thú, phải biết chúng ta trưởng ca đối với lịch sử ghi chép cũng là tương đối mơ hồ. Chú nhân không thèm để ý đã từng, chỉ quan tâm bây giờ, nếu như ngài đối với lịch sử cảm thấy hứng thú, thánh tổ chắc có hoàn toàn kỹ càng toàn diện ghi chép, nghe nói còn có có thể phát ra âm thanh ma pháp phù văn thêu áo, phải không ta ta chỉ là không có chú ý ta ta kỷ thực cho tới bây giờ không có trở lại thánh tộc lãnh địa ta. Một mực lấy vi tự mình là cái nhân loại, ta gần nhất mới biết được tự có tinh linh huyết thống vậy ngài vì cái gì không có trước tiên trở về cố hương của mình, mà là tới đại hoang nguyên đâu bởi vì đau đớn, bởi vì đau đớn ha ha ha ha, ha tử, ta từ nhỏ đã sinh ở cái bộ lạc này, thành niên thời điểm ta cũng đã là cái tá Về sau ta lại tùy tùng lão sư của mình học tập, ta đã trải qua rất nhiều chuyện cái này khiến ta chiếm được rất nhiều bản lĩnh, một trong số đó chính là như thế. Làm phân biệt dũng sĩ cùng phàm nhân thánh tử, cho dù là đứa bé cũng có thể nhìn ra ngươi là dũng sĩ, đối với một cái dũng sĩ tới nói đau đớn lại coi là gì đây? Vậy chỉ có thể nhường ngài càng mạnh mẽ không phải sao? Tắt mãn mà nói nhường y gì tu trầm mặc hắn vốn là không muốn nói nhiều, nhưng thú nhân là phi thường thẳng thắn chủng tộc ngươi sinh hoạt tại thú nhân ở giữa, ngươi sẽ phát hiện bọn hắn giữa lẫn nhau căn bản không có gì gọi là bí mật mà chính là loại này hoàn toàn cởi mở nội tâm để cho bọn họ sinh hoạt tràn ngập khoái hoặc y y tu bất chi bất giác liền bị loại bầu không khí này lây nhiễm, cũng trở nên muốn thổ lộ hết, cái này cũng là đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm mang đến phúc lợi, chúng ta cũng là cùng ngươi không liên quan nhân, ngươi hoàn toàn không cần đối bọn hắn bố trí phòng vệ người yêu của ta chết. Bởi vì ta y y tu gọi lên không thiếu dũng khí mới nói ra miệng lời nói, nhường đại tát mãn hơi sững sờ, thánh nữ mất đi, đây không có khả năng không phải, không phải thánh nữ, là ta người yêu, một nhân loại ta rất yêu nàng, có thể nàng lại bởi vì ta mà chết, ta hại chết nàng tử, ngươi yêu người kia sao? Đúng vậy, rất yêu ngươi rất yêu người kia, vì cái gì lại sẽ hại nàng đâu? Ta đương nhiên sẽ không hạ nàng, ta, ta quá ngây thơ, ta không phải là cố ý, tất nhiên không phải cố ý, làm sao có thể nói là hại đâu. Đột nhiên hỏi lại nhường ý gì tu cả người đều chấn một cái, lời này nghe giống như rất khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng là một điểm khuyết điểm cũng không có tắt mãn thanh âm cũng không có ngừng, ta không biết ngươi đã trải qua cái gì thánh tử, nhưng ta biết yêu thật lòng nhân ở giữa không tồn tại tổn thương, vì yêu làm sự tình mặc kệ tạo thành kết quả gì, cũng không tồn tại bất kỳ ác ý, không có ác ý làm sao có thể nói là tổn thương đâu. Có thể nàng vẫn là vĩnh viễn xa cách ta ngươi sẽ không tưởng niệm nàng sao? Ta đương nhiên tưởng niệm cái nào làm sao có thể nói nàng rời đi đâu. Tình cảm chân thành sẽ không bao giờ rời đi, Người đối với nàng tưởng niệm không phải là nàng tồn tại chứng minh sao? Cho dù là người sống lại có mấy người có thể nắm giữ người khác tưởng niệm đâu. Thánh tử, người không nên giống ta tộc nhân như thế chỉ biết là đang chiến tranh thời điểm vận dụng trí tuệ, tộc nhân ta sinh mệnh chỉ có chiến đấu, có thể ngài khác biệt y lý tu chưa từng nghĩ qua chính mình thế mà lại từ một cái thú nhân nơi đó lấy được gợi mở, cho dù là cái thú nhân tát mãn, nhưng vì cái gì không thể, Tắt mãn cùng giờ ý hai cái này, giáo phái cũng là lớn trên lục địa xưa nhất giáo phái, bọn hắn tham dò không hề chỉ là như thế nào cảm như thế nào thiện lương lại hoặc là làm sao không cốt đảm, bọn chúng tìm tòi vì thân thú, bọn chúng tìm tòi như thế nào sinh hoạt Iritu tại rời đi tắt mãn lều vài phía sau vẫn không có hoàn toàn phản ứng lại, đối với Elena tưởng nghiệm chính là nàng tồn tại chứng minh sao? Vậy nàng thật sự mãi mãi cũng sẽ không rời đi, ứng vì Iritu vĩnh viễn cũng không cách nào ngừng đối với nàng tưởng niệm hy nhĩ nạp tư vốn là đã đến Hắc Thạch bộ lạc, bởi vì bắt kịp mưa to cho nên chậm trễ mấy ngày, duyên ngộ trở về ngày, đợi đến hắn chuẩn bị đi Hắc Thạch bộ lạc thời điểm, người đã đến, đến rồi, nàng đối với độ phi thường kinh ngạc. Tự mình tới đi cũng là sử dụng phi hành thuật, cho dù là tính cả mưa to trễ lại mấy ngày này, Yitu cũng không dám nhanh như vậy đến đối với. Cái này chỉ có thể nói Hi Nhi nạp tư không hiểu rõ A Lưu tư độ, nhất là A Lưu tư trên không trung độ. Yitu đến đây Hắc Thạch Lộ chỉnh cũng không tất cả đều là tại mặt đất hoàn thành, lúc bắt đầu Yitu vẫn luôn là trên không trung bố chỉ, đến cuối cùng một đoạn đường mới hạ xuống mặt đất đi lên nó mục đích hoàn toàn là vì có thể thật tốt lao vụt một phen cũng chính bởi vì tình huống như vậy, Yitu toàn bộ đi tới Hắc Thạch bộ lạc đường đi mới chỉ gặp phải bình minh chiến truy một lớp này bằng hữu. Không phải vậy liền y đi chương này, loài người khuôn mặt, còn không biết muốn dẫn xuất bao nhiêu phiền phức thú nhân đại bên cạnh đóng lửa y đi tu cả người nghiêng dựa vào một cái thùng rượu lớn bên trên, nhìn cách đó không xa đóng lửa to lớn trông, phía trước đã nói qua thú nhân buổi tối đóng lửa kỳ thực là chủng loại giống như liên hoan hoạt động, tất cả mọi người đều sẽ mang thức ăn ngon vây đến bên cạnh đóng lửa tới ăn, các nam nhân uống rượu, các nữ nhân chiếu cố hải tử, mà hải tử nhưng là khắp nơi điên chạy thú nhân hải tử cùng nhân loại hải tử thế nhưng là hai khái niệm, bọn hắn cái kia thể trạng cao bắt đầu chạy va chạm lực khá kinh người. Mà thú nhân hài tử tính cách cũng cùng nhân loại hài tử khác biệt, nhân loại hài tử gom lại cùng một chỗ đại bộ phận cũng là chơi trốn tìm, hay là khác có rõ ràng dứt khoát xã giao tính chất trò chơi mà thú nhân hài tử, thường thấy nhất trò chơi là nhảy đống lửa, chính là từ trên đống lửa nhảy vọt đi qua bằng không chính là một đám con nhít. Tư quấn ở cùng một chỗ lẫn nhau cắn xé, là chân chính cắn, có đôi khi thậm chí sẽ khai ra huyết, mà mẹ của bọn hắn cũng không đi ngăn cản, ngay tại một bên lẫn nhau nói chuyện phiếm có còn có thể phân tích chính mình hài tử động thỉnh thoảng truyền ra động tác không đủ nhanh chóng. Sức mạnh không đủ lớn vân vân đánh giá như vậy, tình huống cho dù là không bài xích Hải tử Yito cũng rất khó thích thú nhân tiểu Hải, thật sự là cực kỳ ngang tàng bất quá mặc dù không ưa thích nhưng cuộc sống như. Vậy hình ảnh, vẫn là Yito vô cùng cần, đống lửa liệt hữu, mỹ thực nói chuyện với nhau bằng hữu, ngồi quanh ở hết thảy người nhà còn có hắn thích nhất trầm thấp nhưng tiết tấu rõ ràng bị cổ cùng với cùng với tiếng trống bay ra cái kia kéo dài hùng hậu thú nhân ca giao nghe nói thú nhân ca giao bên trong ngoại trừ hành khúc là đã hình thành thì không thay đổi từ xưa truyền thừa bên ngoài, khác cũng là ngẫu hứng biểu diễn, cũng không biết những thứ này cao lớn khô kịch hùng manh chiến sĩ, là thế Nào có âm nhạc thiên phú yitu xem như khách nhân, bên cạnh hắn cơ hồ bày đầy thú nhân khác gia đình đưa tới các loại đồ ăn, mà đại nham mấy người cũng đều ngồi ở bên cạnh hắn, bọn hắn uống rượu lớn tiếng dùng thú nhân nói chuyện lấy thiên y Tu không có gia nhập bọn hắn, chỉ là lặng lặng nhìn đây hết thảy, đây chính là tự mình nghĩ nhường yelena nhìn hết thảy, loại này đơn giản vui sướng sinh hoạt, uống rượu, ca hát, vui cười yitu ngẩng đầu nhìn về phía như màu đen vải nhung một dạng bầu trời. Đêm, cùng phía trên giống như một khoả kim cương vỡ tựa như ngôi sao, nếu như yelena chưa từng đi, vậy nàng có thể nhìn đến bây giờ đây hết thảy sao? Nước mắt không tự chủ xuất hiện ở Y Y Tu trong hốc mắt, mặc kệ bất cứ lúc nào, chỉ cần nhớ tới Y Liên Na bị thương liền sẽ đánh tới, bất quá đây đã là tiến bộ rất lớn, bị thương dù sao cũng so thống khổ và tự trách tốt sự tình cuối cùng sẽ càng ngày càng tốt ngay tại Y Y Tu quyết định ngồi xuống gia nhập vào đại nham rượu của bọn hắn club, khi nhĩ nạp tư đột nhiên xuất hiện từ đằng xa đi tới ngươi không nghỉ ngơi sao? Tại sao lại đi ra Y Y Tu dùng đại lục tiếng thông dụng vấn đạo thoát ly sao cho ta phát tới ma pháp thông nữ bên kia chiến thế bất lợi nàng ta nói qua ta tạm thời không muốn cùng tinh linh phương diện liên hệ ta còn không muốn kết thúc cuộc sống bây giờ ngươi đã rời đi Bắc cảnh, ngươi lại ôm hắc ám giả Ngươi trở lại hoàng đình nếu như ngươi phải cùng ta nói cũng là những thứ này, vậy đi trở về tiếp tục ngủ, ta chưa từng tại Tinh Linh quốc gia sinh hoạt qua, ta cũng không muốn. Đi chỗ đó sinh hoạt, ta rời đi bắc cảnh, chính là chỉ muốn thoát khỏi quốc gia, chiến tranh, lợi ích, những vật này đây là rất chật vật quyết định hơn nữa ta trở lại hoàng đình thì có chỗ ích là gì? Cho dù là ta nắm giữ tương đối hiếm hoi sức mạnh, ta một người có thể đối với cục diện chiến đấu có cái gì trợ giúp? Ngươi không quay về làm sao biết không có trợ giúp, ngươi không hiểu, ám chi tử đối với hoàng đình là như thế nào lực ảnh hưởng hơn nữa coi như ngươi cái gì cũng không quản, Thánh nữ khai chiến chính là vì giúp ngươi. Bây giờ nàng cần ngươi gia tộc của ngươi không phải là bị khu trục ra dư nghiệt đất sao? Chính là ngươi trong miệng thánh nữ đuổi. Tại sao phải giúp nàng? Thánh nữ đã phế trừ đối với ta gia tộc khu trục nàng cho chào ngươi chỗ, cho nên ngươi tới làm thuyết khách. Ta cần nghỉ ngơi, khi nghĩ nạc tư, ta có thể sẽ trở về dư nghiệt chi địa, nhưng không phải bây giờ. Hơn nữa cho dù là trở về ta cũng sẽ không cùng chính trị, quân lợi, chiến tranh những vật này dính liễu quan hệ, ta sẽ không bao giờ lại cùng những thứ này có bất kỳ liên lạc. Bọn chúng đã chiếm cư ta quá nhiều sinh hoạt ngươi dung hợp hắc ám nguyên tố, bất kể là bởi vì cái gì có thể dung hợp hắc ám nguyên tố tại số Đông Hoàng đỉnh cư dân trong mắt chính là nắm giữ Liêu hoàng vị quyền kế thừa. Mà hoàng đình vẫn không có hoàng đế ngươi nghe ta nói, hoàng đình tất cả vấn đề đều là bởi vì không có hoàng đế, nếu như ngươi có thể trở về ta trở về thì có thể làm hoàng đế sao? Ngươi biết thế giới loài người hoàng đế có bao nhiêu khó khăn làm sao? Ngươi biết vì cái kia hoàng vị đánh bao nhiêu trận chiến sao? Tinh hoàng đình lãnh địa là hoàng vực số, nếu như tính luân không mở phát hoang man chi địa diện tích thậm chí so toàn bộ nhân loại thế giới thổ địa còn lớn hơn, mà lại là đa chủng tộc cộng sinh dạng này quốc gia là ta đến liền có thể có sao ta không có liêu hoàng đế cũng không giúp được thánh nữ ta không nhận biết thánh nữ chỉ gặp qua nàng một mặt, nếu như chiến sự bất lợi nàng có thể từ bỏ đánh trận đại hoang nguyên là rất thích hợp sinh hoạt chỗ ngươi không được không rõ, ám chi tử đừng có lại thảo luận những câu chuyện này ngồi xuống uống rượu hoặc đi về nghỉ ta ngày mai muốn đi ra ngoài đi săn chính ngươi lưu lại trong bộ lạc nói xong ý lý tu liền xoay người gia nhập đại nham rượu của bọn hắn trong cục hy nhĩ nạ Ngoài trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người đi trở lại lều vải thú nhân đi săn cùng nhân loại có rõ ràng khác biệt, nhân loại ưa thích săn bắn, chính là hơn mấy chục người cùng một chỗ mang theo trường cung ngạnh nọ tạo thành trận thế xua đổi một cái trong phạm vi tất cả con mồi, sau đó lại cùng một chỗ đánh giết con mồi, loại này đi săn phương thức hiệu suất là cao nhất, hơn nữa tính nguy hiểm cũng tương đối nhỏ bé nhưng săn bắn là nhân loại đặc hữu đi săn phương thức thể. Hiện bọn họ chỉnh thể tính chất tổ chức tính chất cùng với hợp tác lực, mà thú nhân rất ít săn bắn bộ lạc mỗi một cái nam nhân đều là thợ săn liều Bộ phận nữ nhân cũng là không có con phía trước nữ nhân đều muốn đi săn, một cái bộ lạc sẽ phái ra rất nhiều đi săn đội, mỗi cái đội ngũ nhiều thì 20, 30 người ít nhất cũng phải 10 người, nhưng những thứ này đi săn đội là nhằm vào cỡ lớn con ngồi, thảo nguyên tự thích mà hành long, tự hình điểu, các loại còn lại không tạo thành đi. Săn đội thú nhân tợ săn liệp thủ mới là đi săn đại quân chủ lưu, bọn họ đều là đơn độc săn thú. Đây mới là thú nhân truyền thống đi săn phương thức, tự mình truy tung bắt giết con mồi, bọn họ hình thể cùng với trời sinh, cự lực đủ để ứng phó số đông con mồi, cho dù là ngẫu nhiên đụng phải cường hãn điểm dã thú, cần hợp tác, thú nhân đi săn tiểu tổ đồng dạng cũng sẽ không qua 3 người y lý tu lặng lặng ghé vào bờ sông, hắn lúc này mặc cùng phổ thông thú nhân hoàn toàn không có gì khác nhau, có xương. Thú làm trang sức bó sát người giáp da, tóc dài hoàn toàn bị một khối phương bao vải ở, đao săn cột vào trên cánh tay, vắt trên lưng lấy một thanh đại trong tay nhưng là cầm một trường cung, mũi tên đã khoác lên khom lưng bên trên đây là đi ra săn thú ngày thứ 3, đại nham 2 ngày trước đều bội tức hắn. Dạy hắn theo dấu con mồi cùng với nhận biết đủ loại dã thu khu vực hoạt động. Hôm nay vốn là Đại Nam cũng muốn theo tới, nhưng Tu cự tuyệt, hắn cũng không phải đưa bé. Hắn còn chưa trưởng thành liền đã sẽ đánh săn, chỉ bất quá đó là tại bắc cảnh trên núi, mà không phải tại Đại Hoang Nguyên thượng Tu tại buổi sáng truy lùng mấy cái dấu chân, nhưng cuối cùng hắn cái gì đều không tìm được. Hắn vốn là muốn trở về, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là ở nơi này bờ sông Mai phục xuống. Đại Nam nói qua lúc xế chiều canh dự ở bờ sông nói không chừng liền có thể có hảo vận bây giờ nhìn đúng là vận khí tốt của mình, một cái răng nhọn thản cũng cứ gọi răng mà. Hành Long Hai chân tiến lên trưởng thành lập hình thái thẳng lằn đều gọi mà hành long, có người cho rằng bọn chúng là á long, bất quá cái này có rất lớn tranh luận mà nát răng địa hình long là loại cỡ nhỏ mà hưng thịt long, an tạp, đại bộ phận quần từ nhưng Izitu trước mắt con này rõ ràng là tại yên điểm vẽn để đạt sần Izitu thả chầm hô hấp của mình, chầm dãi lấy tay ra bên trong dây cùng, tu tiễn thuật vô cùng ưu tú, mà lại là đến từ thiên phú, hắn lúc bắt đầu còn không biết đây là bởi vì cái gì. Hiện tại xem ra đây nhất định là mình tinh linh huyết thống mang tới hắn động tác nhẹ nhàng chậm chạp từ năm xấp đội thành quỳ một chân xuống đất mà đang khi hắn tư thế thay đổi hoàn thành trong nháy mắt, chế trụ dây cung ngón tay núi lòng y y tu cùng con ngồi ở giữa khoảng cách cũng không phải vô cùng xa, mũi tên hóa thành một vòng quang ảnh, mang theo gạo thét tiếng xé gió sông thẳng hướng về phía trước, trường cung cung cấp kình lực đúng sai phạm, cơ hội là qua trong dây lát mũi tên đã đến. Địa hình long trên thân, không nghiêng lệch ở giữa con ngồi cổ địa hình long toàn bộ thân thể đột nhiên chấn động tiếp đó phát ra rú thảm. Thế nhưng làú thảm chỉ vang lên ngắn ngủ một chút tiếp đó cũng bởi vì phát sinh đưa tới kịch liệt đau nhưng mà đình chỉ đây là thú nhân đi săn lấy ít nếu như không thể cam đoan mũi tên thứ nhất có thể bắn chúng tim vậy sẽ phải bắn chúng cổ họng rất nhiều con mồi cũng là cụ từ tiếng kêu của bọn nó sẽ đưa tới đồng bạn mà cổ tổn thương chỉ cần thương tích đủ sâu liền có thể nhường con mồi yên tình y tu nhân là đổi sát lấy mũi tên sông ra hắn cả chạy qua trình đầu gối cũng không có hoàn toàn rút thẳng hơn nữa thân hình cũng không có thằngắp nhưng cái này cũng không hề nói là hán độ không đủ nhanh Trên thực tế dựa vào lực bộ phát, hắn sông vào không chút nào mất nước chuẩn tại hắn sắp tiếp xúc đến con người thời điểm, Yitu toàn thân cơ bắt đột nhiên phát lực cả người từ dưới đất nhảy bắn lên, tiếp đó người đang trên không rút ra sau. Lương đại khảm đao, mượn rơi xuống đất chi thế hai tay phát lực trọng đao hung hăng chém vào địa hình long trên lưng, khảm đao phá vỡ mà hương thịnh long làn ra nhưng cũng không có chém vào rất sâu, số lớn tiên huyết bắn tung tóe đi ra mà hành long lần nữa gầm rú quay đầu lại liền muốn há miệng về bình thường tới nói lúc này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nghĩ biện pháp đó đỡ, hoặc là lui lại né tránh nhưng Yitu lại không có làm hai loại lựa chọn này bên trong bất luận một loại. Nào, hắn trên mặt đất hành long đầu đưa tới đồng thời, một tay cầm chi kia cắm ở con ngồi trên cổ mũi tên, không chỉ có là cầm mũi tên, hắn còn phát lực đem mũi tên lần nữa vào bên trong đâm đi qua cử động này xảy ra kỳ hiệu, mũi tên lần nữa xâm nhập nhường đất hành lang kịch liệt đau nhức lại nổi lên, nó cho dù là dã thú cũng chịu đựng không được loại này đau đớn, toàn bộ thân thể chấn động mãnh liệt tiền thân tới vốn muốn cắn xé Y Lý Tu đầu cũng theo đó trì trệ, nhưng cái này cũng không hề là kết. Thúc, Y Lý Tu nắm mũi tên tay tại hướng về phía trước chọc ra sau đó, lập tức động tác kế tiếp liền đem hết toàn lực đem mũi tên hướng ra phía ngoài rút ra thú nhân dùng để săn thú mũi tên có rất nhiều loại. Trong đó tay thường dùng nhất mũi tên là có kèm theo tê liệt độc tố mà kinh nghiệm phong phú thợ săn liệp thú thích dùng nhất nhưng là mũi tên trên thân mũi tên đều mang đầy sắc bén trong mũi tên y tù bắn về phía mà hành lòng. Cái mũi tên này chính là loại thứ hai có đại lượng sắc bén trong. Mũi tên loại này mũi tên bị mạnh mẽ dùng man lực rút ra, chỗ kia ra tổn thương là có thể tưởng tượng đến nhất là y ý tu rút ra thời điểm cổ tay còn tại xoay tròn mà hành lòng cổ bị mũi tên lộ ra rất nhiều máu thịt một cái lớn chừng quả đẫm huyết động trực tiếp xuất hiện tại con ngồi trên cổ, con ngồi khí quản hoàn toàn bại lộ trong không khí nếu như là người thu đến thương tổn như vậy trước tiên sẽ đưa tay toàn lực che mình bị mở ra một động khí quản hoặc cái mũi cứ việc dạng này cũng rất có thể. Không sống nổi, nhưng tối thiểu nhất có thể ngăn chặn một cái hô chính mình miễn cưỡng hồi phục hô hấp nhưng mà hành lòng không phải là người, nó không có ai trí tuệ, hắn chi trên không phải tay là mỡ, nó đối với mình mất đi hô hấp chuyện này hoàn toàn không có cách nào cứu, lại thêm trên cổ tuân ra tiên huyết Nó hoàn toàn bị tích liệt đau nhức cùng sắp chết sợ hai chiếm lấy rồi mà Tu tại, nhưng là thừa cơ hội này lui về phía sau, hắn cũng không phải chạy mất, mà là vây quanh mà. Hành Long di động, tìm cơ hội thỉnh thoảng bổ tốc mấy đào tại Yitutu thành công cho con ngồi mở hầu sau đó, trận này đi săn trên cơ bản liền đã kết thúc, kỳ thực nếu như Tu thật sự hiện ra thế lực lời nói, 10 cái dạng này mà Hành Long cũng không là đối thủ, chẳng qua nếu như nói như vậy, làm sao có thể nói là đi săn đâu. Rút tiên ra là thú nhân trong săn thú một loại thủ đoạn, đem mang theo đại lượng trông mũi tên bắn vào con yếu hại bên trong từ đó tới gần con người lợi dụng ưu tú thân thủ, đem mũi tên từ yếu hại bạo lực rút ra, tạo thành đại thương hại, từ đó những con người mất đi sinh mệnh loại thủ đoạn này không phải ai đều có thể thành công sử dụng, cái này cần cao kỳ xạo, chú ý, sức mạnh quan trọng nhất là phải có khoảng thợ săn liệt thủ tâm, trầm tĩnh lạnh lùng tâm làm ý tu có một cái gửi bị lộ. Ra, đi cốt, chia cắt tốt mà hành long khối thịt trở lại hắc thạch bộ lạc thời điểm, đại nha mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, ngươi trước đó nhất định làm như vậy qua đúng không? Liên xếp như nhỏ nhất mã hành long, cũng không phải tay có thể giải quyết, ngươi thật là một người. Ngươi nhất định là dùng để lúc chiến đấu cái chủng loại kia sức mạnh Ta không có, cái này hành long là ta săn tới, giống như một tợ săn liệt thủ đây không có khả năng, mà hành long rất hùng, hơn nữa bọn chúng quần hung cư nếu như ta sử dụng chính mình lúc chiến đấu sức mạnh, thi thể sẽ như bị ăn mòn qua mở dạng, ta mang về thịt cũng là hoàn hảo ngươi có thể giết thật nhiều đầu, sau đó đem bọn chúng tốt thịt nhận cái này, đối ngươi không phải việc khó ta dùng rút tên ra giết chết nó, ngay tại phía đông bờ sông nhỏ, đầu của hắn cùng cổ đều còn tại nơi đó. Rút tên ra. Ngươi sẽ không rút tên ra ngươi nói cho ta biết, ta liền theo ngươi nói làm, cái này có bao nhiêu khó khăn? Ta đánh không ít trận chiến, rất nhiều cũng đều là lấy binh lính thân phận hảo. Phải thừa nhận đánh trận cùng đi săn là rất giống, thật là khiến người ta sinh khí, ta hủ thật nhiều năm mới thành công hoàn thành rút tên ra đây là bởi vì ngươi đẫn, ngươi trong đại não cũng là lá cây ha ha ha ha ha bên cạnh thú nhân Dũng sĩ mà nói nhường chung quanh, cười thành một mảnh một cái gọi Ma So hách thạch Dũng sĩ thấp giọng với ý ý ệ tu nói, đặc sắc đi săn, huynh đệ, ngày khác chúng ta cùng đi săn cái. Lớn một chút độ vật gì lớn một chút. Lớn nhất là cự hình điểu, bọn họ cánh nướng ăn thật ngon mà so ngươi uống say sao? Hiện tại cái này mùa cự hình điểu đều rất mập, mập không thể ăn, mùa này tốt nhất đi làm mấy cái thảo nguyên cự tích, bọn chúng trong ổ nên có đối với ta đều quen. Nấu thằn lằn trứng, đây chính là mỹ vị đúng vậy, tuyệt đối ăn ngon, hương vị kia rất mê người vậy cứ thế quyết định, ngày khác chúng ta cùng đi lộng điểm thằn lằn trứng trở về ăn bất quá đêm nay trước tiên cần phải đem những này thịt giải quyết liền nướng, tại đại đống lửa thời điểm ta tới lộng rượu, 387, chứng 375, một khối tốt nướng thịt cần rất nhiều yếu tố. Đầu tiên cũng là trọng yếu nhất chính là béo gầy thích hợp thịt, tuyệt đối không nên trống cậy vào một khối thịt nạc có thể bị nướng ăn ngon. Đương nhiên ngoại trừ thịt, đồ gia vị cũng rất trọng yếu. Thú nhân truyền thống bên trên cũng có rất nhiều rất nhiều đồ gia vị. Mỗi cái gia nhập vào tắt mãn giáo nhân trước hết nhất học tập đều là đối với đại hoang nguyên đủ loại thực vật nhận ra cùng với sử dụng. Những thực vật này bên trong rất nhiều có thể sử dụng, nhưng nhiều thì là cách dùng khác, tỉ như đồ gia vị pha sách, nhưng mà thú nhân đối với mấy cái này gia vị sử dụng cũng không thường xuyên. Nướng cùng thủy nấu là thú nhân truyền thống xào nấu phương pháp, nhưng y tu trong khoảng thời gian này thấy là đối đồ ăn hai chữ khinh nhẫn. Chế tác đồ ăn tại thú nhân trong bộ lạc đều là đàn bà hoàn thành, nhưng mà tại đại đống lửa thời điểm, nam thú nhân vì uống rượu căn bản trở không nổi các nữ nhân chế luyện đồ ăn, cho nên chính. Bọn hắn tới, cánh tay dài khối thịt cắm ở thậm chí chưa giặt qua cây côn bên trên, liếc đứng ở bên đống lửa bên trên, liền xoay chuyển bọn chúng một cái người đều không có. Đợi đến muốn ăn thời điểm, thú nhân sẽ đem rất một mặt cháy đen, một mặt còn không có chín thịt nhét vào trong miệng, sau đó tiếp tục uống rượu yitu thực sự không tiếp tục được chuyện như vậy, cho nên hắn đơn độc cho mình nhóm một đống lửa, chuẩn bị đầy đủ đồ gia vị, còn đem khối thịt cắt thành phù hợp lớn nhỏ, xuyên tại Sạch sẽ, sẽ bóc đi vỏ cây mảnh trên nhánh cây, cẩn thận đồ nướng ngươi ở đây làm cái gì? Tế tự sao? Đại Nam thanh âm nhường y dị tu thăng gia cảm giác bất lực, ta chỉ là không tiếp thụ được các ngươi làm đồ ăn, bọn chúng thậm chí không có quen đó là thịt, vốn là không cần quen, ngươi không có ở đi săn phía sau không có trực tiếp ăn qua con mồi sao? Ta nhìn vào ngươi ăn qua trái tim, hương vị kia rất không tệ có thể ở ta nướng chín thịt của ta phía trước cách ta xa một chút sao? Áo, dạy hạ tưởng nhớ a ngươi không nên lãng phí thời gian tại loại này đồ vật bên trên, tới uống rượu tiểu ta lập tức liền đến. Chỉ cần một hồi các ngươi đi trước vậy ngươi thì ít đi nhiều một hồi uống rượu thời gian ngươi làm gì lãng phí thời gian tại loại này đồ vật ta nhường chớ cờ à à tới giúp ngươi nướng, đây là nữ nhân sống chính ta ăn khối nướng thịt, tại sao muốn lao bà ngươi tới giúp ta nướng, ta có không ăn sống thịt từ từ nhưng ngươi không có không uống rượu từ từ đây chính. Là y tu bi ai, hắn không chỉ có ăn không được thức ăn ngon, ngay cả mình chế luyện không gian cũng không có, thú nhân chính là như vậy nếu như ngươi cùng bọn hắn uống rượu, có một dây môi của ngươi không có đụng tới rượu. Bọn hắn đã cảm thấy trong lòng không thoải mái thực sự là hình quái dị quen thuộc Yitu chỉ có thể từ bỏ sắp chín tiễn, gia nhập đại bên đống lửa rượu cục tại liên tục xử lý mấy ly hỗn hợp thú huyết liệt tiểu sau đó, Yitu cuối cùng tìm một cái cơ hội, đem trong tay thịt Xin phóng tới bên lửa tiếp tục làm nóng, hắn là cái cố chấp người có mấy phần men say đại nha một cái tay khoác lên Yitu trên bờ vai, ngươi thật đúng là kiên trì, mấy khối thịt không đáng hao nhiều thời gian như vậy đây không phải thịt, đây là đồ ăn thức ăn ngon ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu ta hiểu, đồ ăn ngon ta đương nhiên hiểu. Ta chỉ là cảm thấy không đáng vì nó lãng phí thời gian, cái này có thể trọng yếu bao nhiêu nói ra lời như vậy, ngươi lại còn dám nói chính mình biết được mỹ? Thực tùy tiện coi như ta không hiểu tốt ngươi nghĩ đánh trận sao? Cái gì? Đánh trận? Cái gì đánh trận? Cùng ngươi lồn sao? Các ngươi muốn cùng ngươi lồn khai chiến sao? Bọn hắn miễn phí cho các ngươi mở mấy cái mỏ kim loại vì cái gì khai chiến? Lúc nào? Bao lớn quy mô? Chỉ có hát Thạch vẫn là 10 bộ thú nhân này tham gia. Y Tử Khẩn Trương và liên tiếp vấn đề, rõ ràng đại nham kinh ngạc, không đừng kích động, đừng kích động huynh đệ chúng ta không cùng ngươi lồn đánh. Đại tác Man nhóm đối với những cái kia khôi giáp cùng vũ khí rất hài lòng, ta nói chính là, kỳ thực cũng không phải cái gì đánh trận, chỉ bất quá so đi săn có thể có ý tứ chút, chúng ta phía bắc có mấy cái bộ lạc, ngươi biết, mấy ngày nay thời tiết đều rất tốt, loại này thời tiết tốt thích hợp ăn cướp lần này đến phiên ý, ý Tu con mắt trợn tròn. Cướp, các ngươi ăn cướp cái khác bộ lạc?" Nói đùa cái gì vậy, không khác nào là tuyên chiến, thú nhân tính khí là không thể nào không đúng ăn cướp làm ra đáp lại a ha ha ha, ha, ha của ta, ngươi hiểu lầm, chúng ta dĩ nhiên không phải ăn đồng tộc, trước đó loại chuyện này vẫn là có thể, nhưng mà nghe nói kể từ có nhân loại đến rồi kia ngạn đại lục phía sau, Đại Tát Mạn nhóm liền cấm chỉ bất luận cái gì bộ lạc ở giữa chiến đấu, bất kỳ ta nói ăn cắp là đối phó phía bắc mấy cái kia địa tinh bộ lạc địa tinh. Người ở đây nói đùa. Những cái kia chỉ có ta một nửa cao tiểu gia hỏa, bọn hắn không có nhỏ như vậy, có cá biệt con to cũng có thể không sai biệt lắm đến ngươi bộ ngực vậy thì thế nào? Nhỏ yếu như vậy là tồn tại, có cái gì đáng giá ngươi đi cướp? Miệng rộng thú cái gì? Miệng rộng thú, ta nói qua cho các người, những đất kia tinh dưỡng miệng rộng thú, hơn nữa càng dưỡng càng tốt, thậm chí còn đem bọn nó làm thú cờ những cái kia miệng rộng thú hoang dã hương vị sẽ trả đi bị những cái kia thẳng lùn nuôi mặc dù hương vị kém chút bất quá cũng không tệ, cho nên chúng ta thường xuyên đi đoạt chút giết chúng người, cơ giật đồ là rất có ý chuyện, so đi săn chơi vui, các người đi đoạt người khác nuôi dưỡng giếng độc vận. Các ngươi là chiến sĩ, cái này không có nhục vinh dự sao? Cái này cùng vinh dự có quan hệ gì, những cái kia thẳng lùn cùng dã thu không có gì khác nhau, giết bọn hắn cùng đi săn có cái gì khác biệt áo ta đã biết, người là thánh tộc, đại tát mãn nói qua thánh tộc đều rất thiện lương hơn nữa chúng ta muốn tôn trọng điểm này không? Ta không phải là cái gì người thiện lương, chỉ là địa tinh qua yốt, tàn sát bọn hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì miệu rộng thú sẽ không đăng giá chỉ là săn thú mang tới đồ ăn, bộ lạc liền đã ăn không hết ta biết. Thế nhưng là thời gian quá nhàm chán không phải sao? Húng chi miệng rộng thú hương vị thật sự không tệ, nhất là chớ cờ a a làm ngươi nên nếm thử, ngươi sẽ thích nham, thật sự. Liên vì mấy cái động vật. Sẽ rất hào ngoạn đích, thằng lùn nhóm chạy rất nhanh, ngươi có thể là bày ra bản thân tiễn thuật ngươi biết, đem bọn họ đầu bán thủng, ta đem mình cùng cho ngươi mượn, nó kinh rất lớn nếu như ngươi thật sự yêu thích là miệng động thú, ngươi có thể nhường bọn hắn tặng cho ngươi, địa tinh rất thông minh. Bọn hắn sẽ cho ngươi ta muốn chính mình cấp dạng này mới có ý tứ kỳ thực bộ lạc có thể cùng địa tinh hoàn thành một cái hiệp nghị, để bọn hắn cho các ngươi công tác công tác. A ha ha, ha ha ha ha ha, ngươi thật biết nói đùa huynh đệ, bọn hắn nhỏ như vậy cái gì sống cũng không làm được, bọn hắn có thể làm có rất nhiều tỷ như nhóm lửa, tạo rượu, cất giữ đồ ăn, quét dọn vệ sinh, sửa chữa lều vải, bảo dưỡng vũ khí, còn có bọn hắn có thể đem thịt nướng chín, những chuyện lặt vật này đều là đàn bà nhóm làm, bọn hắn tới làm các nữ nhân làm gì? Nếu như ngươi chỉ nữ nhân là thê tử của mình, vậy có lẽ các nữ nhân tối nên làm là vững vàng coi chừng con của các ngươi để bọn hắn không đến mức mỗi ngày tụ tập cùng một chỗ đánh nhau còn cần răng ha ha ha ha, đây là tốt bao nhiêu giáo dục, giờ nhiều đánh nhau, này đối kỹ xảo chiến đấu là rất tốt rèn luyện ngươi hồn qua nhìn thấy nhi tử ta sao? Cỡ nào Jun Cảm đem mình ca ca lỗ 2 khai ra một lỗ hổng cũng không phải cái gì Jun Cảm áo đó là việc nhỏ, hội trưởng tốt ý ý tu vô lực lắc đầu cứ việc bắt cảnh văn hóa nguồn gốc từ thú nhân, có thể trên lệch vẫn là rất lớn, ta là nghiêm túc, ngươi thật sự có thể đề nghị đại tạ mãn, nhường những đất kia tinh tới cho các ngươi công tác đây là phi thường tốt sát nhập nói cho đám địa tinh để bọn hắn cho các ngươi làm việc, địa tinh mặc dù dáng người nhỏ nhưng cũng không đần, cũng tương đối Này bén thích hợp nhất là một ít việc vặt, tại uy hoàng đại sảnh điệu tinh chính là dựa vào cái này, cho đứng điệu tinh có thể đem các ngươi tất cả công việc thường ngày đều hoàn thành, các ngươi chỉ cần đi săn, uống rượu, lúc cần thiết lại đánh trận, chiến. đây không phải rất tốt sao? Mà các ngươi chỉ cần phụ trách bảo hộ điệu tinh, hơn nữa cung cấp bọn hắn đồ ăn là được rồi, này đối bộ lạc tới nói cũng là đơn giản vô cùng sự tình nghe giống như không tệ, bất quá, ta vẫn cảm thấy ăn cướp bọn hắn có ý tứ ngươi có thể nghĩ như vậy, nếu như điệu tinh vì ngươi công tác, cái kia điệu tinh đổ vật liền đều biến thành ngươi đồ vật, cũng tương đương là ngươi hoàn thành một cái đại án Một lần duy nhất cấp xong điệu tinh tất cả mọi thứ đại nham đầu tiên là sửng sốt một hồi. Tiếp đó ước chừng qua hơn nửa ngày mới giống to, nói đúng, huynh đệ của ta, ta như thế nào không nghĩ tới ngươi, duy nhất một lần đem bọn họ đều cấp xong, ngươi thực sự là gian ác, ta thích ngươi gian ác, uống rượu, uống rượu, ngươi ngay cả gian ác cái từ này ý tứ cũng không hiểu rõ, lại còn ngẩng lớn tiếng như vậy ý lý tu giơ ly rượu lên vừa nói ra tưởng nhớ thú nhân tắt mãn giáo bên trong đặc biệt từ ngữ, nó là một câu đẳn ngữ viết tắt, toàn bộ ý là trên đời quần sơn, cắt mãn giáo phái cùng. Giơ y giáo phái đều là tự nhiên sùng bái giáo phái, đây là thời kỳ đầu tông giáo điển hình nhất đại biểu. Bây giờ còn giữ lại loại này truyền thống tông giáo đã cử ít, bây giờ đại lục chủ lưu tông giáo, kỳ thực cũng là diễn sinh tại anh hùng sùng bái dạ tưởng nhớ tại lòng thú nhân bên trong địa vị, đồng đẳng với chiến thần tại Bắc Cảnh trong lòng người địa vị, theo lý thuyết thú nhân là sùng bái quần sơn trung tộc, cái này cùng thú nhân sớm nhất khu quân cư, bây giờ Bắc Cảnh có mảng lớn vùng. Núi tồn tại trực tiếp quan hệ nhưng mà tắt mạng giáo bản thân sùng không hề chỉ là quần sơn. Bọn hắn đối với tự nhiên, thậm chí đối với nhân sinh đều có đặc biệt thái độ, chỉ bất quá phải làm làm một loại tôn giáo chuyên bá, thiết lập một cái minh xác tín ngưỡng mục tiêu là vô cùng trọng yếu, mà ở thời kỳ viễn cổ, lại có cái gì so nguy nga quần sơn để cho người ta kính sợ đâu, cho nên Dạ tưởng nhớ theo thời thế mà sinh Tu tại tính chất thật dày trên quyển trục viết xuống nội dung phía trên. Đây là hắn thói quen, đem các môn giáo cùng thú nhân văn hóa bên trong một chút lấy ít ghi chép lại, một là vì càng sâu ký ức, thứ hai nhưng là thuận tiện sau này đối nó suy tư chỉ quá, yritu không biết là, tại ngàn năm phía sau, các môn giáo xuống giúp lúc Dạ ạ, Tưởng Nhớ đã biến thành một ngọn núi tên, mà ngọn núi bên trên còn xuất hiện một cái khác thú nhân sùng bãi trung tâm, tên là cậu ngươi chi đèn đương nhiên đây đều là ngàn năm phía sau sự tỉnh, thời gian là cường đại, Thương Hải tăng. Điên đều ở ở giữa Liễu vải đột nhiên bị văng lên, y tu tại viết đồ vật thời điểm kỳ thực vô cùng không thích bị quấy rầy, nhưng mà kể từ hy nhĩ nạp tư trở lại huy hoàng đại sảnh sau đó, mọi chuyện cần thiết đều phải chính hắn tới, tỷ như gọi dạng này đột nhiên người tiến vào ngươi ở đây viết đồ vật. Áo, Dạ ạ Tưởng Nhớ a, ngươi là tát mãn sao?" "Chỉ có tát mãn viết chữ ta thể sự thật không phải như vậy, ngươi hôm nay không cần giáo tụ trên kỹ." Ta đặt ở buổi chiều, ngày đó tại bên đóng lửa bên trên ngươi nói cho ta liên quan tới điệu tình chuyện, ta ngày đó cũng say, nhưng mà Ma So không có, Ma So còn có mấy cái huynh đệ đều cảm thấy ngươi chủ kia ý phi thượng tốt, bọn hắn lại không tốt ý tứ trực tiếp tìm ngươi nói, cho nên liền để ta tới thương lượng với ngươi, chúng ta muốn để ngươi đi cùng đại tát mãn ngươi nói một chút kế hoạch chính các ngươi tại sao không đi nói. Đó là một biện pháp tốt chúng ta chỉ có thể đánh trận, đưa ra kế hoạch loại sự tình này cũng là tắt mãn làm chúng ta, ngươi đi nói sẽ khá hơn chút, có thể nói minh bạch ta không phải là thủ nhân, đi tìm đại tát mãn tác phẩm văn xuôi rơi sự tình sẽ không thích hợp. Cái này cùng bộ lạc có quan hệ gì? Không phải ăn cơm sao? Duy nhất một lần cấp sạch người khác đại ăn cơm a ah, a ah, a ah, a ah, a ah, a ah, tốt, ta đi nói, bất quá các ngươi phải cùng ta cùng một chỗ, ngươi còn có ma so với các ngươi mấy cái đại dũng sĩ đều phải tại chỗ đây không phải vấn đề, chúng ta giải quyết chuyện này liền tổ cái đội, lộng hơi lớn đồ vật trở về ăn lấy đại tắt mãn trí tuệ, chuyện này sẽ rất sắp có kết quả tắt mãn lều vài lúc nào cũng ở vào bộ lạc bên trong vị trí tốt nhất hơn nữa, tông giáo khí tức nồng đậm, tại thú nhân trong dài cấp tác. mãn địa vị là rất cao, đại tắt mãn cao nhất, thú nhân không có tù trưởng mỗi cái bộ lạc cao nhất lãnh tụ chính là đại tát mãn. Một cái bộ lạc bên trong Tát Mãn nhiều ít thường thưởng tượng trưng cho cái bộ lạc này thực lực, mà Đại Tát Mãn sức mạnh cũng đương nhiên là đại biểu lớn nhất tính chất, mặc dù không có bất luận cái gì xác thực tư liệu, bất quá y lý tu tư tin tưởng Đại Hoàng Nguyên Thượng lớn nhất kích thước 10 cái thú nhân bộ rơi mỗi cái bộ lạc chí ít có một cái thực lực tại Hoàng Kim Vực. Tát Mãn, có có thể còn không chỉ một cái, cường lực chiến sĩ liền có thêm chỉ bất quá bởi vì thú nhân chiến sĩ sức mạnh đều đến từ cùng Tắt mãn chúc phúc cho nên nắm giữ Hoàng kim vực thực lực chiến sĩ cũng không nhiều nói một cách đơn giản Tắt mãn giáo khống chế toàn bộ thú nhân chủng tộc, lãnh đạo bọn hắn hơn nữa đại biểu bọn họ cao cấp sức mạnh Hắc Thạch đại Tắt mãn là đại hoang nguyên thượng nhân vật chuyển kỳ, hắn thành niên thời điểm liền trở thành một cái Tắt mãn sau đó rời đi bộ lạc, du. Lịch khắp nơi, cuối cùng tại Dương Nguyệt đất chiến ca thị tộc cùng một cái lão Tắt mãn hợp tập, tên điên lão Tắt mãn về trở thành, thành trở về đến mấy lạc, thể hiện ra thực lực cùng lãnh đạo lực. Cuối cùng trở thành hắt thạch địa vị cao nhất đại Tát Mãn, có toàn bộ bộ lạc cao nhất quyền lợi đại Tát Mãn ngồi xếp bằng tại gia trên nền, thỉnh thoảng đem từng thanh hương liệu vùng tiến đống lửa trước mặt. Bên trong đại nha một đám đại dung sĩ đứng nghiêm lấy, thần sắc dị thường tôn trọng, mà y đi tu nhưng là ngồi ở đại Tát Mãn đối diện, thanh âm của hắn rất phảng chỉ hoãn, mấy vị đại dung sĩ đưa ra nhường đất tinh vị bộ lạc phục vụ kế hoạch, ta cho rằng vô cùng cơ trí, chi này nhỏ yếu chủng tộc, mặc dù có bọn hắn để cho người ta chán ghét chỗ, nhưng là nhất định có điểm tốt, bọn hắn cần cẩn hơn nữa cũng vui vẻ tại làm những thứ này việc vặt, bọn hắn tiến trợ giúp bộ lạc xử lý thường ngày Có thể tiết kiệm rất nhiều thú nhân cực khổ làm, mà đúng tinh tiến đi bảo hộ, hơn nữa cung cấp thức ăn, này đối hát thạch tới nói căn bản cũng không có thể tính là âm gánh đúng vậy thánh tử, bất quá biện pháp này, hẳn là ngài nghĩ ra được. Kỳ thực là đại dũng sĩ không cần vì bọn họ nói tốt, thánh tử, bọn hắn trong đầu cũng là lá cây cùng nước bùn, tuyệt không có khả năng nghĩ ra biện pháp như vậy bất quá thánh tử, nếu như chúng ta cùng địa tinh hợp tác, ngài cho rằng chân chính lợi tức thật sự tỉnh là chúng ta sao? Ta không dùng minh bạch đại tắt man ý chúng ta bảo hộ đối địa tinh ý nghĩa đúng sai phạm, ngươi biết bọn hắn bình quân mỗi ngày muốn bị chúng ta giết chết bao nhiêu không? Tại chúng ta đình chỉ tất cả đồng tộc tranh đấu sau đó, Các dung sĩ đều đem tinh lực đặt ở địa tinh trên thân, mặc kệ ngài có phải không tin tưởng, loại tình huống này nếu như không bị thay đổi, địa tinh sớm muộn sẽ bị diệt tộc, nếu như chúng ta vì bọn họ cung cấp bảo hộ, chúng ta là sẽ có được lợi ích, nhưng cái này lợi ích chỉ là trước mắt, chúng ta một khi nhường đất tinh vì bộ lạc phục vụ, những thứ khác thú nhân bộ rơi rất có thể sẽ bắt trước, nói như vậy địa tinh liền miễn đi nguy hiểm. Diệt tộc, mà từ lâu dài góc độ tới nói, đại hoang nguyên thượng sinh hoạt chủng tộc hẳn là càng ít càng tốt, tốt nhất chỉ có thú nhân cát mãn mà nói nhường yitu đầu, đại hoang nguyên thật là đất đai mộng mơ, nếu như yitu là một cái thú nhân Y Litu cũng sẽ hy vọng chỉ có ở đây cái này có chủng tộc của mình đại tá mãn, ta hiểu ý của ngài, cũng kính nể ngươi đối với chủng tộc cảm tình, nhưng nhường đại hoang nguyên chỉ có thú nhân, liền nhất định phải làm cho điệu tinh diệt tộc sao? Nếu như điệu tinh có thể vì bộ lạc phục vụ, cái kia điệu tinh liền sẽ dần dần biến thành thú nhân mà một bộ phận, xem huy hoàng đại sảnh, nơi đó sinh hoạt mỗi một cái người ngoại tộc đều được người lùn thành phố một bộ phận, nếu như điệu tinh có thể vì bộ lạc phục vụ, bọn hắn cũng sẽ trở thành thú nhân bộ rơi một bộ phận, nếu như tất cả điệu tinh đều có thể tiến vào thú nhân bộ rơi vì thú nhân vụ, cái kia đại hoàng nguyên thượng không như trước là chỉ còn dư thú nhân sao? Hơn nữa ngươi chắc chắn biết, địa tinh phục vụ sẽ để cho con dân của ngài chất lượng sinh hoạt nhận được cực lớn để cao ta không có con dân, thánh tử ta chỉ có tổng nhân, hơn nữa chất lượng sinh hoạt cũng không trọng yếu nhân dân chất lượng sinh hoạt liên quan đến tại bọn hắn tâm tình cùng trạng thái tinh thần, mà nhân dân tâm tình cùng trạng thái tinh thần sẽ trực tiếp liên quan đến tại phát triển văn minh tắt mãn chương mặc, hắn là cái trí giả hơn nữa lịch duyệt phong phú, nhưng hắn vẫn như, Cũng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào y tu, thú nhân đương nhiên quan tâm văn minh của mình tiến trình, không có ai không quan tâm cái này, có thể thú nhân chưa từng nghĩ tới loại vật này cũng sẽ bị ảnh hưởng không biết cái gì sẽ ảnh hưởng cái này liên lụy đến cấp độ này có thể hiểu người cho dù là tại nhân loại cùng trong tinh linh cũng chỉ có số rất ít học giả, hoặc đại quý tộc thành viên dòng chính chuyện còn lại cũng không phải là y Tu có thể quan tâm, hắn cùng đại nha bọn. Hắn hợp thành đội săn thú, đến hoang nguyên chỗ sâu đi đi săn liên tục săn giết mấy cái cỡ lớn con mồi, phần lớn thịt từng nhóm đưa về bộ lạc, số nhỏ mỹ vị bộ vị cùng nội tạng nhưng là tại hiện trường ăn, đương nhiên là nấu nướng quen sau đó mới ăn mấy ngày nay y Tu cảm thấy hạnh phúc cực kỳ cự hình điệu cánh, tự tích trứng, địa hành long chân vân vân vân những thứ này mỹ vị cho dù là ở trong phòng năng năng đi qua, cái kia cũng tuyệt không có bây giờ những thứ này ăn ngon bở vị nguyên. Liệu nấu ăn không có như vậy tươi ý thì tu bọn hắn Nước trừng bên ngoài săn thú gần tới thời gian 10 ngày, mới thi thi nhiên trở lại Hắc Thạch bộ lạc, kỳ thực Yitu căn bản vốn không trở về, có thể Đại tắt Mãn sắp xếp người tìm được bọn hắn muốn Yitu trở về Đại tắt Mãn mà nói hay là muốn nghe, cho nên Yitu chỉ có thể kết thúc liêu tự mấy mỹ vị hành trình Hắc Thạch Tát Mãn nhường Yitu mục đích trở về chỉ có một đó chính là nhường hắn tại toàn bộ rơi tắt Mãn hội nghị bên trên lên tiếng, chứng minh. Thu nạp địa tinh chỗ tốt Thạch mặc dù là một bộ lạc, nhưng vạn thành cái bộ lạc này cùng loại kia chỉ có một khu cư bộ lạc nhỏ đến đồng. Hắc Thạch chỉ là mười mấy vạn người cấp bậc khu quần cư thì có không giới mười cái, Hắc Thạch nhân khẩu không thể so với một cái tiểu quốc ít hơn, dạng này một cái tập thể cần làm ra cái quyết định vậy tuyệt không phải sự tình đơn giản, Đại tắt mãn cho dù quyền lợi lại lớn cũng không thể chuyên quyền độc đoán, hắn cần nhận được đại bộ phận tất mãn ủng hộ, này liền cần ý ý Tu trên lý luận ủng hộ ý ý Tu tại Tát mãn trên đại hội lần lượt lên tiếng, Tại ăn nói của hắn, đương nhiên quan trọng là cái kia một ngụm lưu loát thú nhân ngư cùng với thánh tử thân phận, làm cho những này lên tiếng lấy được rất tốt hiệu quả, rất nhiều các căn cứ Tát mãn đều ở đây buổi tối dống lửa dâng lên thời điểm, đặc biệt tới kính ý Ilitu giự Cái này khiến đại nham bọn họ lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn, tắt mãn địa vị tại trong thú nhân cao vô cùng, nhận. Được khác khu quần cư tắt mãn tôn kính đây cũng không phải là chuyện thường xảy ra tu hết sức diễn thuyết, hữu hảo đối với mỗi cái có ý định cùng hắn kết giao tất mãn, chỉ là đáp ứng mời là hơn đến chính hắn không nhớ được, trên thực tế những chuyện tương tự y tu cũng không thích, cùng những thứ này so sánh hắn nguyện ý, ha ha thịt, uống chút rượu nhưng là mình ở tại người ta chỗ thời gian dài như thế, kết giao nhiều bằng hữu như vậy, hỗ trợ là tất yếu, hơn nữa uống chi yitu thật lòng cho. Giang địa tộc gia nhập vào sẽ đề cao thú nhân sinh hoạt trình độ. Từ đó để cho bọn họ sinh hoạt thật lớn tất cả đang bận rộn gần 1 tháng xung quanh thời gian phía sau, địa tinh toàn diện bắt đầu tham gia thú nhân sinh hoạt, bọn hắn cư trú tiến vào hắc thạch bộ lạc mỗi cái khu quần cư bên trong, tại thú nhân lều vải lớn ở giữa thành lập được lều nhỏ tại y yitu dưới sự kiên trì tất cả tiến vào khu quần cư địa tinh đều phải hoàn toàn sạch sẽ mình và mang vào lều vải, cứ việc thú nhân cũng không, làm sạch, nhưng lớn như vậy kích thước hỗn hợp, hay là muốn tận lực tránh ôn dịch bộc phát ra bắt đầu thời điểm thú nhân cùng địa tinh ở chung vẫn là xuất hiện rất nhiều vấn đề, thường xuyên có đất tinh bị thú nhân giết chết, lấy đủ loại không đáng kể lý do Bất quá lúc này Điệu Tinh thể hiện ra bọn hắn thông minh chỗ, bọn hắn dễ dàng tha thứ số lớn bất công cùng tổn thương, kiên định lưu tại trong bộ lạc, hơn nữa thêm ra sức công tác vốn là nếu như bọn hắn không chấp nhận hắc thạch bộ lạc thu, nạn thương vong sẽ không hơn được thú nhân cũng không phải là lạm sát chủng tộc. Tại Điệu Tinh càng ngày càng hiểu quy củ rữa tình huống, đủ loại bạo lực sự kiện cũng rất có giảm bớt, mà tất mãn ra công mở biểu thị muốn ngừng bất luận cái gì đối Điệu Tinh tùy ý sát lục, Điệu Tinh vì thú nhân mang tới trợ giúp là lớn, bọn hắn bản thân cũng không phải vô cùng sạch sẽ chủng tộc, nhưng bọn hắn đối đãi công tác rất cẩn thận, hơn nữa trách, thú nhân cơ hồ tất cả sinh hoạt hàng ngày đều bị chiếu. Cố đứng lên, sạch sẽ, tạp vật, nhóm lửa, xử lý đồ ăn, vân vân vân vân, hơn nữa rất rõ ràng bọn hắn ở phương diện này muốn so thú nhân có thiên phú nhiều, đương nhiên không chỉ là thông thường tạp vụ, tại thú nhân duy trì dưới, địa tinh chăn nuôi nghiệp lấy được chưa từng có phát triển, bọn hắn thuần dưỡng miệng rộng thú số lượng tăng lên gấp bội, hơn nữa chăn thả tích cũng đã nhận được cực lớn phát triển, quan trọng là khi lấy được thú nhân toàn diện bảo hộ phía sau, không cần lo lắng an toàn. Cái mạng đám điệu tinh bắt đầu làm trước đó muốn làm những chuyện không dám làm, như khai khẩn trồng trọng, tu kiến mương nước, nhặt lên trước kia văn hóa, còn có chính là học thờ. Hợp tập tất cả có thể học được hết thảy, chưa xong còn tiếp, 388. Chương 376, đây là một chi không đến ngàn người kỵ binh thám báo, từ trinh Sắt Lang tướng Võ Chí Viễn suất lĩnh, bọn hắn từ đông bắc phương hướng nhạn môn núi lành tới, vừa vặn vọt vào đột quyết đại doanh một cái quay người, hào rắc thênh thanh, đỏ kỳ bay lên, làm cho đột quyết đại doanh một hồi đại loạn. Bắt đầu tất khả hãn giận tím mặt cho ta toàn diện bọn hắn. Một đội lại một đội đột quyết kỵ binh hướng tùy quân kỵ binh thám báo vây cấp, to, hiệu, hai, lên, đầu Đó là một đầu gian hiểm đường nhỏ, đại đội nhân mã không cách nào thông qua, rất nhanh, tùy quân kỵ binh liền biến mất ở trong núi rừng. Phong Châu kỵ binh đến, làm cho trên thành quân coi giữ tiếng hoan hô như sấm, cứ việc đối phương chỉ có hơn ngàn người, nhưng này liền giống trong đêm tối một ngọn đèn sáng, làm cho quân coi giữ nhóm thấy được viện quân hy vọng, đỏ ưng đại kỳ khiến cho bọn hắn ý thức được, đây là Dương Nguyên Khánh Phong Châu tùy quân đến, đến rút. Trên thành quân coi giữ lập tức xi khí đại trấn, anh dũng giết địch, giết đến công thành đột quân tử thương trọng, thi thể chồng chất, lúc này, đột quyết quân thu binh tiếng kèn thổi lên, hơn tùy quân đột nhiên xuất hiện nhiễu loạn đột quân quân tâm, không cách nào lại chiến. Mấy vạn đột quyết quân như thủy triều xuống giống như cấp tốc rút lui, mấy chục đỡ tổ xe cũng cuối cùng không có đẩy lên tường thành. Vũ Văn Thành Đô một mực tại nhìn chăm chú lên đột quyết đại quân điều động, Phong Châu chính sát quân xuất hiện, tất nhiên mang ý nghĩa Phong Châu chủ lực không xa, đột quyết quân tất có ứng đối. Quả nhiên, hắn trông thấy một chi chừng 10 vạn người đột quyết đại quân trùng trùng điệp điệp hướng bắc mà đi, làm cho đột quyết đại quân doanh địa lập tức trống không rất nhiều. Đột quyết đại quân biến cố làm cho trên thành coi tiếng hoan hô liên tiếp, Vũ Văn Thành Đô hỉ, hướng dưới thành đi, hắn báo cái này tin tức vô cùng tốt. Vũ Văn Thành Đô vừa chạy xuống thành lâu, đã thấy mấy trăm tên quan viên vây quanh tùy đế Dương Quảng đội vàng hướng cửa thành bên này chạy đến, Vũ Văn Thành Đô tung người xuống ngựa, đi nhanh đến Dương Quảng trước mặt một chân quỳ xuống khởi bẩm bệ hạ, công thành quân địch tạm thời rút lui. Vũ Văn tướng quân, nói là có viện quân đến. Dương Quảng Kim nén không được nội tâm kích động hỏi: Bẩm báo bệ hạ, là Phong Châu tùy quân một chi kỵ binh thám báo giết đến, dẫn phát đột quyết kỵ binh hỗn loạn, binh lui, đi. đến đến túng, hoan hô liền mệnh hoạn quan đi nghe ngóng tin tức, kết quả hoạn quan chạy trở lại nói là viện quân đến, đến rồi, lệnh Dương Quảng mừng rỡ như điên, lại không có nghĩ đến lại là Dương Nguyên Khánh viện quân đến đến rồi, làm hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bên cạnh Dương cung đạo khuyên nhủ, "Vậy hạ, bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là tùy thần, đối mặt dị tộc xâm lấn, hắn chạy đến viện trợ là của hắn buộc phận, chỉ có cùng chung mối thủ, mới có thể giải nhạn môn chi bay." Vũ Văn Thành Đô cũng nói, "Vậy hạ, mặc dù các tướng sĩ anh dũng địch, nhưng dù sao nhân số có hạn, chứ không được tiêu hao, nhiều nhất 5 6 ngày, liền đem vô binh thủ thành, Dương Nguyên Khánh đến." Phân tán rất lớn một bộ phận quân địch chủ lực, tất nhiên sẽ lại đại đại ảnh hưởng đột quyết quân tiến công, cho chúng ta chiếm được thời gian, quan trọng hơn là, các tướng sĩ sĩ khí đại trấn, làm cho mọi người thấy hy vọng sống sót, đây là Hán Công Lao. Trầm đã biết, hiểu nhạn môn chi vây rồi nói sau. Dương Quảng ở bách quan nhóm vây quanh lên tường thành, đầy đất huyết tinh làm cho người mắt không đành lòng thấy, không thiếu quan viên cũng nhịn không được phương ra, Dương Quảng nhíu mày đi đến bên tường thành, hướng bên ngoài thành nhìn lại, bên ngoài thành càng là chuột mục kinh tâm, thi thể đầy đất chồng chất, tàn phá thang công thành, tiên huyết đã đem sông hồ thành đỏ, nơi xa Đọt Quyết Quân Liên Doanh vẫn như cũ phô thiên cái địa, một mắt mong không thấy giới hạn, nhưng Dương Quảng cũng nhìn thấy, một chi đột quyết đại quân chính hạ hạ hướng bắc mở ra, cái này tất nhiên là phương bắc xảy ra biến cố, vậy chỉ có thể là Dương Nguyên Khánh phong châu quần đến, đến rồi. Dương Quảng thân sắc phức tạp, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dương Nguyên Khánh đại quân tại Tốt Dương huyện phía nam, khoảng cách Nhạn Môn huyện hẹn ngoài 50 dặm tang làm bờ sông đóng trại, phương xa hơn ngoài 10 dặm chính là Tây Hình Quan, Tây Hình Quan cũng chính về sau quan, vượt qua Tây quan, lại hướng đi dặm dặm chính là huyện, vùng này địa thế mở rộng, thích hợp bày chiến trường. Dương Nguyên Khánh đại doanh trù đóng ở một tòa dốc thoai phía trên, hắn cưỡi ngựa đứng ở trạm gác cao phía trên, ở trên cao nhìn xuống, nơi xa là vùng đất bằng phẳng, lại hướng đông chính là quần sơn mê Mông, lồng lộng nhạn muôn quan cùng kéo dài không dứt trường thành liền đứng sừng sững ở đứng sững ở, ở núi cao hiểm trở chỗ. Đột quyết quân đã bị đột quyết công chiếm, nhưng đột quyết đại quân là từ mặt phía bắc vòng qua dã ốc núi sắt tiến nhạn muôn quận, tốt Dương huyện khu vực cũng không có đột quyết đại quân. Dương Nguyên, tin, thời quân. Tới, dương Nguyên quân, lực, dài thời gian Chờ đội phương Nam đại quân đến, đến rút, hắn đã tiếp vào tình báo, chú đóng ở kéo dài sao quận khuất độ thông năm vạn đại quân cũng đang độ hoang hạ, hướng nhạn môn cứu viện mà đến. Tầm quản, Vương Thái thú tới. Bên cạnh một tên binh lính bẩm báo. Dương Nguyên Khánh quay đầu, chỉ thấy mã ấp quận thái thú Vương Nhân cung xuất lĩnh mười mấy tên kỵ binh hướng ở đây vội vàng chạy tới, phụch chốc, Vương Nhân cung chạy đến Dương Nguyên Khánh trước mặt, chắp tay cười nói, Dương tướng quân, chúng ta đã lâu không gặp. Dương Nguyên qua biên giới ta không trước đó thông cáo, rất là xin lỗi. Không có việc gì, chuyện quá khứ cũng không cần đề. Cứ việc Dương Nguyên Khánh hùng tùy tự lập làm cho Vương Nhân Cung đối với hắn có chút kiêng kỵ, nhưng lúc này đại địch trước mặt, bọn hắn cần cùng chung mối thủ đối phó được quyết, lúc này cũng không lo được tính toán riêng mình ở trưởng. Vương Nhân Cung dục ngựa đến Dương Nguyên Khánh trước mặt, nhìn chăm chú Tây Hình Quan, lo lắng đạo: "Tây Hình Quan một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, bây giờ bị người đột quyết chiếm lĩnh, muốn đi qua e rằng rất khó. Trong núi có đường nhỏ, muốn đi qua ngược lại là có thể." Vương Nhân Cung khẽ giật mình có đường nhỏ có thể tới sao? Ta như thế nào chưa bao giờ biết. Có người sau lưng đáp: "Thái thú, quả thật có ba đầu đường nhỏ có thể tới." nhưng chỉ có thể đám bộ đội nhỏ có thể, đại quân không được. Dương Nguyên Khánh quay đầu, chỉ thấy phía sau bọn họ cách đó không xa đứng một cái sĩ quan, dáng người khôi ngô, tướng mạo đường đường, dường như là Vương Nhân cung thân vệ thủ lĩnh, Dương Nguyên Khánh liền cười hỏi, "Vị này là sao?" "Đây là ta thân vệ giáo úy Lưu Vũ Chu." Vương Nhân cung hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt ta và Dương Tổng quản nói chuyện, không có ngươi ngắt lời chỗ trống, còn dám như thế, ta nhất định trọng trách. "Là, ti trước biết sai." Lưu Vũ Chu sợ hãi nhận sai. lai like lần này người chính là Lưu Vũ Chu. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, nhưng hắn cũng không muốn nói thêm cái gì. Hiện tại hắn nhìn trời ý mà nói đã có rõ ràng càng ngộ, Lưu Vũ Chu tạo phản đối với hắn chưa chắc là chuyện xấu, cho nên biện pháp tốt nhất phải không muốn tận lực quan hệ, mặc cho lịch sử tự nhiên phát triển. Dương Nguyên Khánh lại trở về quá mức đạo, người đột quyết sẽ lo lắng đường lui của bọn hắn bị đánh gây, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn hậu phương xuất hiện mấy vạn đại quân, bọn hắn nhất định chia binh tới cùng ta quyết chiến, nhất thiết phải đem ta tiêu diện. Vương Nhân Cung giờ mới hiểu được Dương Nguyên Khánh dụ ý, kinh ng Dương Nguyên Khánh khẽ gật đầu hy vọng vương sứ quân có thể đem chúng quanh cư dân cấp tốc rút về thành nội, đóng chặt cửa thành, đại chiến ngày mai sẽ phải bại ra. Lúc này, Dương Nguyên Khánh con ngươi bỗng nhiên co vào, nhìn chăm chú lên tây hình quan, hắn thản nhiên nói, bọn hắn đã đến. Vương Nhân Cung cũng nhìn thấy, tây hình quan nội tuân gia nhóm lớn đột quyết binh sĩ, liên tục không ngừng hướng dưới núi ra, hắn lập tức quay đầu đối với Lưu Vũ Chu hô to, nhanh đi thông cáo lý quân thừa, đem bốn phía cái giâm chúng thay đổi vị trí vào thành. Lưu Vũ Chu đáp ứng một tiếng, quay người mà đi, nhìn qua Lưu Vũ Chu bóng lưng, Dương Nguyên Khánh vừa nói, cái không tệ. Quả thật không tệ, khôn khéo tài giỏi. Võ nghệ cao cường, là của ta trợ thủ đáng lực. Mặc dù nói như vậy, Vương Sư Quân hay là muốn làm tâm một điểm, bây giờ thiên hạ đại loạn thời điểm, nhân tâm khó chắc. Dương Nguyên Khánh vẫn là không nhịn được nhắc nhở một chút Vương Nhân Cung. Vương Nhân Cung cười ha ha, trong mắt lấp loè một loại đối với Dương Nguyên Khánh thính thượng. Người này là thân binh của ta giáo ý, ta tự nhiên tin được hắn, chẳng lẽ Dương tổng quản không tín nhiệm mình thân binh sao? Dương Nguyên Khánh cười cười, hắn không nói thêm lời, ánh mắt lại lần nữa nhìn chăm chú lên quân, đã đi ra ba bốn nhưng đội kỵ vẫn liên tục không ngừng từ hình nội ra, xem ra Bắt đầu tất cả hẳn là quyết tâm muốn tiêu diệt quân đội của hắn, một hồi đại chiến sắp bộc phát. "Truyền mệnh lệnh của ta, tang quân dành thời gian nghỉ ngơi." Lịch sử đại nạn từ Nhạn Môn thành lộ ra ý chỉ từ Thái Nguyên lưu thủ tuyên bố cả nước, trong ý chỉ dương quảng rõ ràng hứa hẹn đem ngừng cao ly chi chiến, gây nên thiên hạ các nơi quận huyện kịch liệt đáp lại, thiên hạ các quận binh mã hướng Thái Nguyên tụ tập, hơn ngàn người, mấy trăm người, tích cắt thành tháp, tụ thủy thành sông, nối liền không dứt tới Hà Lưu kinh thành, tướng, thành một chi hơn 5 vạn người. Từ Hà Đông các quận chạy tới quân đội đã tập kết hoàn tất, từ Thái Nguyên phó lưu thủ Vương Uy Suất Lĩnh, lúc này, từ kéo dài sao quận mở khuất đột thông 5 vạn đại quân, cũng đã tới Thái Nguyên, tăng thêm Nam, Hà Bắc các quận chạy tới hơn 3 vạn quân đội, đến lúc này, đã có 13 vạn đại quân tại Thái Nguyên hội tụ, chỉ đợi mây định hưng thịnh đại quân đến, liền lái hướng nhạn môn quân cần vương. Lý Uyên trong phủ đệ, Lý Uyên đang cùng Tâm Phúc Lưu Văn Tính thương nghị cách đối phó, Lý Uyên muốn định chủ cho khi tới điều kiện. Vấn đề trở về, truy tra ý chỉ rơi xuống, công không chỉ có khó bảo toàn tính mạng, hơn nữa sẽ trở thành thiên hạ địch, thân bại danh liệt, cử động lần này tuyệt đối không thể xấu. Lý Uyên nghe theo Lưu Văn Tính khuyến cáo, nhưng hắn còn có chút do dự nhượng Vương Uy là chủ tướng, hắn chắp tay sau lưng đi vài bước đạo, tiên sinh vì cái gì không đồng ý ta tự mình lánh binh bắt thượng? Ta cho rằng đây là ta nắm giữ Hà Đông chi binh một cơ hội, từ bỏ, quả thực đáng tiếc. Lưu Văn Tính mỉm cười hoàng đế gặp rủi do thời điểm, thúc đức tự mình dẫn đại quân tiến đến cứu trì đương nhiên cảm kích, nhưng sau đó đâu? Tương lai sự tình lắng lại, hắn đã không còn tính mệnh chi hữu quay đầu lại lại nhìn Túc Đức Lĩnh Quân sự tỉnh, hắn có thể hay không sinh ra lòng nghi ngờ. Túc Đức không thể không đề phòng. Lý Uyên gật gật đầu thở dài, vẫn là Triệu Nhân huynh thấy xa, ta suýt nữa mất tính toán. Lưu Văn Tính lại nói, Vương Nghi vốn là khuất độ thông phó tướng, lần này xuất binh, trên thực tế vẫn là lấy khuất độ thông làm chủ, Vương Y làm phó, cứ như vậy, thánh thượng liền sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi, chỉ có thể tán dương Túc Đức mộ binh kịp thời, trung thành đáng khen, lời tiền chi chi lo cũng sẽ không công mà phá. Lý Uyên rất là đồng ý, lúc này hắn lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói, ta thế dân mộ tiến đến tham gia cứu viện, sẽ hay không, không thích hợp?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 Phản nối kết cấp Đức Phản quân vốn là còn trưa lắc đắc, lại gặp gặp Nam Bắc hai cảnh liên quân, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải Nam cảnh địa hình quyết định gìn am hiệu chỉ huy thiết kỵ không phát huy được tác dụng quá lớn, chiến đấu có thể sẽ càng nhanh kết thúc. Jin lặng lặng nhìn trước mặt Đệ Đệ, hắn tự phụ thân nào biết Đệ Đệ muốn rời đi tí tức, hắn vốn là muốn đuổi trở về Long Đông thành đi gặp Đệ Đệ mình một mặt, từ hắn trở về thế nhưng là cùng Yitou một mặt cũng không thấy bên trên. Bất quá không nghĩ tới không cần hắn trở về Long Đông thành, tới trước hắn quân hoàn toàn không cần thiết đi, vương quốc cần ngươi. Vương vị không phải vấn đề gì, hoàn toàn có thể từ ngươi tới làm quốc vương.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 ta muốn nói so với cái này quan trọng hơn, so chính vụ quân sự quan trọng hơn, là Jin điều chỉnh tư thế, âm thanh biến nghiêm túc, chuyện gì? Na Khả, muội muội của chúng ta, nàng yêu, yêu, yêu kiệt cấp đức, vốn là ta dự định sau khi chiến đấu kết thúc cho mâu thân sách chuyện này, nhưng ta bây giờ muốn rời đi. Muội muội của chúng ta rất yêu kiệt cấp đức, ngươi muốn thuyết phục phụ thân nhường hắn đồng ý lần này Nam Bắc thông ra. Khả năng này trình độ nhất định không tuân theo phụ thân yêu thích, nhưng mà, Na Khả là chúng ta duy nhất muội muội, đừng để nàng tiếp nhận đau đớn. Ngươi nói đùa. Na Khả coi trọng cái kia nam vương lùn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 Lúc này ngươi phải ủng hộ Điện hạ, nhường Điện hạ đi làm phải làm bất cứ chuyện gì, đây mới là một người mọi mọi nên làm, ngươi muốn thành thủ một điểm, Na Khả. Minh Khắc Tư mà nói khiến cho Na Khả cảm xúc hơi hơi bình phục, kỳ thực nàng chỉ là nhất thời kích động, nàng cũng không đẫn, hơn nữa nàng rất rõ ràng Yitotu cùng Yelena ở giữa cảm tình, dù sao nàng cũng có Minh Khắc Tư. Cho nên nàng hẳn là giỏi nhất lĩnh hội ý Yitotu thống khổ người, trước đây nếu như không phải Yitotu thủ hạ lưu tình, Minh Khắc Tư lúc này chỉ sợ linh hồn đã sớm tăng dã, khi đó áo duy Na cũng là dự định phải kết thúc sinh mạng mình. Rất lâu, Na Khả lên tiếng lần nữa, "Có thể đi."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 Ca Ca ta sẽ trực tiếp từ nơi này đi thuyền đi kia ngạn đại lục, từ Cựu Tạp Cảng xuất phát, ta một vị lao bằng hưu phụ trách tiễn đưa ta. Thứ Nam cảnh xuất phát. mẫu hậu nơi đó. mẫu hậu nơi đó ta đã đi qua, Na Khả, ngươi vĩnh viễn là muội muội của ta, người muốn hạnh phúc. Ca Ca hai chữ cuối cùng ở miệng, Na Khả đã cả người lệ rơi đầy mặt nhào tới yitu trong ngực. Vài ngày sau, Cựu Tạp Cảng. Đó là một an tính thành phố hải cảng, cũng là xinh đẹp thành phố hải cảng, tràn đầy nam cảnh đặc hữu phong tỉnh. đồng thời nơi này thương mại cũng rất phát đạt, kỳ thực rất sớm đã nghĩ đến xem, chỉ là vẫn không có thời gian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 Phía trước của Tứ tính sở Yitu là bởi vì hắn huyết thống, mà bây giờ hắn kính sợ Yitu nhưng là bởi vì hắn thành tựu. Không phải ai cũng có thể tiêu diệt hoàng vực binh sĩ, lấy một nước chi binh ứng đối ba cảnh địch, mà kệ cuối cùng xảy ra chuyện gì, đen ngân sư tử tuyệt đối là đại lục phía trên nhân loại cận đại lịch sử bên trong truyền kỳ tướng lĩnh. Sự tích của hắn nhất định sẽ trở thành ca dao, bị vô số người chuyển sướng. Phần này huy hoàng đỉnh vĩnh lập loè. Chưa xong còn tiếp 6. RG390. 378, gần nhất dương nguyệt chi địa cũng không thái bình, nhưng là cũng không thể nói là hỗn loạn. Mặc dù thánh nữ cùng ở mất diệp gia tộc khai chiến, nhưng mà chiến tranh cũng không có lan đến gần còn lại thế lực lãnh địa. Dư Nguyệt Chi Địa nhìn qua mặc dù một cái trình thể, nhưng trên thực tế sớm đã bị chia cắt trở thành vô số khối, mỗi khối đất mà đều có chính mình kẻ thống trị, mình hành chính hệ thống. Cho nên cái này cũng đã chú định song phương chiến tranh sẽ chỉ ở phạm vi thế lực của mình bên trong tiến hành, còn lại chỗ căn bản sẽ không bị thương tổn, cái này thật không biết nên nói là hoàng đỉnh con dân may mắn hay là bị ai. Từ thương truyền tới gần Vĩnh Dạ Cảng bắt đầu, Yitu vẫn ép buộc chính mình không đến bong truyền đi. Cái này là vì có càng nhiều thời gian đọc dư nguyệt đất đủ loại cơ sở tế báo, thứ hai Yitu cố ý muốn như vậy khống chế chính mình, đợi các loại thuyền hoàn toàn rượi vào gần bến cảng sau lại một lần duy nhất độc đã mắt nó phong quang. Hôm nay chính là thuyền cặp bờ thời gian, Yitu rất sớm đã đem tất cả tư liệu đều xử lý tốt, tiếp đó thay đổi một bộ sạch sẽ đen tuyển vừa người ăn mặc gọn gàng, đem hoàn toàn cuốn tại vại giày bên trong không có kiếm treo ở bên hông, tiếp đó xác định kim tệ cùng truy thủ đều bình yên vô sự, hắn liền chậm đi ra nhỏ trên tàu, đi tới bâm thuyền. Yitu trùm bọc ở trên đầu, tiếp đó thả ra ánh mắt, nhìn về phía trước mặt đang không ngừng đến gần cảng. Hắn cảm giác đầu tiên chính là rung động. Vĩnh Dạ Cảng là hoàn toàn xây dựng ở thủy thượng thành thị, vô số đầu gỗ nước cạn khu đáy biển dựng lên tới, từ bên bờ đến khu nước sâu biên giới chống đỡ lấy một cái bình đài cực lớn, Vĩnh Dạ Cảng liền xây dựng ở cái bình đài này phía trên, nghe được như vậy giới thiệu, đại đa số người nhất định sẽ cho rằng Vịnh Dạ Cảng miệng là vô số giản dị tấm ván gỗ phòng tại trên bình đài đưa đẩy lên thành thị. Nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt. Vĩnh Dạ Cảng là tinh linh đối ngoại cởi mở số lượng không nhiều mấy cái bến cảng một trong, nó cùng tất cả chính thống tinh linh thành thị một dạng, cũng không phải đất đá tạo dựng mà thành, nó là giờ y thi triển tự nhiên pháp thuật, từ một gốc cây lớn lên mà thành. Vậy cây cối cũng là đi lên dáng dấp, có thể bị Izzy dẫn dắt cây cối lại có thể không lưng xuống trên mặt đất bảy ra lấy lớn lên. Nhánh cây căn cứ vào người thi pháp ý niệm tạo thành nhiều loại gian phòng, cây thân thể tạo thành to lớn con đường, toàn bộ thành phố sắp đặt từ làm phép giờ Izzy tới an bài, toàn bộ thành phố một lần là xong. Izzy Tu thấy là một cái to lớn thực vật thành thị, phòng ốc con đường xóa xỉnh ở giữa tràn đầy xanh nhạt lá cây còn kèm theo đủ các loại đóa hoa, là tối trọng yếu toàn bộ thành phố đều bao phủ tại tùy ý tung bay màu trắng bay phất phơ bên trong, cho người cảm giác giống như là mộng ảo đẹp trong tranh đồng dạng, ít nhất sử suốt 10 giây có thừa. Vĩnh Dạ Cảng tình huống hắn là đã sớm nghe nói qua, nhưng cái này binh không thể giảm bất hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy lúc xung kích cảm giác, cái loại cảm giác này vô cùng khó mà hình dung, kỳ thực nếu như nói Vĩnh Dạ Cảng là tuyệt mỹ, cái kia cũng không đúng, nhưng nó loại kia tự nhiên hòa hài cảm giác, còn có cái kia vui vẻ phồn vinh thực vật, trên không nhảy múa ngoài lệ, nhưng là hoàn toàn phù hợp ý dị thẩm mỹ quan, rộng lớn xinh đẹp kiến trúc ý dị gặp qua rất nhiều, nhưng chưa bao giờ một cái kiến trúc có thể giống Vĩnh Dạ dạng này nhường hắn như thế cảnh đẹp ý vui. Thằng đến hạm phiền chậm rãi đến rồi bến cảng, mới xem như khôi phục thần trí. Hán đột nhiên sinh ra một loại không kịp chờ đợi cảm giác, không kịp chờ đợi muốn đi vào cái kia bay đầy trời như trong thành thị. Vĩnh dạ cảng đường đi cũng không phải vô cùng vương bước. Nó có cây cối trên thân thể đặc hữu loại kia hơi lồi long chập trùng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hành cầu. Tất cả đến phòng ốc đều có bóng loáng vật liệu gỗ cấu thành, tạo thành lấy mái vòm làm chủ khu kiến trúc. Phía trên nhưng lại phần lớn sinh trưởng lá xanh cùng trăm hoa. Loại này đẹp là chất phác không có chút nào tạp chất đẹp, không có trang trí. Không có hoa văn càng không có tỏa ra ánh sáng lung linh đẹp, tại dạng này trong phòng thường xuyên sẽ truyền đến từng đợt du dương nguyện truyền tiếng ca, ngay tại đường phố bên cạnh mấy tên trẻ tuổi mỹ mạo tinh linh, đón gió bên trong tung bay ngoài lấy nhanh chóng ngày múa. Vĩnh Dạ Cảng là thành phố hải cảng, Iitu đã thấy thành phố hải cảng đều thương nghiệp thành thị, trên đường phố là tạp nhạp quầy hàng, bên thai tất cả đều là trói hai tiếng giao hàng, nhưng ở đây, dạo bước tại Vĩnh Dạ Cảng trên đường phố, người xem không đến bất luận cái gì con luôn, nghe không được bất luận cái gì giá cả, người có thể nhìn được nghe được chỉ có phần này tính giật cùng thú vị. Đó cũng không phải nói Vịnh Dạ Cảng liền không có thương mại hoạt động chỉ là tất cả thương nhân đều có trong cửa hàng của chính mình, tinh linh thương nhân trong ý thức chưa bao giờ bày quầy bán hàng loại vật này, tất cả mua bán cũng là trong cửa hàng tiến hành, hơn nữa toàn bộ quá trình cũng không cần bất kỳ tranh cãi, tinh linh thương nhân là rất ít mặc cả, bởi vì bọn hắn từ trước tới giờ không đến đòi giá cao. Easyto phi thường tò mò vì cái gì trong cả thành phố khắp nơi đều là tung bay ngoài lề, nhưng không có một cái ngoài lề dính vào người đi đường trên thân, Iritukoy đứng ở một cố phiêu như trước mặt của, có thể bọn chúng nhưng là giống bay múa tinh linh dạng, theo gió lực nheo nheo từ Iritu tả hữu bay qua, hết lần này tới lần khác chính là một cái cũng chưa đụng được trên thân. Như vậy hiện tượng ngừng yitu lộ ra hiểu ý nụ cười, cũng không biết xuất từ tâm lý gì, tay của hắn chậm rãi trong gió mở ra, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại, một cái rối bù màu ngà sữa ngoài lời không biết từ nơi nào đi ra chậm rãi rơi vào yitu trong tay. Bọn chúng cũng không phải không muốn thân cận ngươi, chỉ là bọn chúng cần lời mời của ngươi. Trong chốc nhoáng này nếu có người đối với yitu nói là thần ăn bại, yitu tuyệt đối sẽ tin tưởng. Ngươi trẻ tuổi, lần thứ nhất đến thánh tộc thành thị sao? Yitu chậm rãi quay người, nhìn thấy một cái nhiều nhất chừng 20 tinh linh thất mặc tinh linh truyền thống áo không bâu trường bào, mị ngươi đứng ở sau lưng hắn. Yi nhẹ nhàng chấn tay nhường mãi lễ trở lại trong gió, cũng lộ ra nụ cười thân thiện, ngươi thật giống như so với ta trẻ tuổi hơn a. Ha ha ha, quả nhiên là lần đầu tiên tới ta tại gần tới 200 tuổi thời điểm lấy được vinh sinh. Cho dù là không có bắt được bất tử thánh tộc, ta như vậy dung mạo cũng có thể là đã 100 tuổi. Yi hoàn toàn không biết trả lời như thế nào, tinh linh sinh mệnh lâu dài là hắn đã sớm biết, thế nhưng là vẫn là câu nói kia, biết cùng thấy là có phi thường lớn khác biệt, hắn chỉ có thể là lung túng hành một cái biểu thị hễ nãy lấy tiết, mà đối phương cũng là lập tức hoàn lễ, mỉm cười thản nhiên rời đi đường chào những cái kia bay phất lờ, bọn chúng là giờ y đưa cho vĩnh dạ cảng lễ vật, bọn chúng bay muốn là thiên nhiên chúc phúc. Hoàng nên đi tới tân thế giới, phương xa bằng hữu. Tân thế giới là tinh linh đối với dư nghiệt đất xương hô, bọn hắn trước đây bị thúc ép di chuyển đến nơi đây sau đó, cũng không có cho hoang man rộng ngẩn thổ địa lên bên trên đặc thú gì tên, còn đối với huyết sắc tường thành phía nam cái kia mất đi thổ địa. Bọn hắn cũng lên bên trên cái gì ác độc hoặc tràn ngập báo thủ ý nghĩa tên, đó là nhân loại mới có hứng thú làm chuyện. Hai cái địa phương về sau chính là hai thế giới, cho nên hay dùng cũ mối hai chữ phân chia bọn chúng, huyết sắc tường thành phía bắc đo cân nặng vì tân thế giới. Mà huyết sắc tưởng thành phía Nam Xưng là thế giới cũ. Nếu như không phải là bởi vì thoát lì sao, Ilito tuyệt đối sẽ đem toàn bộ vĩnh dạ cảng mỗi con đường đi một chút lượt, lãnh hội xinh đẹp này phong quang, hưởng thụ tâm linh phần kia bình tĩnh. Tại cổ xưa thời điểm tinh linh trong thành thị là không có có lựa điểm loại vật này, bởi vì thành phố bất kỳ chỗ nào cũng có thể ngủ yên, chỉ cần là tinh linh thụ thành, ngươi cho dù là ngủ ở trên đường phố, ngày thứ hai tỉnh lại ngươi cũng sẽ phát hiện mình toàn thân đều đắp lên tràn đầy lá cây là cảnh cây nhỏ bên trong. Các biệt nhánh cây còn sẽ có nặng chịu trái cây. Tại Tinh Linh thủ thành bên trong tự nhiên mẫu thân sẽ chiếu cố người, ngươi không cần vì dừng chân cùng đồ ăn mà trả bất cứ giá nào. Bất quá cái kia đều là chỉ thời cổ đại, tại xã hội hiện đại quán trọ đã không chỉ là dùng để dựng chân, nó còn chiếu cố rất nhiều công tác. Thì như trưng cầu ý kiến, tụ hội, tắm rửa vân vân vân vân Ý gì tu một đường nghe được đến là Vĩnh Dạ cảng lớn nhất quan trọ, quán trọ này cũng không phải xây dựng ở mặt biển trên bến đài, hắn xây dựng ở bên bờ cũng là liền nói nó là tại tụ thành ra. Vĩnh Dạ cảng không hề chỉ là chỉ có thu thành. Thu thành là tinh linh chỗ ở, mà tụ thành ra khu vực mới là các chủng tộc hỗn hợp thành khu. Vĩnh Dạ Cảng lớn nhất lưu điếm trở thành tại cái này hỗn cư thành khu bên trong, rời đi thụ thành sau đó loại kia bộ tâm thần người Mỹ lệ cũng đã biến mất, hỗn cư thành khu mặc dù cũng so với nhân loại thành thị sạch sẽ hơn sạch sẽ rất nhiều, nhưng trên tổng thể vẫn tương đối giống bình thường thành phố, tân thế giới phòng ở cũng là hình chữ nhật. Hơn nữa phòng ốc hai bên đều có rất dài rất dài ban công, trên cơ bản mỗi cái phòng ở cũng có thể trực tiếp từ bên ngoài nhìn thấy bên trong hoàn cảnh. EasyTu tiến vào quán trọ chính là chỗ này loại điển hình tân thế giới kiến trúc. Hắn cũng không có tại lữ điếm cạnh bàn ngồi xuống, mà là trực tiếp đi tới quầy ba. nhân viên phục vụ lại là một nhân loại, cái này khiến EasyTu kinh ngạc. Xem ra truyền thuyết Dương Nguyệt Chi Địa không có bất kỳ người nào sinh tồn ngôn luận, là triệt đầu triệt đuôi nói bậy. Yyitu bỏ ra vài giây đồng hồ thích trứng tại dị nhìn thấy đồng tộc kinh ngạc. Mà đối phương nhưng là mở mẹ trước, lần thứ nhất đến tân thế giới. Cái ly này tính cho ta nói đem một ly màu xanh nhạt chất lỏng đặt ở Tu trước mặt. Đúng vậy, xem ra cái này rất khó khăn giàu diễm, ta chỉ là không có nghĩ đến, Dương Nguyệt 4. Tân thế giới sẽ có nhân loại. Ha ha ha, ta liền tại đây, Vĩnh Dạ có mấy trăm ngàn nhân loại, có chút gia tộc vẫn là Vĩnh Dạ Cảng nhóm đầu tiên cư dân, bởi vì khi đó không có phối hợp thành khu. Cho nên phòng ốc của bọn hắn đều ở đây thụ thành, hảo vận đám gia hỏa. Nhân loại ở tại thủ thành. Cái này có gì hiếm lạ, tinh linh rất cũng bằng, đương nhiên bọn hắn cũng rất kiêu ngạo, nhưng mà, chúng ta ngoại trừ giao thuế nhiều một ít, so tinh linh ít một chút đặc quyền bên ngoài, không, có cái gì những thứ khác khác nhau, phần lớn trong phạm vi thế lực, ngoại trừ tinh linh đều là đối với còn lại chủng tộc ngang nhau đối đãi, tiếp nhận đồng dạng luật pháp bảo hộ, đương nhiên cũng tuân thủ đồng dạng pháp luật, chỉ có thánh tộc khác biệt, bọn hắn có chính mình đặc biệt phát điện. Tổng thể tới nói tân thế giới vẫn đủ tốt đẹp chính là, ngoại trừ ngươi biết, các đại nhân vật không đứng ở tranh đoạt địa bàn bên ngoài. vừa nghe vừa gật đầu. Tiếp đó đem trong tay ly kia màu xanh nhạt chất lỏng uống một hơi cạn sạch, ta muốn đi kỳ tích chi sâm. Ta làm như thế nào đi? Ngươi ở đây nói đùa đi. Kỳ tích chi sâm đang chiến tranh, cùng ngân nguyện chi sâm, cũng chính là thánh nữ đang chiến tranh, ngươi đi nơi nào là muốn chết sao? Áo. Ba trở chờ, chờ ngươi là lính đánh thuê, ngươi là dũng binh đúng không? Nghe nói bây giờ tại đại quy mô lính đánh thuê chính là thánh nữ à, ngươi nên đi ngân nguyệt chi sâm mới đúng vốn. Ta muốn đi kỳ tích chi sâm, ta có chút chuyện phải xử lý, vừa mới ta uống đồ vật rất không tệ, cho ta tới một bình. Đó là tinh linh rượu trái cây, tương đối nhạt, ta cho ngươi tới bình có lực. Không liền muốn rượu trái cây mang đến bình lửa trang ta làm như thế nào đi kỳ tích chi sâm nhân viên phục vụ bên cạnh xoay người đi lấy rượu vừa mở miệng trả lời nếu như là không thấy phát sinh chiến tranh phía trước người từ nơi này mướn một mã hoặc phi mã đương nhiên người được biết cưới phía đông xanh biết chi sâm Phi mã mà nói một ngày hẳn là có thể đến tiếp đó từ nơi nào dùng tiền tiến hành phép di chuyển đây chính là bút to lớn ví tổn còn phải có quý tộc đảm bảo ngườiơ liền có thể đi thẳng đến kỳ tích chi sâm đây là phương pháp nhất nhất cũng là bình thường người không có khả năng cách sử dụng nhưng là bây giờ khai chiến cho nên Không có người sẽ đem mã hoặc phi mã cho thuê muốn đi kỳ tích chi xâm nhân, chuyển tống trận cũng toàn bộ đình chỉ. Cho nên biện pháp duy nhất chính là mua một con ngựa, tiếp đó trực tiếp cưỡi đến kỳ tích chi xâm, nếu như một đường thông thuận đoán chừng hơn 10 ngày hẳn là có thể đến. Vậy quá tốn thời gian, ta có việc gấp. Vậy thì mua thất phi mã, từ không trung đi mấy ngày liền có thể đến. Bất quá một thất phi mã giá cả, hẳn là ngươi không chịu nổi. Cái này lư điếm đoán chừng cũng chỉ có thể thay đổi mười mấy tất phi mã. Cụ thể giá tiền là bao nhiêu? Phi mã sao? Đúng vậy. Oa wow, áo, ngươi là kẻ có tiền. Cái này ta không phải là vô cùng rõ ràng, ngươi nên chính mình đi xem một chút, đi ra ngoài quẻo trái hạ cái giao lộ thì có thuê phi mã chỗ, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn muốn bao nhiêu tiền trừ bán. Chứ cái này cái còn có khác biện pháp sao? Không có, các đại nhân vật quý cũ, chỉ cần có hai phe phát sinh chiến tranh, vậy không tham dự thế lực đều phải đoạn tuyệt cùng song phương liên hệ. Bao quát giao thông, nếu như ta bây giờ đi mua phi mã, hắn sẽ lập tức đem ngựa cho ta không. Ta không biết, đây chính là làm ăn lớn, nếu như ngươi thật có thể ra được nhiều tiền như vậy. Đoán chừng hắn, nếu như ngươi tiền chắc có, có thể lập tức đến, bất quá bọn hắn nhất định sẽ muốn buốt nhiều tiền. Y vô cùng may mắn chính mình lúc trước rời đi Nam cảnh thời điểm, Minh khắc tư chuẩn bị cho hắn trên xe ngựa có mấy cái to lớn cái dương, ở trong đó chứa đầy kim tệ, còn có đại lượng chân quý bảo thạch. Lúc đó Y Litu còn tự hiểu là đây hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện, nhưng mà về sau sự thật đã chứng minh, cái này không vẹn vẹn không phải vẽ vời thêm chuyện, còn giúp Y Litu lại ân. Sinh hoạt lúc nào cũng không thể rời bỏ tiền, hơn nữa Y Litu cho tới bây giờ đều là sẽ không tiết kiệm tiền nhân. Đương nhiên nếu như hắn nguyện ý liên hệ Bắc cảnh, cái kia đừng nói là tiền, muốn cái gì đều sẽ cho hắn, thế nhưng là hắn rời đi không phải là vì thoát đi nơi đó sao? Cho nên tại Uy Hoàng Đại sảnh cùng với bây giờ Yi Tu Dùng cũng là minh khắc tư đưa tới kim tệ, hắn lần này ai cũng không có thông chi trực tiếp tới Vĩnh Dạ Cảng, trên thân mang ngoại trừ tràn đầy một túi kim tệ bên ngoài, còn có một túi bảo thạch. Yi Tu Dùng hai khỏa bảo thạch đổi lấy một tứ thượng đẳng dân dụng phi mã, biết thưởng thức người đều biết, tọa kỵ một loại đồ vật, chỉ cần là mang lên, cái dân dụng, cái tiêu cơ bản cũng là nói do nó tuyệt đối không phải ưu tú nhất, bởi vì ưu tú nhất vĩnh viễn là quân dụng. Mua được tọa Tu đương nhiên đó là phải lập tức xuất phát, hắn cũng sẽ không cưỡi phi mã, nhưng mà nghĩ đến hẳn là cùng bay lên không chân mã không có gì khác nhau. Có thể đang lúc Yi Tu muốn leo lên tọa kỵ thời điểm, lão bản kiên nhưng là nói cho hắn biết, không có đi qua huấn luyện đặc thủ phi mã, cũng chính là dân dụng phi mã là không có, có biện pháp tại ban đêm phi hành. Nếu như Yi Tu lúc này xuất phát, căn bản đi không được bao xa liền muốn dừng lại nghỉ ngơi, đến lúc đó liền muốn tại dã ngoại trải qua một đêm. Lão bản đề nghị Yi Tu tại Vĩnh Giả Cảng ngủ một đêm, lợi dụng thời gian bây giờ đem vật tư chuẩn bị phong phú, sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Lão bản còn biểu thị buổi tối muốn mời Yi Tu ăn cơm. Đương nhiên Yi Tu cự tuyệt, đây cũng không phải bởi vì hắn thanh cao, mà là bởi vì hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Không có thời gian cùng chỉ gặp mặt qua một lần nhân uống rượu. Yitu muốn quán trọ tầng cao nhất gian phòng còn có đầy đủ đồ ăn, hắn đơn giản không thể tin được ở đây hoa quả thế mà cũng là bữa ăn chính một loại. Yitu ôm bình lớn rượu trái cây rời cái ghế ngồi xuống gian phòng trên ban công, ở đây vừa vặn có thể nhìn thấy phần lớn tinh linh tụ thành, thật là xinh đẹp chỗ, đáng tiếc tụ thành bên trong không có quán trọ. Yitu không ngừng hướng về đổ vô miệng lấy rượu trái cây, mùi vị của nó không phải bình thường tốt. Kỳ thực loại cuộc sống này cũng rất tốt đẹp, ở tại yên tĩnh thành phố xinh đẹp bên trong, uống vào mỹ vị rượu Nhìn xem phong cảnh xinh đẹp, cùng Đại Hoang Nguyên Sinh hoạt so sánh, ở đây còn giống như càng thích hợp tụ dưỡng. Vì cái gì chốt như vậy sẽ ở thế giới loài người sẽ có như vậy ác liệt danh tiếng. Có một số việc thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ. Y Ditu vốn còn muốn lại đi vĩnh dạ càng dạo chơi, nhưng bây giờ thoát ly sao sự tình rõ ràng là chủ yếu nhất, hắn cần nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, cam đoan tinh lực ngày mai hướng về kỳ tích chi xâm xuất phát. Kỳ thực Y Ditu biết mình bây giờ loại hành vi này chắc chắn không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, nhưng hắn không muốn dùng biện pháp tốt nhất, vậy thì đồng nghĩa với hắn muốn khi tiến vào tân thế giới trước tiên liên hệ Hi Nhĩ Nạp Từ. Liên hệ hy nhĩ nạp tư chẳng khác nào là liên hệ. Tinh linh hoàng đỉnh, lần trước thánh nữ cho hắn ấn tượng thật sự là quá quỷ dị, hơn nữa nàng thế mà cùng y Na dáng dấp giống nhau như lúc, hắn bây giờ cũng không muốn nhìn thấy bất luận cái gì cùng Ylenia dung mạo tương tự nhân. Yitu cuối cùng thế mà ngay tại trên ban công ngủ chết đi, cũng không phải hắn đối với giường có ý kiến, mà là bởi vì hắn uống quá nhiều rượu trái cây, trực tiếp say ngã ở trên ban công. Phi mã là tinh linh truyền thống phi hành toạc kỵ, cùng ngựa ở trên ngoại hình cũng không có bất đồng gì, chỉ bất quá phi mã sau lưng mọc ra hai cánh, có thể trên không trung giống như loài chim giống như phi hành. Bất quá tinh linh ưu tú nhất phi hành tọa kỵ cũng không phải phi mã, mà là Vũ Nhị Còn. Vũ Nhị Côn là phi thường tồn tại cường đại, nó nghiêm ngặt trên ý nghĩa không thể bị coi như là một loại giá thú, Vũ Nhị Côn trời sinh liền có cực cao toàn hệ thân cận nguyên tố lực, mặc dù Vũ Nhị Côn chí lực quyết định bọn hắn không có cách nào thi triển pháp thuật. Nhưng bọn hắn đối với ma pháp sức chống cự nhưng là cực kỳ cường hãn, trên cơ bản nguyên tố ma pháp là rất khó thương tồn tới bọn chúng, hơn nữa Vũ còn, còn có thể vừa vận mã một dạng ngự khoảng không mà đi. Chỉ bất quá chân mã cần chủ nhân đưa vào chiến lược mới có thể bay lên không, mà Hú Nhi còn không cần bất luận cái gì đặc thù điều kiện, chính bọn chúng liền có thể đạp không mà đi. Easy Tu rất nhanh liền phát hiện phi mã trên không trung tiến lên phương thức cùng chân mã là hoàn toàn bất đồng, bất quá cũng may phi mã là đi qua huấn luyện lâu dài cũng không khó điều khiển. Tân thế giới chỉ cần là tinh linh hoàng đỉnh không chế chỗ, trên cơ bản cũng là tại rừng cây rậm rạp. Có rừng cây rậm rạp, có rừng cây thì tương đối thơ thớt, nhưng bất kể như thế nào Easy Tu mấy ngày nay đang phi ngựa nhìn lên đến cũng là xanh biết thủ hải, phản phất liên miên vô tận thủ hải. Cái này không chỉ để cho ý Tu rất may mắn, Không phải là bởi vì khác, cái này liên miên bất tận dừng tây, tại nó bầu trời phi hành không tá trợ thiết bị đặc thù liền phương hướng đều phân biệt không được, vạn nhất nếu là đi lầm đường làm sao bây giờ? Y Tử lần nữa cảm thấy mình một người dạng này tại tân thế giới hành động vô cùng không lý trí, liền con đường cũng không dám xác định là không phải chính xác. Lại dựa vào cái gì đi từ có can đảm cùng thánh nữ khai chiến đại quý tộc trong tay cứu trở về xèo đưa đâu? Bất quả Y thì tu vốn là cũng không cho rằng dựa vào chính mình liền có thể cứu ra thoát ly sao? Hắn một thân một mình đi kỳ tích chi sơn mục đích chỉ là muốn tìm hiểu tình huống cụ thể. Hắn biết do đến cuối cùng kỳ thực rất có thể hay là muốn cùng Hy Nhĩ Nạp Tư liên hệ, chỉ bất quá hắn không nghĩ là nhanh như thế. Hơn nữa cứu ra sẹo nữ sau đó, mặc kệ sẻo nữ cùng Hy Nhĩ Nạp Tư nghĩ như thế nào, chính hắn đều khẳng định muốn rời đi Tân thế giới. Về trước đại hoang nguyên sau đó lại bắt đầu mình tìm tòi hành trình. Kỳ tích chi lâm là cái rừng, khu rừng rậm rạp. Kỳ thực nó vốn là cùng chung quanh vài miếng rừng rậm là liền tại cùng nhau, không, chuẩn xác mà nói toàn bộ Tân thế giới rừng rậm cũng là dính liền nhau, cho nên rừng rậm phân chia kỳ thực căn bản là mỗi cái thế lực địa bàn phân chia thôi. Kỳ tích chi lâm bên trong chủ yếu khu cư là năm cái tinh linh tụ thành. Còn có hai cái thành thị là vây quanh hai cái to lớn ma pháp tháp mà dự thành, hai cái này ma pháp tháp theo thứ tự là tân thế giới thực lực đệ nhất và đệ nhị ma pháp tháp, đều thuộc về hầm ướp diệp gia tộc. Easy Tu Phi Mã tại còn không có tiến vào kỳ tích chi sơn thời điểm liền hạ xuống, nguyên nhân rất đơn giản trừ phi ngươi nghĩ nhập cảnh lén không phải vậy liền muốn từ mặt đất tiến vào kỳ tích chi sơn, thuận tiện quan phương đối ngươi trường khống. Không phải vậy bất luận phát hiện gì ngươi chạm gác đều sẽ đoạn người ngươi. Làm Easy Tu dắt một thất mã đi vào trạm gác thời điểm, tất cả tinh linh binh sĩ đều ngủ, một nhân loại, hơn nữa còn là dắt phi mã nhân loại, đây chính là quá là hiếm thấy. Vì mã loại vật này tinh linh đều có rất ít, huống chi là nhân loại, cho dù là thuê, có thể thuê nổi phi mã nhân loại cũng là lắc đắc không có mấy. Dù sao tân thế giới bên trong người loại mặc dù không bị áp bức, nhưng mà trên cơ bản sinh hoạt trình độ cũng đều không cao. Yi Zitu rõ ràng cảm nhận được lũ lính gắc kinh ngạc, cho nên hắn lập tức lấy ra liếu tự mấy hộ thân pháp bảo, Dung binh huy trường. Yi liễu lệ thế nhưng là huy hoàng đại sảnh tiếng tăm lừng lẫy độc hành đại dung binh, hắn Dung binh huy trường cũng là khá cao cấp, bất quá cái này cái gọi là cao cấp cũng chỉ có thể tại Dung binh bên trong có điểm dùng, đối với những người khác viên tới nói, đây bất quá là loại tượng trưng thân phận. Ít tu liền đem huy chương đeo ở trên người, vừa đi về phía khoảng cách gần hắn nhất lính gác, "Tôn kính đại nhân, ta là Dũng binh Ý Lệnh, vài ngày trước mới từ Huy Hoàng Đại sảnh đến Tân thế giới, ta hy vọng có thể thông qua ngài chẳng gác." "Dũng binh, Huy Hoàng Đại sảnh tới. Nếu như ngươi muốn tìm làm việc, ngươi được đi Ngân nguyện Chi Sâm, quân đội của chúng ta đã lái tới gần Ngân Nguyệt Chi Sâm, chiến tranh rời đi kỳ tích rừng rộng." "Đại nhân, ngài hiểu là muốn. Ta không phải là cái gì lạ nhân, bảo ta cung thủ, hoặc đặc biệt lực." "Tôn kính thủ, ta cũng không phải tới tìm việc làm, hoặc bây giờ còn chưa phải là, ta hy vọng có thể đến trắng quang thủ thành." Ta có bằng hưu ở nơi đó, chúng ta muốn trước hội hợp. Trắng quan thủ thành, ta chỗ này là quân sự chẳng Gác, cụ thể thủ tục nhập cảnh, chúng ta là xử lý không được, ngươi đến Trưởng quan thủ thành sau lại làm a? Đi lên phía trước là hành chính Tràng Gác, nơi đó sẽ đăng cơ thân phận của ngươi, để cho ngươi nắm giữ tạm thời tại kỳ tích rừng đệm di động quyền lợi. Cảm tạ, ta còn muốn xin hỏi một chút, trắng quan thủ thành có cung cấp bình dân tiến hành ma pháp thông tín chỗ sao? Tinh linh cung tiến thủ lông mày lập tức nhíu lại, ma pháp thông tín cửa hàng không hề cung cấp bình dân phục vụ sao? Vậy bọn hắn như thế nào kiếm tiền? Ma pháp thông tín cửa hàng, đúng a? Chuyên môn cung cấp người tiến hành ma pháp thông tín chỗ a, không phải vậy ngươi đi đâu tiến hành ma pháp thông tín? Có quý tộc sẽ cho phép bình dân sử dụng bọn chúng ma pháp thông tín thiết bị, đương nhiên ngươi phải trả tiền. Quý tộc. Ma pháp thông tín tìm quý tộc. Huy hoàng đại sảnh quý tộc đều như vậy ôn hòa sao? Huy hoàng đại sảnh quý tộc đương nhiên không hiền lành, loài người quý tộc lại càng không ôn hòa, thế nhưng là hai địa phương này cũng không có như vậy đầy đủ pháp sư tài nguyên, có thể nhường trên xã hội xuất hiện dư thừa pháp sư đi mở cái cung cấp ma pháp thông tín phục vụ cửa hàng, có dạng này thực lực pháp sư sớm đã bị quý tộc hoặc chính phủ đoạt đi, làm sao có thể còn tại dân gian mở tiệm kinh doanh? Nhưng mà ở đây, đây là tân thế giới, tinh linh thế giới, ma pháp chi hương, ở đây ma pháp là tất cả ngày 7 tháng một âm lịch thường trong sinh hoạt đều có thể thấy đồ vật, pháp sư số lượng vô cùng dồi dào, chính phủ cùng các phương thế lực đều không thiếu khuyết pháp sư, cho nên một chút không đủ yếu tố như vậy pháp sư chỉ có thể lưu lạc dân gian, dựa vào chính mình bản sự kiếm tiền nuôi sống chính mình, cho nên đủ loại tại thế giới loài người chỉ có quý tộc mới có thể hưởng thụ được ma pháp phục vụ. Tại tân thế giới cũng là tại dân gian liền tồn tại, đương nhiên phần lớn là lấy thương nghiệp sản phẩm hình thức tồn tại. Đây thật ra là cái gọi là văn minh ma pháp trọng yếu cơ sở chưa xong con tiếp, 391. Chương 379, Trăng Quang Thủ Thành, đó là một cùng vĩnh dạ cảng một dạng thành thị, cũng không phải chỉ có thủ thành, giờ ý chế tạo Thụ thành chỉ là thành phố hạt tâm, ngoại vi còn có số lớn hôn cư thành khu. Thành phố này rõ ràng là vừa mới trải qua chiến tranh, nó vốn là cũng nhất định là thành phố xinh đẹp, nhưng là bây giờ ngoại trừ Thụ thành chủ thể là hoàn chỉnh bên ngoài, còn lại chỗ răng đầy đại lượng ma pháp đánh vết tích, khắp nơi đều là tàn phá kiến trúc và tán lạc gỗ vụ lại mối, vô số người viên đang dọn dẹp những thứ này phế tích, trong đó không thiếu người mặc quân trang binh sĩ, tại không lâu trước trong chiến đấu Cao tầng mệnh lệnh tất cả ma pháp vòng phòng hộ đều tập trung vào. Thu thành chủ thể đi lên, đem chung quanh những thứ này thành khu hoàn toàn bại lộ ở địch nhân ma pháp quanh kích phía dưới, cái này mặc dù là bất đắc di quyết định, nhưng vẫn như cũ cải biến không được nó lênh khốc cùng tản nhẫn. Thành chủ xem như vì vị bộ A, mệnh lệnh thành phòng binh sĩ toàn diện hiệp trợ thành phố xây lại, bất quá cái này cũng không cách nào mang đến quá lớn trợ rút, bởi vì đệ nhất thành thành phố bị hao tổn quá nặng, đệ nhị thành phòng người của bộ đội đếm cũng không nhiều. Bất quá này ngược lại là biểu hiện thành chủ thích dân tâm tình. Nhưng nếu như thực sự yêu thương dân vì cái gì tại thời chiến lại phải đem tất cả vòng bảo hộ tập trung đến Thụ thành đi đâu nếu như dựa theo ý tu ý nghĩ của mình hắn chắc chắn trước tiên đi thụ thành dạo chơi xem nơi này Thụ thành cùng vĩnh d dạng càng thụ thành khác nhau ở chỗ nào nhưng hắn không phải tới du ngoạn, Mặc dù hắn rất muốn dạo chơi y tu h rất lâu mới tìm được có thể tiến hành ma pháp thông tinn pháp sư cái pháp sư này vốn chính là tại dân gian mở có chuyên môn cung cấp ma pháp thông tinn phục vụ cửa hàng nhưng ở trước đây trong chiến đấu hắn bị trắng Quang thành chưa mộ đánh giặc thời điểm ai cũng cảm thấy mình pháp xứ yếu Bây giờ giờrá Quang thành chiến đấu đã kết thúc nhưng mà y tu tìm cái pháp sư này còn không nghĩ nhanh như vậy làm ăn nhân ra không muốn sớm như vậy công tác hắn muốn bình phục chiến tranh mang tới thương tích đối mặt tình huống như vậy tu có thể sử dụng phương pháp chỉ có một đó chính là tiền sức mạnh của kim tiền là rất tương đại nếu như lại thêm thành khẩn biểu lộ cùng tràn ngập khẩn thiết ngôn ngữ kia liền càng hữu hiệu, hiệu. muốn cùng ai tiến hành mà pháp thông tin đâu bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng là liên hệ hy nghĩ là từ bởi vì cái này thời điểm cần có nhất liên lạc chính là hy nghĩạ tư bây giờ nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng tại địa cảnh hắn cần trợ rút Chắc chắn không có khả năng thật sự một người liền đem sẹo nữ cứu ra à, nếu như Y Tu thực lực bây giờ cùng phụ thân của mình giống nhau, cái kia đoán chừng vẫn là có khả năng. Nhưng có một chút cần tin tưởng. Đó chính là nếu như Tu bây giờ nói cho pháp sư chính mình muốn liên lạc với chính là ngân nguyệt dừng rầm lời nói, vậy không vẹn vẹn cái này mà pháp thông tín làm không được. Đoán chừng còn có thể đưa tới trang quang thành thành phố vệ đội bắc, bây giờ ngân nguyệt chi xâm cùng kỳ tích chi xâm vẫn là trong chiến tranh. Cùng ngân nguyệt luận cái gì dân gian liên hệ cũng là chỉ, không có báo cáo chuẩn bị qua liên hệ cũng là lấy thông đồng với địch tới luận sự. Cho nên Y Yitu An Thông cũng không phải ngân ngật chi xâm hi nhĩ nạp tử, mà là Huy Hoàng đại sảnh, là sao Y Yi vẫn là mái tóc dài màu vàng nóng kia, xinh xắn khuôn mặt, sao Yi hình ảnh vừa xuất hiện, thanh âm của nàng liền vội vàng chuyển đến, "Đại nhân, là ngày sao? Ngươi đường đi thuận lợi không?" Dương Nguyệt Chi địa 4, Tân thế giới. "Sao Yi ở đây là tân thế giới, không phải ngươi phải nói cái tên đó. Ta rất khỏe, một đường vô cùng thuận lợi, ta bây giờ đã đến kỳ tích chi xâm, ngươi có thể thông tri bọn hắn bắt đầu chuẩn bị, nhường thuyền hàng xuất phát. Ta sẽ tại Tráng Thành tụ thành cửa thành chờ đến đây người đó ta." "Hiểu chưa?" Minh Bạch Đại nhân, ta lập tức liên hệ bọn hắn, một mình ngươi còn tốt chứ? Ở đây không giống trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Ở đây rất mỹ lệ, chuyện lần này xử lý xong, đón ngươi tới xem một chút, ngươi sẽ thích nơi này. Ta vẫn không muốn đại nhân rất khủng bố. Có ta ở đây, không có gì có thể sợ. Đừng quên liên hệ bọn hắn, đây là đại sự, hơn nữa nhất định muốn liên lạc với bản thân, hiểu chưa? Minh Bạch, đại nhân, ngài yên tâm, ngài lúc nào trở về. Xử lý xong sự tình trở về, ngươi xem hảo phòng ở. Lạ, tại y tu gia hiệu ma pháp thông tiến kết thúc về sau, pháp sư vừa cười vừa nói, đó là ngươi nữ đột vốn là, nhưng bây giờ đã cùng thân nhân của ta không có gì khác biệt. Pháp sư rõ ràng hiểu sai ý thì tu câu kia thân nhân ý tứ, hơi gật đầu nói, nàng rất quan tâm ngươi. Đúng vậy, ta là lần thứ nhất đến tân thế giới, có nhiều chỗ tân thế giới danh tiếng không tốt lắm, cho nên nàng tương đối lo lắng. Vậy cũng là chút vô vị truyền luôn, tân thế giới kỳ thực rất không tệ, ngoại trừ giữa quý tộc phân tranh. Ý thì tu vốn là cũng định rời đi, nhưng mà nghe được pháp sư câu nói sau cùng kia phía sau, hắn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì nói, ta có thể mời ngươi uống chén rượu sau. Ta đối với nơi này tân thế giới tình huống vô cùng không hiểu rõ. Ta có rất nhiều vấn đề nghị trưng cầu ý kiến ngài. Ta đã vừa mới thu tiền của ngươi, không cần lại mời ta uống rượu, hơn nữa bây giờ cũng không có địa phương uống rượu, đều là bởi vì chiến tranh, ngươi có cái gì liền trực tiếp hỏi đi. Tân thế giới một mực là loạn như vậy sao? Ta là chiến tranh này nhiều không? Không gọi được nhiều, nhưng thường xuyên cũng có chiến tranh, bất quá cũng là cỡ nhỏ chiến tranh, chiến hỏa chỉ có thể tác động đến khai chiến song phương lãnh địa, kỳ tích chi xâm rất nhiều năm không có chiến tranh rồi, thẳng đến lần này. Trận chiến tranh này là vì cái gì? Tân thế giới chiến tranh phần lớn cũng là vì lãnh địa hoặc lợi ích. Nhưng mà lần này thánh nữ là hướng ta nhóm đột nhiên tấn công, nói là bởi vì ở mức diệp gia tộc tộc trưởng đại nhân bí mật cùng nhân loại cấu kết, ý đồ tổn thương hoàng đỉnh lợi ích. Kỳ thực cái này vô cùng không hợp lý, ở mức diệp tộc trưởng là phi thường, vô cùng tôn sùng chính mình chủng tộc, hắn cho rằng thánh tộc xa xa trội hơn chủng tộc khác, kỳ tích chi xâm đối với những khác chủng tộc thuế má một mực là tân thế giới bên trong cao nhất, này cũng dẫn đến nơi này dị tộc số lượng ít nhất. Dạng này người làm sao có thể cùng nhân loại cấu kết đâu? Bốn. Ta liền là nhân loại. Ta ở đây sẽ có nguy hiểm không? Áo ngươi hiểu lầm, hoàn toàn hiểu lầm, ở mức diệp tộc giải là trường hợp đặc biệt. Tại thánh chủng tộc là có người bài xích dị tộc, cho rằng tinh linh ưu tú nhất chủng tộc, nhưng đây chỉ là một số nhỏ, ta cũng là thánh tộc, nhưng ta rất nhiều bằng hữu cũng là nhân loại, người biến hình, kỳ thực chủng tộc nào có ưu khuyết có thể nói đâu. Tất cả mọi người là tự nhiên hài tử. Tự nhiên hài tử, ngài là luật dừng sư. Vẫn là giờ y. A a a a, ta là phổ thông pháp sư, học tập là nguyên tố ma pháp, đến nay hơn 100 tuổi vẫn không có nhận được vĩnh sinh, là một cái thực lực rất giống nhau pháp sư, ta cũng không phải luật dừng sư hoặc giờ y. Nhưng ta cảm kích tiên nhân cho, cảm tạ tính mạng của ta, đây là giờ y lý niệm, nhưng ta cũng không phải giờ ý. Ít dù có chút hồ đồ rồi, hắn kỳ thực không nên đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được vấn đạo, thờ phụng giờ y giáo phái lý niệm, không phải liền là giờ y sao? Dĩ nhiên không phải. Bất luận kẻ nào, bất kỳ nghề nghiệp nào, cũng có thể thờ phụng giờ y dạy. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành giờ y quan hệ này có phải hay không có điểm giống thần quan cùng tiến độ. Có chút giống, bất quá cũng không chính xác. Thế nhưng là ở Mất Diệp gia tộc tín ngưỡng không phải mà pháp chi thần sao? Đúng vậy a. Vậy ngươi tín ngưỡng giờ giáo phái, cái này chẳng lẽ bị Mất Diệp gia tộc cho phép sao? Đương nhiên Tông giáo tín ngưỡng là biểu lộ ra chính ngươi nội tâm cái này cùng ngươi ở tại của người nào thổ địa có quan hệ gì ta biết thế giới loài người rất nhiều nơi là cưỡng chế tín ngưỡng đây thật ra là loại rất tàn nhẫn của bó tín ngưỡng thống nhất có thể mang đến sức mạnh nhưng là sẽ cho người mất đi từ từ đối với thánh tộc tới nói từ từ so bị lực lượng quan trọng hơn cái này cũng là chúng ta cùng các ngươi trên bản chất khác biệt có sức mạnh mới có thể nắm giữ từ từ vì từ từ mà có sức mạnh cùng tín ngưỡng thống nhất mang tới lực lượng là cùng một loại sau 12 a tốt bằng hữu ra mọi người ăn cơ chiều bây giờrá quan thành cũng không có quán trọ kinh doanh Ngươi liền ở đến nhà ta a, chúng ta có thời gian giải nói chuyện thiếm. Ta có thể trả cho người kim tệ, ta nghĩ ta sẽ không từ tuyệt. Ngày kế tiếp, Y Tử chỉnh người gắn vào màu đen vải nhung dưới nó lá, trên đầu mang theo rộng lớn mũ trùm. Hắn chậm rãi hướng về Tráng Quang Thủ thành cửa thành di động mà đi. Hắn hôm qua cùng Sa Y thì thông tin cũng không chỉ là vì cáo chi chính nàng Bình An, vẫn là vì để cho nàng thông tri Hy Nhĩ Nạp Tư, mình đã đặt tới trắng Quang Thủ thành. Nhưng Hi Nhĩ Nạp Tư phái người tới đây cùng hắn tương kiến, phải biết Kỳ Tích Chi Sâm là không thể cùng Ngân Nguyệt Chi Sâm liên hệ, nhưng Huy Hoàng đại sảnh nhưng lạ bắt đầu rồi. Sở Dĩ Yitu muốn phiền toái, như vậy kỳ thực mục đích chỉ có một, đó chính là cam đoan chính mình không cần nhìn thấy Thánh nữ, Trấn Quang thành tại kỳ tích chi tâm, là ở mức địa gia tộc lãnh địa, Thánh nữ vô luận như thế nào là không thể nào tới nơi này. Hai quân đối chọi không có khả năng có chủ đem đi tới địch quân thành thị loại chuyện này, đây không phải đồng đẳng với chịu chết sao? Trấn Quang thụ thành so vĩnh dạ cảm thụ thành càng thêm lớn, ngoại trừ phần kia tươi mát tự nhiên bên ngoài, còn nhiều thêm một tia rộng lớn cảm giác huyền rượu, Yitu làm cố gắng rất lớn mới khống chế lại chính mình không có tiến vào tụ thành, mà là tại tụ thành cửa thành tìm một cái xó xỉnh, bắt đầu chờ đợi. Hắn nghe qua từ Ngân Nguyệt Chi xâm đuổi tới Kỳ Tích Chi xâm đồng dạng cần 3 4 ngày thời gian, cũng liền nói Hi Nhĩ Nạp Tư nhận được tin tức ít nhất cũng phải 3 4 ngày phía sau mới có người đến, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối, ai có thể cam đoan Hy Nhĩ Nạp Tư liền không có chút những biện pháp khác, lại hoặc là Thánh Nữ nói không chừng tại trắng quang thành bên trong nằm vùng có gián điệp, bọn hắn cũng có thể tới cùng Yito gặp mặt, từ đó nhường nghĩ cách cứu viện thoát lì sao kế. Hoạch tiến vào quý đạo, cái này cũng là Yito sợ gì không có ở xa Yito truyền lời bên trong rõ ràng gặp mặt Thượng Hải gian môn nhân. Thẳng đến lúc hoàng hôn, một người cũng không đợi đến. Xem ra hết sức rõ ràng chính mình đánh giá cao liếu Thánh Nữ năng lực, nàng tại trắng Quang thành cũng không có gian điểm, có thể là tinh linh đều tương đối không chú trọng công tác tình báo Aitu chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, tiếp đó nắm thật chặt trà áo choàng trên người, đợi dòng giá một ngày, hắn có thể nói vừa đói lại đói, nhưng hắn vẫn không có trước tiên đi tìm đồ ăn, mà là quay người hướng đi Tráng Quang trụ thành bên trong, Mỹ. Lệ đối với hắn lực hấp dẫn vĩnh viễn so đồ ăn những thứ này càng cường hơn. Cho dù là tại khát khao thời điểm. Y, y xuyên qua Thụ thành Cửa thành, mỹ lệ bên trong mang theo vài phần huyền ảo cảnh sắc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tổng thể tới nói trắng quang Thụ thành so vĩnh dạ càng thụ thành muốn càng thêm hùng Mỹ thủ thành bên trong bắt đầu xuất hiện nhiều loại pho tượng, lúc bắt đầu y tu cho là những thứ này pho tượng là bằng đá nhưng ở tới gần chạm đến phía sau mới phát hiện những thứ này pho tượng hoàn toàn đều là bằng gỗ hơn nữa điều kh khác giống như lúc số lớn pho tượng cũng là liên quan đến tại ma pháp chi thần của sự ngoại trừ pho tượng trắng quang Th thành còn thường xuyên xuất hiện to lớn phủ không thủy tinh những nước này tính chính là có tiêu chuẩn hình thói có chút thời là một mâ tròn những nước này tinh thượng đâu có đại lượng ngoại phóng ra tia sáng tinh linh phát tử tu cẩn thận đọc qua vài đoạn Phía trên ghi lại phần lớn cũng là lịch sử sự kiện cùng tông giáo cố sự. Phu không thủy tinh cùng bằng gỗ pho tượng, cho tươi mát tự nhiên thành thị tăng thêm mấy phần tài trí, nhất là bây giờ, trời chiều tung xuống ánh sáng màu lửa đỏ mang, phản phất hết thể đều bị bao phủ ở ấm áp bên trong, liền có thể càng có thể tô đậm ra phần kia không màng danh lợi cùng nhàn nhạt tăng thương. Y dì tu xuyên thẳng qua tại thành trong thành phố, hắn hoàn toàn quên đi đói khắt cùng các khô, không ngừng từ một cái pho tượng rời đến một cái khác pho tượng. Cẩn thận đọc mỗi một cái phù không thủy tinh lên ghi chép, lúc này mặc dù Thái Dương còn không có hoàn toàn xuống núi, thế nhưng chút phủ không thủy tinh quang mang nhưng là càng ngày càng mãnh liệt đứng lên, xem ra bọn hắn ngoại trừ ghi chép còn có tại ban đêm chiếu sáng công năng. Y Tửu cơ hội là đi theo phủ không thủy tinh đang di động, hắn rất nhanh đi tới một cái rộng trên sân. Cái này rộng chẳng bốn phía có vô số trắng tinh tinh mỹ phó tượng, ở giữa nhưng là bốn cái lơ lường thủy tinh. Y Tửu bước nhanh hướng đi bọn chúng. Mà lúc này mấy cái ngồi ở rộng bên sân duyên tinh linh cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý chậm rãi hát ra tuyệt vời âm nhạc. Trong tiếng ca cố sự chính là y thì tu trước mặt phủ không thủy tinh bên trong ghi lại truyền thuyết. Đây mới là sinh hoạt. Cho dù là tại đại chiến sau khi kết thúc không lâu bây giờ vẫn như cũ có thể nghe thế dạng ca hát. Tinh linh là trường thọ chủ tộc, cho dù là không thể bởi vì thực lực tiến giai mà được đến vĩnh sinh, bọn hắn ít nhất cũng có tiếp cận 200 năm tuổi thọ, có thể là bởi vì sinh mạng dài dằng dặc, bọn hắn đối với rất nhiều thứ thái độ cũng khác nhau tại chủng tộc khác, đối bọn hắn tới nói chiến tranh mặc dù là thai nạn, nhưng thai nạn cũng không thể ảnh hưởng cuộc sống của bọn hắn, mà ca hát chính là tinh linh sinh hoạt một bộ phận không chỉ là trắng quang thủ thành, chỉ cần là chính thống tinh linh khu quần cư tại mặt trời lặn cùng mặt trăng lặn thời điểm đều sẽ có dạng này ca hát, mà lại là tất cả vị thành niên nữ tính tinh linh ước hẹn đồng ca, tại Vĩnh Dạ Cảng cũng là như thế. Cái này tựa như là một loại nào đó tập tụ. Yitu tại trong tiếng ca đọc cái kia bốn cái phù không thủy tinh, thẳng đến Thái Dương sau cùng tia sáng sắp bị đường chân trời thu không có thời điểm, Yitu cuối cùng xem xong tất cả rất phù không thủy tinh ghi chép, hắn ngẩng đầu, chuẩn bị tìm một chút gái đáng giá địa phương muốn đi. Nhưng hắn mới vừa vận ngẩng đầu liền phát hiện chính mình hai bên bầu trời xuất hiện số lớn kỵ sĩ ba. Những kỵ sĩ này mặc rất có tinh linh đặc sắc khôi giáp, khôi giáp dị thường vừa người, mặc lên người cho người cảm giác giống như là thiếp thân quần áo tự như. Tất cả kỵ sĩ khôi giáp cũng là màu đen, mang theo màu sáng trắng giản dị hủ văn, hơn nữa người người sau lưng đều mang một chùm trắng phao áo choàng. Những kỵ sĩ này đại bộ phận cưới cũng là phi mã, hơn nữa trước mặt nhất một bộ phận nhưng là người người cưỡi một chiếc sừng thú, đây cũng không phải bình thường kỵ binh có thể có tọa kỵ. Ngoại trừ tọa kỵ cùng áo choàng bên ngoài, tất cả kỵ sĩ giáp cũng đều là thống nhất, kỳ thực nói là mũ cũng không chính xác, bọn hắn trên đầu hộ cụ nghiêm mật ý nghĩa là một loại mặt nạ. Mặt nạ giáp tạo hình vô cùng vô cùng đặc biệt, toàn bộ mặt nạ từ giữa đó một phân thành hai, một nửa tạo hình là vô cùng trang nghiêm mặt lạnh nam tử, mà đổi thành một nửa nhưng là thần thái điên cuồng, trừng mắt trừng mắt cuồng thái mà người. Loại này mặt nạ tại đã biết tất cả trong quân đội chỉ có một chi binh sĩ sẽ trang bị, đó chính là trước đây cùng 10 mặt chiến kỳ chém giết bất phân cao thấp, từ đầu đến cuối không thể phân ra cao thấp thánh tộc đệ nhất thần kiếm sĩ đoàn, danh xưng vô địch thiên hạ hoàng triều đội mạnh, thần ma mặt. Y gì tu không rõ vì cái gì thần ma mặt chi này truyền kỳ binh sĩ sẽ xuất hiện trước mặt mình, dựa theo hắn lấy được tình báo thần ma mặt là hẳn là chủ đóng ở Vô Ngần chi tinh linh hoàng Đình địa điểm cũng chính là tân thế giới trên danh nghĩa chính trị hệ tâm, Đế đô. Kỳ tích chi xâm là ở mức diệp gia tộc phạm vi thế lực, bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn gia nhập vào Liêu Thánh Nữ binh sĩ? Này ngược lại là có khả năng, Thần Ma mặt là từ sáng tối chi chủ trung thành nhất tín đồ tạo thành, Yitu cho rằng bọn họ nếu như không phải là vì cam đoan còn lại những bộ đội tinh nhuệ kia tuyệt đối trung lập, rất có thể đã sớm gia nhập vào Thánh Nữ thế lực, dù sao Thánh Nữ mới là hoàng thất chính thống, tín ngưỡng. Vào sáng tối chi chủ thế lực. Thần Ma mặt trực tiếp đáp xuống Yitu chung quanh, hoàn toàn đem hắn vây quanh tại ở giữa. Izitu cơ hội là là xuất từ bản năng chậm rãi rút ra phối kiếm. Không có kiếm thi triển thân hình thời điểm, Izitu có thể cảm giác rõ ràng đến chung quanh rất nhiều thần ma mặt ma kiếm sĩ, toàn bộ thân thể hơi chấn động. Bắt đầu Izitu còn không biết đây là vì cái gì, bất quá là rút kiếm mà thôi, đến nỗi khẩn trương như vậy sao? Có thể nghĩ lại, Izitu liền lập tức minh bạch chung quanh ma kiếm sĩ phản ứng vì cái gì kịch liệt như thế, kiếm trong tay hắn là không có kiếm, là Alex Đại Đế phối kiếm, là sáng tôi chi chủ bội kiếm, là những thứ này tinh linh trong lòng thần linh kiếm ỗ nhiên phát hiện mình cảm giác không cần lo lắng thần ma mặt tổn thương người hắn cần lo lắng chính là những chuyện khác lợi dụng sao thì chuyển cáo hy nghĩ nạp tư cái này nhất án sắp xếp là phi thường saoo rệu có thể rất tốt phòng ngừa thánh nữ cùng hắn tiếp xúc nghĩ không sai tình huống bình thường thánh nữ là tuyệt đối không dám vào vào kỳ tích chi xâm hiện tại vấn đề chính là tu đến đối với toàn bộ tinh linh hoàng đỉnh tới nói cũng không phải cái gì chuyện bình thường hắn đánh giá thấp liêu thánh nữ không chuẩn xác mà nói là hắn đánh giá thấp chính mình đánh giá thấp ám chi tử đối với hoàng định lực ảnh hưởng Khi nhĩ nạp tư từ xa y cái kia nhận được y tin tức phía sau, trước tiên liền đem nó báo cáo liêu thánh nữ, mà thánh nữ căn bản không có hướng về y làm như vậy vì không thấy nàng phương diện này suy nghĩ qua, nàng duy nhất nghĩ tới chính là y an nguy, y quay về đối với rất nhiều người nói là thần hàng ở dưới hết sức cân trạch, là hoàng đình một lần nữa đoàn kết cơ hội duy nhất, có thể đối khác biệt tín ngưỡng hơn nữa thời gian dài đại quý tộc thế lực tới nói, đây chính là không cách nào lường được kết nạn, mà ở mức diệp gia tộc chính là mắc như vậy tộc. Nếu như bọn hắn biết dạng này ám chi tử không có bất kỳ cái gì bảo vệ xuất hiện ở liêu tử mấy lãnh địa, hậu quả kia phải không có thể tưởng tượng. Cho nên thánh nữ trước tiên tìm không là người khác, chính là thần ma mặt hai vị lãnh tụ, hai vị này thần thị, nghe nói ám chi tử quay về, loại tâm tình này không cách nào hình dung, đây là bọn hắn vẫn luôn đang mong sự tỉnh. Thánh nữ trong tay chính xác không có sức mạnh tiến vào kỳ tích chi xâm đi cứu viện thánh tử, có thể thần ma mặt lại khác biệt, tạm thời không nói bọn hắn bằng thực lực cũng có thể nhẹ nhọn sông vào trắng thành Liên Sếp như không nói thực lực, lại mượn cho Hở Mất Diệp gia tộc một cái lòng can đảm hắn cũng không dám cùng Thần Ma Mặt phát sinh xung đột, đang cùng Thánh nữ chiến tranh còn không có lúc kết thúc lại chọp tới Thần Ma Mặt, cái kia Hở Mất Diệp gia tộc liền thật cách hủy diệt không xa. Thần Ma Mặt căn bản không có bất luận cái gì chờ chờ, lập tức chỉnh lý binh sĩ lợi dụng chuyển tống trận trực tiếp đến kỳ tích chi xâm trùng quanh vị trí, ở nơi đó hội hợp Liêu Thánh nữ sau đó. Bất kỳ thông báo cũng không có, Thần Ma Mặt trực tiếp vọt vào trắng quang thủ thành. tại xác định Thần Ma Mặt sẽ không tổn thương chính mình sau đó, lập tức liền cảm nhận được lúng túng. Không, mãnh liệt nhất cũng không phải lúng túng mà lại ngoài ra một loại cảm giác, Itto không nói được cái loại cảm giác này, nếu như nhất định phải hình dung cảm giác này, đó chính là Itto cảm thấy Yelena tới, nàng liền tại phụ cận, hơn nữa hắn còn cảm thấy mình lập tức liền gặp được nàng. Như bây giờ nơi đương nhiên là không thích hợp xuất hiện như thế háo hức, Itto đương nhiên muốn tỉnh táo lại, nhưng hắn hoàn toàn không chê không liễu tự mình, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, hắn thậm chí theo bản năng bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm, tìm kiếm Yelena. Itto là không có có biện pháp tìm được một cái xuống một người, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là tìm. Cằm mắt của hắn hoàn toàn bị khóa chặt ở một cái đón hắn chậm rãi đi tới nữ tinh linh trên thân, tinh này linh là tuyệt đẹp, mà lại là khác biệt cùng phổ thông tinh linh mỹ nữ loại kia đẹp, tóc của nàng giống như đen nhánh thác nước, hai cái mắt to linh động con người, thanh tú hai gò má, đỏ tươi bờ môi, da của hắn so đỉnh núi tuyết động còn trắng, giữa hai lông mày vậy mà cùng Ilya Tu, có mấy phần rất giống, nhưng lại có tuyệt đối khác biệt. Ilya chưa từng thấy cái này nữ tinh linh, cũng không biết đạo vi thập sao trong lòng của hắn vô cùng vô cùng xác định, người này chính là Elena, chính là mãi mãi rời xa hắn tình cảm chân thành. Loại cảm giác này vô cùng vô cùng kỳ dị, thật giống như cả người bị chia làm hai cái, con mắt nói cho Yiditu, đây không phải Yelena, thế nhưng là tâm không đi rừng gạt thét, đây chính là Yelena, là người duy nhất thích. Linh hồn của ta, lần này ngươi sẽ lại không né tránh ta. Đi lên trước cái này tinh linh chính là thánh nữ, chính là cái kia từng tại ma pháp thông tín bên trong cùng Y-đi-tu thông qua lời nói thánh nữ, chính là cái kia vì Yiditu mà thành thánh nữ. Lần trước Y-đi-tu sở dĩ tại ma pháp thông tín trông được đến thánh nữ là y dáng vẻ, đó là bởi vì thánh nữ tại thánh chất trong mắt mãi mãi cũng là thánh tự cho là đẹp nhất bộ dáng. Làm Yelena khi còn sống, Eito thẩm mỹ quan là văn mẹo, Yelena dáng vẻ chính là Eito cho rằng đẹp nhất bộ dáng, cho nên thánh nữ bộ dáng cũng biến thành Yelena dung mạo. Mà bây giờ Yelena đã chết, có thể Eito thích nhất nữ nhân vẫn là Yelena bốn. Nhưng hắn trong lòng đẹp nhất bộ dáng chắc chắn không còn lại là Yelena dung mạo, hắn biết Yelena cuối cùng sẽ hóa thành xương khô, chẳng lẽ trong lòng của hắn đẹp nhất bộ dáng lại là xương khô sao? Thánh nữ mỗi bước vào nhanh Eito một bước, Eito tư duy mê mang một phần, đợi đến thánh nữ hoàn toàn đi đến Eito bên người thời điểm, hắn đã hoàn toàn không có năng lực suy tư, hắn bị một loại vui sướng, vui sướng Tư tình phấn phối hợp mà thành tỉnh tự hoàn toàn lớp đầy, trong nháy mắt này, trong chấp nhoáng này, Ilena từ Ýy trong lòng tiểu thất. Cái này chính là Ýy sinh mệnh một cái duy nhất hoàn toàn lãng quên Ilena trong nháy mắt. Thánh nữ hai tay nắm ở là Ýy Tu hai tay, như nước của mùa thu con mắt nhìn xem hắn là con mắt, nhiều như vậy năm tháng đi qua, linh hồn của ta, để chúng ta hoàn chỉnh a nói xong nàng hơi vung lên cái chán, cũng không biết là bởi vì cái gì, Ýy Tu trầm dãi cúi đầu xuống. Trăm Trong là năm, vô số tuyết nguyện chạy qua, hôm nay ở nơi này tụ thành bên trong. Bốn khối phụ không thủy tinh ngươi phía trước, thánh tử cùng thánh nữ linh hồn cuối cùng dung hợp, bọn hắn cuối cùng hoàn chỉnh. Tại y thì tu cùng thánh nữ cái chán chạm đến cùng nhau trong đáy mắt, vô số tia sáng từ trên người của bọn hắn hiện lên, đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa, đại lượng bởi vì tia sáng tạo thành phù văn chống giống xuất hiện ở trung quanh, quang cầu chậm rãi hướng về trên không bay lên, giống như là xuống núi Thái Dương lại lần nữa dâng lên một dạng. Như vậy hiện tượng nhường tất cả thần ma mặt tất cả đều quỳ trên mặt đất, bọn hắn cuối cùng chờ đến giờ khắc này, tử cùng thánh nữ linh hồn cuối cùng một lần nữa dung hợp, hoàng đỉnh phải nên đón hoàng đế của nó hậu, phải lại tới. Bình thường không ai bị nổi thần ma mặt đỏ hôm nay tất cả đều rơi xuống kích động nước mắt, trong bọn họ rất nhiều người cũng sớm đã quên chính mình còn có thể rơi lệ, còn có thể kích động như vậy. Phần lớn tinh linh đều nhận vì tự mình vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy thánh tử cùng thánh nữ quay về, rất nhiều người đều từ bỏ hy vọng, quên đi khi xưa vi hoàng cùng vinh dự. Trước mặt một màn này bọn hắn phải đợi quá lâu. Thánh tộc chờ đến quá lâu. Hoàng đình phải đợi quá lâu ba. Chưa xong con tiếp, 392. Chương 380, Itto cảm giác vô cùng kỳ diệu, hắn cảm thấy mình giống như từ một người đã biến thành hai người. Nói như vậy có thể cũng không chính xác, phải nói là Yi Tu cảm thấy thánh nữ giống như biến thành liêu tự mấy một bộ phận. Còn đối với thánh nữ tới nói, cũng giống như vậy. Thật giống như Yi Tu đã biến thành nàng một bộ phận. Kỳ thực đó cũng không phải ai biến thành của người nào vấn đề, mà là cấp độ càng sâu thay đổi, là linh hồn dung hợp, bộ phận linh hồn hoàn toàn giao dung. Đây là hiện đại các ma pháp sư hoàn toàn không có khả năng làm được sự tình, nhưng cái này cũng không hề là ma pháp không làm được chuyện, mà là bây giờ các pháp sư làm không được. Bình thường nhân lực không làm được sự tình, đều sẽ bị xương vi thần dấu vết, mà thánh nữ cùng thánh tử bản thân liền là Hoàng Đình thật tích, linh hồn của bọn hắn dung hợp thì càng đúng rồi, này đối Hoàng Đỉnh tới nói là ý nghĩa phi phạm, Hoàng Đình là nhiều tín ngưỡng quốc gia, có thể hoàng tộc cho tới bây giờ cũng là sáng tối chi chủ hậu duệ, cái này ở năm tháng lâu dài đưa đến mà một loại hiện tượng, đó chính là cho dù là không tín ngưỡng sáng tối chủ nhân, cũng đối sáng tối chi chủ cái này. Tín ngưỡng bẹ cánh vô cùng chú ý. Sang tối chi chủ tại cái nào đó phương diện bên trên trở thành toàn bộ tinh linh đế quốc mỗi cái tín ngưỡng đại biểu, nếu có tại như vậy đa tình thần tích tín ngưỡng đều ở đây suy bại, cái kia những thứ khác tôn giáo kỳ thực là có thể tưởng tượng được. Có thể bọn chúng vẫn là nắm giữ nhất định tín đồ của mình, nhưng tuyệt không thể nói là phồn minh hương thịnh. Tinh linh đế quốc thời gian dài không người nhập chủ hàm vị, cái này khiến toàn bộ quốc gia lâm vào chưa từng có tuyệt vọng, kỳ thực cho nên sẽ có bây giờ loại này tất cả thế lực cát cứ tình huống phát sinh, đương nhiên là có đại quý tộc tư tâm phá, nhưng nguyên nhân căn bản là nhân dân vọng, đối với trước đây bại vào loại người tuyệt vọng, đối với hoàng đình sẽ không bao giờ lại có hoàng đế tuyệt vọng. Bởi vì nhân dân không cho rằng hoàng đình còn có thể hồi phục dĩ vãng địa vị và vị dự, cho nên bọn hắn không quan tâm quốc gia của mình biến thành cái dạng gì. Hoàng đình hoàn toàn mất đi lực năng tụ, này đối bất kỳ một quốc gia nào tới nói cũng là chí mạng. Yitu hôn trong lực mỹ nhân cổ, mặc dù nói như vậy vô cùng không thích hợp, nhưng Yitu trong lòng cảm giác giống như là Yelena sống lại, trở lại liêu tự mấy trong lực. Mặc dù hắn biết rõ người này không phải Yelena, thậm chí không phải là một cái nhân loại, nhưng khi hai người nghĩ cùng thời điểm, Yitu đã cảm thấy tựa như là ôm ấp lấy cái này khiến hắn vô cùng mê hoặc. Vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy ngươi chính là Yelena? Bởi vì ta là người thích, nếu như ngươi không có ở dị tộc bên trong trường thành, từ ngươi xuất sinh đến chúng mạng, trong mắt đều chỉ sẽ có ta. Mỹ lệ đến đâu dung mạo cũng không cách nào để cho ngươi nhìn nhiều một dạng. Người ta tình yêu cũng không phải chính mình đi tìm hoặc lựa chọn, chúng ta thích chính là lẫn nhau, đây là đã định trước. Có thể ngươi không biết những thứ này, ngươi vì tự mình tìm được một phần khác tình yêu. Kỳ thực cũng không phải ta giống Elena, mà là ta cùng Elena đều là ngươi trong lòng thích, một cái là chính ngươi tìm, một cái nhưng là vốn là thuộc về ngươi. Ngươi đương nhiên sẽ làm xáo trộn linh hồn của ta. Ta không biết xấu. Thánh nữ tay viện chặt ý giơ mặt, người đương nhiên không biết, đương nhiên sẽ mê mang, ngươi ở đây không thuộc về mình thế giới sinh sống thời gian lâu như vậy, ngươi tiếp nhận rất nhiều chính mình cũng không thích quan điểm, học tập chính mình cũng không thích hướng đồ vật. Ngươi thậm chí đến bây giờ cũng không biết mình là ai. Ngươi đương nhiên sẽ mê mang. Nhưng những thứ này đều sẽ đi qua, ngươi sẽ một lần nữa minh bạch chính ngươi là biết bao trân quý. Ngươi sẽ minh bạch chính mình gánh vác như thế nào vận mệnh. Nếu như là những người khác cùng y Dị Tu nói những lời này, Ý Dị Tu tuyệt đối sẽ lơ đễnh. Coi như hắn có tinh linh hoàng tộc hệ thống, nhưng hắn phụ thân lúc nào cũng con người thực sự. Sao có thể nói nhân loại thế giới không thuộc về mình đâu? Nhưng trên thực tế thế giới loài người cho Y-thi-tu hoàn toàn chính xác thực là đau đớn lớn hơn khoái hoạt, có thể không phải nhân loại thế giới không thuộc về y mà là y quá đặc biệt. Nếu như tại nhiều khi y tu có thể làm ra không còn đặc biệt quyết định bây giờ rất nhiều chuyện đều sẽ không cùng. Thế giới loài người cũng liền có thể thích hợp hắn. y trầm tu nắm chặt cánh tay. Hắn đem khuôn mặt rơi tại thánh nữ trên sợi tóc, hắn không cần ngôn ngữ, có thể tâm tình phức tạp cùng phập phòng cảm xúc, lại một tia không kém đều bị trong ngực người ngọc cảm thấy, thánh nữ cũng không có nói chuyện chỉ là chậm rãi ngẩn đầu lên, gần sát y tu đồng thời đưa đi vô số ấm áp tình nghĩa. Hai người cứ như vậy ôm nhau tại hết thảy, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, nhưng bọn hắn tâm so với ai khác dựa vào là đều gần. Bọn hắn vốn chính là một cái chính thể, rất nhiều chuyện cũng không cần sử dụng ngôn ngữ, linh hồn của bọn hắn là hô thông. Yếu đô cùng thánh nữ tại Bạch Quang thành linh hồn dung hợp, cho toàn bộ tân thế giới nhấc lên ngập trời sóng lớn, đầu tiên là thần ma mặt cùng giờ y giáo phái đồng thời tỏ thái độ muốn ở mức diệp gia tộc ngừng chiến tranh, lập tức từ ngân nguyệt chi xâm rút quân. Tiếp đó hoàng đình phát ra quan phương mệnh lệnh tất cả quý tộc lớn nhỏ lập tức tốc độ cao nhất đến đây vồ ngẩn chi xâm hoàng đô quyết kiến quay về thánh tử. Hành khúc thú nhân cùng hình thú người mỗi cái bộ lạc cũng đều tiếp vào mời. Thậm chí bộ phận thoát ly hoàng So với quan phương, gian phản ứng thêm Số lớn bình dân tự phát tổ chức tuân hướng vô ngần chi xâm đế đô, bất kể có phải hay không là tín ngưỡng sáng tối chi chủ người đều tới, bọn hắn tụ tập tại thần điện thậm chí là quảng trường, liền trước hoàng cung quảng trường cũng không ngoại lệ, trong lúc nhất thời người đế đô đầy là mối họa, khắp nơi đều là dày đặc biệt người, không chỉ có là tinh linh rất nhiều cùng với các chủng tộc cũng đều tụ tập ở trong đám người. Đây là hoàng đình không nghĩ tới đến, bọn hắn cho rằng kích động hẳn là sáng tối chi chủ tín đồ, nhưng là bọn họ không để ý đến, y tu ngoại trừ là ám chi chết thân phận bên ngoài, vẫn là ngôi vị hoàng đế chính thống người thừa kế, hoàng đình quản lý ở dưới quốc gia tương ấy năm tới nay như vậy cũng là ở vào cắt cứ trạng thái thường xuyên liền sẽ bộc phát vì lợi ích quy mô nhỏ chiến tranh, những thứ này chiến tranh cuối cùng tổn thương là ai? Đương nhiên là dân chúng bình thường, mà sở dĩ sẽ xuất hiện các cứ, không phải là bởi vì không có hoàng đế sao? Bây giờ thánh tử đã trở về, hoàng vị lại có thuộc về, vậy có phải hay không là liền mang ý nghĩa cùng bình thản thống nhất sắp quay về, tiết ổn hạnh phúc sinh hoạt sắp xảy ra. Như thế nhân dân làm sao lại không kích động, bọn hắn muốn chính là cái này, chính là chỗ này loại sinh hoạt. Bọn hắn chán ghét chiến tranh, chán ghét một cái rừng rậm giống như một quốc gia một dạng các cứ. Ở tại hai cái rừng rậm thân nhân cũng bởi vì nơi đó quý tộc quan hệ, lẫn nhau thậm chí không thể qua lại. Rất nhiều ngày xưa bằng hưu trở thành sa trường tỷ thí đệ nhân, cái này chạy kỳ thực không phải đều là máu của mình sao? Y Tử Tu từ ma pháp thủy tinh bên trong nhìn lấy đế đô bên trong chật trội dòng người. Bọn hắn rất nhiều người tình nguyện ngủ ở sàn nhà cũng không nguyện ý rời đi, nhân dân không biết dám như thế nào biểu đạt chính mình chờ đợi hòa bình thống nhất tâm nguyện. Bọn hắn hay dùng phương thức đơn giản nhất, đó chính là chờ đợi, chờ đợi. Y Tử Tu lông mày sâu đậm nhân lại, không biết đạo vi thập sao trong lòng của hắn dũng khí một cố không rõ tinh thần trách nhiệm. Hắn cảm thấy tự do có trách nhiệm làm cho những này người đặt tới tâm nguyện, nhưng thì thật những người này cùng chính mình thật không có bất kỳ quan hệ gì. Cho dù mẹ của mình là tinh linh hoàng tộc hậu duệ, thế nhưng là mẫu thân một đời cũng không có trở lại ở đây, chính mình sở dĩ sẽ ở đây kỳ thực cũng là tình huống đặc biệt, nếu như không phải hắn cùng thánh nữ linh hồn dung hợp, hắn lúc này nói không chừng đã cứu xẻo nữ rời khỏi nơi này. Người của người dân cần ngươi, linh hồn của ta. Người là hắn chờ đợi trăm ngàn năm hoàng đế. Người mặc quần dài trắng thánh nữ nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Mẫu thân của ta có thể là hoàng tộc hậu duệ, nhưng ta không phải là, người không biết, ta tại thế giới loài người thì có cuộc gia của mình, con dân. Ta bỏ xuống cái kia hết hãy, ta muốn làm cái du lịch đại lục người hành, không phải là cái gì hoàng đế ta biết, nhưng bọn hắn làm sao bây giờ? Những thứ này tụ tập lại người làm sao bây giờ sáu? Bọn hắn không phải của ta trách nhiệm. Bọn hắn tin từ ngươi, bọn hắn hy vọng duy nhất là ngươi. Bọn hắn hạnh phúc ổn định sinh hoạt cũng là ngươi. Ta hiểu ngươi không muốn leo lên ngôi vị hoàng đế ý nghĩ, chân chính có trí chí khôn người đều không muốn trở thành hoàng đế, bởi vì cái kia thường thường mang ý nghĩa ngươi muốn mất đi rất nhiều, nhưng ngươi là hoàng tộc huyết mạch duy nhất. Sáng tối chi chủ còn xuất lại hậu duệ. Ta tạm thời không nói thần vĩ đại, quốc gia này chính là thần sáng lập. Sự thống trị của nó dạ vẫn luôn là thần duệ, mà ngươi là duy nhất thần duệ. Ngươi không leo lên hoàng vị quốc gia liền sẽ tiếp tục phân liệt. Mọi người nhất định phải tiếp tục tàn sát lẫn nhau, cuối cùng ở nơi này quốc gia chú định hủy diệt, ngươi không thích ở đây sao? Ngươi có thể nói ngươi ở đây thế giới nhân loại lớn lên, nhưng ngươi tuyệt không cách nào nói ngươi không thích ở đây, bởi vì nơi này mới là thuộc về ngươi chỗ. Nhân dân nơi này đương nhiên là trách nhiệm của ngươi, linh hồn của ta, đây là chúng ta nhất thiết phải gánh nổi. Thần cho trách nhiệm của chúng ta. Ta tín ngưỡng chính là chiến thần, không phải sáng tối chi chủ. Ngươi cùng ta linh hồn dung hợp là chiến thần vì ngươi làm sao? Không phải, nhưng là chưa chắc đã là sáng tối chi chủ làm. Đó là ai? Không biết, có thể chỉ là loại đặc biệt hiện tượng, ta không tin tưởng trên thế giới này hữu thần, cho dù ta tín ngưỡng chiến thần, cũng chỉ là tín ngưỡng chiến thần lưu lại lý niệm và quan điểm. Ta không tin tưởng chiến thần vẫn tồn tại, đương nhiên cũng không tin tưởng sáng tối chi chủ vẫn tồn tại, nếu như thần của các ngươi thật sự toàn chi toàn năng, vì cái gì hắn sẽ để cho chính mình sáng lập quốc gia địa phải độ? Ta không có thể trở thành hoàng đế, ở đây không có khả năng có một tín ngưỡng vào chiến thần hoàng đế. Nhưng trừ ngươi không có người có thể trở thành hoàng đế, không có người có thể giải quyết cái này quý tộc cát cứ của diện. Ta cho dù trở thành Liêu hoàng đế, cục diện này cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Quý tộc cát cứ tuyệt không phải chống giống xuất hiện một cái hoàng đế là có thể giải quyết. Các quý tộc cát cứ là vì Liêu tự mấy lợi ích, bọn hắn đã sớm đã mất đi đối với hoàng đế trung thành. Đây không phải một cái đột nhiên xuất hiện hoàng đế liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu như ngươi nghĩ quét sạch những thứ này chưa hầu, ta có thể giúp ngươi vội vàng. Vì ngươi, ta có thể giúp một tay, từ phụ thân ta nơi đó mượn binh rất nhanh liền có thể quét sạch những quý tộc này. Ngươi là ta, ta nguyện ý giúp trận, nhưng ta tuyệt không có hoàng đế. Nói ý tu liền xoay người hướng đi gian phòng mở miệng. Thánh nữ bất đắc dĩ thở dài vừa định nói cái gì lưu lại ý kia tu, nhưng là đột nhiên nhìn thấy một người xuất hiện, chuẩn xác mà nói, là một cái tinh linh, một cái trắng thiện, anh tuấn tinh linh, một cái tóc đen tinh linh. Tinh linh cho tới bây giờ cũng là màu bạch kim tóc, hay là kim sắc, thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định ma kiếm sĩ màu tóc sẽ hơi thiên hướng chính mình dung hợp nguyên tố thường sắc, nhưng mà mái tóc màu đen cho tới bây giờ cũng là tinh linh hoàng tộc mới có màu tóc, thánh nữ bởi vì là Yidi tu phối hợp tất cả mái tóc màu đen cũng không hiếm lạ, nhưng cái này tinh linh như thế nào cũng là tóc đen. chưa nghe nói qua tinh linh hoàng tộc cũng có chi thứ a cái này tóc đen tinh linh hoàn toàn ngăn. Chờ y ý Yitu đường đi, hắn nhìn chằm chằm Yitu hai mắt, ngươi vừa mới nói nhân dân nơi này không phải trách nhiệm của ngươi. Là? Vậy bọn hắn là ai trách nhiệm? Cái gì lại là ngươi trách nhiệm? Cái kia gọi bách cảnh nhân loại quốc gia là của ngươi trách nhiệm sao? Ngươi khi đó tại thế giới loài người dẫn dắt qua quân đoàn là của ngươi trách nhiệm sao? Những thứ này cũng đều không phải trách nhiệm của ngươi phải không? Vậy là cái gì trách nhiệm của ngươi? Cái gì là? Cái gì là trách nhiệm của ngươi chẳng lẽ là từ ngươi liền có thể quyết định sao? Chẳng lẽ là ngươi cho rằng là chính là, cho rằng không phải thì không phải sao? Trách nhiệm là hoàn lưu, trọng điếu không phải nó thuộc về ai. Mà là ai gánh chịu đó, ngươi là có năng lực nhất gánh vác lên toàn bộ hoàng đình nhân. Đây là vận mạng giao phó, cho nên ngươi nhất định phải gánh vác lên nó, bởi vì khi ngươi có năng lực nhường thiên thiên vạn vạn người sinh sống hạnh phúc hơn lúc, ngươi liền muốn không chùn bước đi làm. Không có lựa chọn. Không phải vậy ngươi bất quá chỉ là một cái trốn tránh giả, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ngươi cũng là một cái trốn tránh giả, bởi vì vận mệnh đem ngươi đưa đến cái này, có thể ngươi lại chạy ra. Không phải của ta trách nhiệm chỉ là câu mượn cớ, chỉ cần ngươi ý sử dụng lấy này, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng sẽ không là của ngươi trách nhiệm. Đây chính là một cái trốn tránh người thái độ. Một cái trốn tránh giả sẽ có hành vi, mà ngươi một mực cũng là cái trốn tránh giả. Làm đau đớn đi tới thời điểm, ngươi trốn tránh, khi sự tình kết quả ngươi không cách nào gánh nổi thời điểm, ngươi trốn tránh. Bây giờ khi ngươi có năng lực để người khác tốt hơn thời điểm, ngươi lần nữa trốn tránh. Cuộc đời của ta đều ở đây hiu kỷ, lại là như thế nào nam nhân có thể để cho linh hồn của ta vì hắn sinh ra tự tôn, ta có qua vô số lần ngỡ tới, nhưng chưa từng nghĩ qua hắn lại là một cái có không chịu được như thế con trai nam nhân. Hắn thậm chí ngay cả cơ bản nhất đạm dưỡng cũng không có giao cho mình nhi tử, đây là như thế nào thất bại một người cha. Mà ngươi Một người lực cười như ngươi lại còn dám nói xuống cái gì chiến thần ba? Lão sư của ta là cùng mười mặt chiến kỳ tại đế đô phía dưới chém giết qua kiếm sĩ, cái kia chiến sau đó hắn dùng thời gian rất lâu nghiên cứu chiến thần thần này chi. Hắn khi tiến vào ngủ say phía trước đã từng nói cho ta biết, chiến thần là tượng trưng bất khuất cùng dũng khí thần chi. Ngươi biết cái gì là chân chính dũng khí sao? Bỏ mặt thiên tiên vạn vạn người sinh sống trong thống khổ. Chính mình quay người đi ra cũng bởi vì phần này trách nhiệm quá nặng nghề. Ngưu Mẫu thân tiên tổ sáng lập quốc gia tại trong tai nạn dày vỏ, chính mình cũng không động tác. Cũng bởi vì cho tới bây giờ không có cùng Mẫu thân sinh sống qua của mẹ của mình không có cảm tình. Những này là có dũ khí người sẽ làm sự tình sao? Dũ khí là dùng đang phản kháng bên trong bốn. Cái kia chiến thần nói cho ngươi dũng khí cũng quá nhỏ hai ba. Chấn Lôi giống như âm thanh ngừng y gì tu cả người ngươi dạy, hắn chưa từng nghĩ qua dũ khí của mình phải chăng nhỏ hẹp, chỉ vì phản kháng chèn ép dũ khí là chân chính dũ khí sao? Dĩ nhiên không phải, đây chẳng qua là cơ bản, không chùn bước đi làm chuyện chính mình muốn làm tình, mới là dũ khí, mới là chiến thần lý niệm tinh túy, có thể cái gì là chuyện chính mình muốn làm đâu? Chuyện chính mình muốn làm, là hoàn toàn mặc kệ đây hết thảy, quay người rời đi sao? Có lẽ là Có thể chuyện chính mình muốn làm chính xác sao? Yi Tu mê mang, lần trước hắn cũng làm liêu tự mình sự tình muốn làm, kết quả chính là người yêu vĩnh viễn rời đi, này lại chuyện chính mình muốn làm, lại sẽ mang đi gì đây? Có thể sự tình thật sự không chỉ là chỉ có muốn làm, không muốn làm phân biệt, còn có phân đúng sai còn rất nhiều rất nhiều vật gì khác. Có thể thế giới này so với mình nhận thức ngày trước phức tạp hơn hơn. Đợi đến Yi Tu lấy lại tinh thần thời điểm, tóc đen tinh linh cũng sớm đã rời đi. Chỉ có thánh nữ đi tới nhẹ đỡ lấy cánh tay của hắn. Hắn là ai? Hắn là của ta phụ thân, cũng là đời trước tử, dáng xinh tại Vô Ngần Chi Sơn thánh tử. Hoàng đỉnh sở dĩ không có hoàn toàn phá thoái, có phụ thân cực lớn công lao, ta trong hồ sinh ra sau đó, phụ thân thu dưỡng ta. Hắn cùng mẫu thân của ngươi vốn nên là ta cùng ngươi trong lúc này quan hệ, nhưng hắn một đời từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng dù là một mặt sáu. Linh hồn của ta, kỳ thực phụ thân chỉ là quá kích động, dù sao sáu. Nếu như ngươi phải đi lời nói, ta sẽ đi theo ngươi, ta mặc dù là hoàng đỉnh thánh nữ, nhưng ta là thuộc về ngươi, ngươi cũng thuộc về ta, ngươi đối với ta tới nói so với cái này trên đời bất kỳ vật gì đều quan trọng hơn. Nếu như cái này phải ly khai bốn, không, ta sẽ lưu lại giúp ngươi, không giúp ta mẫu thân quốc gia, một lần nữa thống nhất. Thánh nữ trong mắt trong nháy mắt mang tới nước mắt, tay của nàng an ủi tại Yitotu trên mặt, cái này không chỉ là mẫu thân ngươi quốc gia, cái này cũng là quốc gia của ngươi. Yitotu vốn là nhất định là muốn tiến hành một loạt thân dân hoạt động, đem người dân cảm xúc vén đến tối, tiếp đó liền chính thức đăng cơ vào chỗ, nhường hoàng đỉnh chính thức phải trở về hoàng đế của mình, nhưng này hết thảy hoạt động đều gặp một cái to lớn rắcản, đó chính là Yitotu kiên trì tín ngưỡng của mình, mặc dù hắn thừa nhận là sáng tối chi chủ rất mạnh, nhưng mà tuyệt không từ bỏ chiến thần của mình tín ngưỡng. Điều này nghe qua giống như không phải là cái gì đại sự, nhưng trên Thực tế cũng tuyệt đối là chuyện cực kỳ kinh khủng. Thánh nữ thế lực cùng với toàn bộ hoàng đình chính thống cũng là tín ngưỡng sáng tối chi chủ, Yitun là ám chi tử, trong truyền thuyết ôm hắc ám võ giả, hắn là phải thừa kế sáng tối chi chủ thần ô, hơn nữa Yitun bản thân liền là hoàng tộc huyết mạch. Một người như vậy tín ngưỡng lại là nhân loại thần chi, này bằng với là hung hăng cho tất cả sáng tối chi chủ tín đồ một cái vang dội cái tát. Nay lại nhường vốn là nhất là ủng hộ thánh nữ ủng hộ Yitun người bỏ hắn, hơn nữa những thứ quý tộc thế lực nhất định sẽ nhờ vào đó làm đồ lớn. Có thể hết lần này tới lần khác đây cũng là không có cách nào giải quyết sự tình, Yitun là không thể nào thay đổi tín ngưỡng, đây là một cái người căn bản nhất đồ vật. Qua nhiều năm như vậy chiến thần chỉ dẫn nhường hắn từng bước một đi đến bây giờ, mặc kệ lai lịch của hắn, xuất thân phát sinh cái gì biến động, cũng không để ý hắn sắp làm gì, tín ngưỡng cũng là không có khả năng thay đổi. Mà Thánh nữ cũng biết điểm này, nàng cũng không có biện pháp khuyên nói Yitun, hắn có thể cảm thấy đối với chuyện này Yitun là biết bao kiên quyết, cho nên Yitun không chỉ có bất kỳ thân dân hoạt động đều không có tiến hành. Mấy ngày nay liền Hoàng cung đại môn đều không đi ra, có thể cho dù là dạng này Mỗi cái chỗ tuân ra hướng về hoàng đô nhân dân không thấy chút nào giảm bớt, cuối cùng thậm chí vượt ra khỏi đô thành phụ tải. Mọi người đều dối dít tại thành bên ngoài xây dựng lều vải cư trú. Nhân dân như vậy tâm tình, lại cất dấu Y Y Tu nhất định là không thể nào, nhưng mà không giấu lại sợ hắn cho thấy tín ngưỡng của mình, cuối cùng thật vất vả tại thánh nữ đủ loại phương pháp dùng hết phía dưới, chung quy là Y Y Tu miễn cưỡng đáp ứng bất tại trường hợp công khai đàm luận tín ngưỡng vấn đề. Nhưng Y Y Tu cũng biểu thị sẽ không tiến đi bất luận cái gì liên quan tới sáng tối chi chủ giáo tế tự mà động. Ngay tại hoàng đình thánh nữ vạn phần chật vật hứng đối đây hết lúc, đột nhiên là sự kiện xảy ra. Việc này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, nhưng từ một phương diện khác mà nói, nó nhưng là thành công hấp dẫn nhân dân lực chú ý, giúp Yi Tu giải bây, ở mức diệp gia tộc cự tuyệt liễu hoàng đình để cho bọn họ tới hoàng đô gặp mặt mệnh lệnh. Không chỉ có như thế, bọn hắn cũng không có rút về tại ngân nguyệt chi sơn minh sĩ. Đồng thời còn công khai phát biểu tuyên bố, tự tuyệt thừa nhận Yi Tu là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, Yi Tu là cái nhân loại, tại trên tướng mạo hoàn toàn không có tinh linh dáng vẻ, này liền nói rõ thân thể của hắn chạy loài người biết, cái này nghiêm trọng làm bẩn liễu tộc cao quý huyết thống. Nhân loại thấp như vậy tiện chủng tộc tại sao có thể cùng thánh tộc kết hợp, dạng này kết hợp ra hài tử có làm sao có thể có tư cách kế thừa hoàng vị, mà cái gọi là thánh nữ nàng mặc dù cùng nhìn qua cùng thánh tộc không khác, nhưng nàng chỉ dùng thời gian mười mấy năm tiểu thần niên, đây là thánh tộc bên trong chưa từng phát sinh qua, này liền đầy đủ chứng minh cái gọi là thánh nữ kỳ thực chính là y đi tu cái này, bẩn tiểu hồn huyết tạp chủng diễn sinh phẩm, là hẳn là bị phỉ nhổ tổ đại. Tất cả thánh tộc không chỉ có không phải nghe theo bọn họ mê hoặc, còn đoàn kết lại đánh giết hai cái này so quái vật còn bẩn tiểu nô vật, và bất diệp gia tộc lần này tuyên bố, kỳ thực nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì bọn hắn không muốn hướng tinh linh hoàng đình khuất phục, không muốn phục tùng trung ương chính phủ, muốn tiếp tục duy trì là mình tiểu quốc vương, để cho mình gia tộc trở thành trên lãnh địa thực tế chủ thể, cái này kỳ thực cũng đại biểu không thiếu đại quý tộc lập trường, bọn họ là không muốn nhất thống nhất người, đế quốc một lần nữa thống nhất rích lợi của bọn hắn bị tổn thương lớn nhất. Mặc dù mục đích vô cùng ích kỷ, thậm chí có thể nói là ghê tởm, nhưng lần này luôn luận điểm vạc nhưng là vô cùng vô cùng tốt, nó thật chặt giữ lại ý ý là nhân loại cùng tinh linh hỗn huyết cái này một chủ đề. Nhân loại cùng tinh linh chưa từng có con like, ý ý là duy nhất một cái. Đương nhiên cũng có khả năng còn có khác người, nhưng mà Yi Tu là cái thứ nhất bị đẩy nã trên đầu sóng ngọn gió nhân loại cùng tinh linh con lai, nói một cách khác cái này con lai là một cái mới tinh độ vật, mà ở mức Diệp gia tộc thành công tại chính mình trong nôn luận luận đem cái này mới tinh đồ vật đã biến thành dơ bẩn không chịu nổi thậm chí là ta ác đại biểu, cái này có hai cái chỗ tốt, đệ nhất nhường vốn là có chủng. Tộc chủ nghĩa khuynh hướng tinh linh hoàn toàn đảo hướng ở mức Diệp gia tộc, đệ nhị nhường nguyên bản đối với Yi quay về vui mừng khôn dân chúng lòng sinh xấu lo, một cái có nhân loại thống người có thể trở thành hoàng đế tốt sao? Có thể cho đế quốc mang đến thống nhất hòa bình sao? Chúng tộc cùng giữa chủng tộc khoảng cách là vinh viên tồn tại, theo văn minh tiến trình có thể cái này một khoảng cách sẽ bị cực lớn suy yếu, nhưng tuyệt không có khả năng hoàn toàn tiêu thất, nhất là bây giờ còn liên lụy đến Liêu hoàng vị, nhường một cái huyết thống không thuần khiết người làm hoàng đế, đây rốt cuộc là không phải là một cái hảo quyết định đâu. Nhân dân đại chúng vốn trong lòng vui sướng hơn hoan cấp tốc bị nghi ngờ như vậy thay thế. Ở mức diệp chiêu này có thể nói là đẹp vô cùng, không chỉ có tiên minh tỏ rõ lập trường, còn một chút liền hoàng đỉnh thánh tử quay về ưu thế đánh không còn một mảnh, thậm chí còn đem ưu thế này đã biến thành một loại tổn thương. Tinh linh kỳ thực tổng thể tới nói là phi thường tốt chủng tộc. Không có nhân loại như vậy hiệu quả và lợi ích, cũng không thú nhân thổ tộc, bọn hắn duy nhất rõ rệt quyết điểm, kỳ thực chính là kiêu ngạo. Đương nhiên, tinh linh xem như đại lục hiện đại sinh vật bên trong thứ nhất xuất hiện bộ tộc có trí tuệ, cùng với bọn hắn được trời ưu ái thiên phú, bọn hắn tuyệt đối là có tư cách kiêu ngạo, thiết lập đại lục thứ nhất vương triều, phát minh ma pháp hơn nữa để nó nhận được rất tốt truyền bá. Từ đầu đến cuối kiên trì chính diện hăng hái lấy thiện lương làm bản chất văn hóa tập tục, còn có chính là thành lập hậu thế duy nhất văn minh hệ thống, văn minh ma pháp. Đây đều là tinh linh có thể kiêu ngạo vô liếng, nhưng kiêu ngạo cuối cùng không phải là một cái đồ tốt, tinh linh kiêu ngạo đưa đến rất nhiều không tốt hiện tượng, trong đó điển hình nhất cũng là nhất là không thể bị hiểu chính là chủ nghĩa chủng tộc, cũng chính là có bộ phận tinh linh nhận vì tự mình trời sinh liền bị chủng tộc khắt hảo, so chủng tộc khác cao quý. Đương nhiên cũng không phải tất cả tinh linh cũng là chủ nghĩa chủng tộc giả, trên thực tế càng nhiều tinh linh mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng sẽ không lên cao đến loại trình độ kia. Hùng chi tinh linh bản thân sớm nhất truyền thống tôn giáo, giờ Y dạy chính là nhất là phản đối chủ nghĩa chủng tộc, Dở Y cho rằng hết thể sinh mệnh cũng là lớn tự nhiên quà tặng, cũng là chân quý. Mà ở mức thống công khai ngôn, nhưng là tương đương biến chủ nghĩa chủng tộc luận, lập tức nhận được chủ nghĩa chủng tộc đám người thật to ủng hộ. Đủ loại nhằm vào Yitu huyết thống ác độc luôn luận số lớn bạo phát đi ra, kỳ tích chi xâm lập tức đã biến thành toàn bộ đế quốc, tinh linh chủ nghĩa chủng tộc người khu còn cư, tương đối như thế ở Mất Diệp gia tộc thực lực đương nhiên cũng lại lần nữa tăng thêm. Chưa xong còn tiếp 6. GL393. 381, Vô Ngần chi xâm hoàng cung trong đại điện. Đám đại thần đều phải sắc điên, bọn hắn đều muốn thấy ngươi hướng ngươi hồi báo tình huống. Yitu ngón tay của chuyện dù là thánh nữ tóc dài, hoàn toàn không ở dụng nói chuyện. Đám không phải vậy dân chúng sẽ bị bọn hắn lừa dối. Lần này thánh nữ quay đầu, nhìn chằm chằm Yi Zitu mắt nói, Yi Zitu đem chính mình nương đến sau lưng trên nền mềm, ngón tay lại đi cuốn quanh mỹ nhân sợi tóc, nhàn nhạt trả lời một câu, trong miệng ngươi những đại thần kia đều nói thứ gì? Bọn hắn đều rất lo lắng, trừ ngươi ở ngoài chưa từng có người nào loại cùng tình linh con lai xuất hiện qua, cho nên con lai là tốt là xấu tại dân chúng trong lòng căn bản không có kết luận, bây giờ ở lớp diệp đoạt tiên cơ, nói ngươi là hư, thịu, chúng ta nhất thiết phải làm ra đáp lại, ta tự mình vì ngươi sáng tác bài giảng, ngươi đến quảng trường đi diễn thuyết. Dựa sạch địch nhân nói xấu, thẳng đứng hình tượng của mình, để chúng ta phải trở về ưu thế. Ngươi cần phải đi nhìn một chút đám đại thần, bọn hắn còn có chút cái khác phương sách, ngươi muốn Lâm Triều xử lý những bọn này. Chỉ có hoàng đế mới có thể lâm triều, ta không phải là hoàng đế. Ngươi bởi vì tín ngưỡng vấn đề một mực không chịu nhượng bộ, lúc này Hoàng Ngất Diệp gia tộc đột nhiên tới dạng này nói xấu, vừa vặn có thể thay đổi vị trí nhân dân ánh mắt, ngươi thừa dịp bây giờ trước tiên toàn diện tiếp quản hoàng đỉnh đó là một cơ hội, địch nhân mang cho cơ hội của chúng ta. Hùng chi cho dù ngươi không phải hoàng đế, lúc nào cũng thánh tử a, thánh tử Lâm Triều cũng là có thể Không cần thiết Lâm Triều, bây giờ sự tình kỳ thực vô cùng đơn giản, chính là ở ngất diệp gia tộc nhục mạ ta. Đối với nhưng bọn hắn nhục mạ sẽ để cho dân chúng lòng sinh nghi hoặc, người nhất thiết phải cũng phát biểu tuyên bố đáp lại bọn hắn muốn. Người khác mắng ta cho nên ta muốn mắng trở về phải không? Thánh nữ cuối cùng phát hiện Easy Tu tuyệt sẽ không nghiêm chỉnh lại, nàng bất đắc dĩ gật đầu một cái, người nhất định phải hiểu như vậy, cũng có thể. Vậy ta là vì các người công tác đâu? Vẫn có tự chủ quyền quyết định. Người đương nhiên không phải vì chúng ta công tác, chúng ta cũng là đang vị người công tác. Như vậy nói cách khác quyền quyết định trong tay ta. Đương nhiên, linh hồn của ta vẫn luôn tại trong tay của ngươi. Cái kia quyền chỉ huy đô 6, nơi này cùng một chỗ đều là ngươi, đại thần bao quát ta đều tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Izuton khẽ gật đầu một cái, tiếp đó hắn ngồi ngay ngắn, từ ôm lấy thánh nữ đã biến thành kéo tay của nàng, ta cũng không không phải nữ nhân, không sẽ cùng người khác bám nhau. Vũ Lục chỉ có dùng tiên huyết mới có thể thanh tẩy, ta sẽ không hao hết khí lực đi cùng mọi người ràn giải. Ta muốn trực tiếp đem mắng ta người đầu ném tới mọi người trước mặt. Chúng ta muốn đánh trận, đây là ta giỏi vô cùng lĩnh vực. Kỳ thực mà nói cũng không chính xác, thánh nữ cùng ở diệp gia tộc ở giữa không phải muốn đánh trận, mà là vẫn luôn tại đánh lấy Phía trước nói qua song phương chiến tranh thực lực từ lúc bắt đầu liền có tương đối chênh lệch. Thánh nữ thủ hạ chỉ có mấy cái ma kiếm sĩ đoàn, ma ở Ngất Diệp gia tộc nhưng là rất sớm đã tại chính mình dừng rẫm bắt đầu chủ hoạch kiến lập tư quân, hơn nữa mấy cái đại quý tộc thế lực ở giữa, nhìn qua cũng là làm theo ý mình, nhưng bọn hắn sớm đã có quyết định. Chỉ cần là nhằm vào hoàng đình sự tình, bọn hắn đều sẽ liên hợp lại trợ giúp lẫn nhau, đương nhiên loại này hỗ trợ cũng là tuyệt đối ở nút, thánh nữ là tiên phát khởi tiền công. Cho nên chiếm giữ qua một đoạn thời gian chủ động, nhưng về sau tại cái quý tộc trợ giúp đến sau đó, nhất là thực lực không kém chút nào ở Ngớp Diệp gia tộc, Ngữ gia tộc toàn diện chính thức tham gia sau đó, thế cục trực tiếp xuất hiện xảy ra đại nguy chuyện. Nếu như không phải Thánh nữ phía trước sớm triệu hồi binh sĩ, chỉ sợ bây giờ trong tay Huy nhất điểm này binh sĩ đều không để lại. Mà bây giờ Ngữ gia tộc cùng Ẩm Ngớp Diệp gia tộc liên quân ngay tại Ngân Nguyệt Chi Sâm biên giới cùng Thánh nữ Ma kiếm sĩ đoàn dàn core, vốn là cho là Yito quay về sẽ để cho sự tình có chuyển biến tốt đẹp, chiến tranh ngừng, thật không nghĩ đến ở gia tộc là thái độ này, chiến tranh chỉ có, có thể sẽ càng ngày càng liệt. Kỳ tích Chi Sâm. Ẩm gia tộc đại bản doanh, thải hồng tụ thành. Thải Hùng tụ thành hẳn là hiện nay tất cả tinh linh trong thành thị tối nguyên chấp nguyên vị một tòa thành thị, bây giờ tinh linh thành phố lớn phần lớn là tụ thành thêm hỗn cư thành khu dạng này kết cấu, trụ thành đương nhiên là trung tâm thành phố, mà chung quanh hỗn cư thành khu nhưng là cung cấp nhân loại hoặc chủng tộc khác cư trú. Theo thời gian trôi qua cùng thành thị phát triển cơ hồ tất cả tinh linh thành thị cũng là hốn cư thành khu dần dần vượt qua tụ thành tích, trở thành thành phố chủ yếu khu sinh hoạt, nguyên nhân vô cùng đơn giản, có như những thứ khác cũng không nói, những chủng tộc khác xin tốc độ lúc nào cũng vượt xa tinh linh a, cho nên tự nhiên là dị tộc ở hỗn cư thành khu càng lúc càng lớn. Càng ngày càng phồn hoa, mà thụ thành nhưng là hơn mấy trăm năm không có một cái nào động tĩnh, bất quá mặc kệ thành thị như thế nào phát triển, trong thành đẹp nhất chố mãi mãi cũng là Tinh Linh Tụ Cư Tụ Thành. Ma Thải Hồng Tụ Thành vốn là cũng là dạng này, có thể ở mức diệp gia tộc càng ngày càng cường đại, chúng tộc của bọn họ ý thức cũng càng ngày càng mạnh, để cao dị tộc thuế má, tăng thêm tinh linh đặc quyền các loại, dẫn đến toàn bộ kỳ tích chi xâm trở thành tinh linh trong lãnh địa dị tộc ít nhất rừng rậm, mà cầu vòng thành càng là liền trung quanh hỗn cư thành khu cũng không có, trở thành toàn bộ hoàng đỉnh bên trong một cái duy nhất chỉ có tụ thành thành thị. Cho nên thải Hồng Thụ Thành cũng tự nhiên thành Liễu Hoàng Đình bên trong xinh đẹp nhất thành thị, nơi này ma pháp khí tức vô cùng vô cùng nồng đậm, đậm, bởi vì toàn bộ Ẩm Ức Diệp gia tộc có thể nói chính là pháp sư xuất thần, mà kỳ tích chi xâm sớm nhất thành thị cũng không phải là mấy cái này thụ thành, mà cái kia hai cái quay chung quanh cái này ma pháp tháp thiết lập thành thị, vốn là Ẩm Ức Diệp gia tộc cũng là ở tại những cái kia ma pháp tháp trong thành phố, về sau thực lực bản thân tưởng, đại, mới tạo dựng lên phía sau mấy cái thủ thành. Cầu vồng thụ thành bên trong khắp nơi đều là ma pháp tích, lơ lửng đá thủy tinh, long lánh kia sáng đặc biệt phù văn còn có quang hoàn chạy dạng trụ vật trang sức, những vật này cùng tự nhiên khí tức đậm đà tụ thành kết hợp lại, hiệu quả cực kỳ tốt, để cho người ta cảm thấy giống như là chuyện cổ tích bên trong tiên cảnh. Mà như vậy tiên cảnh, hôm nay phải bị thai họa thật lớn. Đại khái là Phật hiệu mặt trời mọc thời gian, đột nhiên, không có bất kỳ cái gì triệu chứng, cầu vùng trong thành vang lên còi báo động chói tai, tất cả vừa mới hát xong bài khúc vị thành niên nữ tinh linh tất cả đều lâm vào kinh hoàng, bùi ca hát chỗ giống như là bị hoảng sợ chim nhỏ vội vã xông về trong nhà. Cảnh báo là lưu lại trụ thành cảnh vệ phát ra. Vừa mới đổi xong ban bọn hắn phát hiện, không biết lúc nào Một đại đội hắc giáp kỵ sĩ đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn trong phàm vi, những kỵ sĩ này tốc độ vô cùng vô cùng nhanh, bọn hắn tại rừng cây thưa thớt trung hành tiến, tung cởi xuyên qua từng cây lớn cây cối, bọn hắn giống như là một đại nông hạt châu bị giải vào trong rừng cây, lao nhanh tại cây cùng cây ở giữa tiến lên, rõ ràng là tại trong rừng cây có thể tốc độ nhưng là không thể so với tại bình nguyên thượng phải chậm hơn dù là. Một tơ một hảo. Cảnh vệ hoàn toàn bị chuyện như vậy là ngộng, trước chiến tranh tuyến tại ngân mượt rừng rậm, kỵ binh này là thế nào tới, bọn hắn bản năng trước tiên kích phát ma pháp cảnh báo. Ở tại bọn hắn hoàn toàn khởi động thủ thành cảnh báo sau đó mới rõ ràng nhìn thấy vọt tới kỵ sĩ bộ giáp, bọn hắn thấy là từng trương nửa mặt lạnh nhạt nửa mặt đeo kính mặt nạ. Chỉ cần là tinh linh liền không khả năng không biết dạng này mặt nạ, đây là thần ma mặt giáp. Nhìn thấy những thứ này, bọn cảnh vệ không chịu được bắt đầu run rẩy lên, bọn hắn thủ lĩnh chủ vừa mới công khai phê phán quay về thánh tử, mà bây giờ thần ma mặt tiểu ra hiện, ai cũng biết cái này ý vị cái gì. Bọn cảnh vệ trong lòng ý nghĩ đầu tiên không phải những thứ khác, mà là vì cái gì lãnh chúa ngu như vậy muốn đi trêu hoàng đế. Ngươi xem, bây giờ Itto không phải giơ bẩn lai, mà là hoàng đế ba Chưa xong còn tiếp 6. G.394 Trước 382, Thải Hồng Thụ Thành là không thể nói là cái gì vật lý phòng ngự, nếu có Giờ Ý tại thành bên trong còn có thể nhường Thụ Thành tiến vào trạng thái chiến đấu, như thế sẽ không vẹn vẹn phòng ngự còn có thể công kích, nhưng vấn đề là sớm tại rất nhiều năm trước đó, Giờ Ý sẽ không tại bất luận cái gì Thụ Thành bên trong cư ngủ bọn hắn không gia nhập bất kỳ thế lần nào, cũng là ở tại rừng cây rầm rạp chỗ sâu. Bất quá đó cũng không phải nói cầu vồng chi thành liền không có đẹp, cầu vồng chi thành đẹp không chỉ có hơn nữa còn không kém. Toàn bộ trụ thành thượng đâu có cố hóa phòng ngự vòng bảo hộ phát trận, chỉ cần đầy đủ pháp sư vòng phòng hộ lập tức liền có thể dâng lên, hiện tại vấn đề ngay tại lúc này đại quân đều ở đây ngân ngật chi xâm thiệt tuyến, thải hồng trụ trong thành pháp sư cũng không phong phú, đương nhiên đây là ở Mức Diệp gia tộc lãnh địa, nơi này pháp sư cho dù lượng bên trên có, chút không đủ, cũng hoàn toàn có thể dựa vào ưu tú chất để lên mủ. Nếu như công thành là thổ phủ cường đạo, cái kia đúng là dạng này. Thế nhưng là công thành không phải thủ phủ đạo, thành là hoàng đỉnh nhất ma sĩ chiến đội, ma mặt. Mà kiếm sĩ cùng chiến sĩ là hoàn toàn khác biệt, mà ma, ma kiếm sĩ tạo thành đội kỵ binh cùng chiến sĩ tạo thành đội kỵ binh cũng vô cùng không giống nhau. Tại thần ma mà sùng kích đến nhất định vị trí sau đó, đột nhiên một chút, toàn bộ kỵ binh trận bên trên bay trên không dâng lên một mảnh công kích ma pháp, những nguyên tố này đoàn năng lượng giống như là bị tể xạ ra mũi tên đồng dạng, vẽ ra trên không chung một cái đường vòng cung, như mưa rơi vào thải hổng tụ thành ngoại vi. Nguyên tố công kích ma pháp, cho dù là cấp thấp nhất nguyên tố công kích ma pháp, uy lực cũng tuyệt so tiến mũi tên muốn mạnh hơn rất nhiều, thủ thành phía trên lập tức một mảnh tiếng nổ. Trong khoảnh khắc bóng loáng mặt vách trở nên một mảnh than cốc, một mảnh hàn băng, cái này cũng chưa tính trên mặt đất chạy điện xà cùng đột một tăng lên đi ra ngoài nham đâm. Chính là chỗ này trong ngay mắt, Toàn bộ thủ thành ngoại vi liền sẽ tiếp vào bất kỳ một cái nào vật sống, mà thần ma mặt cũng không có liền như vậy bỏ qua, rất nhanh lần thứ hai pháp thuật tề xạ liền bị thả ra, mạng lớn nguyên tố công kích đoàn lại lần nữa dâng lên nhào về phía thụ thành. Lúc này thụ thành bên trong thi hành nhiệm vụ các pháp sư đã hoàn thành ma lực vòng bảo vệ phong thích. Một cái trong suốt bên trong mang một ít lam nhạt vòng bảo hộ xuất hiện ở thành phố bầu trời. Thần ma mặt tất cả phóng thích ra công kích ma pháp tất cả đều đụng vào vòng bảo hộ phía trên, kích lượng lớn còn sóng. Vòng phòng hộ xuất hiện là chuyện trong dữ liệu, thậm chí không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh, thân ma mặt trận hình tựu ra hiện cực lớn biến động, kỳ thực cái này biến động cũng vô cùng đơn giản, tất cả phi mã kỵ sĩ chưa hai đội một trái một phải bắt đầu vây quanh cầu vòng thành xoay tròn chạy vội, mà tất cả cươi uni còn ma kiếm nhưng là nhất tệ bay lên không tiếp đó hoàn toàn tản ra, những kỵ sĩ này đột nhiên ra tốc. Tiếp đó thế mà cứ như vậy hướng về phía trụ thành bầu trời vòng phòng hộ trực tiếp đụng tới. Bất luận cái gì biết thượng tức người đều biết đây là một loại tự tìm cái chết hành vi. Xem như thành thị phòng ngự vòng bảo hộ phần lớn là mấy tên pháp sư thi pháp, hơn nữa có phong phú quả cầu ma pháp cung cấp vòng bảo hộ, nó trình độ cứng cấp cũng không phải là người bình thường dựa vào xung lực liền có thể giải quyết. Bất quá thần ma mặt cũng không phải cái gì người bình thường. Nhất là những thứ này cưỡi uỷ còn thần ma mặt. Nếu như ở ớt diệp gia tộc toàn bộ thực lực đều ở đây cầu vùng thành, cái kêu ma kiếm sĩ nhóm chính xác không song phá có nhiều như vậy pháp sư chống đỡ vòng bảo hộ, nhưng là bây giờ, liền hoàn toàn khác biệt. Những thứ này cưỡi uỷ còn trên lưng ma kiếm sĩ toàn bộ bị một đoàn đậm đà nguyên tố bao vây lại, tiếp đó giống như là từng cái một lưu tinh giảo lấy thật dài nguyên tố cái đôi, từ khác nhau phương hướng, điên cùng đụng ma pháp vòng phòng hộ. Mà liên tại những thứ này, ma kiếm sĩ cơ thể sắp tiếp xúc đến vòng bảo vệ trong nháy mắt, dị tượng tái sinh. Bọn hắn ngồi xuống độc giác đột nhiên ngưng tụ lại cùng trên thân chủ nhân nguyên tố bất đồng một cái khác chủng nguyên tố, học qua nguyên tố ma pháp người đều là. Làm hai đoàn bất đồng nguyên tố tại không có giới sự dẫn đường chợt tiếp xúc, lúc đó đưa đến kết quả chỉ có một. Đó chính là hai chủng nguyên tố giữa hai bên kịch liệt bài xích, cũng được xưng là nguyên tố nổ tung. Châm muộn tiếng phá hủy cái này tiếp theo cái kia truyền đến. Mỗi cái ủ nỉ còn kỵ sĩ trên thân đều hướng chúng quanh chợt tản ra đã kích cường liệt năng lượng, bởi vì nguyên tố nổ tung cũng là tại gần sát vòng bảo hộ lúc phát sinh, cho nên những năng lượng kia đều trực tiếp xông vào trên vòng bảo vệ, mỗi cái nổ tung đều khơi dậy một cái to lớn gọn sóng, mà dẫn phát nguyên tố nổ tung kỵ sĩ thì tại gợn sóng phát sinh đồng thời, trên thân lần nữa ngưng sức mạnh đánh thẳng hướng gợn sóng đích chính. Trung tâm. Nguyên tố nổ tung đem vòng bảo hộ trong khu vực này lên năng lượng phóng tới bốn phía, lúc này gợn sóng chính giữa vòng bảo là tối mờ manh. Căn bản chịu đựng không được ma kiếm sĩ toàn lực va chạm, cho nên mỗi một cái ủ nghỉ còn kỵ sĩ đều ở đây nổ tung sau đó thành công xuyên thấu vòng bảo hộ bên trong. Những thứ này ủ nghỉ còn kỵ sĩ nhận được mệnh lệnh vô cùng rõ ràng, xông vào vòng bảo hộ phía sau, bọn hắn chỉ có một nhiệm vụ vậy thì đánh tan địch nhân ma pháp trận, chu sắt mạn sĩ ẩn nhường tụ thành vòng phòng hộ tán loạn. Mặc dù ở mức diệp gia tộc binh sĩ đại bộ phận đều ở đây ngân nguyệt chi sầm, có thể cầu vọng thành thành phòng binh sĩ như thế nào cũng có một mấy ngàn người, bọn hắn tại kỵ sĩ phá vỡ vòng phòng hộ mắt lập tức liền làm ra phản ứng, đủ loại mũi tên tiêu thương hướng về không trung thần ma mặt hướng mà lại. Số lượng nhiều nhìn qua liền như là là mây đen đồng dạng. Ma kiếm sĩ nhóm đối đãi địch nhân công kích như vậy thật sự là không để vào mắt, bọn hắn phần lớn người đều coi thường công kích như vậy, quanh thân ngưng tụ ra nguyên tố, mặc dù không có thể giống chiến lực như thế tạo thành hộ thuẫn, nhưng là đủ để cho đại bộ phận vũ khí tầm xa tại ở gần chính mình phía trước hóa thành cho tàn, khối vụn hoặc vụ băng. Mặc dù có công kích hơi mạnh chút cũng bất quá là chỉ cần huy kiếm đón đỡ một chút. Cứ như vậy thần ma mặt nhóm cơ hồ có thể nói là không nhìn được nhân, từ không trung thẳng hướng về trèo vòng bảo vệ mấy cái màn ẩn trận điệu điên cuồng hướng ma đi. Thành phòng binh sĩ không phải không ngăn cản, mà là căn bản ngăn cản không được, tốc độ không có địch nhân nhanh, công kích từ xa căn bản là không có cách tổn thương địch nhân, bọn hắn ngoại trừ đuổi theo địch nhân di động đi qua bên ngoài, căn bản không có lựa cho khác. Treo chống vòng bảo vệ các pháp sư là hoàn toàn tiến vào thi pháp trạng thái, bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy cũng cảm giác không thấy, pháp sư trận địa chúng quanh là có hộ vệ, hơn nữa những hộ vệ này tương đối cũng là bộ đội bên trong không thấy chiến sĩ tinh nhuệ. Phần lớn ma kiếm sĩ giải quyết hộ thuần pháp trận đều là vô cùng phương pháp đơn giản như nói điều độc u còn hoàn thành một cái bổ nhào. Tiếp đó phóng thích một cái mạnh mẽ ma kiếm kỹ năng, công kích tính nguyên tố chỉ cần có thể rơi vào pháp trận, trên cơ bản hộ thuẫn liền bề nát, mà cũng có chút ma kiếm sĩ là mấy cái một tổ, toàn thân ngoại phóng lấy nguyên tố sông thẳng tiến pháp trận trong, căn bản không cần bọn hắn động kiếm, trên thân nguyên tố tạo thành tổn thương đã đủ pháp trận. Phá diệt. Kỹ thực chỉ cần là bảo hộ loại ma pháp đều là vô cùng tinh tế, càng cao cấp hơn vòng bảo hộ càng là như thế, chỉ cần là có thể dùng để bảo hộ thành phố vòng bảo hộ, cái kia trên cơ bản cũng là chỉ cần phá hư một cái pháp trận, cái kia toàn bộ vòng bảo hộ liền tất cả đều sẽ phá toái. Cho nên Kỳ Thực chỉ cần có một cái ma kiếm sĩ đánh tan pháp trận cũng đủ để đạt đến chiến thuật mục tiêu. Mà thứ nhất đánh hạ pháp trận ma kiếm sĩ cũng là người đầu tiên xông vào vòng bảo vệ ma kiếm sĩ, hắn cưỡi tại một đầu to con đu nhỉ còn bên trên, khô giáp trên người tinh lương đến cực điểm, kỳ thực chỉ cần hắn nguyện ý tại rơi xuống đất phía trước tùy tiện phóng một cái ma kiếm kỹ năng đi qua, ma pháp trận cũng sẽ bị phá hủy, nhưng hắn lại không có làm như vậy, mà là trực tiếp rơi trên mặt đất, nhìn xem pháp trận hộ vệ rút vũ khí ra vây quanh. Thanh âm của hắn cũng không vội vã, lấy ta Sophie thái cách chi danh, bỏ vũ khí xuống. Chưa xong còn tiếp sau. ZG395 Chương 383, tại dạng này trong chiến đấu để cho địch nhân bỏ vũ khí đầu hàng, thật sự là Kiêu Ngạo có chút quá đầu, nhưng chính như ở giữa nói qua, đại bộ phận Kiêu Ngạo tinh linh đều có hắn có thể kiêu ngạo vô liếng. Sophie Thái Cách không thể nghi ngờ chính là một cái có vốn liếng Kiêu Ngạo tinh linh. Sophie Thái Cách là tinh linh nhân vật truyền kỳ, thần ma mặt hai đại thủ tịch thần thị một trong, cũng chính là thần ma mặt thủ lĩnh một trong, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn vẫn dung hợp thần chi nguyên tố, quang minh cường giả, dựa vào cố gắng của mình dung hợp thần chi nguyên tố cường giả, hắn kể từ tiến vào thần ma mặt, trải qua chiến đấu đều thiết lập là đầu công. Không chút nào khoa trương, sổ Phỉ Thái Cách cùng thần ma mặt một vị khác thủ tịch thần thị, chính là Tinh Linh Quân đội 2. Mặt cơ sĩ, chỉ cần là tại Tân Thế giới bọn kiếm người, không có ai không biết bọn hắn. Pháp trận bọn thủ vệ chỉ trần chờ vài giây đồng hồ, thứ nhất vũ khí liền bị ném tới dưới mặt đất, cùng dạng này cường giả chiến đấu là hẳn phải chết, có thể 10 vạn cái như vậy thủ vệ sinh năng giết sổ Phỉ Thái Cách, có lẽ 5 vạn cũng được, hoặc ít hơn chút nữa, nhưng ở đây chỉ có mười mấy người bốn. Trôi thứ hai vũ khí rơi xuống đất, sau đó là đệ tam trôi, đệ tứ trôi. Tại bọn thủ vệ ném vũ khí sau đó Sổ thái cách mang theo thủy tinh cái bao tay tay trái sinh chậm rãi nhất lên, 5 ngón tay hoàn toàn tách ra trong ngáy mắt, chỉ thấy một đoàn bạch quang thoáng qua, mà đồng thời trước mặt cách đó không xa ma pháp trận cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mấy tên pháp sư cùng trên mặt đất khắc dấu ma pháp trận, trực tiếp biến thành cho tàn. Liên thiêu đốt quá trình đều không trực tiếp biến thành cho tàn. Trên mặt đất thủy tinh chế tạo cố hóa ma pháp trận cùng trên trận pháp người đứng không có một cái nào ngoại lệ. Sophie thái cách sức mạnh đặc chất tại trong tinh linh là truyền bá rất rộng, thật là nhìn thấy cái này quỷ thần khó lường bản sự, những thủ vệ kia pháp trận tinh linh vệ sĩ vẫn như cũ kinh hãi toàn bộ sững sờ tại chỗ, diễn lẽ vài người thậm chí hơi phát run. Mà thần ma mặt thủ tịch thần thị rõ ràng cũng đối với mình hành vi không phải phi thường hài lòng, lúc này thải hồng tụ đã thành trải qua hoàn toàn loạn thành một mảnh khắp nơi là chém giết cùng chiến đấu, nhưng Sophie thái cách lại giống hoàn toàn xem không những thứ này mở dạng, một tay thay đổi tọa kỵ đi về phía xa xa. Đồng thời thanh hắn rất nói, "Điều đi, ném đi vũ khí của mình cùng khôi giáp, dấu giếm binh lính của mình thân phận." Thánh tử không, có ở hoàng đình lớn lên. Hắn không quá nhẫn tử. Tại số phi thái cách tiêu hủy pháp trận trong nháy mắt, Bao phủ tại thải hầm tụ trên thành vòng bảo hộ liền hoàn toàn bế nát, mà một mực bội hồi bên ngoài càng nhiều thần ma mặt thì cấp tốc liều chết xung phong đi vào. Bọn hắn vừa tiến vào thành phố trong nháy mắt, nguyên bản còn có đội hình trong nháy mắt liền tan rã, tinh nhuệ ma kiếm sĩ nhóm toàn bộ đã biến thành một cái lưới lớn, bắt đầu loại bỏ toàn bộ thủ thành. Kỳ thức lúc này ở ngất diệp gia tộc thành phòng binh sĩ vẫn tồn tại, bình thường tới nói thần ma mặt nhất định là hẳn là kết thành chiến trận trước tiên tiêu diệt những địch nhân này. Nhưng vấn đề là ma kiếm sĩ nhóm không cho rằng đối phó địch nhân như vậy cũng cần kết thành trận hình. Mỗi một cái thần ma mặt trên thân đều bọc lấy đậm đá nguyên tố, những nguyên tố này cũng là đi qua đặc thù dẫn dắt, bọn chúng phần lớn là bị ma lực cố định tại thân thể xung quanh, dạng này ngưng tụ ra nguyên tố mặc dù thể tích nhỏ một chút, nhưng lực sát thương nhưng là cực lớn tăng cường, một cái bọc lấy nguyên tố kiếm sĩ phóng tới một đội thành phòng binh lính hiện tượng bắt đầu không ngừng diễn ra. Trên chiến trường một người phóng tới mấy chục người phần lớn cũng là phải chết kết quả. Nhưng tại đây một người phóng tới mấy chục người, kết quả lại là hơn 10 người bị một cái ma kiếm sĩ đều chết Thế giới loài người trong cận chiến đao kiếm là chủ đề, có thể ma kiếm sĩ chiến đấu nguyên tố nhưng là chủ đề, rất khó coi đến đao quang kiếm ảnh, bởi vì vũ khí cùng trên khôi giáp phần lớn đều khỏa có thật dày nguyên tố. Thậm chí ngay cả tiên huyết cùng thi thể cũng không nhiều, bởi vì vi thần ma chi mặt ngừng tụ ra nguyên tố lực sát thương quá mạnh, mỗi lần công kích chỉ cần đánh chúng cũng không phải là chế tạo thương tích mà là trực tiếp đem địch nhân biến thành tắt bã. Như là cho tàn cùng một băng. Thải hồng tụ thành trung tâm là phụ Nếu như hoàng đình còn có đầy đủ quyền lợi lời nói, thành phố đó trung tâm chắc chắn hẳn là xử lý hành chính chỗ, nhưng ở Ẩm Ức Diệp gia tộc cầm quyền bây giờ tất cả chính trị và quân sự đều khống chế tại ở Ẩm Ức Diệp gia tộc trong tay, cho nên Thải Hồng Thụ thành trung tâm đương nhiên chính là phụ thành chủ, ở Ẩm Ức Diệp gia tộc tộc trưởng Trô ở đương nhiên bây giờ ở Ẩm Ức Diệp gia tộc nhân vật trọng yếu cơ bản đều tại Ngân Nguyệt tiền tuyến chiến. Đúng, tọa trấn Thải Hồng Thụ thành là Ẩm Ức Diệp gia tộc tộc trưởng Lệ cái ra tộc, tộc trưởng cũng chính là Thải Hồng Thụ tộc, nhất chính. Thần ma mặt là tới báo thủ, công phá thành thị cũng không phải báo thủ chủ đề, giết tầm nốt diệp gia tộc thành viên mới là. Tại vòng bảo hộ bề tan tành thời điểm, thần ma mặt thì có chuyên môn một nhóm người cũng không có từ không trung hạ xuống, bọn họ là trực tiếp hướng về phụ thành chủ phóng đi. Một tát to lớn ùn ùn còn đột nhiên hạ xuống tại thành chủ phủ cửa ra vào, lúc này phóng tới phủ thành chủ đội kia thần ma mặt còn có ít nhất mấy ngàn thước khoảng cách. Tên này dù nghĩ còn kỵ sĩ khôi giáp trên người tạo hình rất đặc biệt, từ tiểu hình bên trên rất giống Yitutu kỳ Lạc, lúc này thành chủ thủ vệ cũng sớm đã khẩn trương không được, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ma kiếm sĩ. Bọn thủ vệ trước tiên bắn ra chuột tại cung tên trong tay. Vô số sắc bén mũi tên vạch phá không khí đâm thẳng mà đến, có thể ma kiếm sĩ giống như là không nhìn thấy những mũi tên này, một dạng trực tiếp dục ngựa tiếp tục hướng phía trước, những mũi tên kia mũi tên đang đến gần ma kiếm sĩ đến khoảng cách nhất định sau đó, số lớn hàn băng bắt đầu xuất hiện ở bên trên mũi tên, nguyên bản nhọn mũi tên bị những thứ này hàn băng bao khỏa, thể tích tăng lên rất nhiều lần. Mũi tên trên không trung thời điểm cân bằng là rất trọng yếu, mũi tên đột nhiên bao khỏa bên trên hàn băng trọng lượng tự nhiên cũng gia tăng, tất cả mũi tên toàn bộ một cái phía dưới truyện, bị trên đầu tên gia tăng trọng lượng rơi vào ma kiếm sĩ kỵ vó phía dưới. Ta không phải là để chiến đấu, ta binh không có mang mặt nạ. Ta là tới cứu người, nhường Mã Đặc Lý An đem màn ti nhi cho ta, ta làm cố gắng rất lớn mới khiến cho nhường thánh tử chịu tha thứ nàng. Fastder quá cùng ngạo, thế mà Vũ Nục thánh tử có thể dạy phía dưới màn ti nhi đã là ta duy nhất có thể làm. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, đi nói cho Mã Đặc Lý An a. Ngài là, ngài là Đỗ Đặc Lý Áo đại nhân. Thủ tịch thần thị đô Đặc Lý Áo đại nhân. Ngài thế mà tới. Đúng vậy, vì thánh tử phẫn nộ mà đến vậy. Nhanh đi thông báo Mã Đặc Lý An, nếu như chờ đến thánh tử tới, hắn vạn nhất thay đổi chỉ dụ. Mãn Ty Nhi liền không có mạng. Mã Đặc Lý An. Ở Mộc Diệp là ở Mộc Diệp gia tộc tộc trưởng Faster. Ở Mộc Diệp đệ đệ, tinh linh sinh con không giống với nhân loại, cần thời gian rất dài thai nén sinh mạng mới, hơn nữa tinh linh chưa bao giờ xong bảo thai loại thuyết pháp này, cho tới bây giờ cũng là một thai một đứa con, cho nên tinh linh huynh đệ tỷ đám ở giữa tuổi tác khoảng cách cũng là tương đối lớn. Faster là nhận được bất tử tinh linh pháp sư, nếu như dựa theo thế giới loài người thực lực phân chia hẳn là đủ xưng là hoàng kim vực cường giả, nhưng hắn đệ, đệ nhưng là thực lực bình thường. Mã Đặc Lý An cả khuôn mặt cũng không có bất kỳ huyết sắc, hắn hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào bây giờ loại tình huống này, thải hồng thụ thành cơ hồ liền có lực chống cự đều không thể làm ra liền bị công phá, hơn nữa còn là thần ma mặt phát khởi công kích. Vì cái gì thánh tử nhanh như vậy liền đã không chế quân đội thế lực, phải biết quân đội trong thế lực rất nhiều đầu mục đều cũng đã biết quý tộc thế lực là có bí mật liên lạc, nếu như thánh tử đã không chế quân đội thế lực, thải hồng thụ thành làm sao có thể không có tin tức. Chưa xong còn tiếp.